đến cùng chuyện gì xảy ra đường xuân hỏi hai và năm ta rốt cuộc hiểu rõ lúc này một đạo thương ách thanh âm từ trong vách đá chuyển đến đường xuân n g ở n g đầu nhìn lên lập tức kinh ngạc hiện một nửa người nửa quỷ ra hỏa thế mà ngồi tại tảng đá trong vách động hưng mà trên vách động cũng có một cái cự đại tảng đá ghế ghế toàn thân như lục ngọc thúy rất có hơn mấy chục trượng bất quá đường xuân hiện tảng đá trên ghế đã dạn nước mở một chút xíu nóng rực địa hỏa thỉnh thoảng hội bốc lên điểm ra đến hơn nướng tên kia bất quá mắt rồng tìm tỏi đường xuân giật mình kêu lên g i a hỏa này tinh thần lực thật là đáng sợ có vẻ như so vũ thanh thanh còn muốn đáng sợ chẳng lẽ là niết bàn đại cảnh cao thủ tiền bối là chương bảy trăm hai mươi b ố vệ thiên n g u y ệ t vệ thiên n g u y ệ t nửa n g ư ờ i nửa quỷ nói a ngươi là vệ thiên n g u y ệ t tiền bối năm ngàn năm thiên hoành tử đều dọa cho nhảy một cái mà đổi thành bên ngoài mấy cái lao đan sư cũng tất cả đều cả kinh kêu lên từng cái trên mặt lộ ra tất cả đều là kinh hãi vệ thiên n g u y ệ t rất nổi danh sao đường xuân thầm hỏi trần nước nặng không rõ ràng chưa nghe nói qua trần nước nặng lắc đầu ha ha còn có người nhớ ký ta. vệ thiên nguyệt cười nói tiền bối năm đó tuy nói chỉ là nhìn thoáng qua nhưng đ ạ i danh truyền khắp hướng võ cùng vực ngoại hai đại đảo vực một đời đan tôn là chúng ta đ à n sư nhóm thần tượng thiên hoành t ử một mặt phan hâm mộ bộ dáng nói đan tôn chẳng phải là cùng sư phụ thức tỉnh một cấp bậc đường xuân trong lòng khiếp sợ nghĩ đến ha ha đan tôn đã là hơn một vạn năm trước chuyện bất quá chúng ta bây giờ không phải là nói n h à n thoại thời điểm được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài mới là vệ thiên nguyệt nói nơi này tựa hồ là đã sinh cái gì biến cố Có cái cho phải ghế nhân thành? hỏi. hỏa người tiểu là Là mấy nguyên đá cho ta đá nát nguyên nhân tạo thành? Đường Xuân hỏi. Là người đá nát, băng Đường Xuân tạo ta tốt tốt tốt, tiểu hỏa tử không sai. kỳ h ô n g sai. k thật nơi này hết thảy tất cả đều là các cơ tử dở cho quỷ hắn lấy bán tiên làm tên i đầu đưa tới không ít đan sư kỳ thật gia hỏa này lấy thiên địa làm lô tại nghiên cứu chế tạo một viên có thể trường thọ bảo đan mà cái này nửa tiên viên phía dưới chính là một cái thiên nhiên khổng lồ núi lửa các cơ tử bởi vì thọ nguyên hao hết thế nhưng là gia hỏa này không muốn chết thế nhưng là thiên địa muốn thu lấy tính mạng của hắn hắn lại rất bất đắc dĩ bất quá gia hỏa này cũng là luyện đan kỳ tài thế mà gan to bằng trời nghĩ ra một biện pháp đó chính là lấy núi lửa vi lô mà chính hắn đem nhục thân hòa vào trong núi lửa cùng ngọn núi hòa làm một thể tên trên mặt nhìn là lấy núi lửa vi lô tại luyện đan kỳ thực không phải nhưng kỳ thực là hắn tại lấy mình nhục thân vi lô tại luyện chế một viên có thể duyên thọ đạt tới mấy ngàn năm bảo đan vệ thiên nguyệt nói có thể duyên thọ mấy ngàn năm bảo đan đây chẳng phải là có thể cùng cựu chuyển tiên đan tương đề tịch luận đường xuân âm thầm lưỡi tiên đan bên trong yếu duyên thọ mấy ngàn năm cũng khó khăn -600 năm sáu trăm n ă m liền ghê g ư ớ n g n h à mà các cơ tử mời thiên mệnh đại sư coi số mạng số mạng hắn bên trong có một tiếp đó chính là nói cho dù là nghiên cứu ra có thể duyên thọ ba trăm n ă m hoàng giai đan dược đi ra vẫn là không cách nào khiến cho hắn đột phá đến tiên nhân cảnh từ ngươi thoát ly phàm trần tiến vào tiên nhân đại đạo khiến cho mình thọ nguyên tăng nhiều cho nên ba trăm n ă m tiên đan vô dụng hắn liền lấy tự thân vi lô muốn l u y ệ n chế ra có thể duyên thọ mấy ngàn năm bảo đan tới cái này coi như quá khó đây chính là có thể so với đỉnh cấp tiên đan tốt đan mà các cơ tử thọ nguyên lại đem hao hết gia hỏa này mưu lợi t a nhưng đục t â n trong núi đan tại bởi lửa, vì có d ợ c tại ấ lấy u luyện tuy tiêu chính hắn.、Cho、nên, hắn thần hồn tuy nói n Cho o v Nhưng là thế mà cho hắn cất một tia còn sót lại thần hồn áo nghĩa tại núi lửa ra thịt bên trong mà tránh thoát thiên địa lấy mạng các ngươi vừa ngồi lên băng ghế đá liền không cách nào đảo thoát hắn thần hồn bắt chói nhưng là toàn diện chiếm các ngươi thần hồn cũng không thành bởi vì bất lợi cho l u y ệ n đan cho nên chỉ là khống chế lại các ngươi thần hồn vì hắn lượt đan mà vì đan này hắn bày ra thiên cương ba mươi sáu cái đan mắt mà cái này ba mươi sáu chỗ đan mắt ngay tại cái này dưới mặt ghế đa phương mà đan mắt lại là cần cao thủ tới chân thủ trụ không ngừng tu luyện bức ra chân lực cung cấp núi lửa lò sử dụng cho nên cái này nửa tiên viên chính là hắn thả ra ngụy trang trên thực tế là hấp dẫn cao giai đan sư tiến đến vì hắn bán mạng luyện đan mà vì cái gì lúc đi và o có rất nhiều đáng sợ khảo nghiệm đó cũng là các cơ tử xảo diệu ă n bài nếu như ngươi có thể đụng quan thành công vậy nói rõ ngươi công cảnh cùng đan kỹ cũng không tệ cửa hải cuối cùng liền đến nơi này ngồi lên băng ghế đá nếu như ngươi không thành hoặc chết hoặc bị ném ra ngoài mà khẳng định phải làm cho một bộ phận người sống ra ngoài kể từ đó mới có thể có thứ hai nổ thứ m ộ ư ơ i nổ đan đạo cao thủ tới ngồi lên thích hợp bọn hắn ngồi đan mắt hai vạn năm trôi qua loại này âm mưu đang không ngừng tái diễn mà không ngừng có người bị lừa mạt tới bất quá ba mươi sáu cái đan mắt vẫn không thể nào ngồi toàn bộ mà vừa gậy lại vừa gậy đan đạo cao thủ cho dẫn bảo mà có thể còn sống đi ra chỉ còn lại bảy thành không đến vệ thiên nguyệt nói tiền bối tựa như là không thuộc về cái này ba mươi sáu đan trong mắt một cái ta xem tiền bối hẳn là tại chắn một cái trọng yếu nhất đan mắt đường xuân hỏi không sai ta chỗ này là tổng đan mắt kỳ thật chính là núi l ử a vị trí trung tâm nhất phía trên giống như là đặt ở một cái đỉnh nắp lò trung ương giống như nơi này áp lực đặc biệt lớn mà lại cần chân nguyên cấp độ cũng tối cao vệ thiên n g u y ệ t nói tiền b ố i là nghiết bàn cảnh cao thủ làm sao không nghĩ biện pháp ra ngoài đường xuân có chút không hiểu nghiết bàn cảnh ha ha bất quá có thể ra ngoài ta còn không đi ra sao ngươi cho rằng ta thích ngốc địa phương quỷ quái này nơi này có các cơ tử vị này bán tiên cảnh giới cường giả cường đại nhất hòa vào ngọn núi tàn n i ệ m bên trong tám thành tàn n i ệ m tại mà lại hơn một vạn năm trước năm đó các cơ tử hồn thể vẫn chưa hoàn toàn hao hết mà năm đó lao phu cũng là hấp dẫn tiến đến nếu như năm đó lao phu muộn tiến đến một năm g à n n các cơ tử năng lực ta gì vệ thiên nguyệt cười khổ cười ý của tiền bối là năm đó ngươi cùng các cơ tử có thể đánh hòa nhau tiền bối kia cũng không phải là niết bàn cảnh khẳng định là đạo cảnh viên mãn cường giả đường xuân lập tức kinh hãi người trẻ tuổi không cảnh phía trên là niết bàn đại cảnh lại phân làm diện độ tịch đương nhiên cũng không có tu luyện phàm nhân so sánh có thể xưng là tu sĩ mà các cơ tử chính là thoát phàm cảnh đỉnh phong sao xung kích tiên nhân cảnh kẻ thất bại cuối cùng làm nửa lạc tử trở thành bán tiên cảnh trong cơ thể hắn một nửa chân nguyên biến thành tiên nguyên nhưng còn có một nửa là chân nguyên nhưng là mặc dù là như thế người này cũng so tất cả thoát phàm cảnh cường giả lợi hại hơn được nhiều mà các cơ tử tại thọ nguyên hao hết thời điểm đem toàn thân tinh huyết dung luyện thành một giọt bán tiên chi huyết huyết to như nằm đấm toàn bộ vàng óng ánh giống một quyền kim dịch giống như mà ta chính là bị giọt này kim huyết tập trung vào mà cái mông ta ngồi xuống cái này thúy ngọc trong ghế đá chính là giọt máu tươi này ngưng tụ mạ thành mà các cơ tử hòa vào ngọn núi bên trong một tuyến tàn niệm hạch tâm cũng tại g ọ t này bán tiên huyết bên trong lão phu năm đó thần hồn bị khóa cho nên kiên trì đến bây giờ trải qua nhiều lần chống lại nhưng là vẫn là không cách nào c ở i ra giọt này bán tiên huyết bắt chói mà lại lão phu trải qua hơn một vạn năm hao tâm tồn sức hiện tại kém xa trước đây vệ thiên nguyệt nói về những này đã có phân khái nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ tiền bối không tưởng thoát khốn à nha đường xuân hỏi nghĩ suy nghĩ hơn một vạn năm nhưng là có thể nghĩ biện pháp toàn bộ suy nghĩ vệ thiên nguyệt nói hiện tại sinh biến cố có lẽ đây chính là cái thoát khốn cơ hội không phải chúng ta đều phải đặt tại nơi này không phải mệnh mọi thoát lực mà chết chính là tiếp tục vì các cơ tử bán mạng bất quá người này hơn một vạn năm qua đi hẳn là còn không có luyện ra bảo vật này đàn a thế nhưng là hắn vì cái gì hơn một vạn năm trôi qua tàn niệm vẫn tồn tại đường xuân hỏi đây chẳng qua là tàn niệm tồn tại hắn tưởng khải chết hồi sinh không có khả năng còn được dựa vào bảo đan không thể luyện chế thành công có lẽ có rất nhiều nguyên nhân đi thiên thời địa lợi người hợp đều phải bận tâm đến có lẽ các cơ tử chỉ là cái đ i rồi thiên tài của hắn ý nghĩ căn bản chính là một cái không cách nào hoàn thành mộng mà thôi một cái bán tiên cảnh giới giả thế mà muốn luyện chế ra có thể so với cực phẩm tiên đan đan d ự đến làm sao có loại khả năng này chính là chân chính tiên nhân cảnh bên trong cường giả cũng khó làm đến chớ nói chi là hắn bất quá ta vẫn là rất bội phục các cơ tử người này cũng coi là một cái gan to bằng trời kỳ tài lại dám nghịch thiên mà đi nghịch thiên cải mệnh vệ thiên nguyện nói nhìn một chút đường xuân nói ngươi thái yếu không phải cái này biến cố là ngươi mang tới có lẽ còn có một chút hy vọng sống đây không phải ta chân thực cảnh giới ta có thể d i ệ t s á t không cảnh nửa bắt trọn cảnh cường giả đường xuân mật tâm nói ta sớm biết nhìn ra được bất quá nếu như ngươi là đạo cảnh cường giả đoán chừng còn có chút hy vọng tuy nói các cơ tử tàn nghiệm cũng tại theo thời gian đang yếu bớt nhưng là người ta dù sao cũng là bán tiên loại cảnh giới đó là nháy một chút mắt liền có thể hủy đi một mảnh sân hà vệ thiên Nguyệt nói t i ê n bối tin tưởng lời của ta chúng ta đánh cược một lần cơ hội lần này khó được ngươi hơn một vạn năm cũng khó gặp bên trên loại cơ hội này đường xuân nói tiểu tử ngươi cũng thật ngông cùng đi liền ngươi còn muốn đọ sức các cơ tử một đạo tàn n i ệ m tới cũng có thể diệt ngươi mười về thiên hoành tử có chút khinh thường t ê liệt dọn ta đường xuân để ngươi nhìn xem thực lực của ta nhìn xem là ta diệt các cơ tử còn là h ắ n diệt ta đường xuân nổi nóng một bàn tay đập trên người thiên hoành tử lập tức các cơ tử tàn n i ệ m hóa thành một thanh cương c h â m đâm tới gia hỏa này c ố nhỏ bé tàn n i ệ m cho đường xuân t h ô n vệ lần này cũng đã có kinh nghiệm thế mà vừa ra tay liền hóa h ì n h vi một viên đáng sợ hòa trâm liền núi lửa bên trong địa hỏa đều cho hòa vào trong đó tiến hành công kích mà lại bởi vì thiên hoành tử sáu ngàn năm trước lao ra này công lực cao cho nên dưới mông tàn n i ệ m so lúc trước trần nước nặng bọn người dưới mông mạnh lên mấy lần không thôi lập tức đường xuân toàn thân bắt lửa giống như toàn thân huyết hồng một lần đường xuân tranh thủ thời gian chỉnh ra băng phong cựu thiên thước bất quá vô dụng cái này địa hỏa có thể luyện chế tiên nhân cấp bảo đan này hỏa đương nhiên lợi hại mà lại lần này cắt cơ tử thế mà không hướng phía đường xuân nghe hoàn cung mà đi mà là thẳng đến vị trí trái tim hắn là muốn làm chết đường xuân cái này hỏa tinh tự dưng làm hỏng mấy cái đan miệm kém chút tức nổ tung ra hỏa này phổi bất quá sau một khắc các cơ tử lại là một tiếng h é t thảm tàn niệm hôi phi l ê n d i ệ t bởi vì đường xuân dùng lôi quang trực tiếp kích hủy g i a hỏa này căn bản là không có nghĩ đến đường xuân lôi quang bên trong còn có tiên lôi chi hỏa còn là chủ quan mà cố này tàn niệm mảnh vỡ để đường xuân luân hồi vòng xoáy một hồi bành trướng phát triển gần t r ư ờ n g gấp đôi mà lại còn tại ra bên ngoài bành trướng lại trướng xuống dưới đoán chừng sẽ đem nghe hoàn cung no bạo đường xuân khó khăn xoay tròn lấy vòng xoáy rốt cục luân hồi chi nhãn giật giật hút vào lập tức đường xuân cảm giác tinh thần lực của mình tại vô hạn tiến mạnh quay một tiếng vang thật lớn âm thanh truyền đến đường xuân cảm giác toàn thân một hồi như tê liệt đau đớn giống như lập tức liền nổ tung thân thể giống như ma theo tinh thần lực cảnh giới thế mà tại sông mở không cảnh hướng niết bàn đại cảnh sông lên đem mà đi nguồn sức mạnh này quá cường đại căn bản chính là đường xuân không cách nào khống chế ừ m có gì đó quái lạ chỉ có vệ thiên n g u y ệ t hiện loại tình huống này hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đường xuân một cố cường đại khí thế từ đường xuân trong thân thể tràn ra ép tới mấy cái ngồi trên băng ghế đá lao giả thân thể một trận nghiênh 725, thân luyện đàn. thật r ư n g t n luyện h mạnh không tốt tiền bối mau ra tướng t a y giúp một thanh đoán chừng là đường xuân thân thể cho các cơ tàn nhậm chiếm hắn là chúng ta hy vọng duy nhất hà dương đàn sư hét lớn lao ra hỏa hiệu lầm đây vốn chính là đường xuân đột phá tinh thần lực cấp độ uy lực hà dương tưởng lầm là các cơ tử đ o ạ t hồn bất quá vệ thiên nguyệt không có xuất thủ chính là muốn ra tay cũng không ra được đường xuân huyết hồng suy nghĩ giống một khoác quần ma trong sơn động đi loạn đập l o ạ n không lâu một tiếng ầm vang tiếng vang không trung thế mà đánh xuống một đạo lôi quang lập tức nửa không nên thế m à lư. tiểu tử này chẳng lẽ muốn đột phá đến miết bàn đại cảnh kia là tuyệt không có khả năng tiểu tử này liền nửa thất trọng cảnh giới làm sao có thể liên phá ba cấp hơn nữa còn phá một lớn cấp đến miết bàn hoàng người cảnh giới vệ thiên nguyệt suy nghĩ bất quá thiên lôi còn tại hướng xuống oanh kích có lẽ là các cơ tử lấy thiên địa làm lô dẫn chẳng lẽ muốn nổ lô đây chẳng phải là toàn bộ nửa tiên viên đều đem hủy diệt không xuất thủ là không được không xuất thủ liền phải cho chết vệ thiên nguyệt làm ra quyết định cả người đột nhiên hướng dưới mông băng ghế đá vỗ ngươi làm gì không muốn nhục thân đúng hay không các cơ tử thanh âm tức giận chuyển đến dù sao đều phải chết chết muộn không bằng chết sớm chúng ta cùng một chỗ xong đợi đi vệ thiên nguyệt làm ra quyết định toàn thân mênh mông chân lực đánh ra hướng về phía lực ra về bất ă n không muốn mạng g ghế đá. Mà là lại, liên quá ẩm vang một tiếng thật lớn một đạo thiên lôi thế mà bổ ra kết giới trực tiếp đụng vào núi lửa trên đỉnh đầu một đạo thô to như thùng nước lôi quang trực tiếp liền đánh vào vệ thiên nguyệt ngồi tổng lộ trên miệng ba một tiếng băng ghế đá vỡ ra khe hở càng lớn từ tia vỡ ra thành đến lông dê tuyến lớn nhỏ đường xuân tới đem thiên lôi dẫn tới vệ thiên nguyệt hô đường xuân hướng tầng nham thạch bên trong vừa chui hướng xanh biết tổng đan miệng mà ra g i a hỏa này chính là một đạo đạo lôi tuyến quả nhiên lôi điện càng mãnh liệt hơn không lâu toàn bộ đại địa đều đang r u n sợ mà nửa tiên viên quanh mình núi đá giống như sinh địa chấn giống như có địa phương đi lên m i ế t lên có địa phương sập hạn xuống dưới mà quanh mình vài trăm dặm chi đ ị a đều có lắc lư cái này một hiện tượng quỷ dị đưa tới thiên thành bên trong tất cả cao thủ vây xem không tốt chẳng lẽ là nửa tiên viên sinh biến cố lâm hội trưởng nhữ chặt lông mày lại l a o a n một tiếng thế mà từ đầy trời trong bụi đất bay ra mấy cây ngàn năm sâm có tuổi mấy người cao thủ vội vàng bận rộn nhặt nhạnh chỗ tốt không tốt thật sự là nửa tiên viên yếu hủy liên bên ngoài phong tỏa kết giới đều cho thiên lôi bổ sập chú ý an toàn đừng đi nhặt được ôn hội trưởng kêu lên bất quá còn đoạn có cao dai dược liệu ném ra ngoài một chút không sợ chết cường giả đều đằng đến không c h u n g đến tước đ o ạ n dược liệu bất quá một đạo thiên lôi mà xuống mấy cái không cảnh cao thủ hồi phi ê n diện lập tức vây xem những cao thủ tất cả đều dọa đến lui được xa xa bọn gia hỏa này trông mong nhìn xem thiếu cánh tay thiếu chân mà cao dai dược liệu nhóm tại không chung bay múa từng cái đau lòng được thẳng liệt rằng a phá ra chi t ử a cái này mấy ngàn n ă m trên vạn năm bảo dược a vệ thiên nguyệt khuôn mặt nghiêm trọng vạn vẹo biến hình các cơ tử hòa vào ngọn núi bên trong một chút tàn niệm tồi động tương đương với toàn bộ núi lửa dậy núi năng lượng tất cả đều đặt ở vệ thiên nguyệt trên thân thể cứ việc vệ thiên nguyệt có thoát phàm cảnh thực lực nhưng là vẫn cảm giác được sinh mệnh điểm tới hạn các cơ tử ngươi tên hốn đản đồ vật lao tử cho ngươi đẻ ép hơn một vài năm để mạng lại vệ thiên nguyệt thế mà hướng phía ở n g ư ỡ hung ác tới một đ ấm lập tức nơi trái tim trung tâm một cỗ thổ hoàng sắc tinh huyết trực phún mà ra kia là cồn kích tại dưới mông to lớn trên ghế đ ô n đốt ghế lập tức liền cho cỗ kinh khủng tinh huyết bắn ra từng cái tổ hong dạng lỗ thủng tới mà hòa vào ghế bên trong các cơ tử bán t i ê n chi huyết không cách nào lại bộc lại đầu tiên là kinh khủng huyết s á t chi khí trực phún đi ra huyết s á t chi khí từ vệ thiên nguyệt đánh ra trong lỗ thủng đi ra tạo thành nhiều đạo huyết sắt xương mù trụ bắn ra ngoài cứng rắn đá núi đều không thể tiếp nhận kinh khủng như vậy huyết sắt năng lượng mà đường xuân xem xét Các cơ chế có chính áp Sơn Sơn tử bất ít. thể giống giảm không Giống động, đường xuân động. đối với vốn như mình như xuân bảo bảo ra. lập à bàn thiên hạ không hạ chế dây núi bảo t Giờ h ú tức này ngọn núi lửa tuy nói có hỏa, nhưng cũng là thuộc về Sơn là tuy Vi. lửa Lập hỏa, thuộc t có Phạm về sơn bảo lại có loại như cá gập nước cảm giác càng làm cho đường xuân kỳ diệu chính là mình tại đột nhiên giống như có thể thấy rõ toàn này núi lửa hoạt động hết thệ tất cả vi d i ệ u giống như cả tòa núi lửa đều tại chính mình trưởng không phía dưới giống như đương nhiên cảm giác về cảm giác kỳ thực bên trên là không làm được dù sao đường xuân lực lượng thái yếu mà mặc kệ là các cơ tử còn là vệ thiên nguyệt đối với hắn tới nói cũng phải cần ngưỡng mộ cao lớn tồn tại bất quá cứ việc hai người đại chiến rất cường đại vãng sinh một quyền ra ngoài ngọn núi đều sẽ băng liệt hoặc nổ tung nhưng là đường xuân còn là có được này núi lửa một chút quyền k h ô n g chế mà lại chiến đến phía sau các cơ tử thế mà cây đốt sơn xem như thân thể một cái ý niệm nào đó khối nặng đến mấy trăm vạn cân tảng đá liền sẽ như cánh tay bay ra ngoài đánh tới hướng vệ thiên nguyệt đường xuân lặng lẽ xuất thủ các cơ tử lấy đại sơn vi nhục thân hóa hình ra một khối đá núi cánh tay vừa bay đến vệ thiên nguyệt trên đỉnh đầu sơn bảo đột nhiên mới ra ra sức hướng khối kia hóa hình nam h thạch trên cánh tay nện lập tức một cỗ tử kim sắc thần hy đánh vào cánh tay bên trên cánh tay kia thế mà khe công trùng điệp đánh vào trên băng ghế đá các cơ tử ra hét thảm một tiếng băng ghế đá triệt để vỡ vụn bên trong nắm đấm lớn một giọt vàng lóng ánh bán tiên chi huyết mang theo khủng bố tiên năng lượng xông về vệ thiên nguyệt ba một tiếng vệ thiên nguyệt cho cỗ này đáng sợ huyết năng đánh cho trực tiếp liền nện vào nam thạch trồng bên trong mà ngay tiếp theo thiên hoành tử mấy người cũng xui xẻo nam thạch tất cả đều ô sụp xuống đem những này lao ra hỏa xuống táng Các cơ tử hơn tử một vạn năm lập u y ệ n tức đ à huyết quang như sóng biển từ chung lớn bên trên như bài sơn đảo hải quần bạo mà tới cứ việc đường xuân vứt ra sau cùng khí lực sơn bảo là độ tốt nhưng đường xuân năng lượng còn là thái yếu cùng các cơ tử hiện tại tình trạng so sánh còn là yếu tại châu chấu lập tức đường xuân cho phong ba sóng máu thôn vệ gia hỏa này tại sóng máu bên trong dãy rồi lấy liều mạng luân hồi vòng xoáy cũng mở ra tại thôn phệ lấy các cơ tử bán tiên huyết đường xuân nuốt vào cái này đây là lao phu hai vạn năm trôi qua luyện r a tinh phách tinh thần lực của ngươi đã đột phá đến niết bàn đại cảnh bên trong diện độ dai mà nhục thể của ngươi cùng chân lực còn chưa đủ cái này tinh phách bên trong chứa minh mông năng lượng có thể nhất cử giúp ngươi liền nhục thân cùng chân lực đều đẩy hướng niết bàn cảnh nhưng là ngươi chỉ có mấy ngày trước ở giữa có thể đạt tới niết bàn cảnh phải nắm chặt một khi qua đi ngươi đem ngã về nguyên cảnh giới đương nhiên ngươi còn có thể hội bảo thể chính ngươi lựa chọn n u ố t còn là không n u ố t vệ thiên nguyệt há mồn phun ra một gốc thổ hoàng sắc bảo thụ bay đến đường xuân trước mặt minh bạch đây là vệ thiên nguyệt thổ thuộc tính bản mệnh c h i thụ xưng là mệnh đất đây là vệ thiên nguyệt hai vạn năm tu luyện tới bản mệnh c h i thụ là vệ thiên nguyệt toàn thân tinh phách cùng tinh hoa ngưng t ụ thể tiền b ối ngươi cũng có thể cứu vạn dân tâm ta đường xuân cũng không thể kéo chân sau đường xuân hai mắt b ố c lên huyết sơn bảo hướng mệnh đất bên trên đè ép liền vứt vào vệ thiên nguyệt còn lang thần một chút vội vàng kêu lên p h á p bảo của ngươi thôn vệ không được không cách nào truyền lại đến thân thể ngươi bên trong yên tâm p h á p bảo này chính là ta ta chính là p h á p bảo đường xuân há mùm sơn bảo nuốt vào miệng bên trong lập tức một cỗ khủng bố tới cực điểm năng lượng thật lớn tại thân thể của mình bên trong đánh thẳng vào giống như đại giang bại đê lập tức liền đem đường xuân thân thể dễ như t r ở bàn tay dạng tất cả đều phá hủy xong rồi lao tử bạo thể á đường xuân trong lòng bi ai nghĩ đến bất quá hiện thân thể tối ra thế mà vẫn còn thế mà còn không có bạo thể mà sơn bảo trong thân thể ra đáng sợ từ thanh quan mang luân hồi vòng xoáy tại thôn vệ lấy vệ thiên nguyệt đáng sợ bản mệnh đất cây tại đường xuân ý động phía d ư ớ i chuyển hóa thành lôi quang cùng địa quang mà đường xuân ngạc n h n hiện các cơ tử xông vào thân thể của mình bên trong bán tiên huyết chứa kinh khủng tiên năng lượng mà vệ thiên nguyệt đưa tới bản mệnh đất cây thế mà cũng chứa ba thành tiên năng xem ra vệ thiên nguyệt người này cũng không đơn giản ký nhân cảnh giới đoán chừng cũng đạt tới thoát phàm cảnh đ ỉ n h phong kém một chút liền có thể sung kích tiên nhân cảnh giới cùng các cơ tử so sánh vẹn vẹn hơi thua một chút thôi đạo thần quyết tại toàn lực thôn vệ hấp thu luyện hóa những này tiên năng lôi thuật cùng điện quan g áo nghĩa thế mà tại lấy mắt thường có thể gặp độ tăng trưởng lôi chỉ lại làm lớn r a lôi chỉ bên trong lôi hỏa thế mà nhấc lên cao tới mấy trượng hừng hực lôi diễm mà điện năng lượng huyệt vị trong đan điền gốc k i a áo nghĩa điện cây lại phân ra mấy cái phân nhánh đôm đốp đôm đốp v ă n g lên điện năng tại huyệt vị không gian chất động tại bành trướng tại khuyết t r ư ơ n g các cơ tử tại âm hiểm cười núi lửa toàn bộ tại nhùn lún giống như một cái như người khổng lồ thế mà đang lay động cả tòa núi lửa bên trong địa hỏa tinh t ú tất cả đều cho ra hỏa này hấp xả tới đốt hướng về phía đường xuân tiểu tử đi chết đi Ngươi lại ra, đây i c h đương i nhỏ các tử. đ độ nhiên là bán tiên huyết cùng vệ thiên nguyện bản mệnh đất cây cùng sơn bảo ba hợp nhất tạo thành một cái kỳ ba dạng kết quả đây tuyệt đối là không bình thường thuộc về một cái ngoài ý mới lôi quang lại có năm đấm thô nó hóa hình làm một con lôi cương trường t h ư ờ n g trực tiếp liền đem các cơ tử tàn nghiệm xuyên thủng mà tiến thêm một bước toàn bộ núi lửa cho hết xuyên thủng thủy thiên diệt địa một t h ư ờ n g trực tiếp đâm trọt dưới nền đất lại vểnh lên rời núi bên ngoài cơ thể vừa đi vừa về mấy lần cả tòa núi lửa vỡ vụn nổ tung cái này tương đương với hủy các cơ tử nhục thân lao ra hỏa một tiếng hét thảm nói tiểu nhi ngươi hỏng đại sự của ta lao phu không để yên cho ngươi một đạo âm trượt ánh sáng thế mà trực tiếp liền xuyên thấu vỡ vụn đá núi chạy đi thiên quỷ thuyền cứ việc toàn lực mở ra thế nhưng là các cơ tử một chút tàn n i ệ m qua cương đại cuối cùng thiên quỷ thuyền vẹn vẹn lưu lại các cơ tử tàn nghiệm một đầu đuổi cho hắn chạy tới nửa tiên viên trên không mà lại l a o gia hỏa trực tiếp liền đạn tiến đồ trong các cái này ngóc ứng trong thân thể bay lên không bất quá trên mông còn là chịu đường xuân một lôi thương đồ trong các toàn bộ thân ứng kem chút đều cho đâm xuyên để lại đầy mặt đất lông chim cùng máu chim hoảng hốt mà đi ẩm ẩm thật sự là phiên muộn lập tức mất trên t r ă m đặt mua các minh đệ kích tình đi đâu rồi mỗi ngày liệu mạng bốn liên tiếp nổ tung chính là kết quả như thế cậu tử thương tâm thật thương tâm chương bảy trăm hai mươi sáu đàn tôn giao phó cái thế cả đời cùng ôn hội trưởng lâm hội trưởng đẳng thất trọng cảnh trở lên cao thủ hợp lực tưởng ngăn chặn nửa tiên viên thế nhưng là dưới mặt đất núi lửa triệt để cùng loại bạo núi lửa từ dưới nền đất sông đ e m mà ra đang đến vạn mét trên không trung lập tức đất dung núi chuyển r ă n g r ắ c răng rắc không ngừng bên hai nửa tiên viên quanh mình trăm dặm chi địa đều làm hỏng ánh lửa ngốc trời khói đặc c u ầ n c u ộ n may mắn cái thế cả đời ôn hội trưởng đều là bát cự trọng cảnh cao thủ bọn hắn mang theo vực ngoại thiên thành tất cả cường giả hơn b ạ n người hợp lực bày ra phòng hộ đại trận mới đem cỗ này đáng sợ năng lượng sóng x u n g kích ngăn cách tại thiên thành bên ngoài hơn một trăm n h dặm chỗ không phải thiên thành đoán chừng đều đem bị hủy được hoàn toàn thay đổi đường xuân điên cuồng phát ra đến n h i ế t bàn cảnh đỉnh phong vẹn vẹn tồi động mấy lần lôi thương về sau trong thân thể một hồi nổ vang đường xuân mất đi âm â m trong tiếng nổ một chút cường giả đầy bụi đất toàn thân máu tươi từ nửa tiên viên phế tích bên trong nhảy ra ngoài bao quát thiên hoành tử hà dương bọn người a tổ tông thiên thánh minh một trưởng nhìn thấy hà dương khiếp sợ hét lên. ngươi là hà dương tổ tông sao thiên thánh minh phó minh chủ trương phi một mặt kinh h ỉ nhìn xem không chung một thân tên i điên lẫn nhau hà dương ha ha ha là tiểu phi tử a ngươi còn sống hà dương xem xét ra các đại nợ nụ cười rơi vào trương phó minh chủ bên người tổ tông đây là có chuyện gì trương phó minh chủ tranh thủ thời gian làm lễ hỏi đều là các cơ tử cái này bán tiên d ở cho quỷ chúng ta cho hết hắn lửa gặt chúng ta đi vào lấy núi lửa vi lô vì hắn luyện chế thiên địa b ả o t h ọ đan có thể kéo dài mạng sống mấy ngàn năm hà dương mắng lập tức hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh không có việc gì bây giờ bị hủy đáng đời tên kia đáng chết tròn mặt béo đan sư mâu anh nói ngài là mâu anh tổ tông sao lúc này vạn hoa các thường vụ phó các chủ thu chỉ tiến lên đây không người làm lễ s a u đánh giá mâu đan sư n g ư ờ i là mâu đan sư hơi nghi hoặc một chút nhìn xem thu chỉ ta là vạn hoa các phó các chủ thu chỉ tổ sư không biết chúng ta đều mấy ngàn năm trôi qua bất quá tổ sư chân dung thế nhưng là treo ở trong tông môn nghe nói mấy ngàn năm trước tổ sư tiến nửa tiên viên liền mất tích trong các một mực tại tìm tổ sư thu chỉ một mặt cung kính nói hiện tại ai làm các chủ mẫu đàn sư hỏi đỡ tuyết mai phủ các chủ thu chỉ nói ha ha ha là tiểu mai á nha đầu này hiện tại hẳn là cũng trưởng thành mẫu đàn sư cười nói trong lúc nhất thời có bao nhiêu vị tông môn hoặc lớn thế gia đều nhận ra từ nửa tiên viên trốn tới tổ tông nhóm trong lúc nhất thời hiện trường sôi trào lên bởi vì những n à y tổ tông thân thủ đều tương đương cao thất bắt trọng cảnh cường giả a mà lại đều là trong tộc hoặc trong môn luyện đan chủ của tử cái này thu hoạch ngoài ý liệu để hiện trường nhiều tông môn cùng đại gia tộc nhóm là mừng rỡ như điên ừ m tiểu đường xuân đâu lúc này thiên hoành tử hỏi gia hỏa này ngược lại không người đến nhận thân bởi vì hắn là là một mình mà tại tất cả đan sư bên trong trừ vệ thiên nguyệt bên ngoài liền số thiên hoành tử trình độ cảnh giới cao nhất không nhìn thấy ai chẳng lẽ m ậ u anh sửng sốt một chút ai hắn n g ấ t đi các ngươi có thể sống lần này tất cả đều là của hắn công lao ôn hội trưởng hảo hảo dàn xếp một chút chờ hắn tỉnh lại cái này nửa tiên viên là cái â mưu vệ thiên nguyệt thân ảnh xuất hiện tại không trung nhẹ nhàng đem đường xuân bông u xuống hồng trần đại sư mau chóng tới ôm lấy kiểm tra đáng chết các cơ tử cái này tiểu nhân h è n h ạ có người mắng to mở lập tức tiếng mắng một lần ta đi các ngươi tốt tự mình biết vệ thiên nguyệt như chân trời phi hồng thân thể v ú t qua trong c h ư ớ c mắt liền đến mấy chục giảm có hơn thật nhanh độ hắn là ai thu chỉ nhịn không được hỏi vệ thiên nguyệt thiên h à n h t ử một mặt cung kính còn hướng lấy xa xa thân ảnh k h n người một chút a vệ thiên nguyệt chính là vị kia đàn tôn a đàn tôn a trong lúc nhất thời Hiện trường đàn quát sư bao quát ôn hội trưởng đều được kinh hái được miệng há thợ ậ t to không khép lại đ ư c cảnh cường bước có cảnh Nghe nói về thiên nguyệt đàn tôn thế nhưng là một vị thoát phàm cảnh đỉnh phong cường giả, kém một bước liền có thể tiến vào tiên nhân cảnh giới. Ôn hội trưởng giả, giới. thế thoát phàm thể hội thở về vị vào một một là kém dài v ì không thể cùng tiền bối bắt chuyện hơn mấy câu mà nối u t i ế c ôn hội trưởng ta là thiên cương đại lục dược sư học được trưởng lão có d ả n h tới đi một chút trong lỗ thay thế mà vang lên đạo thanh âm này tới ôn hội trưởng s ứ n g s ờ lập tức một cái thật sâu không người truyền t h n ó i van bối nó năm may mắn sẽ tới thiên cương đại lục lời nói nhất định tới lễ bái vệ ủy viên bởi vì lâm hội trưởng giống như nghe nói qua dược sư học được đều là cấp một so cấp một cao chiêu vũ đảo vực là vực ngoại đảo vực thượng cấp mà nghe nói ra bên ngoài còn có một cái lớn đảo vực là chiêu vũ đảo vực thượng cấp mà đại đông vương triều lại là những này thượng cấp thượng cấp nghe nói thiên cương đại lục dược sư học được càng là đại đông vương triều dược sư học được thượng cấp cho nên vệ thiên nguyệt là thiên cương đại lục dược sư học được ủy viên tương đương với cấp trên của mình thượng cấp thượng cấp thượng cấp lãnh đạo vậy liền không được rồi nha ha ha đừng khẩn trương như vậy ta tại thiên cương đại lục dược sư học được chỉ là một cái bình thường trường lão t cười cười, là đúng vào lúc này vệ thiên n g u y ệ t thanh âm thế mà từ nơi xa xôi hoành trung truyền đến nói các ngươi ghi nhớ đường xuân là ta vệ thiên nguyện tiểu hữu đặc biệt là ôn hội trưởng ngươi yếu thiện đại hắn a trấn kinh kinh hãi khó có thể tin văn bối cẩn tôn tiền bối chi mệnh ôn hội trưởng một cái cung kính con người nói toàn thể ánh mắt đều tập trung tại hồng trần đại sư đang kiểm tra đường xuân trên thân đúng vậy a đường tiểu hữu không sai chính là hắn đã cứu chúng ta thiên hoành tử cười nói tự mình đến đường xuân bên người kiểm tra lên thật lâu nói không lớn vương đoán chừng là đột phá duyên cớ ngày mai liền sẽ tỉnh dậy đau chết lao từ á thiên hoành tử lời nói còn chưa rơi xuống đất đường xuân kêu đau một tiếng tỉnh lại lập tức thiên hoành tử mặt mo có chút đỏ lên nghĩ không ra mình dự đoán cũng không chuẩn xác lao ra hỏa phiền muộn a ngươi nha giọt liền sẽ không ngày mai tỉnh sư đệ người dẫn ta đến chỗ ở của ngươi nghỉ ngơi một chút đường xuân vừa mở mắt một tiếng sư đệ để tất cả đ à n sư nhóm kém chút mất cái cảm hồng hồng chân đại đại sư ngươi cùng đường thiếu tông chủ sư xuất đồng môn lâm hội trưởng đều cảm thấy mình tra hỏi giống như đều có chút cả lắm ha ha đúng là như thế mà lại nói câu ngượng ngùng lời nói ta chỉ là sư phụ ký danh đệ tử mà đường xuân là sư phụ duy nhất thân truyền đệ tử cũng là chúng ta sư môn đại đệ tử mà lại sư phụ nói một khi ta có thể đạt tới đan vương tiêu chuẩn liền cho phép ta tiến vào thân truyền đệ tử hàng ngũ hồng trần đại sư căn bản chính là đang cót lác tại vì đường xuân tạo thế qua mặt ra một cái đã chết sư phụ đến mà lại có vẻ như sư đệ các sư huynh còn không ít tư thế đây chẳng phải là nói thiên đan đạo trưởng môn hẳn là thuộc về đường t i ế u tông chủ đúng không lâm hội trường hỏi Không không không. thiên đan đạo chỉ là năm đó sư phụ nhận lấy một cái ký danh đệ tử khai sáng hồng trần đại sư một câu ra lại để cho tất cả mọi người hóa đá không phù hợp a t h i ê n đan đạo khai phái tổ sư cười sáng khi còn sống bối thế nhưng làm ấ y ngàn năm trước nhân vật mà hắn nếu là đường thiếu tông chủ sư phụ ký danh đ ệ tử cái kia hồng trần đại sư ngươi tại sao lại cùng tổ sư bái tại cùng một người sư phụ môn hạ rồi thần băng cung nguyên phi trưởng lão cười lạnh hỏi giá hỏa này đau lòng à mình trong cung tiến vào nửa tiên viên ba vị nửa thất trọng cảnh đan sư liền trở lại một cái liêu nói mà lại giá hỏa này cái m ũ i giống như đều cho cái gì đánh không có nha vừa ra tới liền che mặt không dám gặp người hỏi hắn tựa như là nói cho núi lửa tảng đá đụng không có Liêu nói đương nhiên đương sư ẽ không nói là đ ờ n Xuân làm chuyện tốt. Cái này nhiều mất thể diện. Đánh chết cũng không nhận này. g làm mất điểm Cái chết thể thể thừa tốt. Sư phụ là thần nhân tồn tại năm đó chỉ đạo hôm khắc đan đạo khai phái tổ sư sáng cởi sinh hiện tại thấy hồng trần sư đệ tư c h ấ t không tệ cho nên phá lệ khai ân nhận làm ký danh đệ tử chẳng lẽ không được sao đường xuân đứng lên cười lạnh nói đây là các ngươi sư môn sự tỉnh cùng ta cái dám quan hệ nguyên vi hừ lạnh một tiếng cảm giác bị khuất từ bị mất mặt không sao ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì ma bệnh đường xuân lại một câu ra kém chút tức điên nguyên phi cái mũi âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử muốn so tài một chút đúng hay không ngươi vị nào a ở đây giả vờ giả vịt thế mà muốn cùng ta thiên hoành tử tiểu hữu luận bàn hắn hiện tại thụ thương đang nghỉ ngơi ta thay mặt lao đệ cùng ngươi luận bàn một chút thiên hoành tử một mặt giữ dằn nhìn c h ầ m c h ầ m nguyên phi trưởng lão cái này tiền bối không phải ta cùng đường xuân sự tình nguyên phi vội vàng nói l a o gia hỏa này công lực nhìn không thấu khẳng định cao hơn chính mình hiện tại chính là ta sự tình ta tiểu hữu đường xuân chờ hắn thương thế tốt lên sau ngươi so tài nữa không muộn hiện tại ai muốn luận bàn trước tìm ta thiên hoành tử thiên hoành tử phách lối cực kỳ chỉ vào nguyên phi vẻ mặt khinh thường hư trái một ngụm tiểu hữu phải một ngụm tiểu hữu vậy ngươi liền gia nhập bất nhập lưu chu tức tông chính là nguyên phi khích tướng nói gia nhập liền gia nhập đường lão đệ ngươi là chu tức tông thiếu tông chủ có bằng lòng hay không để lão ca ta gia nhập đến lúc đó thưởng cái trưởng l ã o chính là lão ca ta chuyên môn vì ngươi quản lý đan phòng lão ca ta tuy nói vẹn vẹn sống năm sáu ngàn năm cái này đan đạo trình độ còn không có rơi xuống năm đó không sai chính là vị này lâm hội trưởng sư phụ ta còn chỉ điểm qua hắn một hai lần tử thiên hoành tử cười nói l a o ra hỏa một mặt đắc t r í hắn câu nói này ra thế nhưng là dọa mọi người nhảy một cái không thể nào nguyên phi không cam tâm hối hận a nghĩ không ra khích tướng phía dưới thế mà cho chu tức tông đưa đi một cái thiên đại nhân tài lão ca nguyện ý gia nhập ta đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh ta đại biểu chu tức tông mời lão ca gia nhập về sau chu tức tông đan phòng chính là lão ca đường xuân tranh thủ thời gian là rèn sắt khi còn nóng cấp người quan trọng cái này được không một cái không cảnh tám hoặc nửa cựu trọng cảnh cương giả mà lại luyện đan trình độ tuyệt đối không kém bởi vì lâm hội trưởng sư phụ còn kinh hắn chỉ điểm qua tiền bối chính là vị tiền bối kia lâm hội trưởng s ư n g sở tranh thủ thời gian một cái thật sâu không người làm lễ ha ha ha nhà ngươi vị kia tổ ra ra năm đó còn bị ta đánh qua cái mông bởi vì h ắ n luyện đan lúc hỏa hầu không có t r ư ở n g không tốt thế mà nổ lô nổ cũng bình thường thế mà đem lão phu dâu mép của ta đều đốt ngươi nói nên đánh không nên đánh thiên hoành tử cười nói lâm hội trưởng mặt đỏ lên tranh thủ thời gian cười theo xác nhận bởi vì lâm hội trưởng là gia truyền đan thuật ha ha ha vừa ra tới liền đoạt cái tổng đan sư đương đương không sai thời gian này trôi qua thoải mái thiên hoành tử cười nói chương bảy trăm hai mươi bảy triệu vũ đảo vực người tới tiền bối ngươi không bằng gia nhập chúng ta hắc mã hoàng gia đan sư đội tổng đan sư chức có thể cho tiền bối đảm nhiệm mà lại ta xương kính thu trở về đề nghị có thể để tiền bối trở thành hoàng gia đan vương gia trao tặng đan vương gia tức vị mà lại đến lúc đó hào trạch đan dược chất thành núi hắc mã đế quốc tài lực tuyệt đối là chu tức tông ấ y trăm lần đến lúc đó hoàng gia vườn thuốc tùy ý tiền bối đòi lấy s ư ơ n g kính thu mặt dạng mày dày muốn cướp người giá hỏa này cũng cùng thần băng cung nguyên phi trưởng lão đồng dạng phiên muộn đi vào ba cái chỉ trở về một cái đường xuân không giết chết trở về một cái k i a thế mà cũng đổ nấm mốc hoàng gia đan sư thái nguyệt cái m ũ i đều cho người nào đánh vào mặt xương bên trong đ o a n chừng trở về còn được mổ chữa thương nửa năm ngươi cho rằng ta thiên hoành tử là ham vinh hoa phú quý người sao ta nhổ vào c ò n một bên ngốc đi hoàng gia đan vươn g ra ta thiên hoành tử đương cầu thí không phải thiên hoành tử trời sinh thích bạo thô xương kính thu lập tức mặt liền b ạ lên chép chép miệng cũng không dám lên tiếng liền sợ bị đánh hiện tại đường xuân ở đây là thế khí như mặt trời ban trưa dược sư học được lâm hội trưởng khẳng định hội bảo bọc hắn g i a hỏa này lại có hồng trần đại sư chỗ dựa lại thêm một cái thiên hoành tử cùng bọn hắn s o đo không có lời đường xuân có r ả n h đến thiên cương đại lục một nhóm đến dược sư học được ngươi nói ra tên của ta liền thành vệ thiên nguyệt thanh âm lại chuyển đến có r ả n h nhất định phải đi một chuyến bất quá vệ lao ca ta muốn nghe được một chuyện nghe nói thiên cương đại lục có cái bổ thiên tông tình huống thế nào đường xuân nghĩ đến sư phụ hỏa dạ tử năm đó giống như chính là thiên cương đại lục bổ thiên tông đệ tử bổ thiên tông thiên cương đại lục lục đại tông phái một trong là cái chuyên môn luyện khí tông phái tại thiên cương đại tông cũng là như sấm bên thai vang dội bất quá ngươi hỏi cái này nhất định có nguyên nhân chính là không phải chỉ bất quá thiên cương đại lục cách nơi này quá xa cũng không khả năng cùng ngươi có liên quan vệ thiên ngươi hỏi có ta một cái khác sư phụ hỏa dạ tử chính là bổ thiên tông một đệ tử năm đó không cảnh nhất t r ọ n cảnh giới đường xuân có mang tính lựa chọn nói ra ha, ha, ha. không cảnh nhất trọng cảnh phía sau hắn liền không biết được cảnh giới gì đó chỉ có thể nói ngươi sư phụ trong bổ thiên tông chỉ là một cái bất nhập lưu đệ tử đoan chừng chỉ là ký danh đệ tử liền nội môn đệ tử cũng không bằng vệ thiên nguyệt cười nói loại này truyền âm thủ đoạn thật đúng là kỳ diệu giống như truyền âm trực tiếp đánh vào linh hồn của ngươi chỗ ngươi một cái tưởng niệm người ta liền biết không thể nào sư phụ không cảnh nhất trọng cảnh tương đương với nguyên anh cảnh đại viên mãn làm sao có thể liền cái nội môn đệ tử cũng không tính chẳng lẽ bổ thiên tông không cảnh cao thủ bỏ đầy đất tà nha đường xuân căn bản cũng không dám tin tưởng không sai b i ệ t lắm nói như vậy giống bổ thiên tông làm thiên cương đại lục lục đại tông phái một trong muốn đi vào nội môn tiêu chuẩn chính là ít nhất phải đạt tới không cảnh nhị trọng cảnh cũng chính là tu sĩ bên trong hóa thần cảnh giới mà đây chỉ là tiến vào nội môn tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đại biểu ngươi liền có thể tiến vào nội môn mà hàng năm tiến vào nội môn danh l ạ c h là có hạn chế nếu nói năm nay chỉ có một trăm cái danh l ạ c h mà đạt tới không cảnh nhị trọng cảnh đệ tử có một ngàn tên vậy thì phải thông qua cạnh tranh mới có thể tiến nhập mà lại nội môn đệ tử còn không tính là lợi hại nhất đệ tử trong nội môn đệ tử còn có một cái thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử khác nhau ngươi bây giờ đã đột phá đến thất trọng cảnh đã có được cạnh tranh tiến vào nội môn thân truyền đệ tử cánh cửa nhưng là còn xa không thể đạt tới trở thành hạch tâm đệ tử tình trạng đến lúc đó người đi qua liền biết đoàn trường ngươi sư phụ cũng là phiên muộn cho nên một lòng tưởng đột phá mới có thể đến hạo nguyện đảo vực mà lại nội môn đệ tử là có tuổi tác hạn chế có lẽ là sư phó ngươi quá già rồi vệ thiên nguyện nói bộ thiên tông trưởng môn chẳng phải là tiên nhân cảnh rồi đường xuân nhất thời kinh hài a không sai biệt lắm vệ thiên n g vừa nói thiên cương đại lục có tiên nhân chẳng lẽ thiên cương đại lục chính là cổ tiên vực mảnh vỡ hình thành hay sao đường xuân hỏi ta cũng không rõ ràng nhưng là thiên cương đại lục đích thật là cường giả như rừng giống ta loại này thân thủ người chỉ có thể coi là ở vào trung lưu tiêu chuẩn giống n h ấ t bàn cảnh đạo cảnh cường giả đầy đất đều x e bỏ từng cái hơi lớn điểm môn v i ệ t thế g i a trong nhà hộ viện đều có niết bàn cảnh thân thủ mà các đại tông môn bên trong một cái nho nhỏ đà chủ đều là đạo cảnh cường giả còn nói các đại tông môn các trường lão không có thoát phàm cảnh ngươi cũng đừng nghĩ cái kia còn chỉ là ngoại môn t r ư ở n g lão nội môn trưởng lão đại đa số là từ bán tiên loại hình cường giả đảm đương đến mức t ầ n g thứ cao hơn ta cũng không thế nào rõ ràng mà lại ngươi cũng đừng đem lão ca ta nghĩ đến ngưu bức bao nhiêu ở đây ta còn có thể châu một chút tại thiên cương sáu ta tính không phải là cái gì người vật vệ thiên minh nói thiên cương đại lục có tiên nhân cường giả đại lục bên trên hẳn là có tiên thạch mỏ hoặc tiên khí linh mạch c h i địa đúng hay không đường xuân hỏi có nhưng là c ự c ít đều là cho một chút đại tông phái hoặc mọi người môn p i ệ t chiếm lĩnh bởi vì tiên khí là bồi dưỡng tuyệt đỉnh cao thủ nền tảng đương nhiên thiên cương đại lục chân chính tiên nhân cảnh cao thủ cũng không nhiều đều là thiên cương đại lục bên trên đỉnh tiêm một chút tồn tại tựa như là các ngươi vực ngoại đảo vực kiểu trọng cảnh cường giả tình trạng không sai biệt lắm vệ thiên minh nói t ố t ta phải đi ta ở trên thân thể ngươi treo cái túi không gian tử vừa rồi cái mông ta xuống cái kia to lớn tảng đá ghế nhưng thật ra là vừa g e o xuống phẩm thúy ngọc tiên thạch ta cảm giác giống như thân thể của ngươi đ ặ thủ cũng có thể hấp thu tiên khí g ữ đi xem như lão ca ta đưa cho ngươi lễ vật mà lại bởi vì ngươi dung hợp bán tiên huyết cùng ta bản mệnh đất tây hiện tại không lấy ra tới đành phải cho ngươi bất quá đối ngươi tới nói cũng tương đương nguy hiểm ở trong đó tràn đầy năng lượng kinh khủng ngươi phải thêm kình nghĩ biện pháp chậm rãi hấp thu hết mà lại tại gặp gỡ tình huống khẩn cấp lúc ngươi có thể đem công cảnh nổ tung nháy mắt đề cao đến miết bàn đại cảnh chí ít tại gặp gỡ nên loại cường giả lúc có thể giữ được một cái mạng tại đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ lúc tuyệt đối được dùng ta tạm thời dùng cấm chế đóng gói tại trong thân thể của ngươi nổ tung lúc công cảnh tuy nói có thể nháy mắt đề cao nhưng cũng có tương đương khả năng tùy thời bạo thể mà chết người tự lo cho tốt ta còn có chuyện khẩn yếu muốn về thiên cương đại lục đi công việc cũng không dài dòng đi đường xuân hỏi lại không có tiếng âm khẳng định đi con hàng này hiện tại trên đai lương thật cài lấy một cái túi không ra tử mở ra xem bạo vui a bên trong hạ phẩm thúy ngọc tiên thạch chất thành một ngôi lầu dạng cao bởi vì lúc ấy cái kia tổng đan miệng thế nhưng là có vài chục trượng phương viên lớn nhỏ ta ơn ngài ca ta nghĩ cho dù là tại thiên cương đại lục loại này hạ phẩm tiên thạch cũng là hàng cao cấp đường xuân lắp bắp nói ha n g ư ơ i biết liền tốt ta thật đi lại truyền đến vệ thiên nguyện thanh âm chậm rãi lao ca ta muốn truyền ngư ơ i một bộ thuật pháp đường xuân nói úc các ngươi vượt ngoại đảo vượt thuật pháp không có gì có thể học tính chính là các ngươi cái gọi là cao cấp nhất thuật pháp tại thiên cương đại lục tùy tiện một cái tiểu môn phái võ kỹ lâu bên trong đều có thể đạt được nghĩ không ra người ta vệ thiên minh căn bản là không lọt nổi mắt xanh ngươi nhìn ta lôi hỏa đường xuân cười khan một tiếng một trưởng vươn ra một đoá màu vàng nhạt h ỏ a diễm nơi tay trên lòng bàn tay t o á t ra thật mạnh thiên h à n h tử cùng hồng trần đại sư đồng thời ra miệm có chút kinh dị nhìn xem đ ó a chứa sáu thành tiên lôi lực lôi diễm ừ n vệ thiên n g u y ệ t thế mà sửng sốt một chút lắp b ắ p nói không nên à, người cái này lôi hỏa bên trong giống như chứa một nửa tiên lôi ngươi làm sao có thể đánh ra bán tiên mới có thể có tiên lôi chi hòa đâu thật chẳng lẽ là thân thể của ngươi đặc thù hay sao không phải đây chính là ta muốn cho lão ca một bộ lôi thuật nghe nói là tiên nhân tu luyện nhưng là nếu như các ngươi thiên cương đại lục có tiên khí lời nói liền có thể hấp thu tu luyện mà lại lão ca thực lực cũng nhanh đạt tới bán tiên thể nội đã có được một chút tiên khí dung hợp chân nguyên thử luyện luyện hẳn là có hiệu quả đường xuân cười nói bá rồi một tiếng vệ thiên nguyệt thân ảnh thế mà rơi vào đường xuân c h ứ c giường dọa thiên hoành tử cùng hồng trần đại sư cùng lâm hội trưởng nhảy một cái ba người các ngươi ra ngoài vừa đi ta muốn cùng l a o đệ tâm sự vệ thiên nguyệt đối bọn hắn ba cái mới không k h á c h khí đây là một loại cường giả cao cao tại thượng khí thế ba người cũng đành chịu cười khổ một tiếng biết điều đi ra chuyện gì để vệ thiên nguyệt vị này không ai bị nổi đàn tôn thế mà chạy trở về thật là chuyện lạ thiên hoành tử lắp bắp nói khẳng định là bí mật nghĩ không ra đường lao đệ tại vệ đan tôn trước mặt như thế được sủng ái lâm hội trưởng có chút cảm thán đường xuân truyền lôi thuật bốn tầng cho vệ thiên n g u y ệ t cũng chính là chỉ tới lôi quan tầng phía sau cho sư phụ âu b à n thiên hạ phong cấm cũng không nhìn thấy bất quá cho dù là có đường xuân cũng sẽ không truyền cho vệ thiên n g u y ệ t t r u y ề n bốn tầng liền ghê gớm a xem như có qua có lại đi vệ thiên n g u y ệ t suy nghĩ một hồi trong mắt thế mà lộ ra kinh hại đến nói kỳ diệu thái kỳ diệu công pháp này tại tiên nhân cảnh phía dưới thế mà có thể tu luyện hào hảo có công pháp này đơn nghĩ nghĩ, này tên tiên điệu cựu bảo đan phẩm giai đạt tới hoàng giai hạ phẩm liền đưa cho lão đệ khi tất yếu ném ra nổ chết không cảnh cựu trọng cảnh không thành vấn đề mà lại ta đem đan phương đều cho ngươi về sau thử luyện đan đương nhiên ngươi yếu luyện ra hoàng giai đan dược cũng không khả năng đến miết bàn cảnh lúc có thể thử một lần bất quá địa giai loại d i ệ t thất trọng cảnh không có vấn đề vệ thiên nguyệt nói hoàng giai thượng phẩm chẳng lẽ có thể nổ chết miết bàn cảnh rồi đường xuân tò mò hỏi tự nhiên có thể bất quá ngươi có thể luyện chế thành sao vệ thiên nguyệt cười cười vỗ vô đường xuân thân thể n h o á n một cái người đã đi xa ngươi nhất định có thể đường xuân hô ha ha ta đương nhiên có thể bất quá ta luyện chế tới làm gì miết bàn cảnh ở trước mặt ta một bàn tay có thể phiến chết một đống vệ thiên nguyệt thanh âm từ đằng xa truyền đến đường lão đại cho buồn mực đúng là như thế áp vệ thiên nguyệt có thể luyện chế nhưng người ta luyện chế tới làm gì đây chính là thực lực tiền bối hàn huyên với ngươi chút cái gì a thiên hoành tử nhịn không được ha ha truyền một chút đan đạo kinh nghiệm cho ta đường xuân cười n h ạ t nói lúc buổi tối hồng trần đại sư mang theo đường xuân thẳng đến dược sư học được mà đi trực tiếp lên lầu hai phòng họp hiện ôn hội trưởng lâm hội trưởng hai người đều đang ngồi mà lại hai người thế mà ngồi tại bản hội nghị hai bên mà chính giữa vị trí bên trên lại là ngồi cái một mặt bình tĩnh mọc ra cái phổ thông mặt nam tử trung yên nam tử trung niên tuyệt đối không phải cái phạm nhân nhưng là trên thân lại là một điểm chân lực khí cơ đều không có chương bảy trăm hai mươi tám hám nhạc bảo tàng đường xuân tuyệt không tin tưởng người trung niên này là cái phạm nhân vụ trộm chỉnh ra mắt rồng nhẹ nhàng tìm tòi đã thu trở về quả nhiên miết bàn cảnh giới khó trách khí cơ thu liễm được tốt như vậy đường xuân vị này chính là lục phó hội trưởng đến từ chiêu vũ đảo vực lâm hội trưởng giới thiệu nói lục hội trưởng ngươi tốt đường xuân có chút làm lễ lên tiếng chào hỏi thái độ là không tiêu ngạo không tự ti ừ n công cảnh mới đến tứ trọng qua loa đồng thời sơn bảo bên trong chữ phải có bán tiên huyết có vẻ như bởi vì núi lửa đại bạo động về sau sơn bảo thế mà khôi phục càng nhiều nguyên khí đường xuân phỏng đoán là bởi vì bán tiên huyết cùng vệ thiên nguyệt bản mệnh đất cây cộng thêm địa hỏa tạo thành kết quả đường xuân tuy nói công cảnh kém một chút bất quá luyện đan trình độ lại là không thấp mà lại hắn triển tiềm lực so ta còn phải cao hơn một đoạn hồng trần đại sư nói úc lộ ra tiềm lực của hắn để bản hội trưởng nhìn qua lục hội trưởng có vẻ như có chút không ưa sư m i n h ngươi lộ ra hỏa đi ra để lục hội trưởng nhìn một cái hồng trần đại sư nói lục hội trưởng muốn thi cứu ta luyện đan trình độ sao đường xuân hỏi đương nhiên cái này ngươi cầm đi hiện trường không cần lô đỉnh trực tiếp luyện chế cho ta nhìn một cái lục hội trưởng ném cho đường xuân một cái túi không gian đường xuân đi đến liếc một cái nguyên lai、like、là luyện chế bích vân bắt cực đan bất quá cho dược liệu phẩm cấp rất cao năm tất cả đều là hai năm trở lên trong đó một gốc vãng sinh thảo năm không hạ tám ngàn năm quái sự lục hội trưởng yêu cầu mình luyện chế loại cô gái này trừ sẹo cùng mỹ dung đan dược là vì cái gì đường xuân trong lòng có chút quái dị nghĩ đến ánh mắt liếc qua tại ôn hội trưởng cùng lục hội trưởng trên mặt nhẹ nhàng đảo qua chẳng lẽ hai người này có liên quan lục hội trưởng là vì ôn hội trưởng đường xuân đừng ngắm loạn việc này không quan hệ với ta đương nhiên Có l i ê nhưng là dược sư học được chân chính thành viên chỉ có ôn hội trưởng lâm hội trưởng cùng hồng trần phó hội trưởng ba vị khác tất cả đều là tại vực ngoại khai ra đàn sư khảo hạch sư mà những ngày khảo hạch sư nhóm đến chiêu vũ đảo vực cũng chỉ là một phổ thông đàn sư mà giống hồng trần phó hội trưởng liền không đồng nhất dạng cho dù là đến chiêu vũ đảo vực hắn cũng có thể hưởng thụ dược sư học được thành viên đãi ngộ dược sư học được tuy nói chỉ chú ý tại đan đạo một h ố i nhưng là có thể nói như vậy mỗi cái lớn đảo vực đều có dược sư học được mà lại dược sư học được trong tay đều cầm một chút liên quan tới dược liệu phương diện tài nguyên thì như nếu như ngươi là dược sư học được thành viên đến chiêu vũ đảo vực sau có thể xin tiến vào dược sư học được đan kỹ lâu học tập đan đạo tri thức vực ngoại đảo vực quá nhỏ cho nên cũng không có thiết lập đan kỹ lâu mà triều vũ đảo vực liền có đồng thời càng là công cảnh cao khu vực đan lâu bên trong đan kỹ cấp độ cũng càng cao thì như bắt các ngươi vực ngoại đảo vực tới nói đi thiên giai cao cấp đan kỹ công pháp liền đ ỉ n h thiên mà lại một kỹ khó cầu thế nhưng là tại triều vũ đảo vực nó chỉ có thể coi là trung đẳng đáng công mà triều vũ đảo vực dược sư học được liền huyền giai đan đạo tu luyện công kỹ đều có mà lại mặc kệ thời đại nào địa phương nào đan sư đều là được người tôn kính nghề nghiệp bởi vì đan dược là xúc tiến công cảnh tăng trưởng ắt không thể thiếu mà đan sư tu luyện đăng k ỹ đây cũng là mở ra tới một cái khác loại võ đạo pháp môn tu luyện mà thôi lâm hội trưởng nói ý của chúng ta là tưởng dẫn giới ngươi tiến vào dược sư học được hồng trần đại sư và trần thế nhưng là vượt ngoại chỉ có ba tên thành viên chính thức có phải là yếu gia tăng danh lệch đ ư ờ n g xuân hỏi kỳ thật giống t i ê n hoành tử đan kỹ liền so với ta cao hơn các ngươi vì cái gì không tuyển chọn hắn ta nhìn ngươi thật đúng là không hiểu có chút lý nhi ngươi có thể có được cơ hội này đó là bởi vì ngươi sư đệ hồng trần đại sư cực lực đề cử đương nhiên lâm hội trưởng cũng ở một bên tác hợp mà lần này vừa vặn vượt qua chiêu vũ đảo vực lục phó hội trưởng tới loại cơ hội này cũng không phải là nói ngươi đan công tốt liền có thể tiến đến ngươi hiểu ý của ta không ôn hội trưởng nói đương nhiên đan công tốt mới là thứ vừa muốn vụ đây cũng là vì cái gì không trực tiếp đ ề cử ngươi gia nhập mà cần khảo hạch nguyên nhân lâm hội trưởng nói nếu như ngươi không cách nào thông qua khảo hạch chính là có ta cùng hồng trần đại sư đ ề cử cũng vô dụng dược sư học được không cần một chút bất học vô thuật tầm thường đương nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ thế đạo này đạo lý đối nhân xử thế luôn luôn có nói thật với ngươi ta là chuẩn bị bước ra về chiêu vũ đảo vực cho nên cái này danh dự hội trưởng ta sẽ không còn đảm nhiệm mà lâm hội trưởng tiếp vị trí của ta hồng trần đại sư trở thành dược sư học được chính thức hội trưởng mà còn kém một cái phó hội trưởng đây chính là cơ hội ôn hội trưởng chỉ ra nói cơ hội là cho ngươi nhưng là phải bắt được cơ hội này độ khó không nhỏ lần này bích vân bắt cực đan luyện chế ít nhất phải đạt tới huyền giai hạ phẩm ngươi mới có thể có cơ hội này mà lại còn được hướng chiêu vũ đảo vực đề cử đạt được trả lời sau mới có thể chính thức tuyên bố xuống dưới mà lại chỗ mấu chốt nhất chính là không thể dùng đan lô lợi chế biện pháp khác chính ngươi nghĩ biện pháp mà ngươi công cảnh quá thấp xem như đặc biệt khảo hạch nếu như ngươi không có n ắ m chắc cũng không cần lãng phí thời gian của ta lục hội trưởng một mặt giải quyết việc chung tư thế thậm chí trong giọng nói mang theo cực n ồ n g khinh thị mùi vị chẳng phải h u y ề n giai hạ phẩm sao bộ này hội trưởng ta vào chỗ đường lão đại cũng cho khơi dậy chân hỏa sư m i n h nếu như có được đỉnh lô ngươi thành đan hy vọng cũng chỉ có khoảng ba phần m ư ơ i lần này thế nhưng là không có đỉnh lô hồng trần đại sư nhắc nhở minh mạch sư đệ chính là không cần đỉnh lô ta cũng như thường tử thành đan đ ư ờ n g xuân bá đạo đi lên bản hội trưởng cũng phải rửa mắt mà đợi lục hội trưởng cười lạnh một tiếng ta muốn đi nửa tiên viên luyện đan yêu cầu này không quá mức ca đường xuân hỏi có thể chỉ cần không cần đỉnh lô khác đ ề u thành lục hội trưởng không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu lại nói chiêu tập dược sư học được tất cả đan sư hiện trường quan sát đến lúc đó tuyên bố xuống tới mọi người tận mắt nhìn đến qua cũng sẽ không khâm phục sư đệ nửa tiên viên dưới mặt đất núi lửa còn tại bước lên nơi đó đã là một mảnh nam tương hồng trần đại sư trên mặt có chút bận tâm ta liền cần bọn chúng luyện đan các cơ tử có thể lấy núi lửa vi đỉnh lô ta tuy nói không có bán tiên trí năng nhưng là lấy núi lửa n h a n mái trèo vi hỏa lô cũng có thể thử một lần đường xuân nói ý nghĩ này không sai bất quá không cảnh tứ trọng khó ôn hội t r ư ở n g l ắ t đầu chính là ta cũng khó làm đến ha ha tại loại này tình trạng xuống ta miễn cưỡng có thể luyện ra một lò thiên giai cực phẩm đan dược tới huyền giai hạ phẩm ta cũng tương đối khó lục hội trưởng thế mà cười cười vậy đi Ta lập tức đi chiêu tập. lâm ậ tập. p tức chiêu đi l hội trưởng gật đầu nói không lâu hơn một trăm vị đan sư tại lục hội trưởng dẫn đầu xuống thẳng đến nửa tiên viên mà đi nghe nói đường đại đan sư yếu tại nửa tiên viên nham tương bên trên lấy thiên địa làm lô l ư ợ n đan việc này làm sao giọt liền truyền ra ngoài không lâu mấy ngàn còn không có rời đi đan sư nhóm óng tuân hướng nửa tiên viên cái này không đường xuân bọn người m ớ i đến đan sư nhóm đã sớm vây quanh ở nửa tiên viên ngừng chân quan sát mà nguyên phi trưởng lão cùng hoàng thất sương kính thu mấy người cũng tới đoán chừng là đến đả kích đường xuân nửa tiên viên giờ phút này thành một cái cự đại còn đang không ngừng ra bên ngoài bước lên lấy nóng bỏng đỏ bừng nham tương núi lửa vườn phương viên một trăm dặm phạm vi đều tại nham tương bao t r ù n khu vực may mắn thiên thành phái ra cao thủ kịp thời sơ thông một con sông thông hướng sông lớn không phải cái này nham tương đoán chừng sẽ đem thiên thành phá hủy mà trung ương nhất chỗ nham tương phun ra ngoài lúc cao tới mấy trăm mét hiện trường gắn vào một mảnh nồng đậm trong khói đen cách xa nhau m ộ ư ơ i dặm cũng có thể cảm giác được khó nhịn nhiệt độ cao may mắn đến quan sát đan sư tất cả đều là cao thủ từng cái tại thân thể bên ngoài bước ra chân lực cái lồng lần g này chỉ tính là khảo hay đi bây giờ bất thành ngươi thông báo một chút hắn dùng lò lại luận chế bất quá phó hội trưởng sự tình liền không cần để lục hội trưởng nói ta minh bạch hắn dù sao tuổi còn rất trẻ công cảnh cũng quá thấp nếu như dùng lò khảo hạch chiêu vũ đảo vực cũng sẽ không tán thành bất quá lục hội trưởng thật liền nguyên l u y ệ n chế ra tới bích vân bắt cực đan đều không có hắn l u y ệ n chế trừ s ẹ o hiệu quả tốt sao ôn hội trưởng hơi nghi hoặc một chút hoàn toàn chính xác không bằng nhãn lực của ta k ỉ n h còn là ở ta cũng thi luyện qua l u y ệ n chế ra tới đan dược giống như thiếu một loại gì đan khí tại tiểu tử này có chút c ổ quái chẳng lẽ cùng hắn giảng h ỏ a có quan hệ lục hội trưởng nói ừ n ta cũng thử qua luận chế ra tới bích vân bắt cực đan hiệu quả thật không bằng hắn Mà l điều ta còn c nghiên này nói rõ đường xuân sư phụ khẳng định là mấy ngàn năm trước cường giả đang công trải qua mấy ngàn năm ma luyện Tuyệt đối có mà ộ t ít ta chúng b lại cũng kỳ là đan Thủ khác đạo thánh luyện ra hiệu nhiên đương mà n đặc thủ cho dù là tại xa cổ tiên vực hoành hành thời đại hắn cũng là tiên nhân bên trong luyện đan thiên tài một ư ơ i hai tuổi liền đạt tới bát phẩm đan vương tiêu chuẩn hai mươi tuổi đan đạo s ư n g tôn hai mươi ba tuổi trở thành đan đạo một đời đế tôn về sau trăm năm sau thế mà đột phá thoát phàm cảnh r à n g buộc trở thành một đời địa tiên bất quá nghe nói hắn là tại thiên cương đại lục thành tựu thật tiên tiên vị mà rời đi thiên cương đại lục sau lưu lại rất nhiều có quan hệ hắn truyền thuyết cũng có người truyền thuyết là hám nhạc người này từng tại không thiên thành sinh sống thời gian m ộ ư ơ i năm cho nên cho tới nay đều có cường giả đang tìm hắn lưu tại không thiên thành bảo tàng ô n hội trưởng trên mặt ít có lộ ra vẻ h ư n g phấn tình t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín tứ đại đảo vực có một chút ngươi không biết hám nhạc người này cũng không phải là ở tại không thiên thành mà là ở tại lôi ngư đảo vực mà dựa theo cấp độ đến phân lôi ngư đảo vực không thiên thành chiêu vũ đảo vực cùng phụ thế đảo vực tứ đại khu vực bên trong liền chúng ta chiêu vũ đảo vực thực lực yếu nhất không thiên thành thứ hai lôi ngư đảo vực mạnh nhất mà lần này đại đông vương t r i ề u dược sư học được làm ra một cái quyết định đó chính là từ tứ đại khu vực dược sư học được chọn lựa gian nên khu vực thiên tài tuổi tác hạn định tại sáu mươi tuổi trở xuống những thiên tài này đan sư tham gia tứ đại khu vực tuyển chọn thi đấu đ lục hội trưởng nói ôn hội trưởng nghe xong trái tim thế mà bất tranh khí bình bình, bình bắt đầu nhảy lên hỏi trọng thưởng có thể được đến cái gì trọng thưởng nghe nói trong đó đồng dạng trọng thưởng chính là một viên hoàng gia ưu phẩm phá cảnh đan có thể để ngươi thuận lợi tiến vào niết bàn cảnh mà cũng có thể để niết bàn cảnh cường giả đột phá vào đạo cảnh mà có thể đoạt được đệ nhất dược sư học được tất cả ủy viên đều có thể được thưởng một viên hoàng gia thượng phẩm phá cảnh đan đây thật là đại thủ bút Tỷ ta tâm một thể đạt được loại này trọng thưởng. ta như, chúng viên, này nên, đây cũng muốn ngư chiêu học hạch Cho dược sư được được vực có có cái gì mỗi loại đều vũ vị vị vị vì đảo đây mấy là không phải ta còn thực sự hội bỏ lỡ cơ hội này ôn hội t r ư ở n g nói nguyên lai hai người thế mà xuất từ đồng môn không cần cảm ơn cái gì chúng ta sư xuất đồng môn ta hiện tại cũng đang tranh thủ không thiên thành dược sư học được ủy viên tư cách bất quá độ khó quá cao cho nên đường xuân chính là chúng ta muốn tuyển chọn đi ra trong đó một vị thiên tài đến lúc đó yếu đại biểu chúng ta chiêu vũ đảo vực dược sư học được xuất chiến thiên tài sư mưu hội cơ hội đang ở trước mắt nhất định phải đem đường xuân trưởng khống tại học được trong tay đây cũng là tại sao phải dẫn hắn tiến vào dược sư học được căn bản một khi hắn gia nhập dù sao cũng phải cùng dược sư học được có chút dây dưa đến lúc đó cũng sẽ không vô duyên vô cớ mất tích hoặc chạy đi đâu tìm không thấy người lại không được lục hội trưởng nói sư minh chiêu vũ đảo vực có hơn một mươi vị ủy viên mà hạch tâm ủy viên cũng chỉ có bốn vị cùng bồn u đảo những cái kia ủy viên so sánh ta cũng không chiếm ưu thế cái này độ khó tương đương cao ôn hội trưởng hưng phấn qua đi trên mặt viết đầy lo nghĩ cho nên ngươi cơ hội rất lớn một bộ phận liền trên người đường xuân nếu như hắn có thể biểu hiện đột xuất ngươi cái này bá n h ạ biết mã có phải là cũng có thể lấy ra làm cạnh tranh một cái hữu lực điều kiện lục hội trưởng nói minh bạch sư h i n h ôn hội trưởng thận trọng g ậ t đầu chỉ thấy đường xuân đột nhiên một thanh giải ra cái gì đến vật kia hiện lên sáng ngân c h i sắc kỳ thật chính là diệu thế ánh sáng bên trên chữ một chút tán t o á i chất liệu năm đó diệu thế ánh sáng số tám bên trên liền có chữ một điểm dự bị vật liệu chuẩn bị phi thuyền t ạ i gặp gỡ trục chặt hoặc nhận công kích tổn thương sau tu bổ sử dụng đường xuân sớm có dự định hạ tại tiểu hoa quả phúc đ i ệ bên trên suy nghĩ các cơ tử lấy thiên địa làm lô lợi hại thủ pháp luyện đan đã lâu lúc ấy các cơ tử bố trí ba mươi sáu cái đan miệng mà đường xuân cũng tập qua ba mươi sáu cái đan miệng khẳng định là bố trí không ra được dù sao các cơ tử là bán tiên cảnh mình cùng hắn so kém cách xa và dặm bởi vậy đường xuân thấp xuống tiêu chuẩn hiện tại bài xuất sáu cái đan miệng tới mà vật liệu chính là rượu thế ánh sáng bên trên để dành vật liệu trải qua đường xuân dùng đặc thù lôi diễm cùng hỗn độn huyền viêm rèn luyện mà thành vừa rồi giải ra chính là sáu cái đan miệng đan miệng nhất định lập tức sáu đạo đan khẩu hình thành một cái pháp trận đem đ a n trong miệng nham tương toàn bộ bao vây lại mà lại s á u cái đan miệng ra trói m ắ t sáng ngân ánh sáng tới một cỗ quỷ dị khí cơ tràn ngập tại nửa tiên viên n h a m tương trên không cái này phá ngoạn ý mà cũng có thể l u y ệ n đan buồn cười nguyên vi trưởng lao bắt đầu lên tiếng quấy nhiễu đường xuân tinh thần không sai một chút phá miếng sắt có thể làm gì xương kính thu phối hợp q u a n tới qua thẹn đường xuân h ừ lệnh một tiếng hai người các ngươi an tinh chút tất cả mọi người muốn nhìn đường đại sư biểu diễn đăng công thiên hoành tử h ừ lệnh cảnh cáo hai ra hòa này lời này giống như tám thành đan sư đều tán đồng cả đám đều lạnh lùng nhìn hai người một chút hắn luyện hắn ta nói ta chẳng lẽ còn không khiến người ta nói chuyện ả nha nguyên phi có chút k h ô n g phục nguyên phi thế nhưng là thật sự là không may cảm giác gương mặt một hồi l ử a thiêu đau đớn lúc này thế mà bị thiên hoành tử ô m đồn bóp nơi tay liên rút ba cái vang r ộ i cái t á c gương mặt lập tức s u n g huyết tử thanh một mảnh xương k í n h thu ngươi có muốn hay không tiếp tục qua thẹn xuống dưới thiên hoành tử một đôi mắt giữ d ằ n nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lao ra hỏa dọa đến r ú t cổ một cái cái cổ không dám lên tiếng nữa giá hỏa này thế nhưng là cái không chọc nổi hàng người giá hỏa này mấy ngàn năm trước nghe nói chính là cái bạo tính tình hiện tại công lực cao hơn chính mình được nhiều nào dám đi m u ố n ăn đòn sáu đạo sáng ngân quan g hoa loại lên lập tức nóng bỏng nham tương cho sáu đạo ngân quan g ủ y không lâu tại đường xuân thủ pháp khống chế phía dưới thành nhưng tạo thành một cái t ử nham tương tạo thành lô đỉnh l ô này đỉnh cao tới một mươi triệu rộng càng là đạt đến chừng ba mươi t r ư ợ n g đỏ bừng một mảnh giống như một trận thấu nóng bỏng đan lô giống như một chỉ hoàng tuyền lộ xuyên qua đi một điểm lôi hỏa lập tức quanh mình nham tương sôi trào đường xuân phần t h ụ đi đến thả vào d ư liệu mà nhiệt độ cao mang theo đ i ệ hỏa nham tương ngược lại thành thiên nhiên luyện đan tri hỏa đường xuân chỉ cần khống chế lại không cho lô đỉnh tán loạn rơi chính là mà đường xuân hiện tại chân nguyên cấp độ trải qua nửa tiên viên tri hội người chậm tiến một bước đạt được đề cao tiên khí chứa lượng chiếm được bốn thành tà hữu tiếp cận các cơ tử tiêu chuẩn đương nhiên chỉ có thể nói là tiên khí mà cũng không thể nói là tiên nguyên dù sao đường xuân công lực cảnh giới còn quá thấp cho nên lôi hỏa bên trong chứa phẩm chất cao tiên lôi tri hỏa không ngừng thâu nhập thiên địa đại lô bên trong thấy quanh mình mấy ngàn đan xưa nghẹn họng nhìn chân chối thổn thức không thôi bất quá từng cái liền đại khí không, không có ra liền sợ q u ấ y dày đường đại đan sư tuyệt bức luyện đan t h ủ bút một ngày qua đi các loại dược liệu trải qua nhiều lần tinh luyện qua đi toàn bộ thành các loại nhan sắc dịch c h ẳ n g vật mà đường xuân tồi động lấy luân hồi vòng xoáy bắt đầu d u n g hợp những n à y thuộc tính khác biệt dược liệu đường xuân muốn rèn đúc một viên thuộc tính hoàn toàn tương tự thuần đan cấp dược liệu đến lúc đó bên trong chứa sinh chi lực cùng mỹ dung nguyên tố tuyệt đối có thể để cho vết sẹo trừ sạch còn mỹ nữ lấy chân dung sau hai ngày đan thành đường xuân cả người ngồi ở núi lửa nham tương bên trên bắt đầu t h n đan bởi vì có chư thiên đảo thời gian tỷ lệ cho nên thời gian đầy đủ dùng ngày thứ hai ban đêm quanh mình hai dặm phạm vi đều t r u y ề n đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc mùi vị xong rồi lục hội trưởng sơ soạn một chút cái cảm thưởng thức bộ dáng nhẹ gật đầu đón g mở thế mà xuất hiện một viên nắm đấm lớn xanh b i ế c trong suốt bảo đan bảo đan tại không trung v u n g ra một cỗ xanh mơn mẩn đan vượng a lại là đan vượng a có người hét lên lập tức toàn thể đan sư đều sợ hái than cái này đan vượng chính là một chút cao dài đan dược thành đan sau tại đan hoàn quanh mình sẽ xuất hiện một vòng phật phật vòng dạng vầng sáng tới làm nổi bật được bảo đan chiếu sáng dạng dỡ tuyệt thế tốt đan chỉ thuộc huyền dai phẩm. Có đàn sư phê bình ít đàn nói, đường dai Có sư l ã o đại khiêm tốn hướng bốn phía không người một cái, đạo, không hướng phía một tốn bốn c á i đạo, k hội ô n đứng mệt mỏi. Lập tức, tiếng bố tay như sống g có các tức, ý tứ, mệt tay để đ vị mỏi. Lập n g kéo d à không thôi. Lục hội trưởng h hội ô i Lục t hút qua bảo đàn sau nhìn mấy lần lại truyền cho ôn hội trưởng lâm hội trưởng hồng trần đại sư cười nói không lâu đan này phẩm giai đạt tới huyền giai thực phẩm mà đường đại sư còn là tại không có đỉnh lô tình h u n g dưới luyện chế thành công nếu nói có huyền giai đỉnh lô tương trợ đoan chừng có thể đạt tới huyền giai ưu phẩm đường đại sư đan công hoàn toàn có thể trao tặng thất phẩm nửa đan sư tư cách nói đến nơi đây lục hội trưởng một mặt uy nghiêm nhìn chúng đan sư một chút nói chúng ta luyện đan hẳn là lấy đường đại sư làm gương nỗ lực phân đấu không ngừng sửa cũ thành mới tại không có đỉnh lô tình h ố g dưới như thường có thể luyện chế ra tốt bảo tới cho nên ta quyết định trở lại chiêu vũ đảo vực quyết định vì đường đại sư tranh thủ thất phẩm nửa đan sư tư cách mà lại ta tuyên bố đường xuân đã thông qua dược sư học được thận trọng khảo hạch sơ bộ định là dược sư học được dự k u y ế t hạch tâm ba ủy viên một trong một khi chiêu vũ đảo vực trả lời xuống tới liền có thể chính thức trở thành hạch tâm ủy viên mà lại phía dưới đường xuân tự nhiên là thành chúng đan sư vây công đối tượng mấy ngàn đan sư đều tới chúc mừng lôi kéo làm quen mà chỉ có thần băng cung cùng hoàng thất đan sư nhóm buồn bực nhất bọn hắn cũng muốn tiến lên hôn cái q u a n mặt bất quá xem xét nguyên phi cùng xương tính thu muốn giết người ánh mắt cả đám đều đành phải ngừng lại ý nghĩ này buồn b ự c p h u hoàng không thể lại để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp không phải hội nguy hiểm đến đế quốc chúng ta hoàng thất an toàn sương túy hồng cùng hắc ma đế quốc nhân hoàng sương khiếu đông nói cái này chúng ta rõ ràng t i ê n tâm p h u hoàng đã có thích đáng an bài lần này đường xuân là không thể quay về chu tất tông nhân hoàng một mặt lanh k h ố c nhất miệng lên một đạo cười lạnh nếu như thiên hoành tử cùng nhau tùy hành cũng có phiền phức nghe nói người này đã là bắt trọng cảnh cao thủ có hắn cùng xích huyết hai cái bảo tiêu tại trừ phi là lao thái tổ xuất thủ bằng không rất khó bắt lấy hắn sương thúy hồng nói s i n h huyết cùng tiên hoành tử đều là bắt trọng cảnh cao thủ bất quá lao thái tổ một người có thể kéo lấy hai người bọn hắn cái mà đường xuân bản thân thực lực cũng không cao một cái không cảnh tứ trọng cảnh người kém c õ i có người hoàng thúc kính thu xuất thủ hoàn toàn có thể giải quyết bất quá hoàng thất ủy ban dự định cũng không phải là yếu tiểu tử này mệnh nhân hoàng nói còn giữ hắn làm gì sương thúy hồng có chút bất mãn vì hoàng thất hiệu lực a hắn nhưng là thất phẩm nửa đàn sư luyện đan trình độ đã qua hồng trần đại sư trở thành v ư ợ ngoại thứ một đại đàn sư nhân hoàng cười nói t i ê u tiểu tử hội thần phục sao khó mà lại lưu hắn lại một cái mạng tại trung quy là cái họa căn tử s ư ơ n g thúy hồng nói không sao chúng ta tự có biện pháp để hắn chỉ hiểu được luyện đan nhân hoàng cười nói tẩy não s ư ơ n g thúy hồng s ữ n g sở thông minh nhân hoàng tán thường nói thúy hồng ngươi cũng đừng có quản những chuyện nhỏ nhặt này ngươi bây giờ khẩn yếu nhất chính là tu luyện đột phá tranh thủ tại vượt ngoại chi tinh tuyển chọn lúc có thể nâng cao một bước đạt được truyền thừa lớn mạnh chúng ta hắc mã đế quốc chương bảy trăm ba mươi địa ngục sông theo a m i n bạch phụ gần nhất tin tức biểu hiện thần băng cung đại trưởng lão đã xuất cung đoan chừng mục tiêu chính là đường xuân nhân hoàng hư lạnh nói mà lại đoan chừng bọn hắn cũng cùng chúng ta có tâm tư giống nhau tiểu tử này còn thật thành hàng bán chạy bất quá Khiết nguyệt phi tuy nói là một l ã o bà nhưng là lợi hại à sương túy hồng có vẻ như trong lời nói chứa một c ố vị chua đường xuân ca ca hai người đang đánh lộn đưa t i ế n một đợt lại một đợt lục phẩm nửa đan sư đến nhà bái phỏng về sau đường xuân đang muốn nghỉ ngơi một hồi nghĩ không ra nhỏ lưu tô lại là chạy và hô đánh nhau ai cùng ai nói đánh đường lão đại có chút buồn cười sờ soạn một chút nhỏ lưu tô cái mũi cười hỏi không biết tại thiên thành bên ngoài cắt rồi sông đánh cho khó phân thắng b ạ i giống như tại đoạt một cái lỗ mũi nhỏ lưu tô một mặt tinh khiết cười nói đoạt một cái lỗ mũi ha ha ha nhỏ lưu tô ngươi cũng thái đuổi đi cái mũi cấp tới làm gì tùy tiện đi cắt một đao liền có thể có mập mạp ở một bên cười không thôi thật là một cái lỗ mũi ta thấy được cái kia cái mũi còn giống như rung gió giống như khô cạn giống như nhỏ lưu tô nghiêng đầu một chút một mặt đứng đắn vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi cách hai cái đánh nhau người có bao xa bọn hắn thân thủ cao bao nhiêu đường xuân hỏi rất xa hơn mười dặm bởi vì ta thích đến cắt rồi sông chơi tuy nói chỗ ngồi rất vắng vẻ bình thường rất khó nhìn thấy người bất quá ta liền thích cái kia trông ngồi hai người đánh cho rất hung ta thật x i n h khí a bọn hắn là muốn đem cắt rồi sông làm hỏng giống như bởi vì bọn hắn tiện tay một trưởng liền đem một dạm rộng mặt sông cho lần ngược còn như vậy giày v ò xuống dưới sông kia liền không có a thật sự là lầm giận lần sau ta lại nghĩ trở về nhìn sông lúc liền không thấy được đường xuân ca ca ngươi nhanh đi ngăn lại bọn hắn làm loạn nhỏ lưu tố nói ha ha ha ngươi có thể trông thấy đoạt một cái lỗ mũi cái mũi lớn bao nhiêu ngươi thế mà có thể trông thấy cười chết người nha ngươi sẽ không nói ngươi là thần n h ắ đi mập m ạ p căn bản cũng không tin đi mà đường xuân các ca, ca đừng để bọn hắn phá hủy cắt rồi sông đi nha nhỏ lưu tô nũng nịu dắt đường xuân ống tay h á o coi như vậy đi đi nhìn một cái liền nhìn một cái đường xuân cho phiền không đi nổi mà lại cũng có chút hiếu kỳ là ai đang đánh nhau có vẻ như thân thủ khá cao giống như thế là mang theo nhỏ lưu tô cùng mập m ạ p thẳng đến cắt rồi sông mà đi cắt rồi sông cách thiên thành có hai trăm i n dặm lộ trình đối đường xuân tới nói tầm m ộ ư ơ i phút liền có thể đến nhỏ lưu tô ngươi lại không có tu luyện võ đạo Cái này cắt rồi xong cách rồi thiên này xong thành thế nhưng thế lập à là, không gần, ngươi nhưng là muốn đi vài ngày. không nhưng gần, ngươi muốn đi m mạp hoài nghi cái này. cái Ai nói, tức a nhanh hơn ngươi. Nhỏ tô không phủ, mới ra phía chạy phục, hơn Nhỏ không thành, thân thể hướng ngươi. lưu trước mới tới. Lập tô vọt t đường xuân cùng mập mạp nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bởi vì nhỏ lưu tô chạy tựa như là một trận gió giống như một cái cất bước thế mà liền đã đi xa một dặm lộ trình theo loại này chạy chừng hai trăm bên trong hai trăm bước là đủ rồi úc l ã o thiên cô gái nhỏ này cũng rất có thể chạy đi có vẻ như cũng không bại bởi chúng ta phi hành a mập mạp kinh hãi được dương miệng thật to tuyệt đối có thể nhét vào một cái bánh bao thịt n g ư ờ i có không cảm giác được nhỏ lưu tô có chút năng lực đặc thù một người bình thường sao có thể chạy nhanh như vậy thế nhưng là ta kiểm tra qua nàng đích sắc là người bình thường liền võ công cũng sẽ không thật là chuyện lạ đ ư ờ n g xuân nói hai người đi theo phía sau có phải hay không là trong cơ thể nàng năng lực gì bị tạm thời phong cấm thức tỉnh qua đi liền bạo s u ấ t tới nhìn tới nhỏ lưu tô không đơn giản mập mạp nói không lâu ba người đến cắt rồi sông thật xa liền thấy hai người cao thủ giờ phút này thế mà đứng tại trên mặt sông bốn cái tay trưởng cách không ràng co giống như tại so vứt chân lực mà rộng chừng hơn một dặm cắt rồi sông thật đúng là vô cùng thê thảm lòng sông toàn bộ cho lật ngược mà nước sông thế mà đều chạy đến trên núi đi mà sông nham hai bên càng là ổ gà lởm chởm mấy tầng lầu cao nham thạch to lớn đều loạn thất bát tao nện ở lòng sông bên trên thời khắc này cắt rồi sông giống như bị qua ăn cướp quét qua hai người đường xuân xương sở vị t ê u thanh lão giả không phải cái thế cả đời sao mập mạp nhỏ giọng nói một cái khắc đỏ không nghe nói là ai bất quá giống như cùng cái thế cả đời tám lạng nửa cân thực lực cứng hãn hai cái không cảnh bắt trọng cảnh cao thủ so vứt chân lực khó trách hội vứt ra như thế kết quả tới hai người cao thủ tại đoạt một cái lỗ mũi cái này cái mũi khẳng định có tình huống đường xuân truyền âm n ó i hẳn là chín đạo hồng lúc này dương phi hùng thanh â m truyền đến thiên cơ đạo chín đạo hồng đường xuân s ữ n g sở như có điều suy nghĩ đột nhiên trong lòng giật mình bởi vì hắn hiện chức nhận không gian thứ gì thế mà chấn động một cái tham tiến vào quất qua hiện tại chiếc nhẫn không gian bên trong tòa nào xa xôi trên ngọn núi lớn khảm nạm lấy nữ nhân một chút khung xương giờ phút này thế mà ra c h ó i mắt ánh sáng tới từng đạo tím xanh thải quan g tại khung xương bên trên chớp động lên mà lại giờ phút này nữ nhân phiêu miểu gương mặt bộ vị trung ương cái mũi bộ vị thế mà bày ra một đạo tử khí lặng lẽ đánh ra ngoài đường xuân đột mắt nhìn đi hiện đạo này tử khí đánh tới phương hướng thế mà chính là cái thế cả đời cùng chín đạo hồng trên thân chẳng lẽ bọn hắn cướp nữ nhân cái mũi chính là cỗ này thần bí khung xương bên trên cái mũi một bộ phận đường xuân trong lòng khiếp sợ nghĩ đến suy nghĩ nhất định phải đem cái này cái mũi đoạt tới tay mới được không cảnh bắt trọng chiến cho dù là so v ứ t chân nguyên dạy đặc độ đó cũng là chiến lược kinh người hai người cũng không có chút nào trên thân thể đong đưa nhưng là chính là chân lực kéo theo lấy quanh mình hình thành một cái kinh khủng thủy vòng xoáy mang cắt rồi sông chi thủy cho quân tới không trung tại đỉnh đầu bọn họ bên trên phân biệt tạo thành hai cái rộng t r ừ n g nửa dặm vòng xoáy tựa như là lên đỉnh đầu phân biệt mang một cái to lớn cánh quạt giống như nhìn tương đ ư ơ n g c ô i hải thân thể hai người không n ú c ních nhưng là trên đỉnh đầu thủy vòng xoáy lại là đang không ngừng đụng chạm mỗi đụng một cái cách xa hai người bên ngoài hai ba dặm không khí đều sẽ vang lên một tiếng đáng sợ ẩm ẩm lôi điện lớn thanh âm mà dân chúng bình thường còn tưởng rằng là trời trong tiếng sấm cũng không ai chú ý tới những thứ này mà đường xuân ba người cảm giác vô cùng rõ ràng hai vòng xoáy mỗi đụng một cái đều sẽ cảm giác được cho to lớn d ì sóng xung kích làm một chút giống như vài dặm bên ngoài nham thạch vẫn còn tiếp tục bị chấn thành mảnh vỡ tại không trung loạn đạn. tiêu liền không cảnh ngũ trọng mập mạp đều ăn không、thiêu. tiêu tiêu lên ta vẫn là lui ra phía sau một chút không chịu nổi、ừ. ngươi mang nhỏ lưu tô thối lui đến ba mươi dặm có hơn đi đường xuân nhẹ gật đầu thời gian trôi qua lặng lẽ mấy phút đột nhiên hai cái thủy vòng xoáy bên trong lại có cường đại phù văn quan g hoa bạo xuất tới mà hai cái vòng xoáy giống như c u ồ n g táo giống như bắt đầu bốc lên mở giờ phút này mắt rồng lặng lẽ xuyên thấu dậy đặc hơi nước hình thành c ư ờ n g quang cháo tử tiến vào đường xuân hiện tại hai cái hình vòng xoáy vật ở giữa có một cái lô mùi đang nhảy nhót cái mũi tự nhiên là sẽ không nhảy động khẳng định chính là không khí chấn động nguyên nhân tạo thành cái mũi cũng hoàn toàn chính xác giám chắc Kẹp ở hai cái bắt trọng cảnh cao thủ hình thành chân lực vòng xoáy bên trong thế mà không cho đâm cháy bành bành bành hai tên giá hỏa giống như yếu vứt toàn lực vòng xoáy lập tức nở lớn đến lúc đầu hai cái lớn nhỏ mà lại đang không ngừng va chạm kịch liệt da đ á n g sợ năng lượng bạo tạc đường xuân biến thành một cái lao giả lặng lẽ tiếp cận hai tên giá hỏa đại chiến chỗ bên này truyền âm cho mập m ạ p gọi hắn mang theo nhỏ lưu tô tranh thủ thời gian rút về thiên thành mập m ạ p cũng không dám lãnh đạm biết đại ca khẳng định phải gây sự đến lúc đó đánh nhau coi như không cách nào chiếu cố mình hai người rốt cục va chạm đến gây cấn không trung thế mà vỡ vụn hai người đồng thời đều không chế mười cái vòng xoáy tại hôn chiến thành một đoàn mà tại nhiều như vậy c u ồ n g bạo khí lưu cùng thủy vòng xoáy chạm vào nhau h ạ cái mũi cũng cho đâm đến giống như nhảy nhót cầu bốn phía l o ạ n đạn rốt cục cái mũi đụng đắc phi đến hình vòng xoáy vùng ven đường lão đại xuất thủ không gió cũng dậy sóng hóa thành một con đáng sợ đại thủ một thanh đẩy ra cái mũi quanh mình loạn lưu kéo một cái liền đem cái m ũ i n ắ m trong tay về sau đường lão đại không có chút nào dừng lại xoay người một cái tám đôi cánh triển khai trợt rồi một chút liền hướng nơi xa cồm phi mà đi một chết cái này thế nhưng là chọc giận hai cái không cảnh bắt trọng cao thủ hai người thế mà không đánh liên thủ từ sau bên cạnh truy hướng về phía đường xuân nếu như đón đánh lời nói hai người tuy nói hiện tại lực kình tiêu hao hơn phân nửa nhưng là đường xuân tử nghị không thể nào là hai người liên thủ địch cho nên thắng lấy nhất định chiến lược chiến thuật mới có thể thoát thân mà lại tuy nói tám cánh thiên bằng phi hành đ ộ nhanh nhưng ở trong thời gian ngắn muốn đem cuồng bạo hai người hất ra có vẻ như cũng không có khả năng bởi vậy đường xuân toàn lực hướng nơi xa bay đi mà hai cao thủ thế mà cũng d à y v ò ra hai loại phi hành loại pháp bảo tại phía sau vứt toàn bộ truy thật đúng là đ ừ n g nói đều có c á c pháp đường xuân có cánh nhưng hai cao thủ phi hành pháp bảo trợ lực giống như hiệu quả cũng không kém bất quá đường xuân cũng không sợ hai người ở sau lưng truy kích cứ như vậy qua nửa ngày ba người cũng bay khoảng hai vạn dặm đường xuân hiện hai người truy kích độ chậm lại xem ra chân lực không tốt là lúc này rồi đường lao đại trong lòng cười âm hiểm một tiếng cố ý chậm lại phi hành độ hai người xem xét còn tưởng rằng đường xuân cũng không thành lập tức mao túc sức mạnh dốc hết sức liền chạy tới đ ồ hông trướng nhìn ngươi còn trốn nơi nào dám cùng ta chín đạo hồng giật đổ lão phu nhất định phải rút gần lượt ra chín đạo hồng đầu kêu bên trên hồng đầu kém chút từng chiếc d ự n g lên lão ra hỏa mặt dữ thợn bất quá đúng vào lúc này đường xuân đ ỗ n g nhiên quay người mà lại ra hỏa này trên mặt còn mang theo một cấu nghiền ngẫm giống như nụ cười chín đạo hồng cùng cái thế cả đời trong lòng đều sửng sốt một chút cảm giác có phải là có gì đó quái lạ bất quá quá muộn nháy mắt đường xuân không thấy hai người mau đem cương quang hướng trên thân thêm dày đáng tiếc đường xuân độ bao nhanh từ một bên k h á c không gian xé mở vãng sinh một quyền mang theo kinh tiên h động địa lôi diệm ánh sáng đôm đ ố t hai tiếng diêm phần mình hướng phía hai tên ra hỏa tới một chút âm ầm hai đạo to lớn lôi quang dâng lên bề sau hai người ra hỏa đều cho đường xuân đánh cho bắn ngược đến hơn m ư ờ i dặm có hơn mà đường xuân dương cánh còn cười to một tiếng nói đa tạng cái mũi bản ra thu nhận chật rồi một chút đường xuân hướng tám đôi cánh bên trong dốc vào đáng sợ điện chi lực hai ngày trước còn tưởng rằng là c u ồ n rơi đ ặ mua hiện tại mới hiểu được là có chút thư hữu dùng điểm xuất phát tặng tác đặt mua mà tặng tệ là không tính đặt mua hy vọng các vị thư hữu dùng chính thức ký đi ẩn tiền đặt mua ủng hộ c ậ u ca hôm nay mạnh mẽ điểm canh năm liên tiếp nổ tung cảm tạ các vị hy vọng có thể tăng cường đặt mua công n ệ nguyệt phiếu n ô lên võ tô nói chương bảy trăm ba mươi một vũ vương phủ tuần mới làm cái này, 8 cánh bằng là khống điện, cầm. Cái này điện năng sông lên đi vào nháy mắt chân trời còn lại một cái chấm đen nhỏ đường xuân sớm mang theo kinh khủng tia chớp màu bạch vạch phá bầu trời không thấy bóng dáng lúc nào thế mà xuất hiện như thế một cái có thể khống điện cường giả cái thế cả đời nhìn xa xa đường xuân mang theo t h i ể m điện chấm đen nhỏ tan biến ở không trung trước kia giống như không có chủ tu loại này công pháp cường giả xuất hiện chí đạo hồng thuyết nói hai người giờ phút này thế mà như là một đôi lão bằng hữu tại nói chuyện thiếu viên cho dù ai gặp cũng không dám tin tưởng tại mấy canh giờ trước đó hai người còn tại quyết tử đấu tranh chủ tu điện năng giống như bên trong còn sen lẫn phải có lôi diễm cái thế cả đời nói đột nhiên sửng sốt một chút đạo sẽ không là hắn a ngươi nói là ai c h ừng hỏi. Sẽ k càng không phải là hắn cái thế cả đời biểu lộ càng thêm kiên quyết bác bỏ là đường xuân đường đại đan sư khả năng mà giờ khắp này đường xuân sớm bay trở về thiên thành tiến vào tiểu hoa quả phúc mở ra chiếc nhẫn không gian lắp đặt lỗ m ú i tuyệt đối là nữ nhân này khung xương bên trên một bộ phận bởi vì cái mũi cho đường xuân ném đi đến không trung tự động liền bay về phía tòa nào khảm nạm lấy khung xương trên ngọn núi lớn đầy trời hoa lệ thải quang như cầu vồng tại không gian bên trong phiêu động mà hai cái gầy hạt giống như cũng hưng ơ phấn lên tại thải quang bên trong trên dưới tung bay chơi đến quên cả trời đất mà lại cùng vây quanh khung xương đang bay hẳn là hai bọn nó củng cố này khung xương chủ tử có quan hệ có thể hay không hai bọn nó chính là c ô này khung xương nuôi sùng vật đường xuân đột nhiên trong lòng giật mình ngơ ngác nhìn c ô kia còn không có cả hoàn toàn khung xương nếu như ta có thể luyện chế ra sáu tố ngưng trọng đan có thể hay không để c ô này khung xương mọc ra thì tới cũng không khả năng c ô này khung xương không có hồn phách không có tinh thần trèo trống làm sao có thể mọc ra thì tới chính là có cái thế bảo dược hẳn là cũng vô dụng bởi vì không có hồn phách liền không có tinh thần chính là xương cốt cũng là một bộ tử vật đường xuân cảm thấy mình ý nghĩ quá n g ư ờ t i ê n vất quá một khi đan này luyện chế thành công đường xuân quyết định yếu thử một lần vào lúc ban đêm mập mạp đến báo nói là liên minh phó trưởng lão cái thế cả đời tới chơi con hàng này giật mình suy nghĩ chẳng lẽ đoạt cái mũi sự tình cho cái thế cả đời hiện hay sao cho nên cái thằng này có chút lòng mang lo lắng quá đến đại sảnh song phương hàn huyên giật xuống dưới xem gần cái thế cả đời vị này tám k i ế m truyền thừa được chủ đường xuân cảm giác hắn thế mà cả đời thư quản y khí. giống như cũng không giống như là một cái bắt trọng cảnh cường giả mà chỉ là một cái đầy bụng kinh luân đại tài tử đã sớm nghe nói tiền bối đại danh một mực không được đến cơ hội bãi phỏng hôm nay may mắn có thể nhìn thấy tiền bối chân dung thật sự là chăm nghe không bằng một thấy a đường xuân lễ tiết tính khen ha ha ha nơi nào nơi nào lời này trái lại nói không sai b i ệ t lắm ngươi cái này đại đan sư cánh cửa đều kém chút cho người ta đập phá muốn xem một lần khó a nếu không phải ta lộ ra liên minh thân phận trưởng lão đoán chừng là không gặp được ngươi cái thế cả đời tương đương hiền hòa cùng lúc trước tại không trung đại chiến chín đạo hồng lúc đáng sợ hình tượng hoàn toàn hai loại đường đại đan sư lần trước ta nhờ thu trì trưởng lao tới sự tỉnh các ngươi suy tính được thế nào cái thế cả đời hỏi ừ n không sai biệt lắm nên chúng ta chu tức tông một lần nữa tuyên bố tái xuất thời điểm ngay tại trong ba tháng này đi đến lúc đó nhất định mời tiền bối đến trong tông một tòa đường xuân nói đến lúc đó bản thân định tất đến mà lại hiện tại chu tức tông đã đơn giản xâm nhập vượt ngoại đảo vượt mấy thế lực lớn vòng tròn thực lực liên minh hoan nghênh một cái cường đại chu tức tông gia nhập thông ma giáo ngao nghe muốn động nghe nói gần nhất còn có một số mới biến hóa ai mưa gió sắp đến a cái thế cả đời thở dài mới biến hóa bất quá ta tin tưởng bây giờ vượt ngoại mấy thế lực lớn cũng là thực lực tăng nhiều chỉ là không cảnh bắt trọng cao thủ mỗi cỗ thế lực đều có mấy vị chỉ cần khí lực hướng một chỗ làm một cái thông ma giáo cũng không đủ đạo đường xuân nói không nhất định a liền sợ thông ma giáo bên trong sẽ xuất hiện niết bàn đại cảnh cao thủ nếu quả thật có vượt ngoại thật là có chút nguy hiểm cái thế cả đời nói không thể nào vượt ngoại cửu trọng cảnh đã là đỉnh thiên tồn tại mấy thế lực lớn bên trong đều không có cửu trọng cảnh cao thủ nghe nói thông ma giáo năm đó cũng chỉ có xích hồng một người là cửu trọng cảnh cao thủ chẳng lẽ thông ma giáo bây giờ cường đại đến loại tình trạng này à nha đường xuân s ữ n g sở đây cũng là liên minh suy đoán bất quá loại này suy đoán rất có thể cho nên được sớm làm chuẩn bị một khi năm nay vượt ngoại chi tinh truyền thừa thi đấu hoàn tất sau các thế lực lớn liền muốn c h ỉ n h hợp họp cùng bàn đối phó thông ma giáo dục p h á p m ô n mà chu tước tông hiện tại đã trưởng thành cũng hẳn là gánh chịu nhất định khu vực trách nhiệm cái thế cả đời nói chu tước tông tuyên bố tái xuất sau định tất gánh chịu hẳn là gánh chịu trách nhiệm điểm này mời liên minh yên tâm đường xuân nói nhìn cái thế cả đời một chút cười hỏi nghe nói tiền bối cùng vũ vương phủ có quan hệ chuyện này là thật ha ha nghe đồn là nghe đồn ngươi có thể làm thật sao cái thế cả đời cười nhạt một tiếng nhìn chằm chằm đường xuân nhìn thoáng qua bản thân từng tại hạ o n g u y ệ t đảo vực gặp qua một vị chúng ta xưng nó là cái thế tiên sinh hắn chính là vũ vương phủ truyền nhân một trong lúc ấy hắn còn giống như có chút thưởng thức bản thân nói là hội hướng vũ vương phủ để cử bản thân bất quá về sau chúng ta thất lạc đường xuân cười nói lúc ấy nghe đồn vũ vương phủ ở nơi nào hiện tại xem ra vũ vương phủ không có khả năng tại hạ nguyện đảo vực mà lại Ta, ta t i nếu như nói là bởi vì ngươi tuổi trẻ hiện tại đã là không cảnh tứ trọng cảnh cường giả sẽ khiến chú ý của hắn ta cảm thấy không có khả năng bởi vì bên ngoài ta liền gặp qua hai mươi ba tuổi khoảng t r ư ờ n g không cảnh lục trọng cảnh cường giả tại trước mặt bọn hắn ngươi cũng không thiên tài nếu như nói là tại đan đạo một khối bên trên ngươi còn là có nhất định ưu thế trừ cái này ngươi cùng bọn hắn so sánh cũng không có gì ưu thế cái thế cả đời nói thẳng không hối tuần mới làm đường xuân thì thầm một câu nhìn xem cái thế cả đời ngươi không yếu hiểu lầm ta cũng không phải là vũ vương phủ người mà tuần mới làm nghe nói là vũ vương phủ thiết lập một cái chuyên môn vơ vét thiên hạ thiên tài bộ môn mà giống ngươi nói cái thế tiên sinh chính là lệnh xứ một trong m ạ thôi bọn hắn những người này ở đây các đảo vực ở giữa du đ ả n g hiện có thể vào pháp nhãn thiên tài sau liền sẽ dùng bí thuật chuyển về vũ vương phủ cái thế cả đời cười nói tiền bối biết được thật đúng là nhiều a ta hoài nghi tiền bối chính là vũ vương phủ tuần mới làm bên trong một viên mà lại chức vị so cái thế tiên sinh còn muốn cao một chút bởi vì cái thế tiên sinh công cảnh không bằng trước bối đường xuân cười đang thử thăm dò ha ha kia là cái nhìn của ngươi mà thôi cái thế cả đời căn bản cũng không thừa nhận ai đáng tiếc đường xuân lắc đầu là đáng tiếc ai cũng muốn gặp đến trong truyền thuyết vũ vương phủ người đáng tiếc là trên đời này lại có ai nhìn thấy qua nếu cái thế tiên sinh là vũ vương phủ tuần mới làm vậy ta phải chúc mừng một chút đường đại đan sư vận khí cũng thực không tồi cái thế cả đời cười nói ha ha ta đáng tiếc cũng không phải là không gặp được vũ vương phủ truyền nhân mà là bởi vì nhìn thấy qua một cái chính tông chỉ bất quá bây giờ tương đương mới tiếc đường xuân cười nói chính tông cho dù là ngươi nói cái thế tiên sinh cũng không thể nào là vũ vương phủ chính tông truyền nhân đoán chừng lấy thân thủ của hắn liền cái tuần mới làm đều chưa nói tới hẳn là vũ vương phủ phái ra tuần mới làm bên ngoài thu một chút ký danh đệ tử sứ mệnh chính là trợ giúp tuần mới làm nhóm hiện tuyệt thế thiên tài cái thế cả đời nói tuần mới làm thu ký danh đệ tử đều mạnh như thế người vậy những n à y chính thức tuần mới làm công cảnh há không cao đến kinh người đường xuân có chút chân kinh đương nhiên truyền thuyết vũ vương phủ chính thức tuần mới làm nhóm công cảnh chí ít cũng phải là niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả cũng chính là viên tịch giai mới có thể đạt tới tuần mới làm tiêu chuẩn cho nên ta nói mình không phải bởi vì ta cách cảnh giới kia còn kém xa lắc mà lại tuần mới làm cũng không nhiều mấy cái lớn đảo vực còn khó có thể nhìn thấy một vị bọn hắn cũng đành chịu thế giới như thế lớn sao có thể đều chạy lượn cho nên nhận lấy ký danh đệ tử là biện pháp tốt nhất một cái đảo vực thu một cái liền có thể để cho mình thêm ra thời gian tu luyện không phải tuần mới làm cả đời đều đang bận rộn tìm kiếm bên trong v ư ợ t qua đây chẳng phải là hội hoang phê tu vi của mình cái thế cả đời nói ta hiểu được tiền bối giống như cái thế tiên sinh cũng là một vị ký danh đệ tử chỉ bất quá tiền bối năng lực càng cường đại mạ thôi đường xuân cười nói ha ha kia là ngươi cho rằng bản thân cũng không tán thành cái thế cả đời cười nói ha ha kỳ thật ta vừa rồi nói vũ vương phủ truyền nhân chính tông không phải cái thế tiên sinh người này đoán chừng cũng là tuần mới làm nhận lấy ký danh đ ệ tử đường xuân cười nói úc còn có một vị có thể lộ ra một chút sao ta cũng mười phần hiếu kỳ cái thế cả đời thuận miệng cười hỏi cái này ta thế nhưng là không dám tùy tiện lộ ra bởi vì bị người nhờ vả là liên quan tới vạn hoa cung đường xuân nói vạn hoa cung ngươi gặp qua vạn hoa cung cái thế cả đời hô hấp tuyệt đối so vừa rồi rồn d ậ p một điểm quái chẳng lẽ vạn hoa cung cùng vũ vương phủ cũng không đối phó không thành không phải khó mà giải thích luôn luôn trầm ổn như núi cái thế cả đời sẽ lộ ra một điểm kinh ngạc biểu lộ tới ha ha đường xuân mỉm cười tương đối n g ư ờ i nha dọn cùng ta chơi thần bí lão tử cũng không tệ bản thân có việc cáo từ trước cái thế cả đời đứng lên giống như bề bộn nhiều việc vội vàng đi tuyệt đối có vấn đề đường xuân nhìn xem hắn bóng lương đi xa trở lại tiểu hoa quả phúc địa sau lại lấy ra cái thế kế hoạch lớn xin nhờ cái dương kia tới nhìn xem cái này phổ thông dương bọc sát đường xuân tay đều rời khỏi quả đấm kia lớn đồng khóa lại bất quá cái thằng này lại rụt trở về ai coi như vậy đi bị người sự tình không còn gì để mất tin đường xuân lắc đầu chuyển ngươi cùng một chỗ cười ta dùng mắt rồng quét một chút chu toàn lại không có mở ra dương thế là g i a hỏa này chỉnh xuất mắt rồng nhẹ nhàng hướng trong dương tấu đi chương bảy trăm ba mươi hai kinh thiên kiếm niệm bất quá đương vừa chạm đến cái kia thanh tô lại có một thanh kiếm đồng khóa lúc lập tức một đạo kinh khủng kiếm niệm trực tiếp từ đồng khóa lại phi đạn tới nháy mắt không có vào đường xuân nghe hoàn g cung trong mà lại một thanh liền hướng đường xuân hồn phách vòng xoáy đâm vào một kiếm kia uy lực quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đường xuân chính là cảm giác được nhanh ngươi chính là dùng bất luận cái gì p h á p môn đều không thể phòng ngừa ở luân hồi chi nhãn bị kích thích lấy lập tức bên trên mở ra một cái nhanh xoay tròn vậy một tiếng cái kia đạo kiếm niệm nuốt chửng lấy đi vào lập tức một cỗ đáng sợ kiếm y tại đường xuân hồn phách lực lượng truyền ra nó tựa như là một thanh sắc bén bảo nhận hướng đường xuân toàn thân du lịch tới đường xuân tranh thủ thời gian chỉnh ra lôi diễm điện năng ngăn cản lấy cỗ này chỉ sợ kiếm ý may mắn hai loại đồ vật đều là hồn khắc tinh lạc tại ở trên nửa người lúc liền đem cỗ này kiếm ý diệt ở vô hình thật là đáng sợ liền một điểm kiếm ý c ư nhiên như thế khủng bố may mắn có luân hồi chi nhãn không phải lão tử hôm nay tất s ố n g đời đường xuân toàn thân lớn m ù a hôi giống như mới t ử trong nước vớt đi ra vừa rồi vì ngăn cản kiếm ý t r u y ề n khắp toàn thân đường xuân mức toàn lực kém chút hao hết tất cả năng lượng thân thể giống da mềm long nằm sấp tại nước nặng bên hồ thanh niên đường xuân kêu lên thanh l i ê n c h u y ể n đến một giọt ngón cái thô sinh mệnh tinh hoa đường xuân thôn phệ qua đi chậm rãi mới cảm giác thân thể có một chút sức sống thiếu chủ đây là gặp gỡ cái gì sao có phải hay không là trung ma rồi thanh l i ê n ân cần hỏi han không phải một đạo kiếm ý kém chút yếu mệnh của ta mà lại chỉ là một đạo kiếm ý d ư ba chủ thể nuốt chừng lấy đường xuân nói thanh l i ê n một mảnh lá sen há to miệng rất lâu không có khép lại thế gian lại có như thế chỉ sợ kiếm ý kiếm ý kia chủ nhân chẳng phải là cường đại đến làm người run dày trình độ thanh niên kinh ngạt nói Chuyết chỉ là người này thanh thanh đây này tại một đuối, đóng người kiếm gói vẫn đồng khóa bên là khóa bất ê n trong bắn Nếu bản thân hắn đến. Một trăm cái ta cũng chống cự không nổi đạo này kiếm ý. Đường Xuân nói. tới. Một trăm ta ra đạo b cái kiếm là cự ý. quá sau một khắc đường xuân lợi dụng luân hồi vòng xoáy bắt đầu thể vị vừa rồi đạo kiếm ý diệu dụng đường xuân không biết được chính là cách xa vượt ngoại đạo vượt mấy vạn trăm triệu dặm bên ngoài giờ phút này một cái bạch lão người đột nhiên toàn thân chấn động hắn mở cặp mắt ra một vệ thần quang từ trong hai mắt bắn ra cái t i ê đạo thần quang bay thẳng vân tiêu mà đi giờ khác này quanh mình trong trăm dặm toàn bộ sinh linh đều cảm thấy tất cả đều cho đạo này thần quan g dọa đến thiếp nằm tại đất không dám có bất kỳ động tác giống như k h ẽ động liền sẽ cho diện sát sạch sẽ giống như lại có thể có người có thể thôn vệ của ta kiếm ý tuy nói chỉ là chín chín t á m mươi mốt đạo kiếm chú n g ý một đạo nhưng là không phải niết bàn cảnh cường giả không thể đến cùng là ai lao giả nói hắn đưa tay đầu ngón tay hướng trước mặt một mặt lớn bích chỗ một điểm mặt lớn bích lập tức thanh quang l ó e lên thế mà hiện ra chính là một cái hùng vĩ địa vực tiêu chí đổ tới mà lao giả đứng tại tiêu chí đổ trước thật lâu chữ lập thật lâu hai tay của hắn tại huyễn động lên từng đạo khác biệt sắc thái kiếm ý c h u y ể n vào tiêu chí bên trong không lâu trên mặt đất tiêu bên trên không thiên thành quanh mình địa khu lại có điểm sáng thoáng hiện lão giả thu công bất quá này thuật giống như rất phí sức chính là cao thâm như lão giả cũng thái dương toàn bộ thấu đẩy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu v ạ n kiếm lục x o á t thiên thuật quả nhiên thái hao t ổ n k ì n h kém chút quất d ô n g bản t ô n hắn tự nói l â y nói một chút về sau lại nghĩ đến thật lâu lắc đầu đạo xem ra không phải làm cho lão phu thi triển đại thần thông ước giảm truyền nghiệm thuật mới được sau khi nói xong chỉ một ngón tay một đạo kiếm quang nơi tay trên lòng bàn tay có rũi u không chừng không lâu lão giả rũi u n g ó n tại trên c h á n một chỉ một điểm hồn quang hòa vào đạn quang chi bên trong về sau hắn hướng phía kiếm này quang phun ra một ngụm kim hoàng sắc tinh huyết hắn lại ra bên ngoài b ắ n ra đạo kiếm quang kia nháy mắt bay vào trời cao không thấy bóng dáng kiếm quang lấy á quang độ cao tại không trung vút qua vẹn vẹn mấy phút thời gian ở vào cái nào đó xa xôi đảo vực bên trong một cái áo đen cao thủ có cảm ứng tranh thủ thời gian nhảy lên bước nhanh tiến hậu đường không lâu hướng phía một bức họa không người nói đàm thiếu thiên bái kiến sư tôn tranh thủ thời gian t r a một chút bản tôn một đạo kiếm ý nuốt chừng lấy hẳn là ngay tại không thiên thành quanh mình cách đó không xa lao giả một mặt uy nghiêm ảnh quang bắn ra tại không trung thiếu thiên minh bạch ta lập tức truyền nghiệm cho nên đ ả o vực thu ký danh đệ tử không lâu ta cũng sẽ tự mình chạy tới tìm tòi hư thực đang thiếu thiên một mặt cung kính nói ừ m thiếu thiên đọc lấy ngươi vì bản tôn đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm việc này nếu như có thể t r a rõ ràng có cơ hội ta có thể dẫn giới ngươi tiến vào trong phủ trở thành vũ vương phủ chính thật bên ngoài cửa phủ sinh lao giả nói đa tạ sư tôn hậu ái tiếu thiên thể sống chết điều tra rõ việc này đàng tiếu thiên nghe xong tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ xuống đất c u n g kính nói g i a hỏa này bờ m ô i đều đang run sợ hai chân thế mà dưới đất r u n g rải xem ra kích động đến vô di phục hồi tình trạng ha ha tuy nói chỉ là bên ngoài phủ một cái cửa sinh nhưng là đó cũng là ngươi tiến vào vũ vương phủ bắt đầu lại thêm cố gắng lời nói có khả năng trở thành ngoại phủ đệ tử về sau tái tranh thủ trở thành nội phủ ký danh đệ tử bất quá ngươi cái này một thân đoán chừng ở giữa phủ ký danh đệ tử trình độ nghĩ thành xử lý nội phủ thân truyền đệ tử cái kia so với lên trời còn khó hơn lao phu cả đời này phấn đấu mấy ngàn năm đến bây giờ cũng vẹn vẹn dừng bước vào trong phủ ký danh đệ tử tình trạng bất quá lao phu thỏa mãn thân truyền đệ tử liền mấy cái thiên hạ to lớn như thế ta tám mươi một kiếm thỏa mãn lao giả ngoại hiệu thế mà gọi tám mươi một kiếm đệ tử có thể đi vào vũ vương phủ bên ngoài cửa phủ vốn liền đủ hài lòng sao có thể cùng sư tôn so sánh đàm tiếu thiên nói cũng thế ngươi vẫn không có thể chân chính tiến vào vũ vương phủ ngươi là sẽ không cảm nhận được vũ vương phủ là cái như thế nào p h ụ t r ỉ sớm tiết lộ cho ngươi một điểm vũ vương phủ một cái giữ cửa gã sai vật công cảnh đều là bán tiên cảnh đỉnh phong c ư ờ n giả g ha ha ha thiếu thiên nỗ lực a tám mươi mốt kiếm cười to nói a giữ cửa bán tiên cái này sư tôn đệ tử nguyên bản thật là có chút quá cao xem mình nguyên lai、like, ta cùng vũ vương phủ một cái giữ cửa gã sai vật công cảnh không sai biệt lắm bất quá sư tôn yên tâm thiếu thiên sẽ cố gắng đáng thiếu thiên trong lòng cái kêu phiền muộn a kinh hại á hai mắt trận thật lớn trung sinh vũ vương phủ là t i ê n t r i dạng tồn tại ngươi không cần suy nghĩ nhiều thận tâm làm việc nỗ lực là sẽ có hồi báo tám mươi một kiếm thu liễm cười thiếu thiên minh bạch ta lập tức cho cái thế cả đời truyền niệm mà lại lập tức lên đường đi không t i ê n thành đàm thiếu thiên đứng lên lại là khẽ đảo thuật pháp thi triển ra vẹn vẹn không dài thời gian đang ngồi ở trong nhà t ĩ n h t ọ a cái thế cả đời nhảy dựng lên hắn gấp bước đến hậu đường hướng phía một bức họa không người nói cả đời b á i kiến đàm sư tôn tổ sư một kiếm chi niệm phong tại năm đó ta ban cho ngươi một thanh đồng khóa bên trong Mấy c a người h i ờ t r ớ c cho thế mà n g ư tranh a hóa thôn một Tuy một chỉ phân vẹn niệm. nói kiếm đạo đạo đi là c ò sót lại kiếm niệm. n ư n g là, thủ sư cường học cứu thiên nhân. hoàn thể cảnh đỉnh phong cường tranh cứu có Một tàn toàn diệt sát một niết t kiếm kia niệm đại giả. Ngươi bàn vị thời gian điều tra thêm năm đó n g ư ơ i đồng khóa cho ai cha nghiêm cha đàm tiếu thiên khai nói năm đó cho ta ký danh đệ tử cái thế tiên sinh tiểu tử này hiện tại không biết được chạy vậy đi ta lập tức dùng phân cương phương pháp truyền n i ệ m cho hắn bất quá đệ tử hiện một người kỳ quái người này gọi đường xuân cái thế cả đời nói Ừ, cùng cái thế tiên sinh có liên quan người này thật thiên tài sao đàm tiếu thiên hỏi nhìn không ra có bao nhiêu thiên tài đương nhiên hắn đến từ hạo n g u y ệ t đảo vực ngay tại chỗ đương nhiên có thể xưng là thiên tài ba mươi tuổi không đến liền đạt tới không cảnh tứ trọng cảnh giới bất quá hiện tại người này đến bực ngoại đảo vực mà lại thế mà lấy được dược sư học được thất phẩm nửa đàn sư tư cách kém một bước liền có thể trở thành một đời đan vương ta nghĩ năm đó hẳn là ta đồ đệ kia nhìn chúng hắn đan đạo công phu a cái thế cả đời một mặt cung kính nói hẳn là đi bất quá chỉ có đan đạo công phu thực lực phương diện còn là thái yếu một chút chúng ta nhìn chúng chính là hắn thiên phú thiên tài chọn lựa đệ là muốn đạt tới cao thành t i ự u chỉ biết luyện đan thành t i ự u sẽ không cao lắm liên thoát p h à m cảnh đoán chừng liền khó mà đ ạ tới t không có tác dụng gì cả đời xem ra ngươi đồ đệ kia ánh mắt thật đúng là chẳng ra sao cả a đàng thiếu thiên khinh thường k h ẽ n ó i sư tôn phê bình rất đúng ta đồ đệ kia là kém một chút vài thập niên trước hắn còn giống như dừng lại tại sinh cảnh đại viên mãn không có biện pháp hạ nguyệt đảo vực cái kia nơi hẻo lánh liền loại trình độ này linh khí giống rác rưởi đồng dạng mà manh cũng không ra được dạng gì thiên tài ta vẫn là tìm hồi lâu mới tìm được như thế một cái có thể chịu được một tạo thiên tài cái thế cả đời nói ai ta đối với ngươi yêu cầu là quá cao một chút không muốn giảng hạ o nguyệt đảo vực loại kia rác rưởi địa phương chính là vực ngoại thì thế nào cũng là thuộc về rác rưởi nơi hẻo lánh cả đời ngươi phải cố gắng chút tranh thủ tại trong vòng m ộ ư ơ i năm đột phá niết bàn cảnh v i sư cũng tiện đem ngươi dẫn hướng đại đông vương triều linh lực rác rưởi tri địa là không thể nào sinh ra cường giả chân chính đây là chịu địa vực hạn chế kết quả cái này cũng cũng không phải là lỗi của ngươi năm đó ngươi may mắn có thể được đến tám kiếm truyền thừa bằng không ngươi đ ờ i này chỉ có thể làm một phổ thông cường giả v i sư bận chuyện tại vực ngoại đảo vực cũng vẹn vẹn đi ngang qua bất quá hiện tại chuyện lần này đối ngươi chính là một cái cơ hội trời cho nếu như ngươi có thể hoàn thành vi sư có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử mà lại việc này còn quan hệ vi sư mệnh số một khi có thể tra rõ ràng có lẽ vi sư cũng phải rời đi đàm tiếu h thiên nói đến lúc đó vị trí của ta liền để cho ngươi sư tôn muốn đi đâu cái thế cả đời cung kính muốn hỏi ha ha tạm thời không thể nói dù sao là chuyện thật tốt thật có thể thành có tiểu tử ngươi c h ỗ t ố t đang tiếng cười lộ ra một mặt đắc trí tới cái thế cả đời là trong lòng kinh hãi cực kỳ bởi vì sư tôn cho tới bây giờ một bức k h ổ lớn sâu sâu bộ dáng tuy nói chỉ lộ mặt qua mấy lần nhưng mỗi lần đều là như thế hẳn là sư tôn muốn vào vũ vương phủ rồi cái thế cả đời giật mình lập tức ghen tị a đệ tử định tất đem hết toàn lực điều tra rõ việc này báo cáo sư tôn cái thế cả đời cung kính thật sâu xoay người mấy tháng sau ta cũng sẽ tới ngươi n ắ m chắc chút đàng t ư ờ i sinh ảnh quang biến mất thật chẳng lẽ cùng đường xuân có quan hệ bất quá hẳn là sẽ không còn là tìm được trước ta đổ nhi lại nói cái thế cả đời dài dòng một câu về sau thi triển truyền ảnh chi thuật đi đây là vũ vương phủ đặc hữu một môn bí thuật so cái gì chim bay truyền thư độ nhanh gấp trăm lần không thôi đương nhiên bộ này p h á p môn cũng rất tốn sức chương bảy trăm ba mươi ba lạch trời vừa dạng sáng ngày thứ hai đường xuân mang theo mập mạp xích huyết thiên hoành tử nhỏ lưu tô thẳng đến vô cùng mà đi bởi vì đại ư ờ n Xuân muốn đi bái phòng tiên diễn viên g một đi bái tri thôi diễn một chút viên kia chút d ca m nghe lạc ở vực, vực n tiên thành cũng có hơn 10 ngày lộ trình. Không mấy ngày lộ trình là được rồi một nửa, một ngày này đến địa ngục sông. g cách có được h một một rồi Đại là mấy lộ lộ địa ca, nghe nói địa ngục hà tướng làm khủng bố mập mạc cười nói nghe tên này thật là có chút khủng bố chẳng lẽ một con sông thật là có xuống địa ngục cảm giác hay sao đ ư ờ n g xuân cười cười xem thường thiếu chủ địa ngục sông hoàn toàn chính xác rất khủng bố được thận trọng đối đãi lúc này xích h u ế lại còn nói nói úc có gì chỗ kinh khủng đường xuân hỏi sông này quả thực chính là một cái lạch trời trên sông quanh năm màu đen sương ngủ nồng nặc mà lại trong sông sẽ còn vung ra một chút cực mạnh địa từ chi l tới chính là cao thủ cũng vô pháp từ không trung bay qua vừa bay đến địa ngục trên sông không liền sẽ cho giật xuống đến vậy liền nguy hiểm cho nên chỉ có thể lựa chọn từ trên sông vượt qua mà từ trên sông vượt qua cũng tương đương hung hiểm trong sông nước sông tất cả đều là màu đen giống như là mực nước lúc nào sẽ nhảy ra dạng gì cổ quái đ ồ vật đến cũng khó nói nhưng là tương đối từ không trung cứng rắn bay qua hung hiểm liền không lớn lắm s i n h v i ê n nói thay đổi tuyến đường chính là chúng ta không đi cái này hung hiểm con đường đường xuân nói cái kia cần thời gian liền rất dài ra địa ngục sông kéo dài đạt mấy chục vài dặm nếu như yếu đường vòng mà đi ít nhất phải dùng nhiều chúng ta thời gian bảy tám ngày mà lại địa ngục sông địa từ chi lực ảnh hưởng quanh mình hơn vạn dặm chi điện người yếu quấn liền phải quấn một vòng lớn tại bờ sông vạn dặm chi điện tưởng phi đều nguội phần phí sức giống như có một tòa núi lớn đang bay rất mạnh s i n h v i ê n nói vậy vẫn là qua sông đi ta cũng không tin một con sông đều không độ hóa được đường lão đại thế lực tăng vọt vài ngày sau đến địa ngục sông hiện thật đúng là một đầu nhân gian địa ngục c h i hà vừa tiến vào sông này vạn giảm phạm vì sau liền cảm giác thân thể nặng nề liền cùng tăng thêm trọng lực đồng dạng đường xuân đem nhỏ lưu tô thu vào chiếc nhẫn không gian mập mạp cũng còn thấu hỏa mấy người tiến lên độ còn là không chậm sau một ngày đến bờ sông trong sông màu đen nước sông lật lên sóng lớn chừng hơn trăm mét một cỗ âm c h ầ m sát khí đập vào mặt mập mạp dùng mình một cái máng cái này trong sông khẳng định có âm hồn không phải lấy ở đâu đáng sợ như vậy âm khí sợ lời nói cút nhanh lên trở về xích huyết k h ẽ nói n g ư ơ i bản gia ta sợ cái gì không phải liền là âm hồn sao dám đến lời nói lập tức diệt mập mạp phách lối chỉ lên trời đong đưa hai cái đầu ngón tay ha ha địa ngục sông âm hồn thật không đơn giản ta có lần liền đụng tới qua một con chó thú con chó kia thú năng hóa thành đại sơn áp chế tới một ngụm liền đem một con thiên giai cực phẩm trên thuyền mười mấy người cắn nuốt sạch sẽ mà lúc đó đầu kia binh cỗ trên thuyền thế nhưng là có không cảnh lục trọng cảnh cờ giả chỉ là hét thảm một tiếng liền cho xé thành mảnh nhỏ liền hồn phách đều n u t xích huyết cười cười mập mạp nghe xong đánh cái rông dài hỏi không thể nào liền lục trọng cảnh đều có thể nuốt lục trọng cảnh tính là gì mấy ngàn năm trước ta tận mắt nhìn đến hai cái rơi thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả cho một đầu màu đen cá lớn r ắ t băng mấy lần liền nuốt vào cái bụng mà lại đầu k i a cá lớn còn giống như yếu t r e o c ậ n nhân tộc sinh linh thế mà đem hồn phách cắn vào trong miệng một hồi phun ra một hồi nuốt vào đi vươn ra bọn chúng hàn xâm xâm răng tại sẽ rách lấy hai cái thằng xui xẻo hồn phách hai tên ra hỏa quả thực sống không bằng chết ta ta sau khi đi nghe nói hét thảm mấy canh giờ Tiên hành tử vừa cười vừa nói. Khu khu. Mập mánh liệt lên, thân thể cười nói. lên, hành mánh hướng Khu khu. ho vừa vừa Mập mạp đừng ư người đường dưa ờ n xuân bên người chịu chịu, nói, ta nói đại ca, còn là đường vòng、tốt. Không cần thiết cùng những này, cậu không phải âm hồn dây dưa đúng hay không? g chịu chịu, cậu âm đại thiết phải ca, thí hay ta tốt. đ là dây sợ tiểu bản có đại ca ta tại thực sự không thịnh hành ta còn có chín xương thuật để ngươi tu luyện đúng hay không đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng thôi đi cho đến lúc đó ta đều chết hết còn tu luyện quặng lông bệnh mập mạc mắt trợn trắng cảm giác thân thể n h o á một cái thế mà l ệ vị trí cánh tay đều cho đường xuân bóp có chút đau đớn mập mạc không khỏi có chút nổi nóng nói l ã o đại ngươi muốn bắt người cũng sớm lên tiếng chào hỏi có được hay không l ã o tử tay cũng không kinh ngươi bót thiếu chủ không bót ngươi ngươi bây giờ đã có thể tu luyện chín xương t h u ậ t xích huyết cười lạnh một tiếng mập mạp ngẩng đầu hướng nguyên địa xem xét lập tức trận tròn mắt nguyên lai、like、đứng địa phương lại có một bãi màu tím đen dịch t r ạ n vật bất quá vẹn vẹn vài giây đồng hồ đứng thẳng chỗ cứng rắn màu xanh nam h thạch liền cho bãi kia dịch trạng vật ăn mòn đi vào đồng thời x o ẹ x o ẹ phả ra khói xanh lại là một bãi có thể gặm ăn nam thạch mọc độc lại hướng trong sông nhìn lên hiện một đôi đèn lồng dạng con mắt nhanh như chớp quét lấy đường xuân mấy người một đầu dài đến mấy chục mét xích t ử sắc đầu lưỡi tại có ruồi giống như một đầu bay múa băng r u a sao dọn cái quái gì mập mạp toàn thân dùng mình một cái máng hoa đen mãng vừa rồi bãi dịch chạm vật nhưng thật ra là nước miếng của nó vừa rồi chỉ là trò trẻ con mà thôi nếu là vừa rồi hắn phun ra một đoàn nước bọt đến đoán chừng mập mạp ngươi liền thật muốn đến địa ngục trong sông báo cáo xích huyết cười khan một tiếng lao tử phải mạnh lên đại ca xử lý cái này đáng chết xuẩn đồ vật mập mạp t h é to Chỉ vào trong s ô xích huyết cười lắc ạ n tiếng, h một m ộ đầu hướng không ném đi ném ra ngoài một chiếc hỏa hồng sắt thuyền hình binh cũ thuyền kia tại không trung phòng lớn đến dài mười mấy triệu rộng chừng ba triệu nay thuyền tên hỏa nguyễn toa thân tàu là dùng đặc thù địa hỏa bên trong nham tinh chế thành bản thân liền có được cường đại hỏa nguyên tố mà hỏa nguyên tố là âm hồn loại khắc tinh chúng ta ngồi này thuyền mà độ cũng dễ chịu một chút xích huyết nói mấy người lên thuyền xích huyết về sau v ũ hỏa nguyễn toa chậm rãi bắt đầu hoạt động đi về phía trước ta nói xích huyết ngươi dùng chút khí lực bộ dạng này một bước ba chuyển yếu độ đến ngày tháng năm nào mập m ạ bắt được một cơ hội lại bắt đầu đả kích xích huyết không hiểu lời nói cũng đừng ở đây đánh rắm xích huyết hử lạnh một tiếng ta cái kia không hiểu không phải liền là ngươi không nỡ dùng sức khí ta tới quay mập mạp nói liền muốn dùng sức ngươi muốn chết được nhanh lời nói liền mánh liệt điểm đập thiên hoành tử bắt lại mập mạp tay chẳng lẽ có cổ quái mập mạp cũng là nghỉ ngơi tay vịu m ô i hỏi cái này địa ngục trong sông có cường đại âm linh cùng một chút thôn v ệ âm linh cao dài quái thú nếu như ngươi độ quá nhanh lời nói gặp gỡ liền rẽ một cái cũng không kịp cho nên đi từ từ còn an toàn một chút thiên hoành tử giải thích nói mập mạp lại không có lên tiếng sông này bên trong bên trong chứa cực nồng âm khí đối với âm hồn loại pháp bảo ngược lại là tốt đến chỗ đường xuân nói đương nhiên xem ta vạn quỷ phiên x i n h u y ế t l ư ờ i hướng không trung ném ra ngoài một mảnh giấy phiến lá đồ vật không lâu vật kia p h ồ n g lớn đứng ở đầu thuyền bên trên giống như một mặt cánh b u ợ m bất quá trên lá cờ lại là thêu lên một cái cự đại đầu lâu nhìn qua âm chầm mập m ạ p xem xét đột nhiên dùng mình một cái nói ngươi cái này vạn quỷ phiên thật là đáng sợ âm sát chi khí giống như đứng được gần hồn phách đều có loại muốn cho kéo tới ly thể cảm giác đó là đương nhiên đây là tại ta không có phá vỡ nhập chân lực tình hồ dưới một khi phá vỡ nhập chân lực kéo một cái quanh mình âm hồn lập tức tiến đến hiện tại nó chỉ là tại tự nhiên hấp thu trong sông âm khí lớn mạnh chính mình bất quá ta cái này vạn quỷ phiên bản thân ra đáng sợ khí tức cũng sẽ chấn nhiếp trong sông một chút đê dài âm hồn miễn cho những này tiểu quỷ đến dây dưa tuy nói chúng ta không hề sợ chúng nó nhưng là tới số lượng quá nhiều lời nói cũng rất làm người c h ắ n ghét x i n h u y ế t khé nói thuyền vừa đi chừng một dặm lộ trình phía trước một tòa xanh đen đại sơn chậm dài ép đem tới không tốt ni la thủy quái tranh thủ thời gian phòng ngự thiên hoành tử sắc mặt đều có chút thay đổi ni la thủy quái liền ngọn núi kia nương dọn quá lớn cao tới trăm t r ư ợ n g tranh thủ thời gian vượt qua đi đừng đụng vào mập mạp xem xét mặt đều xanh đường xuân một n h ì n tên i kia tuyệt bức là cái to con đầu thân thể cũng nói không rõ cái gì hình dạng dù sao thân thể cao lớn bên trên có rất nhiều mấy t r ư ợ n g phương viên h u cục nổi lên mà trên thân thể có rất nhiều đầu thô đạt bảy tám triệu xúc tu trường càng là giống như là một đầu to lớn thủy long giống như không còn kịp rồi công kích xích huyết hô lớn cái thiên ấn mới ra ấn ảnh quang l ó e lên lập tức phồng lớn đến cùng n i la thủy quái đồng dạng lớn nhỏ nện đem qua đi vãng sinh một q u y ề n mang theo đáng sợ lôi diễm thiêu đốt lên lao nhanh tới thiêu đến quanh mình đen kỷ tâm khí ba ba v ă n g lên mà màu đen trong sương mù dày đặc nhỏ bé âm linh tại nhao nhao nổ tung một tiếng ẩm vang nổ rung trời lập tức liền đem n i la thủy quái xúc tu nổ nát mất năm sáu đầu bất quá g i a hỏa này còn thừa lại mười mấy đầu xúc tu tại không trung như cầu long nhánh có dỗi lấy đến đây toàn bộ không trung nhìn qua tất cả đều là một chút thô to xúc tu như rắn đồng dạng búng ra Cho người ta mập ộ t tiến loại giác. rắn vào ổ rắn cảm m mạp hét thảm một tiếng cách không cho một con xúc tu hút tới tên i kia xúc tu bên trên lại có vài chục t r ư ợ n g phương viên lớn rất hút đường xuân tranh thủ thời gian bay đến không trung thiên chỉ thần liêu hướng xúc tu bên trên quét một cái đ ô n đốt một tiếng xúc tu lập tức héo rút xuống dưới mà mập mạp cho hướng trong sông rơi đi ra hỏa này tranh thủ thời gian vứt ra bú sữa mẹ khí lực đẳng đến không trung bất quá trong sông có chút màu vàng đất khí quang khí lóe lên cương đại địa từ nguyên lực nắm kéo mập mạp yêu hướng trong sông mà đi đường xuân tranh thủ thời gian không gió cũng dậy sóng c h ố n g ra đại thủ hướng trên mặt sông cơ tới cuối cùng đem mập mạp cho chép đến bàn tay trong lòng đang muốn đem mập mạp thu vào chiếc nhẫn không gian lúc lúc này một đạo đỏ hoàng dây thường thế mà từ trên trời dáng xuống một thanh liền đem mập mạp vòng quanh hướng khía cạnh bay đi đường xuân xem xét lại là không nhận ra cái nào lão giả lão giả toàn thân che tại một đạo màu vàng ảnh quang chi trông được không rõ thân thể khuôn mặt m u ố n cứu minh đệ của ngươi liền nhảy qua tới lão giả cười lạnh một tiếng màu vàng dây thừng tại không trúng búng ra giống như bảy tám cái phi xả đang múa may giống như mà x í c huyết h bị nghi la thủy quái trộn lẫn ở thiên hoành tử tranh thủ thời gian bay ra một vàng sắc dạng cái bát pháp bảo một đạo thô to như thùng nước chân lực đánh qua c h ụ t vào mập m ạ c đoán chừng là tưởng kéo trở về bất quá lão giả kia có vẻ như khinh thường ra bên ngoài hất lên một viên nóng ánh ngân đạn gào thét lên đến đây bay một tiếng tiếng vang thiên hoành tử dạng cái bát pháp bảo cho nện đắc phi đến hai dặm có hơn mà thiên hoành tử không cách nào đình chỉ phun ra một ngụm máu đen các hạ là ai công lực cao như thế tuyệt đối nửa cựu trọng cảnh tại cái này vượt ngoại khẳng định cũng là danh nhân vì sao như thế lén lén lút lút đối một cái hậu bối hạ thủ thiên hoành tử trà sát một chút miệng máu tươi hỏi chương bảy trăm ba mươi b ố sinh hồng xuất hiện cố lên người không biết ta bản thân thế nhưng là nhận biết ngươi ha ha ha âm thanh kia phách lối cười một tiếng dây thừng một vây hướng đường xuân trên thân cuốn đi lao ra hỏa bàn ra ta cùng ngươi v ứ t nha mập mạc đột nhiên kêu to một tiếng từ miệng bên trong bay ra một viên xích hồng sắc hỏa sắc hạt trâu lao giả kia xem xét cười lạnh vỗ tới một trường quay một tiếng liền nổ tung lao giả lập tức sắc mặt khó coi bởi vì mình chân lực hóa hình lớn gần mẫu cự trưởng thế mà bị xuyên thủng ha ha ha bàn ra chim cầu lợi hại không mập mạp cười lớn mà đường xuân một chỉ hoàng t u y ê n lộ cũng đâm tới đồng thời liên đạn mấy cái một đạo lại một đạo có thể hủy diệt thiên địa lôi cương kẹp tại chỉ công bên trong hình thành một đạo dưới mẫu phương viên to lớn chỉ quang lão giả cười lạnh trên lưng bay ra một mặt ngân phiến dạng tấm gương hướng chỉ quang bên trên trái ngược chiếu ba chỉ quang đàn hồi ngược lại bất quá lão giả thế mà thân thể lùng lầy xứng sở mà đường xuân đã sớm đã mất đi bóng dáng nháy mắt lão giả kịp phản ứng một thanh hướng quanh mình vỗ tới vạch một tiếng trốn ở không gian bên trong đường xuân bị lão giả một trưởng vỗ đắc phi ra ngoài bất quá mập mạp cũng cho đường xuân kéo một cái giật ra ngoài c h i ế p n h ậ n l ó e lên liền đem mập mạp nuốt vào không gian bên trong nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận lão phu mấy trưởng không gian cuồng bạo lên lão giả có vẻ như bạo nộ rồi trưởng lập tức trướng đến huyết hồng từng đạo trưởng ảnh giống như núi cao hướng bốn phía đánh ra mà đi lập tức nồng v ũ b ư c lên giống như tại không trung tạo thành to lớn gió lốc thủy triệu giống như bao phủ lại quanh mình hai dặm phương viên pha vi đường xuân cảm giác lập tức giống như lọt vào không thể địch lại c u ầ n phong thủy triều bên trong thân thể thế mà ở đây phong trào bên trong không cách nào ổn định lại không lâu liền cho kéo đắc phi đi vào mà thiên hoành tử ném ra ngoài một thanh màu xanh cự phiến không ngừng hướng thủy triều bên trong phiến đi cũng vẻn vẹn khó khăn lắm kéo lấy thân thể của mình không cho thủy triều cuốn đi mà thôi lão giả nhìn xem đường xuân tiến phong trào bên trong cười lạnh một tiếng hai tay thế mà trên dưới vừa mở hợp nhất xoa động lập tức phong trào thế mà chính phản tương đối chuyển một cái hình thành một cái hai mẫu lớn mất hướng về phía đường xuân một à p h o n chút âm linh tại trong sông tán loạn tư tư thét chói thai vang lên đường xuân cảm giác tiến vào một cái ống thông gió trong đó chính phản hai đạo lực lượng tại cuồng bạo sẽ rách lấy thân thể của mình may mắn mình nụ thân chưa từng có cường đại không phải đường xuân hoài nghi đã sớm cho cái này phong trào vòng xoáy kéo thành máy vỡ Đường xuân t lập tức h đ ư láo giả kia một đạo kiếm ý tại nghe trào hoàn cung trong thành hình mà đường xuân chứa tiên lôi chân lực lập tức hóa thành một đạo kiếm ý áo nghĩa một đạo ánh kiếm màu đỏ rực giống như quỷ mị quỷ dị mà ra độ quá nhanh kiếm ý kiếm ý niệm một nháy mắt một cái trước mắt lão giả ra một tiếng h é t thảm toàn bộ cánh tay thế mà cho một kiếm này đâm xuyên、Xoẹt. càng làm cho đường xuân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là ngay tại mình một kiếm đâm xuyên lão giả cánh tay thời điểm lão giả sườn trái chỗ ngực thế mà bị một can trường thương xuyên thủng một đoạn hỏa hồng sắc đầu thương mạo đằng đi ra bên trên còn mang theo lão giả một điểm nội tạng khí quan mà lão giả hộ thân cương quang biến mất dư quang bên trong hiện lao giả lại là một vị người mặc áo bảo màu vàng ra hỏa giống như có cố tử hoàng giả phong phạm ngươi là ai lao giả một quyền đem đường xuân đánh đắc phi đến một dặm có hơn bên này thế mà bỏ xuống đường xuân bỗng nhiên quay người một tay n ắ m hướng chỗ ngựa vũ cây trường thương bắn ngược trở về ha ha ha sương phi hùng ngươi đường đường hắc mã hoàng thất lao thái nguyên quán nhưng đánh lén một cái ba mươi tuổi không đến người trẻ tuổi mặt dày vô sỉ a mấy trăm mét có hơn truyền đến một đạo bá khí mười phần tiếng c n g thiếu mà người kêu một thần võ tướng cách đắn mặc trên tay dẫn theo vừa rồi xuyên thủng x ư ơ n g phi hùng hỏa hồng sắc trường thương x i n h hồng lại là n g ư ờ i át ma người tên h ú n đản x ư ơ n g phi hùng đột nhiên giật mình trên đầu đột nhiên toát ra một chiếc đại ấn tới toàn bộ thân thể bá một chút đã không thấy thăm hơi mà phương k i a điêu k h ắ c một con ngựa âu đại ấn tử khí lóe lên ra bên ngoài bay đi bất quá x i n h hồng thật đúng là đáng sợ ra hỏa này thế mà chỉnh ra một tấm màu đỏ đại cung đến cầm trong tay trường thương chụp lên tới kéo một cái b ạ c h vay n một tiếng thanh t r ư ờ n g thương kiệt như chân trời bay tới cự tiễn bình thường đột phá mấy đạo bức tường âm thanh mang theo đầy trời cuồng bạo năng lượng bắn về phía phương kia hát ma ấn cối u cùng ra một tiếng v a n giòn hát ma ấn cho thật là một chút đường x u â n hiện hát ma đế quốc c h ấ n quốc ngọc tỉ phía dưới một cái góc chỗ thế mà cho cái này kinh t i ê n một thương bắn ra vỡ vụn xuống một khối lớn chừng bàn tay mạnh vỡ bị đường xuân khẽ hấp liền kéo tiến trước nhận không gian sinh hồng ta không để yên cho ngươi sương phi hùng nổi giận gương mặt từ ấn tỉ bên trên lóe lên một cái ấn tỉ thế mà mượn một thương kia phản áp chế lực lượng lấy so vừa rồi nhanh mấy lần độ bay mất la c h người là ai n sinh hồng đột nhiên hít mũi một cái chừng mắt xích h u y ế t trong hai mắt một đạo màu đen khí quang thế mà lắc lư liên tục lập tức đường xuân cảm giác giống như bị người lột sạch quần áo nhìn mấy lần giống như da hỏa này thật mạnh tinh thần lực không hổ là mấy ngàn năm trước liền đạt tới khung cảnh cựu trọng cảnh cao thủ tuyệt thế, thế. thiếu chủ đỏ hồng luyện t h a n h bước đầu ma nhãn tuyệt đối đừng nhìn hắn con mắt x í c h hồng phân thân xích huyết nhắc nhở đường xuân nói ta chính là ta xích huyết k h ẽ nói còn bên cạnh ni la quái kêu gào một tiếng mở ra nửa mẫu lớn màu đen miệng lớn cắn về phía xích hồng bất quá x í c h hồng chính là xích hồng về sau một bàn tay vô tới ẩm vang một tiếng ni la quái cả khuôn mặt đều cho xích hồng một tắt này phía nát xúc sinh k i a hét thảm rít lên một tiếng lấy toàn bộ khổng lộ như núi thân thể ép hướng về phía xích hồng độ thế mà một điểm không chậm cháy mau xem xét tình cảnh này đường xuân ba người tranh thủ thời gian t r ố n đi muốn chạy hôm nay cho các ngươi t r ố n mất ta liền không gọi xích hồng xích hồng cười lạnh một tiếng dương cung dựng thương một thương làm đi một đạo hát sát p h ủ quang lóe lên trường thương mang theo phá thế bá khí chính giữa ni la quái thân thể nắc ni la quái cái k i a khổng lồn như núi thân thể vỡ vụn một con nhỏ ni la quái ảnh quang lóe lên muốn chạy trốn bất quá tên kia rất không may chạy trốn lộ tuyến thế mà giống như đường xuân mà đường xuân đang ra sức chạy đồng thời thiên quỷ thuyền mở ra trở lấy nó tự nhiên không có bất ngờ xui xẹo thủy quái giống như này tiến đường xuân thiên quỷ thuyền đây là đường xuân trước mắt thu công cảnh cao nhất một đạo âm linh không cảnh bắt trọng ni la quái bất quá sau một khắc đường lao đại ba người chỉ có thể cười khổ dừng bước tuy nói đều chạy tới vài dặm bên ngoài nhưng là phía trước một can hỏa sắc trường thương như kình thiên chi trụ đứng ở ba người trước mặt sinh hồng cũng không biết được dùng cái gì thủ pháp để trường thương dọc tại ba người trước mặt đường xuân mắt rồng ngược lại là thấy rõ ràng là từ không trung đột nhiên nổ tung tới nhưng là chính là không cách nào qua nó thoát ra ngoài người là ai xích hồng lại để mắt tới xích huyết trong mắt h áp sắc ma quang lóe lên thế mà tại không trung hóa hình vi một mặt ma kinh chiếu hướng về phía xích huyết lao tử chính là ngươi xích huyết biết tránh không thoát cái thiên ấn nháy mắt liền bành trướng đến gần mẫu phương viên nó giống như l ấ p kín đáng sợ tường dựng thẳng đẩy hướng xích hồng mà xích hồng nghe xong thế mà sửng sốt một chút cười lạnh một tiếng đại thủ thế mà hóa hình vi một mặt c ạ c h x ỉ ẹn một thanh đánh tới hướng xích hồng ấn tượng bang hai vật hung hang đụng vào nhau mà cái thiên ấn một tiếng gào thét thế mà đụng được dạn nước lái、đi. mà xích huyết phun ra một ngụm máu đen huyên hóa hình tượng lập tức sụp đổ hiện lộ ra bản thể xích hồng hóa thân tới thấy một bên thiên hoành tử lập tức kinh ngạc được há to miệng ha ha ha quả nhiên là phân thân của ta thu hoạch ngoài ý muốn a trở về đi phân thân của ta đến lúc đó ta lại đem phóng đại công cảnh xích hồng một tiếng c ù n g tiếu tay v ù một cái t r ộ m tới xích huyết cháy mau xích hồng đã đột phá nửa niết bàn cảnh xích huyết gầm lên giận dữ toàn bộ thân thể thế mà hóa hình vi một viên toa tiêu bắn về phía xích hồng ầm ầm một tiếng nổ rung trời âm thanh truyền đến toàn bộ màu đen không gian cho hết nổ băng liệt lái đi hình thành một cái đáng sợ không gian rùa văn rùa văn càng lúc càng lớn g i a n g d á c một tiếng xích hồng côn bạo vừa rồi thế mà cho đường xuân ném ra đồ vật nổ máu tươi vẩy ra nửa cái lỗ thai đều cho đường xuân phi đạn nổ không có nha xích hồng điên cuồng hướng không trung dậm chân một cái đoán chừng là muốn mượn lực g i a n g d á c một tiếng vang thật lớn dưới chân không gian vốn là cho nổ dạn n ư ớ c lái đi cho hắn dậm chân một cái sụp đổ xuống mà xích hồng một chân không có phòng bị phía dưới cho hó vào không gian này sụp đổ liền đáng sợ bởi vì không gian vốn là so sánh ổn định mà sụp đổ không gian bên trong tràn đầy một chút không biết khủng bố nguy hiểm cùng l o ạ n lưu x í c h hồng đương nhiên biết lợi hại tranh thủ thời gian hướng trên đầu ném đi thế mà ném ra ngoài một cái dạng x u ề ô p h á t bảo vật kia thế mà lại xoay tròn sinh ra cường đại lên cao lực lượng muốn đem xích hồng cho nhấc lên đi đập chết hắn đường lão đại kêu to hồng tinh thiên vương đ ỉ n h từ không trung ép tới mà xích huyết cùng thiên hoành tử cũng không chậm đều lấy đại công lực hướng xuống đập tới bất quá x í c h hồng quá cường đại ba người hợp lực thế mà nện không động này ra hỏa liền ba người các ngươi lão tử hảo hảo thu thập sinh hồng cười lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân nói ngươi nổ ta một lỗ thai ta hội đào ngươi ra rút ngươi g ầ n chịu hồn bất quá sinh hồng không có tính tới đúng vào lúc này một đầu xúc tu thế mà từ không gian bên trong lóe lên liền quấn lên h ắ n chân chăn ôi ngươi cũng dám đến diệt sinh hồng một tiếng c ù n g tiếu trường thương hướng trong vết nứt không gian cắm xuống đi vào một cỗ huyết t i ễ n như suối phun phun tới phía dưới truyền đến một đạo cổ quái tiếng gầm g ừ lập tức không gian kia khe hở thế mà cho chấn động khe hở lớn hơn một cái to lớn quái vật đầu lâu lóe lên thế mà cắn xích hồng chân hướng xuống kéo một cái xích hồng mặt buồn dầu bá rồi một tiếng liền cho quái vật kéo tiến vết nứt không gian bên trong cho n g m ộ tiếng t không gian đóng lại hết thể khôi phục lại bình tĩnh chương 735, t h i ê n gia người c h ạ y mau đừng có lại v ọ t tới một con quái t h ú tới thiên hành o tử kêu lên ba người mau túc sức mạnh đạp trên mặt nước liền chạy con quái t h ú kia tưởng lại đánh ra không gian là không thể nào vừa rồi vết nứt không gian là cho thiếu chủ dùng cái gì nổ tung xích h u y ế nói đúng vậy a thiếu chủ người thứ gì đó uy lực lớn như thế l i ê n xích hồng nửa cái lỗ thai đều cho nổ nát rồi thiên hoành tử hỏi vệ t i ê n bối cho một viên hoàng gia thiên địa cựu bảo đan nói là có thể nổ chết cựu trọng cảnh cao thủ đáng tiếc là xích hồng lại đã đạt tới nửa niết bàn cảnh không phải sớm cho nổ chết đường xuân nói hoàng gia bảo đan quả nhiên không tầm thường thiên hoành tử cảm thán nói ba người tại qua sông quá trình bên trong lại diệt sát mấy cái thất bát trọng cảnh hồn thú cái này đường xuân thiên quỷ thuyền thế nhưng là thật to ăn no một trận cái thằng này dứt khoát chống ra thiên quỷ thuyền đương thuyền sử dụng tại địa ngục trên sông đi thuyền thiếu chủ ngươi thuyền này thế nhưng là so với ta vạn quỷ phiên lợi hại hơn nhiều ngươi nhìn quanh mình mấy trăm mét bên trong các hồn thú đều dọa đến chạy hết hết xích huyết một mặt kinh ngạc đương nhiên ta thuyền này hiện tại có thể diện s á t không cảnh thất trọng cảnh cao thủ đường xuân nói không biết được xích huyết chết chưa thiên hoành tử nói tám thành là mất mạng không gian tháp ham thật là đáng sợ mà tại không gian bên trong có rất nhiều không biết tồn tại đáng sợ không muốn giảng nửa n ế t bằng cảnh chính là đạo cảnh cường giả rơi vào không gian tháp hãm bên trong có thể hay không còn sống cũng khó khăn người yếu còn sống trước tiên cần phải đánh vỡ không gian trở ra vừa rồi vết nước không gian cũng là thiếu chủ bảo đan lại thêm xích hồng va chạm lực lượng mới không hiệu nổ tung không gian là tương đương ổn định loại này sụp đổ cũng mười p h ầ n khó được lấy nửa niết bàn cảnh muốn đánh vỡ không gian trở ra kia là tuyệt đối không thể nào đương nhiên còn có một loại nguyên nhân có nhiều chỗ cũng tồn tại không gian không ổn định hiện tượng thì như địa ngục trên sông không liền có loại tình huống này không phải lấy bảo đan lực lượng cũng không có khả năng có thể nổ tung chỗ kia không gian có chút quỷ dị xích huyết ngược lại là một điểm không lo lắng nói như vậy xích hồng cũng có khả năng đánh vỡ ra tới thiên hoành tử nói chính là đi ra cũng tuyệt đối bị trọng thương hắn chẳng lẽ còn dám đến tìm chúng ta hay sao xích huyết cười lạnh nói kỳ quái xích hồng lần này bí mật đi ra đến cùng là vì cái gì thiên hoành tử nói xương phi hùng nhất định là vì thiếu chủ bất quá nếu như nói xích hồng là vì công kích xương phi hùng cũng không có khả năng ta đang suy nghĩ xích hồng có phải là cũng là vì thiếu chủ sự tình xích huyết nói tam thành là thiếu chủ hiện tại thành vực ngoại thứ một đan sư thông ma giáo đương nhiên cũng cần đan dược mà lại thông ma giáo sẽ có đại động tác khoảng thời gian này tại nghỉ ngơi dưỡng sức càng cần hơn đan dược thiếu chủ hiện tại nhưng phải chú ý ngươi bây giờ thành vực ngoại mới quật khởi tân quý mà lại cũng thành đối thủ mục tiêu thiên hoành tử nói sương phi hùng cái này một khi thụ thương đoán chừng cũng phải mấy tháng mới có thể chuyển biến tốt đẹp hắc mã hoàng thất cũng không cần lo lắng cái gì chính là thần băng cung phải chú ý hắc mã hoàng thất lao thái tổ có nửa cựu trọng cảnh thực lực tin tưởng thần băng cung cũng có loại này cường giả Bất quá, cũng h ỉ c thế ta ngược lại quên thiếu chủ là phương diện tu luyện khoáng thế kỳ tài lấy thiếu chủ hiện tại không cảnh thất trọng thực lực đều có thể diện sát nửa bắt trọng thậm chí cùng bắt trọng cảnh cũng có thể đánh ngang tay Tiếp qua chút năm. thiếu chủ một khi đột phá đến bắt trọng hoàn toàn có thể diệt sát c ử u trọng cường giả xích huyết cười nói xích huyết n g ư ơ i chủ thân giống như cho người ta xuống cái gì giống như đường xuân hỏi ừng khẳng định chính là cô nương kia làm chuyện tốt nhìn tới ta chủ thân là không chỗ hữu dụng coi như vậy đi sau này ta chính là ta hắn chính là hắn gây l á o tử lửa cháy như thường tử diệt hắn chủ thể thì thế nào xích huyết lời nói hàn s â m s â m không mang một chút tình cảm phía dưới ngược lại không có gặp gỡ phiền phái gì mấy người thuận lợi đến mây bay đảo Cái này mấy người tiến máy bay khách sạn mập mạc cùng tiểu kỳ lần kích động đi vô cùng tìm hiểu một chút tin tức bất quá vẹn vẹn qua đi nửa cách giờ tiểu kỳ vội vàng bay trở về thật xa liền hô không tốt rồi mập mạp cho người ta đánh đánh chuyện gì xảy ra đường xuân cảm giác buồn cười nghe nói vô cung các vu sư chưa từng xuất thủ đánh người mà lại cũng không gặp cái nào mắt không mở đi công kích bọn hắn bởi vì bọn hắn là được người tôn trọng các vu sư là tiên tri đại sư môn sinh cái này kỳ thật vô cung người cũng quá phép lối chúng ta vừa đến vô cung muốn cầu kiến tiên tri đại sư kết quả có cái áo đen vu sư tương đương kiểu bỉ lạnh lùng huấn quát chúng ta đi linh thẻ số nghe nói là yếu theo hào xếp hàng kết quả lĩnh đến thẻ số xem xét lại là một năm trăm h ả o nói cách khác phía trước còn có một năm trăm n g ư ờ i đang chờ tiên tri đại sư thôi diễn nếu như theo hảo sắp xếp x u ố n g dưới chúng ta đ o á n chừng phải đợi đến năm sau trở lại mập mạc nghe xong liền gấp nói là có việc gấp có thể hay không g i à n xếp một chút nghĩ không ra các vụ sư đều rất lạnh lùng nói là tuyệt không có khả năng bên cạnh có mấy cái g i a hỏa m i a mai mập mạc nói ngươi ai ai ai n h a ngươi chẳng lẽ là hắc mã đế quốc lao thái tổ chính là hắn tới cũng rất khách khí cái gì mập mạc không chịu nổi cùng bọn hắn hỏi ngược mấy lần nghĩ không ra mấy tên kia lại là hắc mã đế quốc thiên gia người cho nên lập tức liền đánh nhau mà lại bọn hắn bên kia có cao thủ mà lại thiên gia tại hắc mã đế quốc rất có thế lực nhất hô bách trứng kết quả mập mạp treo ngược lên đến đánh tiểu kỳ phẫn nộ nói đi đi xem một chút đường xuân cười lạnh một tiếng một bên phi vừa nói thiên gia chính là hắc mã cái kia hiển hách gia tộc đúng hay không không sai nghe nói chính là thiên hoành thành thiên gia người tiểu kỳ nói thiếu chủ thiên hoành thành thiên gia thật không đơn giản là có thể sánh vai tứ đại thành thế lực lớn gia chủ thiên được nghe nói cũng đột phá đến thất trọng cảnh mà lại nghe nói gần nhất thiên gia lão tổ thiên nhất đao trở về gần nhất thiên gia thế khí cao trướng đã hướng liên minh ủy ban đưa ra gia nhập liên minh xin nghiễm nhiên có trên người vượt ngoại nhất lưu thế lực khuynh ê ư ớ n g s i n h v i ê n nói thiên nhất đao thực lực gì đường xuân hỏi cái này cũng không rõ ràng bất quá người này tại ngàn năm trước chính là thất trọng cảnh cường giả về sau mất tích mấy trăm năm bây giờ trở về đến đoán chừng ít nhất phải không cảnh bắt trọng mà lại nghe nói thiên gia gần nhất chính tại tìm kiếm một cái gì người giống như nghe nói là người này sát hại thiên gia gia chủ thiên che nhị thúc thiên không lưu mà thiên gia trưởng lão thiên thăng thiên tỉnh hai vị này cường giả đều chết tại người kia chi thủ cái này đều là gần nhất chu tước tông trinh sát đường dò ra tin tức s i n h huyết nói ha ha người kia nha chính là bản thân đường xuân cười cười người s i n h huyết cho sửng sốt một chút không sai ta là từ hạo nguyện đảo vực tiến vào vượt ngoại đảo vực ở trong hư không gặp được thiên gia phi hành toa bọn hắn tưởng công tích ta kết quả tự nhiên là bị ta diệt nghĩ không r a mập mạp lại t r e o chọc tới thiên gia tốt tốt có duyên p h ậ n a đường xuân một mặt nghiền ngâm giống như mà cười cười thiên hoành tử dùng mình một cái cười nói xem ra thiên gia bày ra ngươi lại phải xui xẻo mấy người nói liền đến vũ cung đường xuân nhìn thấy mập mạp cho treo đến trên một cây đại thụ thân trên áo bảo đều cho người ta thoát trên người có răng khắp nơi với roi từng đạo danh máu sâu gần xương cốt đây chính là chọc chúng ta thiên gia tấm gương có cái thiên gia người tuổi trẻ chính phách lối dơ lên roi một bên quật lấy một bên cao g i n g thét lên một đạo giòn vang âm thanh đến từ không trung vừa rồi chính dơ roi người trẻ tuổi sớm bị đường xuân một bàn tay trực tiếp liền phiến mất nửa cái đầu lập tức máu tươi vẩy ra đường xuân đưa tay t r ộ p một cái liền đem mập mạp cho bắt đến bên người dám đánh chúng ta thiên g i a người phải chết hết lên cái kia còn lại nửa bên mặt giá hỏa kêu thảm nói lập tức năm sáu cái thiên g i a cao hướng phía không trung đường xuân mấy người xuất thủ Bá. Xin một người xuất viết người rồi, tất cả đều là chọn lựa là cận một thủ tất cả đều đủ là là lựa là cả x i n h huyết thế nhưng là nhân vật hung á c mấy cái người nhà họ thiên cho hết h ắ n đánh gây tay đèn chiếu vinh gia nhập người tàn tật hiệp hội không biết mập mạp là chúng ta chu tức tông thiếu chủ đ ệ đ ệ sao x i n h huyết một mặt lanh sát sát nhìn chằm chằm người quanh mình những cái này lúc trước có xuất thủ giúp đỡ ra hỏa tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhợt tranh thủ thời gian hướng đống người phía sau t r ê n sợ bị mập mạp chỉ điểm đi ra liền xui xẻo nói còn có ai đánh đệ đ ệ ta đường xuân một đôi mắt lạnh như băng quét lấy đám người không ai dám lên tiếng dù sao thiên gia lục trọng cảnh đỉnh phong vị cường giả kia đều cho xích huyết hai q u y ể n chơi ngã trên mặt đất tay chân trực tiếp đặt gãy vị nào còn dám lại ngoi đầu lên gây chuyện a là chu tức tông xích huyết trường lão có người nhận ra lập tức đám người lại náo động không còn ra lời nói đ ể đệ ta nhận ra tất cả đều phải chết đường xuân thanh n i m lại v ă n g lên lần này có hiệu quả vẹn vẹn phân đem chung liền có mười mấy gia hỏa sắc mặt tái nhật lấy đi ra vừa ra tới liền ngã mặt tại đất kêu lên đường thiếu tông chủ chúng ta cũng là không có cách nào chúng ta chỉ là bám vào tại thiên gia một chút tiểu gia tộc nếu như lúc ấy không xuất thủ chúng ta khẳng định chịu không nổi đường thiếu tông chủ ngươi đại nhân có đại lượng mỗi người các ngoan quất mình mười cái tắt hai đánh cho bản thiếu không hài lòng tất cả đều phải chết đường xuân tiếng hử lạnh lại vang lên khẩu khí thật lớn cái này vượt ngoại không riêng một cái chu t ấ c tông cùng mấy đại tông so sánh các ngươi cầu thí không phải lúc này một đạo lệnh băng mà thanh â m quen thuộc truyền đến d ư ơ n g mắt quét qua ngoài trăm thước đứng một cái toàn thân ngân bảo đầu kim hoàng anh tuấn nam tử không phải hắc mã đế quốc vương tử điện hạ sương tuy hồng tên kia còn là ai ra hỏa này một mặt cao ngạo một mặt khinh thường bên cạnh còn đứng lấy một cái áo đen lao giả cùng mấy cái thế gia đệ tử bộ dáng người cùng một chút thân vệ còn không quất thật muốn muốn chết đúng hay không xích huyết giữ dằn hướng về phía quỳ trên mặt đất mười cái da hỏa quát căn bản là không có cầm mắt nhìn thẳng một chút xương túy hồng nhắc tới cũng là xích huyết là xích hồng hóa thân tuy nói hiện tại cùng bản thể trở mặt một phen không ai bị nổi n ă m đó bá hoành vực ngoại ma đầu ngạo khí còn là ở có mấy cái da hỏa không khỏi tự do tới trước một bàn tay hạ thủ tuyệt không nhẹ ba người trên mặt lập tức liền xương p h n g lên không cho phép quất vương tử điện hạ ở đây cái nào dám quất ta a n g h i u trước muôn các n g ư y i mệnh xương thúy hồng bên người cái mới nhìn qua kia có chút đần độn áo bào đen láo giả đột nhiên tiến tới một bước toàn thân khí thế ra thân vệ trưởng cứu mạng cái này đáng chết đường xuân ỉ vào mình là chu tức tông thiếu chủ khi dễ chúng ta thiên liên ra mềm ở dưới đất người nhà họ thiên tranh thủ thời gian đ ê u lớn lên vị này gọi a n g h i u lại là hắc mã hoàng thất phó tổng thân vệ trưởng không cảnh bắt trọng cao thủ chương bảy trăm ba mươi sáu l ạ n h mùa xuân bất quá sinh huyết căn bản là không có cho bọn hắn lại gọi tiếng thứ hai cơ hội l o i lên một cước đao gào to nhất tên k i a lập tức đầu nở hoa cái bụng phi nội tạng chết đến mức không thể chết thêm vương tử điện hạ ở đây ngươi còn dám hành hung a ngưu giận dữ một quyền phá không hướng phía xích huyết làm qua đi bành không trung cương quang phi nổ tung đi như núi sóng ra bên ngoài đầy lập tức mười mấy cái quần chúng cho khí s ó n g chấn đắp phi nện vào mấy trăm mét bên ngoài tất cả đều thổ huyết tại đất đều thảm không thôi bành bành bành hai tên ra hỏa có vẻ như tám lạng nửa cân liên tục làm bảy tám quyền chấn động đến ngoài nửa dặm đại thụ giang dắt thanh em bên trong đổ xuống toàn bộ hiện trường đ u i đất tung bay cây cỏ bay tán loạn vô cùng náo nhiệt mà tại chỗ gần thiên gia người nhà cùng phụ thuộc mười cái g i a hỏa cái này thế nhưng là xui xẻo hai đại cao thủ đại chiến căn bản cũng không quản dưới mặt đất người mà lại một c ư ớ t xuống dưới lập tức một cái thằng xui xẻo kêu t h ả m một tiếng gân cốt toàn bộ quyết tử cực độ mười mấy chiêu qua đi dưới mặt đất người cũng chết được không sai biệt lắm vũ cung trọng địa thiên tri có lệnh không nợ đánh đấu lúc này một cái hắc bảo vô sư đi ra hét lớn một tiếng nói t u t không sai biệt lắm trở về đi đỏ trường lão đường xuân gia hiệu nói sương túy hồng cũng gọi về a ngưu thân vệ trưởng bất quá như thế đánh đỡ những cái tia chờ đợi cầu kiến tiên tri ra hỏa cho hết dọa đến chạy tới hai ba dặm có hơn để tránh gặp vạ lây vương tử điện hạ thật là uy phong a thế mà tại v u cung dương a i lúc này một đạo nữ tử thanh â m như chôn g bạc ra khỏi vỏ v a n g ở v u cung phía trên đồng thời không trung thanh quang l ó ạ i lên xuất hiện mấy người rơi vào xương túy hồng trước mặt dẫn đầu một cái hai mươi nữ tử đẹp để cho người ta phun m á u m núi một thân màu xanh váy phục dưới chân đạp một đôi thêu hoa đỏ dày vải tử bên trong bó sát người tử lan sắc giữ mình áo bên hông còn thắt một đầu thêu lên đường viền rộng đai lưng khuôn mặt giống như trăng tròn mượt mà cái mũi thiên nhân trùng hợp b à n ở khuôn mặt trung ương ta nói a i n g u y ê n lai là thần băng cung lạnh mùa xuân bất quá b ả n điện hạ quản quản những cái kia mắt không mở đồ rác rưởi lại làm phiền n g ư ơ i lạnh đại tiểu thư chuyện gì sương t ú y hồng lông mày nhớ lên lạnh lùng hư nói lạnh mùa xuân thần băng cung cung chủ hàn sơn trọng vị thứ bà phu nhân sinh ra thiên tư quốc sắc không nói mà lại nghe nói nàng này còn là băng hoàng trí thể năm gần hai mươi tám tuổi đã đến không cảnh ngũ trọng cảnh đình phong là năm nay vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu lục đại thiên tinh một trong mà sương túy hồng cũng là thiên tinh lôi cuốn nhân tuyển hai cái thiên tinh đụng nhau có trò hay để nhìn mập mạc mật tâm nói gia hỏa này ngược lại là thai mắt linh thông ha ha ha đôi mủ ta xem người ta cũng không làm sao để ý đến ngươi nha mà lại ngươi quản được sao chúng ta đường thiếu tông chủ thế nhưng là vượt ngoại thứ một đại đan sư đã vượt qua hồng trần đại sư tân quý. bất quá ngươi sương túy hồng thật chẳng ra sao cả đường đường hắc mã đế quốc vương từ điện hạ thế mà không quản được một cái đan sư lạnh mùa xuân yêu dị mà cười cười cặp mắt kia thế mà như như bảo thạch hiện lên hiển màu lam một đạo băng ý thế mà hình thành thực chất dạng tại con mắt bên cạnh có d ô i lấy làm cho nàng này có loại băng mỹ nhân tiềm chất băng hoàng chi thể quả nhiên có chút thần kỳ lại có băng ý trực tiếp băng đi ra xích huyết thở dài ta không được ngươi được không thử cho ta nhìn một cái khoác l á c hữu dụng không thần băng cung tam tiểu thư đến điểm có đáng xem c h ỉ ít ta xương thúy hồng thủ hạ còn quản qua ngươi đây chỉ hiểu được trốn ở trong đám mây xem náo nhiệt cầu thí không phải xương thúy hồng mặt kém chút khí xanh biết hô lạnh mùa xuân giống như cho c h ọ c giận nàng này đột nhiên xuất thủ hướng đường xuân trên thân ném đi một mảnh bông tuyết tung bay tới nhìn như chậm kỳ thực nhanh trong chớp mắt đ ô n g tuyết đến đường xuân bên người quanh mình không khí bỗng nhiên trở nên lạnh ngoài trăm thước một gốc cây thế mà cho đóng băng lại bất quá đường xuân cũng không hề động mắt thấy đ ô n g tuyết liền muốn n ệ n đem trên người đường xuân lạnh mùa xuân một mặt ánh mắt khinh thường nhìn xem đường xuân bởi vì đường xuân bên ngoài lộ vẻ bất quá là không cảnh tứ trọng chính là không cảnh ngũ trọng lạnh mùa xuân như thường tử xem thường bởi vì nàng là thiên tri tiêu nữ có được thần băng cung truyền thừa băng hoàng chi thể á c h xác thực đường xuân giống như đột nhiên sợ lạnh hắt hơi một cái một hơi vừa vặn đánh vào đoá bay tới trên bông tuyết ba một tiếng đ ô n g tuyết lập tức vỡ vụn tán thành tuyết phấn bay xuống tại đất giữa thiên địa lạnh mùa xuân thế mà s ư ơ n g sở x ư ơ n g túy hồng cũng kinh ngạc một chút mà lạnh mùa xuân bên cạnh thân một cái lục bảo lão giả lại là hai mắt nhìn chằm chằm đường xuân nhìn thoáng qua đừng nhìn chỉ là một đoá bông tuyết đây chính là lạnh mùa xuân băng phong chi thuật kết tinh có thể nháy mắt đem phổ thông không cảnh tứ trọng cảnh cường giả băng thành băng g cục lạnh mùa xuân nguyên bản cũng là như thế dự định. liền muốn cho đường xuân một hạ mã uy tại x ư ơ n g túy hồng trước mặt khoe khoang khoe khoang cái kia hiểu được người ta đường thiếu tông chủ có vẻ như một cái vô tình hắt xì liền đem vi lực như thế kinh khủng đ ô n g tuyết cho đánh không có n h à lạnh mua xuân mặt âm xuống tới trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi phần phật một chút trở lại một đoá lần này đi ra không phải đ ô n g tuyết mà là một đoá băng tinh băng tinh dưới ánh mặt trời trong suốt được trói mắt thấy lạnh cả người hướng quanh mình truyền qua đi ba trăm mét bên trong hết thể vật đều cho đóng băng lên tức khắc cái phạm vi này thiên địa thành phân trang ngọc trác thế giới mỹ ngược lại là đẹp chính là thái lạnh người mà những cao thủ tranh thủ thời gian tồi động chân lực mới hóa giải cái này băng ý dư ba không phải toàn bộ tàn phế thậm chí trực tiếp cho đông thành băng c ô n cũng có thể mập mạp chỉnh ra chính là một đám lửa trực tiếp hỏa táng băng ý đến mức thiên hoành tử xích huyết chi lưu cao thủ đương nhiên là không nhìn cỗ này băng ý băng ý căn bản là vào không được phòng ngự của bọn hắn che đậy ách xác thực băng hoa tại cách đường xuân chỉ có mười mấy mét khoảng cách thời điểm thế mà quỷ dị hóa hình vi một viên băng châm một thanh đâm về đường xuân khí thế kinh người bất quá xích cùng thiên hoành tử không núp ních cựu liên mập mạp đều không có mảy may phải nhắc nhở đường xuân y tứ đường lão đại lại là một cái càng lớn hát xì cái này hát xì thế nhưng là tương đối lớn bộ một tiếng thế mà đem băng châm đụng được nghiêng hướng xương túy h hồng trên thân đ â m v à o xương túy h hồng cười lạnh một tiếng đưa tay ra bên ngoài vỗ bổ xoẹt một tiếng xương túy h hồng sắc mặt lập tức thay đổi mà lạnh mùa xuân sắc mặt cũng thay đổi trừ xích huyết thiên hoành tử mập mạp ba người không biến sắc bên ngoài hai khối tất cả nhân mã đều biến sắc Nghĩ không ra viên có ý tứ gần nhất biến thiên được nhanh một l ệ n h một nóng bị cảm ai được tìm tiên tri cầm chút thuốc cuốn g ăn đường xuân nhú bay còn bóp một chút cái múi lại ăn ta băng sơn một chút lạnh mùa xuân giận dữ mặt mũi này thế nhưng là một gốc giả một gốc giả rơi xuống a nàng này đưa tay hướng không trúng vũ một t o a trượng lớn băng sơn từ bàn tay nàng trong lòng toát ra tại không trung thành hình liền muốn vượt trên tới h ừ lão tử không h ù người nhóm thật sự cho rằng là con m ẹ o bệnh đúng hay không đường xuân hừ lạnh một tiếng một quyền phá không mà đi băng sơn đốn lúc nổ tung nát ở vô hình ta ta lạnh mùa xuân mặt đều xanh biếp hai tay tại không trung rào động lên có vẻ như yếu động chân hỏa cô nương yếu cùng lão phu chơi đùa đúng hay không thiên hoành tử tiến lên một bước bắt trọng cảnh khí thế một lập tức lạnh mùa xuân cảm giác cứng lại bên cạnh lục bảo lão giả cũng tiến tới một bước cùng thiên hoành tử khí thế đụng nhau một chút hai người đều lung lay thân thể tám lạng nửa cân lập tức xương thúy hồng s ư n g sở không nghĩ tới đường xuân bên người hai cái bảo tiêu thế mà đều có bắt trọng cảnh thực lực các vị tiên tri đại sư lời nói các ngươi thật không nghe đúng hay không hắc bảo vu sư khí đen mặt lần này lại là h ế t ra ha ha đại sư đáp ứng tiếp kiến bản thân đúng hay không đường xuân cười hỏi thiên hoành tử biết điều lui trở về mà thần băng cung lục bảo người cũng thối lui đến lạnh mùa xuân phía cạnh lạnh mùa xuân yếu đâu chúng ta còn sợ không có cơ hội sao vượt ngoại chi tinh chúng ta chắc chắn sẽ trả mặt Tốt, đến lúc đó ta nhất định phải dùng một thân băng thuật đóng băng người sống sờ sờ để tất cả vượt ngoại thiên mới nhóm nhìn xem lạnh xuân sơn lạnh lẽo cái mặt một mặt kiêu ngạo hành bản điện hạ cũng sẽ để đường thiếu tông chủ biết cái gì gọi là hắc mã c h â n quốc truyền thừa sương thúy hồng cười lạnh nói hắc mã c h â n quốc ha ha ta sớm lĩnh giáo qua năm đó ở hạ n g u y ệ t đảo vực các hạng ư ơ i thật giống như cái kia đường xuân nói một mặt nghiền ngâm giống như mà cười cười ý là ngươi hiểu sương thúy hồng xứng sờ mới nhớ tới mình một cái phân thân thế mà cho đường xuân đánh thành bã vụn còn là tại hắc m ã ấ n bảo vệ dưới thần hồn chạy trở về tiểu tử vượt ngoại chi tinh giải thi đấu gặp rút gân l ộ t ra xương túy h hồng khí đen mặt đang cắn răng ha ha nghe nói hoàng giả biệt danh s ư long ta thích nhất uống long huyết quất gân rồng bất quá ngươi chỉ long quá nhỏ không có hương vị đường xuân một câu lại ra xương túy h hồng triệt để cho khí kinh nhìn một chút vu cung đại môn mới cứng rắn đ è ép xuống thiên thiên đại sư cũng không có nói tiếp kiến ngươi nghĩ không ra vu sư một chút mặt mũi không cho đường xuân vị này vượt ngoại thứ một đại đan sư đem cái này căn cốt đầu cầm đi để đại sư đo lường tính toán một chút nếu như có thể đo đi ra ta đường xuân quay đầu rời đi đường xuân ném ra một đoạn nữ nhân xương bắc p h â n tự nhiên là thần bí khung xương bên trên rút ra một c â thiên hạ này không có đại sư đo không ra đồ vật ngươi chờ một chút vu sư mặt mũi tràn đầy phách lối cầm xương cốt liền tiến cung vẹn vẹn mấy phút vị kia vu sư lại đi ra mặt thế mà hơi có chút đỏ lên mà lại thế mà hướng phía đường xuân không người tới thi lễ nói đường thiếu tông chủ đại sư cho mời dựa vào cái gì chúng ta hào s o với bọn hắn trước sương túy hồng cùng l ệ n h mùa xuân đồng thời lên tiếng dựa vào cái gì chỉ bằng cái này căn cốt đầu vũ sư lạnh lùng hư phát làm cái g i ấ u tay xin mời đường xuân quay đầu nhìn một chút hai vị tức g i ậ n đến mài giang gia hỏa đạo không có ý tứ ai kêu ta có thể xuất ra để tiên tri động tâm độ vật các ngươi đâu liền không có một kể s o n g đường xuân núi h bay hướng vô cùng mà đi người l ệ n h xuân xuân cùng sương túy hồng tức g i ậ n đến đều muốn ngăn người bất quá hai người đều cho phía sau cường giả thuộc hạ kéo lấy thuộc hạ còn chỉ chỉ vu cung hai chữ ý là nơi này không thể lỗ mãng hai tên gia hỏa mới ngưng được bước chân vẻ mặt xanh sao mặt xú xú l ã o sư đường thiếu tông chủ tới vũ sư hướng phía trong đại s ả n h gương một tấm ghế lớn cái trước toàn thân áo bào đen khiến cho như cái người ả d ậ p giống như lão giả cung kính con người áo bào đen lão giả cả khuôn mặt thấy không rõ lắm giống như bị một tầng cái gì ngăn cách tầm mắt ừng ngươi lui ra đi lão giả khoát tay áo vũ sư cung kính con người lui về sau ra ngoài trong đại sảnh chỉ còn lại đường xuân cùng tiên tri đại sư chín chương bảy trăm ba mươi bảy cờ sương đường xuân vụng trộm chỉnh ra mắt dòng tưởng tìm tòi hư thực nghĩ không ra vừa tới khuôn mặt hai mét khoảng cách lúc tiên tiên cười nói người trẻ tuổi phi lễ chớ nhìn chắc hẳn ngươi hiểu ý tứ văn bối chỉ là muốn thấy một lần tôn dung đường đột nghĩ không ra tiền bối còn là cái v õ đạo cao thủ cảm giác linh mẫn như thế đường xuân không có ý tứ cười cười ha ha ta không phải nghĩ không ra tiên tiên lắc đầu không phải cái kia tiền bối làm sao có như thế bén nhảy cảm giác đường xuân có chút kinh ngạc ha ha cái gì gọi là tiên tri nói cách khác ta so ngươi biết tiên tri một chút mệnh số mà thôi mà ngươi có cái này loại tâm lý kỳ thật ta là không có cảm giác đến ngươi tưởng thăm dò nhưng là ta có thể thôi diễn đến ngươi khẳng định sẽ có chút cử động cho nên trước lên tiếng nhắc nhở ngươi một chút tiên tri cười nói đường xuân buồn bực nhẹ gật đầu đạo quả nhiên là tiên tri ngươi cái này căn cốt đầu ở đâu ra tiên tri hỏi ha ha đại sư thế nhưng là tiên tri ngươi không phải có thể thôi diễn mệnh số sao đường xuân cười nhạt một tiếng mình tìm đem ghế ngồi xuống ta chỉ là không tưởng hoa quá nhiều tinh lực thôi diễn nó phải biết cái này căn cốt đầu khẳng định có lai lịch ta một chút liền có thể nhìn ra nếu như muốn suy diễn nó nơi phát ra khẳng định phải tốn hao rất lớn tinh lực có lẽ ta bởi vì thôi diễn nó mà khiến cho tinh thần của mình bị hao tổn liền không cách nào lại tiếp lấy giải quyết ngươi lần này tới mục đích tiên tri cười nói úc tiên tri làm sao lại biết mục đích của ta cũng không phải là vì cái này căn cốt đầu đ ư ờ n g xuân hỏi cảm thấy vị này tiên tri tại phòng đoán lòng người phương diện thật sự là có khá cao trình độ ha <cười> ha bình thường tới đây thỉnh giáo người cũng sẽ không tùy tiện lộ ra mình thỉnh giáo chân chính mục đích mà ngươi tại cửa ra vào liền lộ ra tới đơn giản là vì gây nên hứng thú của ta từ ngươi để ngươi tiến đến cái này căn cốt đầu chẳng qua là một khối gõ cửa gạch mà thôi tiên tri cười nói tiên tri quả nhiên là tiên tri văn bối bội phục bất quá văn bối hiện tại đổi chủ ý quyết định cùng tiên tri một cược đường xuân cười nói úc chẳng lẽ là muốn suy diễn cái này căn cốt đầu à nha tiên tri hỏi không sai tiên tri đại sư lúc trước nói đến rất có năm chắc có thể thôi diễn ra cái này căn cốt đầu nơi phát ra cho nên văn bối quyết định coi đây là chú cùng tiên tri đại sư đánh cược một lần nếu như đại sư không tính toán ra được vậy thì phải đáp ứng giải quyết vãn bối một vấn đề khác đường xuân nói ngươi rất g à o hoạt kể từ đó ta chẳng khác gì muốn vì ngươi giải quyết hai vấn đề tiên tri cười nói ha ha chứ phi là đại sư không có sức vừa rồi đại sư giảng vãn bối chỉ có thể cho rằng là khót o lác tiên tri cũng bất quá như thế đường xuân cười nói tốt hiểu rõ chúng tuyển ngươi cái bấy nhưng là bản tôn còn là được vào cuộc bất quá bản tôn nếu như có thể thôi diễn ra cái này căn cốt đầu tới vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện tiên h tri cười nói đại sư mời nói đường xuân nói ngươi là vượt ngoại thứ một đại đan sư người sống một đời luôn có lúc nhờ vào người cho nên làm ta cần ngươi v ì ta luyện đan thời điểm ngươi được v ì ta luyện một lò đan dược đương nhiên yêu cầu của ta không gặp qua phạm vi năng lực của ngươi biến thành gây khó khăn đúng hay không tiên h tri đại sư nói đại sư nói chuyện hợp tình hợp lý tiểu tử đáp ứng không lâu la bàn trạng vật bắt đầu quỷ dị xoay tròn mà la bàn trạng vật tại xoay tròn bên trong không ngừng có một ít điểm sáng màu tím đánh vào trong xương cốt bất quá xương cốt cũng không nhiều lắm phản ứng tiên tri có vẻ như có chút gấp sau một khắc dùng hai cái đầu ngón tay kể từ đó đánh vào la bàn c h ạ m vật phù văn nhiều gấp đôi mà la bàn xoay tròn được nhanh hơn bất quá xương cốt còn là xương cốt một điểm hưởng ứng không có ừng tiên tri lên tiếng ba ngón chạy xuống dòng dòng không hiệu quả bốn ngón tay năm ngón tay lục chỉ cuối cùng chín ngón đủ đẩy trời phù văn tiến vào la bàn la bàn mang theo xương cốt cũng bay đến không trung xoay tròn lúc cao mạ sát không khí ra chói h a i kiếng ken kẹt tới đường xuân cảm giác thanh âm kia giống như tại gõ vang linh hồn của ngươi chỗ sâu giống như cuối cùng xương cốt lung lay thế mà còn là không có động tĩnh tiên tri lớn nổi nóng vươn ra mười cái đầu ngón tay hai bàn tay đập hướng la bàn la bàn run rẩy ra giải thể chức không rung động thanh n â m tới bang la bàn thế mà tại một đạo dị hưởng về sau xuất hiện một đạo nhỏ bé y ê u ớt k i a trạng dạn nước đường vân b ù xoẹt một tiếng tiên tri nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi mà tại thời khắc này đường xuân thấy được một tấm vàng như n ế n mặt có điểm giống là một tấm người chết giống nhìn qua tương đương đáng sợ đại sư đây là một viên huyền giai bổ khí đan mời ăn vào đường xuân nắm ra một cái bình ngọc tử tiên tri cũng không có k h á c h khí sau khi nhận lấy nước vào thật lâu mới khôi phục t h â n s ắ c tới quá mạnh đây đều là mệnh số hắn thở dài đại sư nhìn thấy cái gì đường xuân ngay sau đó hỏi nhìn không thấu nhưng là thấy được một điểm bất quá ta không thể nói cho nên ta thua thỉnh giảng vấn đề thứ hai tiên tri lắc đầu đem xương cốt trả lại cho đường xuân kỳ quái cực kỳ tiên tri lại là hai tay dâng xương cốt còn cho đường xuân có vẻ như còn có chút cung kính ngụi vị không hiểu thấu nha ai ta biết rất mạnh có lẽ cái này căn cốt đầu rào động thiên hạ đại c ụ đường xuân thở dài ha ha ta cũng không có nói tiên h tri cười cười có vẻ như có chút tán thành ám chỉ đường xuân trong lòng chấn động chẳng lẽ cái này thân nữ nhân khung xương thật rào động thiên hạ mệnh số hay sao làm sao có thể đường lão đại lắc lắc đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế là lấy r a đâm vào tám cánh thiên bằng trong đầu viên kia d ạ t thiên châm tới tiên h tri sau khi nhận lấy chăm chú nhìn thật lâu gật đầu nói thượng cổ tri vật chẳng lẽ còn thật sự là đến từ vạn thắng hải đ ư ờ n g xuân hỏi sẽ không là một kiện hàng ngái sao không phải chính phẩm vật này xác thực gọi dạy thiên trâm là dùng cổ lao thắng tiên văn viết mà lại pháp lực xinh đẹp hẳn là xuất từ một nữ tử tri thủ nàng này cũng không có khắc lên danh tự cho nên không cách nào biết tên bất quá trên kim có sử dụng này trâm công pháp l u y ệ n tới cực trí thời điểm này trâm có được thông tin ê chi năng có thể dùng này đồ hàng len trên trời cầu v ò n g bố ở không trung mà yếu tồi động này trâm cần vận dụng thiên địa ngũ hành nguyên lực cũng chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng Chỉ có một trăm phía dưới lấy thiên làm bối cảnh dẹp xuống mẩu cầu vồng có thể lấy thiên làm bối cảnh kia là cỡ nào một bức cảnh tượng hoành tráng nàng này thế mà có được dạy thiên hủy đại khí phách tốt châm thiên chi hêm hay nói bao quát công pháp tu lượt chờ chẳng lẽ nhìn không gian này t h â m phẩm ra sao đường xuân hỏi nhìn không thấu bất quá này t r â m c h í ít cũng là thuộc về tiên phẩm cấp pháp bảo cho nên ngươi tại chưa tới địa tiên cảnh giới lúc là không thể nào tồi động này t r â m bởi vậy ngươi một mực không cách nào điều khiển này t r â m đó là bởi vì ngươi cảnh giới không đủ nó cần tiên chân lực tồi động ai đối ngươi tới nói cũng là tương đối tàn khốc thật vất vả được một kinh t i ê n pháp bảo thế mà không cách nào sử dụng h ả o h ả o cất giữ lấy đi chờ ngươi cho đến lúc đó tự nhiên có thể để cho này chân hoán dị sắc tiên chi thở dài đem dạy tiên châm trả lại cho đường xuân ha ha ha ta thử một chút đường xuân cười khan một tiếng lần nữa nhớ lại một chút tiên tri chỗ phân tích ra pháp môn tu luyện về sau chân lực phá vỡ nhập bá rồi một chút này trâm thế mà bắn lên tại không trung lượn vòng một vòng về tới đường xuân trong tay cái t h ằ n g này không khỏi cười nói quả nhiên là công pháp này bất quá lại xem xét tiên tri thế mà sửng sốt một chút t h ầ n sắc bởi vì từ khi thổ huyết qua đi tiên tri liền không có che giấu nữa khuôn mặt ha ha ha mệnh số mệnh số a tiên tiên truyền ngươi cười to vài tiếng đứng lên đạo tiện khách đường xuân đứng lên không mình hành lễ nhanh chân mà ra bất quá đ ư ờ n g đường xuân đi ra vô cung liền nghe được sương thúy hồng thanh âm tức giận nói đường xuân ngươi làm chuyện tốt ý gì vương tử đ i ệ n hạ đường xuân nghe xong chuyển ngươi tưởng tượng liền hiểu đoán chừng là sương phi hùng sự tình chuyển đến nơi này chính ngươi làm qua sự tình mình minh bạch bất quá ngươi trêu ra thiên nộ hắc mã hoàng thất cùng ngươi không chết không n ư ớ t sương thúy hồng phẫn nộ nói vậy ta không ngại diệt hắc mã hoàng thất lại cả dọn đường xuân một mặt nhàn nhạt khe nói hử chu tất ô n g không xa sương t ú y hồng tức giận đến bay mặt qua chỗ khác không cần các ngươi đạo thủ thần băng cung trong một năm tất diệt chu tất tông lạnh mùa xuân lạnh lùng hừ nói ha ha nhàm chán đường xuân lắc đầu mang theo xích huyết bọn người ngang mà đi vừa về tới khách sạn đường xuân tiến vào tiểu hoa quả phúc địa bắt đầu dung luyện dạy u luyện n g d thiên trâm cái này dạy thiên trâm trí ít thuộc về tiên cụ chi lưu đẳng cấp quá cao so đường xuân bây giờ được tất cả binh cỗ đẳng cấp cũng cao hơn bên trên rất nhiều may mắn đường xuân còn có một ít tiên thạch bày ra ba tầng điệp ra đại trận sau bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên lực phá vỡ chân lực dung luyện yếu dung luyện này tiên cụ trước được xác thực giải khai tiên cụ bên trên pháp trận bất quá đương nhiên nghe nói này thuật cũng không hoàn chỉnh có lẽ phía sau cấp độ mới là thuộc về phá giải dung luyện tiên cụ pháp môn chỉnh chung mười ngày qua không đại thu hoạch phá vỡ nhập tiên lực ngược lại là có thể để này châm phi hành trên không trung nhưng là uy lực công kích cũng không phải là đặc biệt cao còn không bằng phong vân cười một tiếng kích năng lực công kích thật đúng là giống như là tiên tri đại sư giảng n à y c h â m tại đường xuân trong tay liền thành gân gà đồ chơi không trông coi bảo sơn mà không cách nào phá giải đường xuân phiền một a kém chút thổ huyết đành phải lắc đầu đi ra g i a hỏa này chút giận giống như đem châm đương phổ thông binh cỗ tại bên giường cột gỗ t ử bên trên băng băng i m giống như luyện phi tiêu chương bảy trăm ba mươi tám phá tiên trận ôi ca ca người cái này trâm bên trong thật nhiều đồ vật a lúc này mới từ chiếc nhẫn không gian đi ra nhỏ lưu tô chỉ vào dẹp thiên c h â m kêu lên thật nhiều đồ vật cái này c h â m chính là c h â m có thứ gì tốt đường xuân tức giận khai nói ca ca thật sự có thật nhiều đồ vật phía trên lít nha lít n h í n s ắ c hàng có vặn vẹo lên có giống như một chút đường cong giống như nhỏ lưu tô hết sức chăm chú nói ừ m ngươi có thể nhìn thấy có thể hay không tô lại xuống tới đường xuân lập tức tới hào hứng bởi vì mình thi triển luân hồi chi nhãn đều thấy không rõ dẹp thiên c h â m tiên trận giống như nhỏ lưu tô có thể thấy rõ ràng q á i thai Phức tạp là rất phức tạp, rất bất t là quá, A trận ừ nhỏ vẽ t a n h h t t tốt, có thể tô có lại. h lưu tô này ó i thời gian giấy tới. hồi liền hiện Gia Đường đầu đạo đồ đường lưu trước Xuân tranh chỉnh Nhỏ nhìn tranh. Không lâu, một đạo pháp trận xuất hiện ở đường Xuân n xuất sau lâu, thủ bút tô một bắt một mắt. ra chầm chầm pháp hỏa vẽ ở quá ả thực trận sợ ngây người. À, trận này, À, q u cao cấp lúc này thiên núi tuyết trận pháp đại sư a la lý phân ra thần hồn phân thân cho đường xuân từ tiểu hoa quả phúc địa sửa chữa đi ra đương nhiên lúc trước đường xuân cũng gọi hắn nghi qua bất quá cho dù là vượt ngoại đệ nhất trận pháp đại sư a lý la cũng nhìn không ra trên kim pháp trận tới hiện tại vừa nhìn thấy nhỏ lưu tô vẽ ra pháp trận đồ lập tức cả kinh há to m ồ m không khép lại được đương nhiên cao cấp tiên trận biết không đường xuân tức giận k h a nói a thiếu chủ ngươi xác định đây là tiên trận a la lý giọng đều đang r u n sợ đương nhiên ngươi xem thật kỹ một chút có thể hay không tìm tới trận này phá trận điểm đường xuân nói lại trở lại tiểu hoa quả tổ điện cùng a la lý bắt đầu nghiên cứu phá giải nửa tháng sau rốt cuộc tìm được trận điểm dùng hợp hai người trí tuệ đường xuân thử phá vỡ nhập t i ê n lực quả nhiên tuy nói còn có chút va va chạm chạm nhưng là đi vào dạy thiên châm trận thứ nhất pháp trận phòng ngự bên trong đường xuân sợ n g â y người cái này dạy thiên châm tầng thứ nhất phòng ngự không gian bên trong lại là một đạo vàng lóng ánh màu liên nó liền dạng như vậy tung bay ở bên trong không gian này hấp thu đường xuân ngửi thấy kim thuộc tính mùi vị luân hồi vòng xoáy toàn diện mở ra điên cuồng hấp thu d u n g hợp bởi vì loại này kim thuộc tính nguyên bảo làm lại là phẩm chất tốt tiên nguyên nửa tháng sau tầng thứ nhất dung luyện hoàn tất mà mở ra tầng thứ nhất phòng ngự về sau nhỏ lưu tô lại thuận l o ạ i vẽ ra tầng thứ hai phòng ngự đổ tới tầng thứ hai bên trong thế mà tất cả đều là một thuộc tính tiên nguyên đường xuân minh bạch đoan t r ư ờ n g này c h â m là dựa theo kim một thủy hỏa thổ thuộc tính bảy gia tiên lực pháp trận tiểu hoa quả phúc điệu dòng giã nửa năm trôi qua bên ngoài thời gian cũng trôi qua nửa tháng đường xuân dung luyện xong d ệ t thiên châm năm đạo thuộc tính phòng ngự bất quá cuối cùng chỗ cốt lõi thế mà liền nhỏ lưu tô cũng không nhìn thấy rõ mà lại xem xét qua đến liền té xịu còn nói con mắt đau quá biết bên trong trọng yếu nhất vòng quá lợi hại đoán không lâu n đành phải t lộ bột quá, hiện tại dung lộ u bột, bột một hồi tiếng nổ vang qua đi cả tòa sơn thế mà cho cầu vồng hòa tan vào vỡ vụn hóa thành một đống phế tích lợi hại lúc này mới lớn chừng bàn tay một mảnh nếu có thể dẹp ra lớn gần mẫu một mảnh đến chẳng phải là một lưới qua đến liền có thể đem hơn mười dặm chi đ ị a đều cho lưới nát mập mạp hai mắt sợ nhìn xem dẹp thiên trâm lớn gần mẫu đoán chừng yếu chân tiên cảnh cường giả mới có năng lực này đi địa tiên cảnh có thể dẹp ra hai t r ư ợ n g phương viên mẫu cầu vồng liền ghê gớm nha đường xuân nói mà lại đường xuân hiện lớn chừng bàn tay một mảnh cầu vồng là dẹp đi ra uy lực cũng kinh người bất quá cứ như vậy tới một chút thế mà đem toàn thân mình chân lực quất đến chống không thứ này thái tốn lực tức giận dù sao tiên cụ đẳng cấp quá cao đường xuân giống như một cái ba tuổi tiểu nhi yếu lực nâng nặng mấy trăm cân vật giống như tự nhiên lực có c h ỗ t h u a còn được tăng cường tu luyện a đường xuân nói thầm bất quá dung luyện xong dẹp thiên châm bên trong năm loại thuộc tính tiên nguyên về sau đường xuân hiện mình bây giờ trong đ a n điền chân lực cấp độ tuyệt đối cùng bán tiên có so sánh chỉ bất quá lượng không bằng bán tiên cường giả mà thôi e m đến còn khá là xa cái này bình thường nếu như đường xuân chân lực lượng cùng cấp độ đều đạt tới bán tiên cảnh cường giả đây chẳng phải là nói đường xuân tại không cảnh thất trọng lúc liền có được bán tiên trí năng đó là không có khả năng cũng quá người thiên đường xuân cũng không dám hy vọng xa vời bất quá lấy hiện tại mình tiên lực cấp độ cùng bắt trọng cảnh đụng nhau lời nói phần thắng đoán chừng có bảy thành số lượng mà lại lần sau lại đụng tới giống hắc mã hoàng thất xương phi hùng loại này lão bất tử nửa cựu trọng cảnh cao thủ cũng có được sức đánh một trận chí ít sẽ không toàn diện bị hắn k h ô n g chế được dãy ruổi trải qua vẫn phải có mà lại đường xuân hiện theo mình tiên lực cấp độ đề cao có vẻ như xe rách không gian năng lực cũng tăng cường hiện tại có thể tại mấy trăm mét bên trong tự do xe rách không gian ra vào đương nhiên xé rách không gian sau không gian bên trong cũng gặp nguy hiểm đường lao đại cũng không dám ngốc quá lâu đến mức vãng sinh một quyền đẳng cũng bởi vì tiên lực cấp độ đề cao h uy lực trọn vẹn lại đ ề cao nửa lần tả h ư u một chỉ hoàng tuyển lộ đâm qua đi lúc lại có tiên lực màu đen trực tiếp đi theo phun qua đi một chỉ xuyên thủng mấy chục dặm đại sơn không thành vấn đề đồng thời đường xuân một mực tại nghiên cứu cái kia thanh đồng khóa bên trong gặp gỡ kinh thiên một kiếm một kiếm kia chi kiếm ý thật là đáng sợ cũng không biết được là vị cao thủ kia k i tác gia hỏa này chạy đi đâu rồi thế mà không trả lời ta ra tin tức cái thế cả đời giờ phút này chính trong phòng lớn tính tình đồ nhi đừng nóng nổi ngươi còn không cách nào có được triển khai phép thuật này xuyên qua đảo vực năng lực có lẽ cái thế tiên sinh cũng không tại vực ngoại đảo vực nếu như hắn tại hạ o n g u y ệ t đảo vực liền không cách nào thu được tin tức của ngươi đ a m thiếu thiên thanh âm từ trên vách bức họa kia bên trong chuyển đến vậy làm sao bây giờ đồ nhi thực lực không đủ nghe nói yếu thi triển ức giảm truyền n i ệ m thuật chí ít cần đạt tới nét bàn đại cảnh mới thành thực sự không thịnh hành ta đành phải tự mình đi hạ nguyện đảo vực một chuyến bất quá sư tôn kể từ đó đi tới đi lui coi như cần thời gian mấy tháng đỗ nhi liền sợ sư tôn đã đợi không kịp cái thế cả đời nói ha ha ha n g ư ơ i n h a ngươi có lúc thông minh cực độ có lúc lại hồ đồ được không thành đàm tiếu thiên cười nói đỗ nhi ngu dốt mời sư tôn dạy bảo cái thế cả đời một mặt cung kính ngươi đem ngươi đ ỗ nhi thuộc tính đặc thù cái gì truyền vào tôn này chân dung bên trong ta đến thay ngươi thay mặt chuyển đến hạo nguyệt đảo vực đàm tiếu thiên nói ai nha đỗ nhi thật không nghĩ tới điểm này thật sự là ngu dốt cái thế cả đời vô đầu một cái cười mở người nha bởi vì sinh i hồng xuất hiện qua đầu kia đạo quá nguy hiểm cho nên quyết định đường vòng màn đi vài ngày sau đến thần chư sơn c h u y ê n thuyết tượng cổ lúc một đầu chấm đỏ heo ở đây thành thần chứng đạo nếu không chúng ta đến trên núi đi dạo một lần không chừng cũng có thể tìm tới thành tiên thành thần cơ hội thiên hoành tử cười nói ta nói thiên hoành tử lời kia ngươi cũng tin xích huyết cười nói ha ha thiên hoành tử cười cười tự nhiên cũng là một mặt không tin bộ dáng dạo chơi liền dạo chơi đường xuân cười ba người hướng thần chư sơn rơi xuống nơi này thật đúng là cái nơi đến tốt đẹp khắp nơi chim hót hoa nở một phái tiên gia cảnh tượng thiên hoành tử thế mà như cái lão ngoan đồng hái lấy hoa lá ngẫu nhiên còn ném vào miệng bên trong nếm thử đương nhiên được chỗ làm các ngươi trôn xương chỗ chính hảo lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến phía trước ba dặm chỗ đột nhiên tản ra một đạo lục sắc màng ánh sáng màng ánh sáng bên trong lộ ra một gốc cao tới một ư ơ i trượng đại thụ giờ khác này ở trên đỉnh cây đứng ba người trong ba người dẫn đầu một vị váy trắng tung bay theo gió lại là một cái trung niên nữ tử nàng bên cạnh thân đứng một nam tử cao gầy toàn thân áo đen cùng nữ tử váy áo vừa vặn hoàn toàn tư phản mà đổi thành một bên lại là đứng một cái người lồn láo giả hai mắt khép mở ở giữa đều có sắc bén thần quang lộ ra ngoài đánh cho ngoài trăm thước lá cây có chút run rẩy công lực tuyệt đối không kém nữ tử thế mà nửa cựu trọng cảnh hai cái khác nam tử bắt trọng cảnh hai vị chúng ta tranh thủ thời gian pha vây đường xuân mật â m cho thiên hoành tử cùng xích huyết bởi vì đường xuân tinh thần lực cấp độ đã đạt tới nửa n h ấ t bàn cảnh cho nên quét xuống một cái liền có thể nhìn thấu ba người cảnh giới bất quá ba người vừa có động tác đột nhiên cảm giác toàn bộ không gian một mảnh ngưng trệ giống như tiến vào bùn nháo trong đầm giống như hành động đều chậm trễ hôm nay còn để ngươi chạy thoát lời nói ta liền không gọi tuyết nguyệt phi nữ tử một mặt s n g lạnh tuyết nguyệt phi ngươi là thần băng cung đại trưởng lão đường xuân hử lạnh nói biết l i ề n tốt ba người các ngươi là tự nguyện bị trói còn là cần chúng ta đạo thủ bên hông nam tử cao g ầ y cười lạnh nói nghe nói tuyết nguyệt phi cho tới bây giờ vợ chồng không rời đi ngươi hẳn là tống dương thanh đúng hay không x i n h huyết hử lạnh hỏi chính là hắn là đệ đệ ta tống thanh ba vị vợ chồng chúng ta cho các ngươi lựa chọn trôn xương chỗ cũng không tệ lắm phải không cảnh tượng hữu mỹ nơi này linh khí còn đặc biệt nồng tuyết nguyệt phi phá lên cười chưa hẳn động thủ đường xuân cười lạnh một tiếng nửa niết bàn cảnh tinh thần lực đột nhiên dò ra tuyết nguyệt phi ba người đột nhiên cảm thấy cường đại ngạt thở giống như áp lực ba người kinh ngạc mà liền tại cái này kinh ngạc máy mắt không gian ngưng trệ xuất hiện khe hở vãng sinh một quyền mang theo bao quanh lôi diễm manh một tiếng đem ngưng trệ không gian đập phá điện năng lượng lóe lên từ không trung đánh xuống một đạo dài mấy chục trượng đáng sợ tia chớp màu bạc trực tiếp vạch phá không gian bủ về phía tuyết nguyệt nhi mà xích u y ế t cái thiên ấn cùng thiên hoành tử một thanh cự phủ lóe hàn quang đồng thời xuất thủ cháy mau đường xuân kêu to một tiếng ngân đại học truyền hình tránh tuyết nguyệt phi xứng sờ về sau một mặt m ộ u thuẫn xuất hiện trong tay thiềm điện vừa vặn đánh trúng m ộ u thuẫn thế mà lung lay vỡ ra một sởi tơ dạng vết dạng đau lòng được tuyết nguyệt phi thẳng tất răng mà xích huyết cùng thiên hoành tử đã sớm đ ằ n g đến không trung nhảy lên không mà đi thiên bằng cự sĩ triển khai đạo đạo ngân sắc điện mang từ cánh bên trong phun kích mà ra bạo tạc thức thôi động không khí mà đường xuân chỉ là một kích toàn lực về sau lại không có cái gì kéo dài quyển mang theo một mảnh ngân mang hướng nơi xa mà đi nhìn từ xa tựa như là một đống chấp giật hình người tại trốn xa quanh mình mang theo một đạo rộng chừng hơn một ư ơ i trượng phong bạo lôi vân khí thế m ộ ư ơ i phần dọn người cái này tám cánh tiên bằng vốn chính là điện thuộc tính cho nên một đi ngang qua đi là ngân điện nhảy lên không điện giật không khí như ngân cầu nhấp nô tuyết nguyệt phi cười lạnh một tiếng cũng không bối rối trực ư phu cùng tống thanh thư chia ra truy thiên hoành tử cùng xích huyết mà tuyết nguyệt phi chân hướng dưới mặt đất đạp ấ t đ một cái bình một tiếng lòng đất nước ra đứng đại thủ cả viên thế mà cho tuyết nguyệt phi đạp tiến sâu dưới lòng đất mà lợi dụng phản xung lực lượng tuyết nguyệt phi giống đạn hỏa tiến đồng dạng phóng lên tận trời lao thẳng tới đường xuân sau lưng mà đi song phương tại phân đem chung bên trong liền đã đi xa mấy chục dặm chi địa đường xuất hiện tuyết nguyệt phi trên thân thế mà tràn ra một đầu dài đến trăm trượng băng sát khí tới băng sát khí hướng phía trước vạch một cái liền có thể phá vỡ một đạo trăm trượng không gian mà tuyết nguyệt phi thân thể bá rồi một tiếng liền đến bên ngoài trăm trượng chương 739, h a i đạo kiếm niệm giống như nàng này giờ phút này đã cùng băng sát khí hòa thành một thể băng sát đến đó nàng liền có thể đến đó cùng mình cánh tiên bằng bàng lại có dị khúc đồng công chi diệu vốn là muốn dựa vào cánh tiên bằng bàng thành công chạy trốn dự định xem ra cái này yếu t ấ t bại bởi vì người ta cũng có bí thuật mà độ không nhường chút nào chính mình hai người chạy một ngày một đêm cứ việc đường xuân có mấy trăm ngoại q u i đan điển nhưng dù sao tuyết nguyệt phi thực lực cao hơn chính mình quá nhiều dòng giã hai da i nửa ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm hai người cách xa nhau chỉ có khoảng m ộ ư ơ i dặm khoảng cách tiểu tử nhìn ngươi còn có thể chạy bao lâu tuyết nguyệt phi cười lạnh lại chuyển vào đường xuân trong hai nàng này đưa tay hướng phía trước vạch một cái một cái trượng lớn băng cầu thế mà độ lập tức liền nhảy tới đường xuân phía trước quanh một tiếng băng cầu nổ tung đường xuân lập tức cảm giác quanh mình băng đến cực hàn toàn bộ không gian đều cho băng sắt đóng băng lôi hỏa kẹp ở ngân sắc điện mang cái này bên trong bổ ra ngoài đôm đ ố t thanh âm bên trong băng phong không gian nhao nhao vỡ ra bất quá cái này k h é p kéo thời gian liền đến đã không kịp đương đường xuân toàn diện chém nát băng phong về sau hiện tuyết nguyệt phi đã đứng ở trước mặt mình một dặm chi địa chính một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình đường xuân không có biện pháp thi triển các loại bí kỹ đánh trận một trận bất quá thực lực t r ê n l ệ n h quá cách xa trên thân cũng không biết được chịu bao nhiêu tảng băng ngay tại tuyết nguyệt phi chuẩn bị cầm xuống đường xuân thời điểm luân hồi chi nhãn đột nhiên đằng đến không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm tuyết nguyệt phi nhìn thoáng qua lập tức tuyết nguyệt phi đột nhiên giống như tiến vào kẽ nước băng tuyết nàng này dùng mình một cái cỗ hàn ý này giống như xâm nhập đáy lòng giống như nàng là tranh thủ thời gian nhất trà sát bàn tay một tòa băng tinh xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay hướng phía trước vỗ bao lại cả người ngay trong nháy mắt này một đạo kinh thiên kiếm quang phu đột nhiên mà tới nó giống như sẹt qua trời cao một giải lấy mạng kim quang chi kiếm đường xuân tại nguy hiểm nhất thời điểm thế mà tham lộ đầy đ ủ cái thế kế hoạch lớn đồng khóa hiện qua một đạo kiếm、niệm. một kiếm kia mang theo ngân mang cùng lôi diễm ầm một tiếng b ạ o hưởng toàn bộ không gian đều đang run s á t cự ly xa hơn một mươi dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ bá soạt một tiếng phân thành hai mảnh mà t u y ế t n g u y ệ t phi lập tức sắc mặt tái nhận trong tay nâng băng tinh thế mà cho vạch ra một đạo đầu ngón tay thô vết rách một đạo đáng sợ kiếm y xuyên qua băng tinh vòng bảo hộ lọt vào t u y ế t n g u y ệ t phi trong thân thể lập tức t u y ế t n g u y ệ t phi cảm giác thân thể nhanh cho cái kia đạo chỉ sợ kiếm y thôn vệ giống như liền thân hồn cũng tại đáng sợ e sợ động lên cái kia thanh đồng khóa thế nhưng là vũ vương phủ tuần mới làm tám mươi một đạo một đạo kiế tám mươi mốt kiếm thế nhưng là địa tiên cảnh cấp tường giả cứ việc chỉ là phong tỏa tại đồng khóa bên trong một đạo kiếm nghiệm nhưng đối với đường xuân chi lưu tới nói cũng là chỉ sợ đến c ự c trí mà đường xuân hiện tại tuy nói ngộ ra được một đạo kiếm ý đi theo lão giả trong tay thi triển đi ra uy lực kém cách xa và giảm khá lắm thuyết nguyệt phi đột nhiên thế mà phun ra một ngụm lục sắc tinh khí nháy mắt nữ tử này thế mà đem mình bấm băng, băng kể từ đó đường xuân ngộ ra một đạo kiếm ý cũng vô pháp lúc đ í c h thế mà cho t u y ế t nguyệt phi băng phong tại trong thân thể giang giác vài tiếng thể nội g ò n vang truyền đến tuyết nguyệt phi lợi dụng băng nát chi thuật rốt cục đông lạnh nát đường xuân kinh thiên kiếm ý bổ xoẹn tuyết nguyệt phi cũng bỏ ra đại giới chỉ lên trời phun ra một ngụm tinh huyết cả người lập tức giàn mua ông ấy tuổi giống như đây là tuyết nguyệt phi dùng truyền thừa băng chi bí thuật kết quả loại này băng thuật muốn dùng tinh huyết làm băng nát vật liệu cho nên băng nát đường xuân ra một đạo kiếm ý nhưng là tuyết nguyệt phi tinh huyết cũng bị tổn hào hai thành t à hữu đồng thời dáng rác một tiếng tuyết nguyệt phi ở n g ự thế mà cho cái kia đạo sau cùng kiếm ý nổ ra một cái to cỡ miệm chén l ỗ thủng tới may mắn liền máu tươi đều cho đóng băng không phải Thuyết nguyệt phi liền phải đổ xuống đáng tiếc là đường xuân lại không lực ra đạo thứ hai kiếm ý đến bởi vì thể nội tất cả năng lượng bị đạo này kiếm ý quất đến chống không cả người liền dương cánh bàng khí lực cũng không có gào thét lên bành một tiếng nện vào dưới mặt đất ném ra một cái hô to đến may mắn đường xuân thân thể trải qua nhiều lần huyết mạch tôi luyện chưa từng có cường đại chỉ là đem một tòa núi nhỏ bao nện vào trong đất chỗ sâu mà người chỉ là thoát lực mà cũng không có cái gì trên thực tế tổn thương da thịt treo điểm nhẹ màu đường xuân tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong lớp một thanh sinh lực đan mượn dùng chư thiên đảo thời gian tỷ lệ chữa trị mà bên này lại là dãy ruổi lấy đứng lên hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới bất quá độ cũng không nhanh tiểu tử ta đổi chủ ý hiện tại định cần thiết đem ngươi băng phong nhập ta băng phong cựu thiên bên trong để ngươi ngày ngày tiếp nhận băng hàng chi ý dày v ò ta muốn ngươi muốn sống không thể muốn chết không được không lâu mới chạy mấy chục dặm phía sau truyền đến tuyết n g u y ệ t phi cắn răng nghiến lợi giận dữ thanh âm đường xuân hiện tuyết n g u y ệ t phi giống như cũng bay không nổi bất quá chạy độ nhanh hơn chính mình được nhiều biết chạy không thoát đường xuân dứt khoát đứng ở một khối to lớn trên sơn nham bắt đầu điều động vệ thiên nguyệt phong cấm ở trong cơ thể mình tiên nguyên kia là vệ thiên nguyệt đem bán tiên các cơ tử còn sót lại tiên nguyên phong tồn ở trong cơ thể mình lúc ấy vệ thiên nguyệt chạy có nói qua toàn bộ t u â n gia tuyệt đối có thể nổ chết niết bàn đại cảnh bên trong diện độ dai cường giả bất quá một khi t u â n gia có chút sơ suất lời nói chính đường xuân cũng đem cho bạo chết chính là vận khí đặc biệt tốt k h ô n g chế được nhưng là nhất bạo lực lượng cũng có thể đem đường xuân bản thân nổ gần chết tưởng không nhận trọng thương mở ra phong cấm đó là không có khả năng không trung lõe một tòa nổi sắt lớn trong suốt băng tinh đè ép tới không lâu phồng lớn đến mấy t r ư ợ n g phương viên mà lại băng phong cựu thiên d ư ớ i đáy thế mà chống ra một cái lỗ đen thức lỗ hổng đoán chừng chính là hấp xả đường xuân tiến vào thông đạo một cỗ vô song mà lạnh thấu lòng người băng ý r ẫ t tới cái k i a đạo băng ý vừa đưa ra những nơi đi qua tiểu liền cứng rắn nham thạch đều tại tiếng tạch tạch bên trong vỡ vụn có thể thấy được băng ý chỉ sợ ngay tại đường xuân chuẩn bị mở ra phong cấm liều mạng một m ấ y mắt ngoài ý muốn sinh một đoàn diễm lệ như máu hỏa cầu nổ ở băng tinh bên trên âm vang một tiếng nổ rung trời một cỗ cao mấy chục trượng khói đặc dâng lên tuyết nguyệt phi thụ thương ở ngực trong nháy mắt này nổ tung một mảnh huyết nhục thành bã vụn dài khắp quanh mình hơn mười triệu pha vi nhìn thấy mà giật mình rất là do người người là ai tuyết nguyệt phi đ ổ s á t miệng một mặt kinh khủng nhìn lên bầu trời ai dám động đến phu quân ta ta đòi mạng ngươi một đạo giòn nhẹ thanh â m truyền đến một mảnh hỏa hồng ở phía xa lóe lên liền đến trước mặt cái kia đạo hỏa vân kéo lấy dài đến ba mươi bốn mươi triệu cái đôi đường xuân lập tức một mặt kinh ngạc lại là nửa tiên viên bị mình lửa con kêu hoàng phu nhân diệt cho ta cái này ác phụ đường xuân kêu to một tiếng hoàng không do dự chút nào cánh khổng lồ một l o một mảnh bầu trời hỏa hướng xuống như mưa rơi che đậy hai dặm chi địa bao vây hết đánh tới hướng tuyết nguyệt phi a tuyết nguyệt phi cho t h i ế u đốt cả người kêu thảm một đầu tóc xanh nháy mắt hóa thành cho bụi mà một thân cao dai hộ thân váy thế mà trong nháy mắt cũng hóa thành nát s á m tan hết lộ ra nữ nhân này trắng nó tới mà ở ngực trước có một lỗ máu to bằng nắm tay còn tại ra bên ngoài búp lên huyết tê t r ư ở n g bị kích thương băng phong c ử u thiên băng tinh thế mà nổ tung tuyết n g u y ệ t phi hóa thành một đạo huyết quang hòa vào băng tinh bên trong thế mà đột phá thiên hỏa vây quanh tiến vào dưới mặt đất nháy mắt đã mất đi bóng dáng n Đáng tiếc, đường Lão đại có chút nuối tiếc lắt đầu. Phu quân, nàng này cùng ta thực lực tương đương, ta không diệt được nàng. băng cùng hòa vừa vặn tương khắc. Bất quá, nàng hóa thành huyết quang băng tinh bên trong tuy nói trốn, bất quá, đoán trừng công cảnh hội giảm lớn. Mà lại, thân thể của nàng tổn nghiêm g giảm đại đầu. được đó quá, quá, tiếc, chút tiếc lắt ta thực ta diệt Bất huyết tuy bất từ thể t lại, hội lại, có lực khắc. của lao hòa vừa hóa hòa sau hao vào Phu Mà Mà bị về r ọ hiện tại cho nàng quân lên đường lão đại nghĩ đến một cái vấn đề thực tế không khỏi có chút xấu hổ hỏi ngươi hẳn là có cái danh tự a ta gọi hoàng thanh thanh p h ụ quân ngươi làm sao chọc tới như thế cái mạnh phụ hoàng thanh thanh hỏi ai một lời khó nói hết ta hiện tại không giành hàn huyên với ngươi những thứ này ta còn có hai đồng bạn đang đứng ở nguy hiểm bên trong ngươi tranh thủ thời gian nhờ ta đi tìm kiếm đường xuân nói vậy thì tốt ngươi nhảy lên ta có ngươi đi hoàng thanh thanh thế mà như cái tiểu nữ nhân rất nghe lời đường xuân cũng không có già m u ồ n nhảy lên hoàng trên l ư n g bay lên không vừa đến không trung đường xuân triển khai n ế t bàn cảnh long nhạn hướng vài trăm dặm phạm vi lục soát mà đi trải qua tuần chiếc thế mà không có hiện thiên hoành tử cùng xích huyết hạ lạc bất quá đường xuân tin tưởng lấy tống dương thanh cùng tống thanh thư thực lực cùng hai người cũng tương đương cũng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm cho nên đường xuân dứt h o á t lại giao phó hoàng thanh thanh lạc bắt đầu khôi phục tính tu luyện nửa tháng sau hết thệ khôi phục bình thường công cũng, cũng đạt tới cường thịnh con hàng này tiến tiểu hoa quả phúc địa lại lấy ra cái thế kế hoạch lớn giao phó cái kia thần bí dương ánh mắt tại trên cái dương cái kia thanh đồng khóa lại l ẹ n qua con hàng này cắn răng một cái long nhãn lại dò xét đi vào tiểu tử ngươi còn dám tới muốn chết lúc trước lão giả kia ảnh quang lại xuất hiện còn là một kiếm kia kinh thiên mà tới đường xuân toàn lực tồi động chân lực một cố m ê n h mông kiếm ý vạch phá đồng khóa không gian giống một đạo kinh thiên trường hồng đối k i ể n qua đi loảng x o ả n bang đạo này trong kiếm ý thế mà ẩn chứa mấy chục đạo kiếm quang đạo đạo kiếm quang chạm vào nhau tại đồng khóa không gian ra đáng sợ huấn lệ ngân mang đường xuân cùng lão giả một đạo kiếm niệm thế mà đối kèn cái lực lượng ngang nhau bất quá truyền một cái ngươi chính tại đường l a o đại đắc ý thời điểm kiếm tia thế mà n g ậ t một cái một kiếm biến thành hai kiếm hai đạo kiếm y giáp công mà tới một cỗ đảo thiên kiếm niệm phảng phất đang nháy mắt muốn đem đường xuân tách thành hai mảnh giống như hai vị kia kiếm niệm nháy mắt liền chui vào đường xuân trong thân thể giống như hai đầu giống như cá bơi đột lấy đường xuân kinh lạc huyết mạch một đi ngang qua đi mà kiếm niệm kinh qua sau đường xuân kinh lạc làn ra trong nháy mắt liền cho đông kết cái này hai đạo kiếm niệm lại có băng phong hiệu quả tự liền đường xuân ngồi xếp bằng lấy tiểu hoa quả phúc địa đều cho kiếm ý ngưng trệ đông kết mà đường xuân huyết dịch đ ỉ n h chỉ lưu động ha ha ha nghĩ không ra lão phu có đạo thứ hai kiếm đọc đi tiểu tử ngươi lập tức liền đem biến thành một cái kiếm đông lạnh người lao gia hỏa đắc ý c ũ n g thiếu chưa hẳn đường xuân cười lạnh một tiếng luân hồi chi nhãn một cái xoay tròn một đạo đáng sợ hồn niệm lập tức thấu lần đường xuân toàn thân mà hai đạo chỉ sợ kiếm niệm tạo thành kiếm đông lạnh thế giới lập tức liền cho tan giã vỡ vụn hai đạo kiếm niệm xem xét liền muốn rời khỏi đường xuân thân thể đáng tiếc là quá muộn luân hồi vòng xoay kéo một cái chuyến đến lao gia hỏa phẫn nộ cũng âm thanh mà hai đạo kiếm niệm cho luân hồi vòng xoáy triệt để thôn vệ đường xuân phi thân lên luân hồi vòng xoáy tại thôn vệ tại luyện hóa tại phân giải tại phục chế lấy cái này hai đạo kiếm niệm mà vòng xoáy lại chỉ huy đường xuân tại tiểu hoa quả phúc địa bắt đầu tu luyện cái này hai đạo kiếm niệm chương bảy trăm bốn mươi hảo tiểu tử thế mà phá giải lao phu đương nhiên kiếm niệm là lao giả ý niệm mà đường xuân tu luyện lại là kiếm ý kiếm ý như hai cái trẻ con bướng bình đồng dạng tại tiểu hoa quả phúc địa luồn lên nhảy xuống đường xuân hao hết khí lực cũng rất khó bắt được bọn chúng bất quá đường lão đại không nhận thua tôi động bán tiên lực bắt giữ lấy kiếm ý quỹ tích vận hành rốt cục thật lâu có một đạo minh ngộ thì ra là thế h ả o tiểu tử thế mà còn dám tiến đến thôn vệ lão phu đạo thứ hai kiếm niệm tiểu tử này đến cùng là ai hạt giống tốt ta nơi xa xôi vị kia gọi tám mươi một kiếm lão giả đứng lên hai ngón tay chỉ lên trời điểm một cái lần này thế mà không có giận mà lại trên mặt thế mà hiện ra một chút mừng rỡ một đạo thần niệm hóa thành một đạo kiếm quan mà đi không lâu chính chạy tới chiêu vũ đạo vực đàm tiếu thiên cảm thấy sư phụ kiếm niệm kia là tranh thủ thời gian dừng thân chỉnh ra bức họa kia đến lại là một tiếng cung kính làm lễ đạo sư tôn đệ tử chính chạy tới chiêu vũ đảo vực đồng thời thay mặt cái thế cả đời dùng sư mô nước giảm truyền n i ệ m thuật chuyển hướng hắn tại hạ o n g u y ệ t đảo vực thu nhận đệ tử cái thế tiên sinh bất quá trước đây không lâu ta vừa cùng cái thế cả đời liên lạc qua nói là còn chưa thu được cái thế tiên sinh truyền đến bất cứ tin tức gì mà lại cũng vô pháp chắc định con mắt của hắn vị trí cũ chúng ta hoài nghi cái thế tiên sinh có phải hay không bị bất chắc xuyên qua đảo vực cự li xa truyền n i ệ m đối ngươi tới nói cũng là phi thường khó khăn một sự kiện đối phương nếu như là tại cái gì cao dài trong kết giới liền không cách nào thu được tin tức của ngươi đương nhiên bình thường kết giới là ngăn cản không được chúng ta truyền n i ệ m thuật chờ một chút đi bất quá tiểu tử kia thật đúng là kinh tài tuyệt diễm thiên t à i a tám mươi một kiếm cười nói sư phụ lời này ý gì đệ tử ngu dốt đàng thiếu thiên có chút không hiểu thấu ha ha ha vừa rồi sư phụ thu được cảm ứng hiện phong tại đồng khóa bên trong đạo thứ hai kiếm n i ệ m thế mà cho kia tiểu tử thốt vệ cơ sinh có thể phá giải sư phụ đạo thứ hai kiếm đọc tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài chính là ngươi năm đó cũng chỉ có thể phá giải đạo thứ nhất kiếm niệm tám mươi một kiếm cùng cười nói a đồng khóa bên trong còn có đạo thứ hai kiếm niệm đ à m thiếu thiên lập tức quá sợ hãi không sai sư phụ đưa ra đồng khóa chính là vì có thể tìm tới phá giải sư phụ kiếm niệm một trong năm đó ngươi liền phá giải một đạo kiếm niệm cho nên sư tôn thu ngươi làm ký danh đệ tử mà ngươi này thế mà có thể phá giải kiếm thứ hai niệm ha ha, ha. nếu như hắn còn có thể phá giải sư tôn đạo thứ ba kiếm đọc lời nói sư tôn chuẩn bị thu hắn làm thân truyền đệ tử tiểu tử này rất có thể sẽ trở thành sư đệ của ngươi nếu như hắn có thể phá giải đến lúc đó sư tôn sẽ dùng thần thông chi thuật thi triển chân trời truyền kiếm thuật cự ly sa đem kiếm thứ tư truyền vào đồng khóa bên trong ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể phá giải thứ mấy đạo kiếm niệm tám mươi mốt kiếm nói sư tôn xin thứ cho đồ nhi vô lễ đã ngươi có thể cự ly sa thi triển thần thông truyền vào kiếm niệm cái kia vì cái gì liền không thể phá giải đồng khóa hiện tại vị trí Đàm tám mươi một kiếm nói có lẽ là thượng cổ lúc lưu lại bất quá sư tôn đệ tử ngược lại là có một cái biện pháp có thể thử một chút đàm tiếu thiên cười nói nói nghe một chút tám mươi mốt kiếm hỏi nếu như tên kia là tại v ự c ngoại đảo vực mà lại sư tôn có thể cảm giác được hắn chính là một tên t i ể u tử vậy khẳng định còn trẻ mà lại trẻ tuổi như vậy còn có thể phá giải sư tôn hai đạo kiếm niệm vậy nói rõ người này là kinh tài tuyệt d i ễ m hàng người đến lúc đó sau đó không lâu vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu tên kia khẳng định sẽ đi tranh đoạt đến lúc đó có phải là liền có biện pháp đem nhỏ vớt đi ra đàm tiếu thiên cười nói ừ m pháp này có thể thành ngươi giao phó cái thế cả đời nhìn kỹ chút vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu đặc biệt là đối với dùng kiếm hạng ư ờ i yếu chằm c h ầ m đến càng chặt còn có hiện tại liền có thể tra tìm vượt ngoại đảo vực cùng chiêu vũ đảo vực dùng kiếm cao thủ có thể một chút xíu loại bỏ mà lại tuổi tác xác định tại năm mươi tuổi trở xuống ta nghĩ đến lúc đó kia tiểu tử thật có thể phá giải đạo thứ tư kiếm đọc lời nói cái này vượt ngoại chi tinh ha ha tám mươi mốt kiếm thế mà bản thân cười sư tôn có thể đem tám mươi mốt kiếm cái này sâu tuyệt thiên xuống kiếm trận hòa vào vượt ngoại trong truyền thừa đến lúc đó kia tiểu tử vừa nhìn thấy cái này không chừng liền thích kể từ đó Thu c ha i ha n ha i là từ đó về sau vượt ngoại chi tinh lại thêm một đạo truyền thừa tám mươi một kiếm truyền thừa lão giả cuồng tiếu không thôi giống như hắn đã thực hiện cái này an bài giống như đúng vậy đúng vậy sư tôn thế nhưng là địa tiên lục địa thần tiên vượt ngoại chi tinh tính là gì một cái đẳng cấp thấp đảo vực một cái bí cảnh truyền thừa mà thôi bọn hắn phế phẩm đồ chơi căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh đàm tiếu thiên nhỏ vớt m ô n g ngựa ừ nói đúng vượt ngoại đảo vực liền n h i ế t bàn cảnh cường giả đều không có điểm này r á c rưỡi truyền thừa bọn hắn cũng làm bà bối kỳ thực là không có cái gì tính kiêu chiến chính là đem lão phu tám mươi một kiếm đặt ở đại đông vương triều đi cũng có thể được xưng tụng là đỉnh tiêm tuyệt thế truyền thừa chớ nói chi là vượt ngoại đảo vực cái kia vắng vẻ góc lão giả rất là tràn đầy tự tin một cô miệt thị thiên hạ khí thế tại cảm nhiễm đàm tiếu thiên Cái t h ằ ngay này ở trong lòng càng cung ở thêm bái. Tiểu o h bái. quả xuân quả cảm hai tháng thời hai hóa thành kiếm khí tiến hành gian, triệt kiếm lại, tiên tiếp kiếm tiến rốt trực bán đường ngộ dùng lượng để đạo cục lực Mà ý. tại lúc này gặp lại t u y ế t nguyệt phi loại này cường giả tại lạ thường không dễ tình trạng xuống đoán chừng có thể thương tổn được nàng tỷ lệ đề cao đến bốn thành mà hoàng thanh thanh như cái tận tụy phu nhân canh dự ở đường xuân giao pho yếu bế quan bên ngoài sơn động bên cạnh mà nàng sớm đã hóa thành nhân hình một người mặc diễm lệ hồng trang trẻ tuổi nữ tử toàn thân sông tràn ngập một cỗ nóng bỏng khí tức thanh thanh có chuyện ta nhất định phải kể cho ngươi rõ ràng ta đã có mấy phòng phu nhân hai chúng ta cùng một chỗ thật không thích hợp nếu như ngươi thật có thành ý lời nói ta nhận ngươi cô mội mội này thế nào đường xuân một mặt chân thành nói ta biết ngươi xem thường chúng ta hoàng tộc sinh linh thế nhưng là chúng ta t h ú tộc sinh linh tại tu luyện ra nhân thân về sau cùng các ngươi nhân tộc sinh linh không phải đồng dạng sao mà lại ta còn có được hoàng chân huyết cũng sẽ không bôi nhọ ngươi hoàng thanh thanh trên mặt xứ sở không phải cái này kỳ thật ngươi cũng không thích ta hai người cùng một chỗ là cần tình cảm làm cơ sở đường xuân nói trong lòng cũng cảm thấy b u ồ n cười cùng một con chim tộc sinh linh đàm luận cái gì tình cảm chẳng phải là đối châu đàm luận tình ta là thật thích ngươi ta đối với ngươi có cảm tình không phải ta cũng sẽ không đau khổ tìm kiếm ngươi đến bây giờ mà lại ngươi gọi ta hiện tại đi chết ta đều nguyện ý hoàng thanh thanh thế mà đến thật cái này không gọi tình cảm kỳ thật ta muốn nói cho ngươi chính là ngươi cũng không phải là thích ta cái này có mà là bởi vì trên người ta tu luyện một loại bí thuật loại bí thuật kia tràn ra khí thể là các ngươi hoàng yêu thích cho nên ngươi thích thân cận ta mà cũng không phải là con người của ta mà là bởi vì ngươi có cơ hội hấp thụ trên người ta lúc tu luyện tràn ra cái chủng loại kia đặc thù khí thể tu luyện tự thân đường xuân nói ngươi nhắm mắt lại suy nghĩ thật kỹ có phải là như thế nguyên nhân ta biết đó chính là các n g ư ơ i n h â n tộc thường xuyên nói nam nhân vị hoàng thanh thanh nói đường xuân kém chút cho hung ác trẹn họ một chút hoàng thanh thanh thế mà đem trên người mình tràn ra chứa tiên lực lôi sát khí ngộ nhận là nam nhân vị ta nói với ngươi là loại này chứa lôi hỏa đặc thù khí thể cái này cũng không phải là nam nhân vị đường xuân bàn tay vung lên một đoàn lôi hỏa đốt tại lòng bàn tay bên trên co rôi không chừng không sai chính là cái này nam nhân của ngươi vị thật n ồ n g a thế mà có thể ngưng tụ thành hỏa thốt tăng thêm nam nhân vị a ta yêu ngươi chết mất phu quân hoàng thanh thanh một câu ra đường lão đại kém chút té x ỉ u đây là lôi hỏa không phải nam nhân vị đường lão đại tức giận đến hô lên ta biết là lôi hỏa là trên người ngươi nam nhân vị hoàng thanh thanh chậm rãi thâm tình nhìn chăm chú lên đường lão đại ngươi cái này ngươi đây không phải đường lão đại ngay cả lời đều nói không lưu loát thấy không ngươi nói không ra ngoài a đây có phải hay không là chính là nhân tộc sinh linh thường xuyên nói bị người vạch trần nội tỉnh sau im lặng biểu hiện hoàng thanh thanh bổ khuyết thêm một câu đường lao đại triệt để im lặng cái thằng này chừng lớn mắt kim ngư m a n h liệt h o k h a n chậm một chút chậm một chút đừng nóng nổi nam nhân vị mà nồng cũng không phải là lỗi của ngươi đúng hay không khó trách nhiều như vậy nữ tử thích ngươi cái này rất tốt ta cũng không phản đối a điều này nói rõ phu quân của ta có mị lực hoàng thanh thanh tranh thủ thời gian đưa tay vỗ nhẹ đường lao đại quõng một mặt thân mật ta nói không phải cũng không phải là ngươi thật muốn đi theo ta lời nói vậy coi như đỉnh lô đường xuân tức đi lên giữ dằn đ ư ờ n g đỉnh lô liền đỉnh lô nam tử vi dương nữ tử vi đỉnh ta nguyện ý giúp ngươi tu luyện hoàng thanh thanh có vẻ như thật động tâm không thèm đếm sỉa ai đường lão đại thở dài thật lâu sờ lên cái này diễm lệ nữ t ử mặt đạo đỉnh lô là những cái kia không tốt võ đạo những người tu luyện đem nữ nhân xem như lô đỉnh tiến hành không tốt tu luyện một loại phát môn bọn hắn cũng không đem nữ tử đ ư ơ người nhìn chỉ đem nàng xem như tự mình tu luyện một cái lô đỉnh mà thôi kaka ta vừa rồi nói chỉ là nói nhảm ta đường xuân lại đạo đức bại hoại cũng sẽ không làm loại này một ngươi thật muốn đi theo ta cũng được bất quá không thể để cho phu của ta tạm thời gọi ta thiếu chủ chính là mà lại đã trên người ta nam nhân vị có trợ giúp ngươi tu luyện vậy ngươi liền theo ta chính là ta tu luyện ngươi cũng tu luyện chúng ta cùng một chỗ sông phá cảnh giới truy cầu cao hơn võ đạo tinh túy minh bạch thiếu chủ chỉ cần có thể cùng ở trên thân thể ngươi ngươi gọi ta làm nô b ộ c đều thành mà lại ta phi hành độ nhanh sau này quan y hai người có truyền tống trận an vị truyền tống trận mà không có truyền tống trận lúc hoàng thanh thanh cái này bị nữ tọa kỵ rất tận trước t ậ trách đường xuân không cưới nàng nàng còn muốn sinh tức giận bất quá đường xuân hiện hoàng thanh thanh bởi vì cảnh giới cao lại thêm là hoàng chi thể tại đường xuân chuyển cho nàng nói thần quyết sau thế mà cũng có thể hấp thu tiên thạch bên trong một chút tiên khí như thế cái trọng đại hiện thiếu chủ trở về á hồng phong sơn sơn môn mở rộng có người ngạc nhiên tiếng kêu truyền khắp chu tức tông lập tức trong tông môn cao tầng tất cả đều vong tuân ra mà ra không chung lập tức thải quang đạo đạo các loại binh khí cho những cao thủ dẫm tại dưới chân đến đây đường lão đại phong cách như bậc c lại là cưới tại một con hỏa màu hoàng điệu trên thân tiến sơn môn hồng phong sơn các đệ tử tranh thủ thời gian quý bái tại một mảnh phong quang vô hạn bên trong đường xuân phong cách tọa kỵ chậm rãi d á n g lâm tại chu tức tông tổng bộ cao úc đương đường xuân nhảy một cái xuống hoàng thanh thanh trên lưng sau hồng quang loại lên nàng lập tức hóa hình làm một con tịnh lệ m ộ i tử thanh tú động lòng người đứng đường xuân bên cạnh thân thấy một chút giống được lũ gia súc chảy nước miếng bất quá tất cả mọi người minh bạch đây là thiếu chủ hàng nào dám động l ệ n h ra đầu vóc mà lại thân đ i ể u m ộ i tử trên thân r a khí thế cường đại cũng tương đương dọn người chính là trong tông môn mấy cái thất trọng cảnh cao thủ đều ẩn ẩn có loại quồng táo cảm giác thu liễ một chút đừng dọa h đường xuân vô vũ hoàng thanh thanh bà vai biết nàng cũng là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm tạo thế ngược lại là một con thông minh khéo hiểu lòng người chim chóc nàng cười cười một mặt ô n ngu đạo ta nghe thiếu chủ c h ậ toàn thân khí thế thu liễm tất cả mọi người trong lòng loại kia c u ầ n táo cảm giác mới yên t ĩ n h x u ố n g dưới từng cái không khỏi có chút hoảng sợ nhìn xem hoàng thanh thanh không biết được nàng này đến cùng loại cảnh giới nào từ giờ trở đi hoàng thanh thanh phong làm chu tước tông hộ sơn thần chim chu tước tông hạch tâm t r ư ở n g lão đường xuân một mặt uy nghiêm nhìn một chút các đệ tử nói thiếu chủ hoàng thanh thanh một con manh cầm trở thành chu tức tông hạch tâm trưởng lão là không phải có hơi quá cuối cùng có người n g o i đầu lên có chút không vui lòng người này chính là phương hòa không cảnh thất trọng cảnh thần băng cung cao thủ bị bắt đưa tới bởi vì hắn còn không phải hạch tâm trưởng lão đúng vậy a thiếu chủ hạch tâm trưởng l ã o trước mắt chu tức tông chỉ có ba vị một vị chính là thiếu chủ đứng hai vị một vị là xích huyết trưởng lão còn có dương tức tông chủ không cảnh thất trọng cảnh ứng vừa cũng có chút có chút cảm thấy bị khuất mình vi chu tức tông lập xuống hạch tâm trưởng lao chi lưu không thể tiến vào hạch tâm liền nắm giữ không được chân chính quyền lực ha ha hai vị nếu như không phục l ờ i nói có thể cùng hoàng thanh thanh luận bàn một chút thế nào đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng đánh thì đánh thuộc hạ tới trước phương cùng tiến tới một bước hai mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng thanh thanh cho rằng vừa rồi hoàng thanh thanh mang cho mình quần táo cảm giác chỉ là một loại trùng hợp mà thôi cũng không cho rằng nàng thực lực còn cao hơn chính mình mà lại phương cùng cho rằng thiếu chủ đường xuân có làm việc thiên tư hiềm nghi thế mà để cho mình tọa kỵ trở thành chu tức tông hạch tâm trường lão cái này là người đều chịu không được đồng thời từ cổ tới kim tích xúc xuống, xuống tới nhân tộc cao quý tư tưởng cũng là đang tắc quái dù sao hoàng thanh thanh là điệu tộc sinh linh toàn thân cương khí dương lên phương hướng đầu bay lên khí thế mạnh mẽ lập tức bao phủ lại toàn trường cách xa ngoài nửa dặm cây cối đều tại không gió lắc lư phương và rất đầy ý l i ế c toàn trường một chút cười nói hoàng thanh thanh ta chấp ngươi một tay năm hợp bên trong cầm x u ố ngươi n g bởi vì ngươi là thiếu chủ toa kỵ nhìn thiếu chủ trên mặt tới đi ngươi xuất thủ trước ha ha ha hoàng thanh, thanh liên tiếp tiếng cười truyền đến toàn bộ thân thể đằng không mà lên một bàn tay q u ò n tới lập tức không sóng chấn động một loạt sóng lửa gào thét một tiếng đẩy qua đi đôn đốt phương cùng tranh thủ thời gian ngay tại chỗ lộn một vòng bởi vì thân thể thế mà cho đốt lên g i a hỏa này tranh thủ thời gian cứ vậy mà làm một cái thủy cầu đi ra tưởng dập lửa thế nhưng là hoàng thanh thanh hỏa là hoàng chân hỏa đồng thời gần nhất hấp thu tiên khí bên trong tiên lực đã chứa một chút tiên lực chi hỏa chỗ đó là phương cùng cái này thất trọng cảnh có khả năng chống lại nháy mắt phương cùng râu ria đầu bao quát quần áo đều cho đốt rủi ánh sáng chỉ còn lại hai mảnh vải rách phiến túi tại dưới hông đây là hoàng thanh thanh thủ hạ lưu tình không có để nó cứ vậy mà làm cái l o a bản phương cùng tranh thủ thời gian phi thân mà ra cả người nện vào hồng phong sơn bên trên cái kia thiên nhiên hồ nước bên trong thế nhưng là hỏa thế mà bất diệt còn tại tư tư thiêu đốt thiếu chủ phương cùng ta phục phục mời hoàng cô nương diệt lửa này a phương cùng do sợ lại không cầu xin tha thứ liền sợ ra cơ đều cho đốt đi vào coi như phiền thoái bạn cô nương có không tư cách làm chu tức tông hoạch tâm trưởng lão hoàng thanh thanh m ặ t nghiêm ừ có có quá có phương cùng ủng hộ hoàng trưởng lão phương cùng trong nước bay nhảy lấy vội và nói g n ha ha ha hoàng thanh thanh cười to một tiếng há m ồ m khẽ hấp dính tại phương cùng trên người hoàng t r â n hỏa tất cả đều cho hút trở về lập tức một cỗ mùi cháy k h é t mà chuyển đến phương cùng đủ chật vật phía dưới giờ đến phía ngươi hoàng thanh thanh một mặt giữ dằn nhìn c h ầ m c h ầ m ứng cương ta ta liền không thể so sánh phục ứng vừa ta ủng hộ hoàng trưởng lão ứng vừa cảm giác bắp chân có chút run dày có loại yếu đi tiểu cảm giác h i ê là mặt đỏ lên vội và nói các ngươi có phục hay không hoàng thanh, thanh toàn thân khí thế ra ép tới hiện trường chu tước tông cao tầng m ộ ư ơ i cái ra hỏa tất cả đều có loại đứng không vững làm cảm giác lần này là thật hoảng sợ mà lại từng cái trong lòng càng là kinh hãi chính là thiếu chủ công cảnh đến cùng đến loại tình trạng nào loại này mạnh cổng tỏ di nhưng chỉ là toạc kỵ vậy hắn bản thân còn cao đến đâu chúng ta toàn bộ sẽ vờ t ố t tiến đại đường nghị sự đường xuân khoát tay chặt lại như lại xoáy hất đầu nhanh chân tiến b ả o mà hoàng thanh thanh lại là như cái tận tụy bảo tiêu đứng sau l ư n g đường xuân k h í a cạnh đúng rồi thiếu chủ lần trước, trước mấy ngày có vị gọi thiên hoành tử người tới nói là thiếu chủ bằng hữu bất quá chúng ta thấy thiếu chủ không có trở về cho nên gọi hắn tại ngoài sơn môn chờ lấy chờ lấy thiếu chủ trở về xác nhận một chút lư phi vân nói tranh thủ thời gian cho mời đường xuân nói không lâu thiên hoành tử vội vàng tiến đến thật xa liền nói phiền thoái xích huyết cho bắt đi đối phương là ai đường xuân hỏi lúc ấy ta cùng xích huyết đại chiến anh em nhà họ tống không sai biệt lắm ngang tay về sau không biết được nguyên nhân gì hai huynh đệ thế mà vội vàng bỏ chúng ta mà đi bất quá chúng ta cũng thụ thương hay tại chúng ta chuẩn bị thương thời ta trưa tại điểm bị lúc a cao thủ đến. Xuất thủ còn là Lan Lan nửa n Nguyệt đến. còn Nguyệt nhị trưởng không cảnh thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả lan Phong Thiên cùng mấy nửa bước thất trọng cảnh Giáo Giáo giả Xuất thuốc mấy thủ thủ thất thất lão, bước hạ. là l ấy chúng ta căn bản cũng không có lực phản kích mà xích huyết trưởng lão vì hiểm hộ ta đi cho nên rơi vào trong tay bọn họ bất quá lan phong thiên rất phách lối đối đi xa ta nói là nếu như chu tức tông muốn về xích huyết liền gọi thiếu chủ ngươi gõ sơn môn đi thiên hoành t ử nói những người này thái đáng ghét thiếu chủ không bằng chúng ta điểm đủ binh lực giết tới lan nguyệt giáo xích thiên hải tổng đà đi chu cổ lực giống như điên cuồng kích tình lại nổi lên thiếu chủ không thể bộ dạng này làm quá lỗ mãng chúng ta trước mắt thực lực bởi vì gia nhập thiên hoành tử tiền bối cùng hoàng trưởng lão có chỗ tăng cường nhưng là bên này lại là tổn thất đỏ trưởng lão mà lại đỏ trưởng lão còn tại trong tay bọn họ đồng thời thực lực tổng hợp tới nói chúng ta còn là không bằng lan nguyệt giáo nghe nói nên dạy vị kia lão bất tử thái thượng giáo chủ đã phục sinh năm đó vị kia lão bất tử lan lang t u y ế t thế nhưng là cùng cường thịnh nhất thời kỳ xích hồng chiến ngàn hợp mới bại trận nghe nói năm đó lan lang t u y ế t công lực đã xông phá cựu trọng giang cuộc hiện tại nếu như khôi phục như cũ lời nói chí ít cũng phải là nửa cựu trọng cảnh thực lực lư phi vân nói lan n g u y ệ t giáo chỉ mặt gọi tên có chút lộ ra quái gì, giống như chính là vì thiếu chủ đi một chuyến giống như dương tước trầm ngâm một chút nói không sai bình thường làm loại chuyện này cũng không dám lộ ra mà bọn hắn ngược lại lộ ra tới chẳng lẽ có việc cầu thiếu chủ cho nên vừa v ậ n đỏ trưởng lão bị bắt bọn hắn ngược lại là có đàm phán thẻ đánh bạc mà lại chúng ta thế nhưng là không có công kích lan n g u y ệ t giáo phụ thuộc ngọc dương thành cùng bọn hắn cũng không có nhiều thù hận đúng hay không ứng vừa nói vậy liền đi một chuyến đọ trưởng lão khẳng định phải cứu trở về ta nghĩ nếu thật là có việc muốn nhờ lời nói đơn giản chính là luyện đan ta đang nghĩ bọn hắn yếu luyện chế đan dược có thể hay không cùng vị kia thái thượng giáo chủ lan lang tuyết có quan hệ bởi vì sợ ta không cho luyện chế cho nên mới ra hạ sách này đường xuân nói ta cũng có đồng cảm thiên hoành tử nói vậy chúng ta liền đi một chuyến không số không nên quá nhiều liền ta cùng lưu phó tông chủ hoàng trưởng l ã o đi một chuyến chính là đường xuân giao phó nói thiếu chủ không thể chí ít cũng phải mang nhiều đám nhân mã qua đi liền sợ đ mà, mà lại bọn hắn được, xích thật muốn lưu lại ta ngươi chính là đem chúng ta toàn thể mang đến cũng đánh không lại bọn hắn bởi vì xích thiên biển là địa bàn của bọn hắn việc này không cần nghị ha ha á ha quản khí o trưởng tay chặt l ạ lão là càng tinh thần đầu đường xuân một bên cùng có tác dụng đi tới một bên cười nói ai rõ ràng ma nguyễn chú đan hoàn toàn chính xác hiệu quả rõ rệt bất quá Gần n h ấ ta nhìn cũng không phải là vì thông ma giáo sự tình mà là bởi vì thiên thành thành chủ giang sơn nhất lưu từ chiêu vũ đảo vực chạy về phủ nghe nói giang sơn nhất lưu tại thiên thành ủy ban bên trên nói thẳng phê bình có tác dụng hai người thế mà đập cái b à n mâu thuẫn tiến một bức xúc mà có tác dụng bệnh cũ phục nếu như không thể đột phá đoán chừng có khả năng tại nội hồng lúc thua trận nguy hiểm cho nên mới vội vã chạy tới mà lại nghe nói giang sơn nhất lưu đã bạo nộ rồi bởi vì giang phủ lao ra từ giang sơn nhất thống giống như mất tích đồng thời giang sơn nhất lưu từ chiêu vũ đảo vực sau khi trở về thực lực có vẻ như tăng nhiều hiện tại đoán chừng đã đến nửa cựu trọng cảnh mà đang quay cái b à n thời điểm giang sơn nhất lưu liền khoe khoang qua hắn thân thủ tại chỗ đem có tác dụng đâm đến ngã cái ngã chòng có có tác dụng tức giận đến mặt mò đều đen đây hết thể đều là chúng ta trong tông trinh sát đường mới nhất truyền về tin tức lưu phi vân mật âm cho đường xuân nói thanh chủ cùng đại trưởng lão quyền lực chi tranh xem ra là không thể điều hòa có tác dụng lần này hẳn là hạ quyết tâm bất quá có tác dụng mới bắt trọng cảnh tả hữu mà lại bệnh cũ cuốn thân thực lực rõ ràng không bằng giang sơn nhất lưu chỉ sợ nguy hiểm cảm giác tương đương nặng đường xuân truyền âm nói đó là đương nhiên giang sơn nhất lưu giống như đang chờ đợi thời cơ mà lại có tác dụng tuy nói hiện tại không bằng giang sơn nhất lưu nhưng là chương ó tác dụng n i bảy trăm bốn mươi hai nam minh ly hỏa trận chính yếu nhất còn có một cái nguyên nhân lớn nhất đó chính là có tác dụng giống như cùng mấy cái cao thủ thần bí quan hệ rất thân bọn gia hỏa này nghiễm nhiên thành có tác dụng chỗ dựa lưu phi vân nói đường xuân nghĩ đến ngày đó giang gia lão gia t ử giang sơn nhất thống công kích mình kết quả tại nguy hiểm tình huống dưới có cái lục bào người xuất hiện hủy giang sơn nhất thống sự tình trong lòng có chút hiểu rõ chẳng lẽ vị kết lục b à o cường giả chính là có tác dụng mời tới đường xuân trong lòng đánh cái vấn đề là như thế này a việc này lúc đầu ta là hẳn là vi quản t r ư ở n g lão lập tức l u ợ n chế bất quá gần nhất phiền sự tình quân thân ta phải gấp lấy đi giải quyết một cái đặc thủ chuyện phiền thoái đoán chừng ít thì một tháng nhiều thì liền hai tháng đến lúc đó vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu bắt đầu thật không có không nhìn chút thời gian đến luyện đan đường xuân cố ý n h í u chặt lông mày một mặt tay náy lẫn nhau phiền t h á i gì lớn như thế có thể hay không để có tác dụng ta thay ngươi đi giải quyết rơi mà ngươi chuyên tâm luyện đan chính là có tác dụng là thật có chút gấp ai không dối gạt quản t r ư ở n g lão chúng ta trụ tức tông đỏ trưởng lão cho lan nguyệt giáo bắt đi mà bên kia yêu cầu đường thiếu tông chủ lập tức tự mình đi gõ s â n môn mà thiếu chủ vừa rồi đã làm ăn bài đang muốn mang theo ta cùng lập tức ra thấy quản t r ư ở n g lão đến cho nên liền làm lỡ một chút chúng ta lập tức liền phải đi lưu phi vân thấy đường xuân hướng phía mình nháy một chút ánh mắt kia là ngầm hiểu lập tức phối hợp với nói x í c huyết bắt lại vì cái gì có tác dụng hỏi không rõ ràng chính là điểm danh muốn chúng ta thiếu chủ đi qua một chuyến không có cách đỏ trưởng lao thế nhưng là chúng ta chu tức tông trụ của tử trong tông môn không thể thiếu hắn mất đi hắn chẳng khác nào đã mất đi nửa giang sơn đây là chúng ta chu tức tông đại sự kéo không được liền sợ lan nguyệt giáo hội đối đỏ trưởng lao bất lợi lưu phi vân một mặt khó coi bọn hắn d á m lan nguyệt giáo thực có can đảm động thủ chúng ta thiên thành giúp đỡ bọn ngươi tìm lại công đạo không tưởng nổi tại thông ma giáo quy mô tiến công sắp tiến đến chúng ta mấy thế lực lớn còn không đoàn kết chẳng lẽ liền đợi đến cho thông ma giáo tiêu diệt từng bộ phận sao có tác dụng khí thế lớn l a o gia hỏa này hoàn toàn chính xác khôi phục đến bắt trọng cảnh đương nhiên cũng không bài trừ l a o gia hỏa này có vẻ bày ý tứ như vậy đi quản t r ư ở n g lão ngươi cũng là vượt ngoại liên minh ủy ban trọng yếu trưởng lão một trong không bằng chúng ta cùng đi lội lan nguyên giáo nếu như bởi gấp sự tình làm được thuận lợi đ o a n chừng trong một tháng liền có thể giải quyết chuyện này đến lúc đó còn có thời gian vi quản trưởng lão luyện chế rõ ràng ma n u y ễ n chú đan đúng hay không đường xuân nói t u t ta cùng đi với ngươi hiện tại liền đi có tác dụng đoán chừng cho giang sơn nhất lưu ép không do dự chút nào hắn lúc đầu cũng mang đến hai vị không cảnh thất trọng cảnh thiên thành cường giả kể từ đó đi theo đường xuân một đoàn người bay lên không đương nhiên có tác dụng cũng không phải đồ đẩn hiểu rõ được đường xuân đang lợi dụng mình cũng đành chịu chính là hiểu rõ được đây là đường xuân t i ế t một bộ bản thân cũng phải chui vào bởi vì vượt ngoại hồng trần nói là không cách nào luyện chế ra cảng huyền giai hạ phẩm huyện chú đan đồng thời để cử đường xuân có tác dụng rơi vào đường cùng đành phải vội vàng đến đây vài ngày sau đường xuân mà ộ t đ o n người vội vàng đến vội lại a xanh n Nguyệt giáo tổng đà xích thiên biển.、Cái、này xích thiên biển nước biển rất là quái dị. Nước biển cũng không hồng như hiện xích chiều, thế nhưng giáo quái chiều, rất thẳm thế Cái phải chi o đà là là mà là là xích xích xích xích sắc. Có l dị. vẻ này hồng là xích sắc lại là một năm trên h ế Mà lại, t mặt biển quanh năm tung bay một tầng mỏng như sương mù trạng đỏ nhà sương mù ngược lại là khiến cho xích thiên biển đặc sắc mà lan nguyệt giáo tổng đà ngay tại xích thiên ở trên đảo đảo này diện tích cũng không lớn phương viên liền mấy chục dặm phà vi bất quá nơi này lại là quanh mình mấy chục vạn dặm quyền lực trung tâm chính trị l ha ha đương nhiên giáo là có ngươi nhìn xích thiên biển thủy toàn bộ hiện lên lộ vẻ là xích hồng tri sắc cùng khắc biển nhan sắc hoàn toàn khác biệt đó là bởi vì xích thiên ở trên đảo có xích hà mò nguyên nhân nghe nói năm đó lan nguyệt giáo lập giáo phái tổ sư lan thần hiện s í c h thiên ở trên đảo có cố trùng thiên xích hà bay lên bởi vì là tường thụy giáng lâm cho nên liền lựa chọn xích thiên đảo làm lan nguyệt giáo tổng đà có tác dụng ha ha cười nói cái này xích hà thạch chẳng lẽ có địa vị đúng hay không đường xuân s ư ơ n g sở hỏi đương nhiên xích hà trong đá chứa một loại cực nồng năng lượng loại này năng lượng chúng ta võ đạo người tu luyện thế mà rất khó hấp thu theo lan thần phân tích đây cũng là một loại phẩm chất cao quái dị năng lượng bất quá tuy nói hấp thu nó rất khó nhưng là lan nguyệt giáo c ấ p cao tầng trường kỳ ở lại xích thiên đảo sao hiện loại này năng lượng thế mà có thể thoải mái người thân thể Lại、trong lúc vô hình thế mà có thể giúp n g ư ờ i tẩy tủy thân thể làm thân thể càng thêm cứng rắn cường kiện lan nguyệt giáo cao tầng cũng một mực tại tìm kiếm nguyên nhân nhưng là cũng không thể hiện kỳ dị gì, gì chỗ chỉ có thể quy kết làm thiên địa hiện tượng tự nhiên đủ thành kết quả nói liền đến xích thiên ở trên đảo tự nhiên sớm có người chuyển đến lan nguyệt giáo tổng đà bất quá một đoàn người đứng cách xích thiên đảo hai dặm tri địa lúc hiện toàn bộ xích thiên đảo đều cho một tầng màng mỏng trạng xích hà bọc lại mà lại đợi thật lâu thế mà không có người ra nghiên tiếp thậm chí liền một điểm hưởng ứng đều không có mắt rồng g ò xét qua đi đường xuân kinh dị hiện nếu như là lời nói theo lý nói lan nguyệt giáo cao tầng hẳn là có thể hiện có lẽ là bọn hắn đã hiện lại là giả vờ không biết cái này có thể giải thích vì cái gì xích hà có thể tẩy tủy võ đạo người tu luyện thể xác tinh thần nguyên nhân mỗi ngày sinh hoạt tại nhàn nhạt tiên linh chi khí bên trong làm dịu tự nhiên thân thể sẽ càng cường trắng hơn thiếu chủ ta nhìn lan nguyệt giáo căn bản chính là cố ý không bằng ta đi đập bọn hắn kết giới xem bọn hắn thì thế nào hoàng thanh thanh một mặt giữ rằng khẽ nói đúng vậy a hiểu rõ cho chúng ta đến thế mà không ra từng cái giống rùa đen rút đầu giống như lư phi vân cũng có chút tức giận ha ha ta một cái vô danh tiểu b ố i người ta không chào đón cũng bình thường bất quá quảng t r ư ở n g lão thế nhưng là thiên thành ủy ban đường đường đại trưởng lão hơn nữa còn là vượt ngoại liên minh ủy ban bên trong rất có ảnh hưởng hạch tâm trưởng lão một trong xem quản trưởng lão mạ như không cái này coi như có chút cái kia đường xuân cười khan một tiếng hiểu rõ được g i a hỏa này xử chính là phép khích tướng có tác dụng biết không ra miệng là không được thế là chuyên gia sóng âm đập n g ệ n tại xích hà kết giới bên trên nói thiên thành có tác dụng cùng chu tức tông thiếu chủ đường xuân đại đan sư đặc biệt đến lan nguyệt giáo một thăm ha ha ha quản trưởng lão cùng đường đại đan sư khi nào đến lan hùng không có từ xa tiếp đón xin thứ cho lan mỗ thất lễ một đạo cởi mở thanh â m không lâu truyền đến mà xích hà kết giới hảo quang rung động lộ ra một đầu màu đỏ hảo quang xếp thành con đường tới mà một thân ảnh cao lớn mang theo m ộ ư ơ i cái cường giả đứng ở thảm đỏ phía trong c u n g nhất lan giáo chủ k h á c h khí đường xuân cùng có tác dụng đồng thời ra miệng cười bước lên thảm đỏ x o n g phương lễ tiết tính hàn huyên qua đi tiến xích hà cao úc đường xuân hiện cả tòa cao úc lại là đem một tòa xích hồng sắc đá núi đ ả o d ô n g t r ì n h tới bên trong không gian tương đương cao lớn mà lại tiến đến đá núi đ ả o mở trong đại sảnh một cô năng lượng ba động quanh quần tại trong lúc đó mà đường xuân cảm thấy nồng đậm hơn tiên khí mắt rồng lặng lẽ dỏ ra luân hồi vòng xoáy nhẹ nhàng vận chuyển không lâu liền phục chế xuống toàn bộ xích hà sơn tình trạng cứ việc bên trong có cực mạnh phòng hộ biện pháp nhưng là bọn hắn đánh ra thấp đường xuân tinh thần lực niết g h bàn cảnh tinh thần lực cấp độ trước mắt tại lan nguyệt giáo là vô địch lợi dụng loại này cường đại tinh thần lực luân hồi vòng xoáy không lâu liền phân tích ra tiên khí nơi phát ra chi địa mắt dòng hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm một mực kéo dài đến khoảng hai vạn mét chiều sâu rốt cục đường xuất hiện phía dưới một đoàn to lớn xích hà tại có dối nó giống như một cái mặt trời nhỏ giống như trốn vào mịt mở tầng mây bên trong giống như mắt r ồ n g hóa hình vi một viên châm nhỏ im ắng chọc lấy đi vào không lâu rộng mở trong sáng một khối đỏ đến trong suốt kết tinh cây sinh trưởng ở xích hà bên trong n à y cây cao tới hai t r ư ợ n g chiếm cứ phương viên năm t r ư ợ n g phạm vi mà minh mông hỏa thuộc tính năng lượng tràn đầy cái này không gian nho nhỏ bên trong nó giống như một mảnh xích hồng sắc x ư ơ n g mù vân tại sôi trào giống như một vật sống giống như bất quá luân hồi vòng xoáy phục chế phân tích qua đi lại là đem xích hà đầu nguồn chỉ hướng hỏa thụ quanh mình tám khối không đáng chú ý màu xám trên tảng đá đường xuân trải qua phân tích lấy làm kinh hãi bởi vì, cái này tám khối tảng đá giống như tại diễn nghĩa một loại cao dài trận pháp chi đạo xuyên thấu qua mắt rồng đường xuất hiện từng đạo hỏa thuộc tính tiên khí là từ trên tảng đá bắn ra đến đi và o hỏa thụ bên trong khiến cho hỏa thụ càng ngày càng hồng mà cái này tám khối tảng đá mới thật sự là xích hà thạch tinh mà trung ương hỏa thụ chẳng qua là một cái luyện hóa chuyển đổi trang bị mà thôi nếu như không có cái này tám khỏa bản nguyên thạch đ o a n trường đảo này có hay không còn có thể có xích hà xuất hiện cũng khó nói bất quá cái này tám khối tảng đá thái phổ thông lan nguyệt giáo cao tầng có không hiện bọn chúng chân chính tác dụng liền khó nói bất quá cứ việc không biết nhưng các cao tầng cũng không dám l o ạ n động không phải những này không đang chú ý tảng đá sớm cho thanh lý đi ra nhất định phải đoạt tới tay đường xuân trong lòng suy nghĩ tại lan giáo chủ trào hỏi tiếp theo cái mông ngồi xuống mà mắt rồng cũng không hề rời đi đỏ cây chi đ ệ a luân hồi vòng xoáy còn tại cao vận chuyển còn đang không ngừng phân tích cái này cao dài pháp trận cuối cùng mắt rồng hóa thành một đạo kiếm khí trực tiếp vạch tại một viên màu xám trên tảng đá một cái xích hà sắc phủ văn bắn lên tại không trung nổ tung lộ ra một nhóm văn tự đến nam minh ly hỏa trận mấy chữ này lại là dùng vạn thắng hải thắng tiên văn viết đoạn thời gian trước đường xuân mang theo d ẹ t thiên trâm đi thỉnh giáo qua vu cung tiên tri đối với thắng tiên văn cũng có sự hiểu biết nhất định cho nên thế mà nhận ra mấy chữ này tới đường xuân một trận c u n g hỉ cái này nam minh ly hỏa trận thế nhưng là giữa thiên địa tương đương có danh tiếng tiên trận nghe nói cao dai nhất pháp trận là từ mấy trăm k h ỏ a n a m minh ly hỏa khoáng thạch tạo thành có được thiêu chết thiên thần uy lực đáng sợ mà pháp trận này mới tám k h o ả ly hỏa khoáng thạch hiển nhiên là ban sơ giai tiên trận kỳ thật đường xuân càng thêm cao hứng tiên trận quá phức tạp đi căn bản cũng không phải là đường xuân có khả năng giải khai mà nếu như hơi phức tạp đoán chừng liền không có cách nào phá giải chính là bởi vì là sơ dai không chừng có hy vọng phá vỡ đường xuân bông ra tiểu hoa quả phúc địa để a lý la trận pháp này t i ề n tài cũng có thể nhìn thấy nam minh ly hòa trận tiên trận tuyệt đối là tiên trận ta có thể cảm giác được pháp trận trong mênh mông phẩm chất cao năng lượng a lý la phân thân thần hồn một hồi kích động đạo như thế pháp trận ta tại không thiên thành cái kia địa phương thần bí liền hiện qua cho nên cảm thụ rất sâu nghĩ biện pháp phá giải rơi ta cần nó cái này nam minh ly hỏa trận thế nhưng là có thể sinh ra nam minh ly hỏa thiên trận chương bảy trăm bốn mươi ba thái châu ngồi sủng nếu như có thể đoạt tới tay một khi để nam minh lý hỏa hòa vào thân thể của ta ở trong vậy ta lôi thuật đem tiến thêm một tầng mà lại luyện lên đan đến càng thêm thuận buồm xuôi gió đến lúc đó tại hiện giai đoạn không cách nào luyện chế sáu tố ngưng sinh đan mộng tưởng có lẽ sẽ bởi vì có được nam minh lý hỏa trận mà sớm thực hiện đ ư ờ n g xuân nói a lý doi nghe càng thêm kích động nếu như đường xuân có thể tại hiện giai đoạn liền luyện chế ra sáu tố ngưng sinh đan đây chẳng phải là nói mình người yêu hồng la có khả năng tại tương lai không lâu đạt được bạch cốt trường thịt mà phục sinh lao tiểu tử kích động nói thiếu chủ có thể hay không đem nơi này bưng ra để ta gần nhất khoảng cách hảo hảo nghiên cứu cái này nam minh ly hòa trợn cái này không cách nào làm được mà lại ta phải nói cho ngươi sự tình ngươi nốc trong này nghiên cứu sẽ có đầy đủ thời gian ta hội tùy thời mở ra ngươi bây giờ liền bắt đầu phá trận đường xuân nói đương nhiên không có khả năng đem tiểu hoa quả đơn độc lưu lại mà nếu như đem a lý la vứt ra liền tương đương nguy hiểm mình mắt rồng bởi vì có cường đại thần thức tại lan nguyệt giáo tạm thời không cách nào hiện nhưng thả ra a lý la liền khó nói chắc vậy thì tốt thiếu chủ ngươi cứ việc cho thêm thời gian của ta phân tích ta có lòng tin phá giải loại này tối sơ thiển tiên trận a lý la nói bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra mở lan giáo chủ bản thân lần này tới một cái là bái phỏng quý tông cái thứ hai chính là tiếp về chúng ta chu tức tông đỏ trưởng l a o c ả m tạ quý tông nhiều ngày đến đối đỏ trưởng lao chiếu cố đường xuân rất khách khí kể ha ha đỏ trường lao chúng ta lan n g u y ệ t giáo đãi như khách quý đường thiếu tông chủ mời t r ấ n a n bất quá chỉ cần đường thiếu tông chủ đem loại này đan luyện chế ra đến liền có thể cùng một chỗ về tông lan tông chủ có vẻ như khách khí kỳ thực là bày ra một bức cư cao lâm hạ bức nhân tư thế lan giáo chủ yếu đường mỗi luyện đan lời nói cũng không cần yếu áp dụng thủ đoạn như thế đây chính là có chút bôi nhọ đường đường lan n g u y ệ t giáo đại gia p h o n g phạm đường xuân nhàn nhạt hừ một tiếng ha ha hiện tại yếu mời đến ngươi vị này vượt ngoại thứ một nửa đan vương thế nhưng là tương đương khó khăn lan giáo chủ trong tiếng cười lại có nghĩa mai mùi vị độ khó khẳng định là có dù sao hướng bản thân cầu đan kem chút dẫm sập đường m ẫ cánh cửa bất quá bản thân cũng sẽ phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách lan giáo chủ cần thiết phàm khẳng định xếp tại phía trước là không phải làm gì như thế đúng hay không đường xuân nói đường thiếu tông chủ giáo chủ cho ngươi mặt mũi đừng không muốn mặt nơi này là lan nguyệt giáo không phải là các ngươi góc tru t ấ c tông lúc này kế tiếp d â u ria xồm xòm đại hán mặt đen sớm nhịn không được đứng lên giữ r ằ n khai nói ngươi chính là lan phong tiên có phải hay không đường xuân đột nhiên mặc nghiêm nhìn chằm tên kia n g ư ơ i lan mỗi chính là lan nguyệt giáo nhị trưởng lão lan phong thiên cả dọn chẳng lẽ đường thiếu tông chủ còn muốn gặp giáo một phen hay sao lan phong thiên thật là phết lối căn bản cũng không đem đường xuân vị này chu tức tông thiếu chủ đ ể ở trong mắt như thế nói đến bản tông đỏ trưởng lão chính là cho ngươi mời đi rồi đường xuân lạnh lùng hỏi không phải mời là bắt lan phong ngày thế mà một chút mặt mũi không cho đường xuân lưu lại cái k i a bắt chữ có vẻ như cắn chữ đặc biệt trọng lư phi vân ở một bên tức giận tới mức nghe rằng có tác dụng trưởng lão đều n h ữ mày cảm thấy người lan hùng không cho đường xuân tay mơn này mặt mũi dù sao cũng phải cho ta có tác dụng một chút mặt mũi bất quá trong lòng không thoải mái về không thoải mái có tác dụng cũng không có can thiệp vào ý tứ vậy bản cô nương liền bắt cho người xem một chút đứng tại đường xuân bên cạnh thân giống một cái bảo tiêu dạng hoàng cô nương đột nhiên xuất thủ một đạo c ư ơ n g khí kim màu đỏ nháy mắt đến không trung hóa thành một con bàn tay ảnh huyễn lóe lên t r ộ m tới lan phong thiên mà lan giáo chủ thế mà không hề động có vẻ như có suy tính đường xuân thủ hạ tư thế mà lan phong thiên cũng không có bối rối cười lạnh một tiếng nói có thể đem bản trưởng lao vồ xuống chu tước tông người còn không có xuất thế nói cũng phải lan phong thiên có phách lối tiền vốn bởi vì lan nguyệt giáo các cao tầng biết hết rồi g i a hỏa này đã đột phá đến không cảnh bắt trọng chu tước tông liền xích huyết một người là không cảnh bắt trọng tường giả chính là xích huyết tưởng một phát bắt được lan phong trời đều không có khả năng thúng chi một cái lạ lẫm gương mặt non nớt nữ tử cũng khó trách lan nguyệt giáo không có đem chu tước tông các chóng mắt người ta một cái nhị trưởng lao dẫn người đi ra không sai biệt lắm liền có thể bình chu tước tông đương nhiên yếu tại xích huyết không có ở đây dưới tình huống bất quá sau một khắc lan phong thiên nụ cười cứng n g ắ t lại lan giáo chủ khỏe miệng đều có quát một chút mà có tác dụng trưởng lão thì là lông mày chọn lấy vẩy một cái mà lư u phi vân thì là đang cười lạnh đến mức lan nguyệt giáo khác thuộc hạ tất cả đều là một mặt ngốc si cùng kinh hãi phản quan đường xuân cái t h ằ n g này lại là một mặt lạnh nhạt giống như sớm biết có kết quả này giống như c ò n cầm lấy nắp trà mà trung điệp v ố t một cái bát trà một bên ra bang một tiếng đ ổ s ứ đụng nhau thanh â m tới Bởi vì, lan phong thiên cương khí hộ thân trực tiếp cho hoàng thanh thanh ôm đồn nát mà cả người cho nàng diều hâu vồ gà con bộ dáng s á c h s á c h tới đường xuân trước mặt đường thiếu tông chủ n g ư ờ i đây là ý gì lan giáo chủ muốn xuất thủ lao g i ả vỗ bàn một cái trận mắt nhìn xem đường xuân ha ha hai chúng ta tông thủ hạ luận bàn một chút lan giáo chủ làm gì như thế tức giận theo ta gần nhất nghiên cứu qua tức giận rất dễ dàng để người già yếu dương giận dương giận lan giáo chủ mời ngồi đường xuân một mặt lạnh n h ạ t cười tức giận đến lao già dâu ria đều trò về lên đúng vậy a lan giáo chủ luận bàn nha c vòng h n h không bằng người hưu ậ n t cũng h đặc biệt có ảnh hưởng lực ra hỏa lan hùng đành phải đem lột ngạt hướng đường xuân trên thân hư lạnh nói hiện tại tỉ thí xong rồi Là là l yếu bản động còn giáo chủ động thủ ậ phó tức t gọi người u muốn ộ c c hạ đem bản giáo nhị trưởng lao trả lại. Ha ha ha, nha, lại. đem bản trả trưởng người giáo lao thể. đ ư ờ n giáo Xuân c ư ờ nhạt cười, đột nhiên nghiêm, lệnh nói, bắt người đến、đổi. Đường thiếu tông chủ, người hừ thiếu chủ, đột bắt cười, mặc đổi. u q phết Không biết lối. là Lan nơi i này Nguyệt g á sao? Phó giáo Phó chủ t ừ nhân vỗ bàn một cái bày ra một bức yếu hướng phía đường xuân xuất thủ tư thế mà lan nguyệt giáo toàn thể thủ hạ đều đứng lên bày ra một bức giận xung quanh yếu vây công đáng sợ tư thế đường xuân nhìn một chút có chút hiểu rõ hóa ra nguyên bản lan hùng dự định chính là kích thích mình một đám đến lúc đó mình giận giữ động thủ liền cho bọn hắn tìm được lấy cớ từ ngươi chụp xuống mình một nhóm người kể từ đó mình thành dám xuống tù cả một đời đành phải giúp lan nguyệt giáo luyện đan bất quá về sau có tác dụng một năm tới khiến cho lan hùng kế hoạch này không thể không có chỗ cải biến lao tử liền phách lối một lần cho ngươi xem một chút đường xuân đột nhiên xuất trưởng không gió cũng dậy sóng đột nhiên tuôn ra một tấm bàn tay trong nháy mắt liền che lại toàn bộ đại s ả n h không trung giống như đột nhiên ở đại sành phía trên tới một mảnh mây vàng giống như tứ nhân còn không có kịp phản ứng đã sớm cho đường xuân ôm đồm trong tay bá s o ạ t một tiếng ném vào dưới mặt đất lao ra hỏa cái mông ngồi xuống lúc nạnh xinh xinh đem đại sảnh dậy đến một mét đá hoa cương tảng đá trải mặt đất cho ngồi d ạ n n ư ớ c lái đi lập tức toàn trường đều có chút xí ngốc nghĩ không ra đường nửa đan sư chẳng những là vực ngoại thứ một đan có vẻ như cái này thân công cảnh cũng không y ế u a thế mà trong nháy mắt liền đem lục trọng cảnh đỉnh phong t ừ nhân phó giáo chủ cho giải quyết đương nhiên tuyệt đại đa số người đều cho rằng là từ phó giáo chủ khinh địch ngược lại gây nên kết quả bất quá đường đại đan sư trí ít cũng phải ngũ trọng cảnh mới có thể làm đến điểm này đi một cái trẻ tuổi như vậy ngũ trọng cảnh cơn ư giả g một cái trẻ tuổi như vậy vượt ngoại thứ một đại đan sư hơn nữa còn là chu tức tông thiếu chủ vậy thật đúng là tiền đồ vô lượng đường đại sư yếu khoe khoang lời nói có thể tìm lão phu nha lan hùng tức g i ậ n đến mặt đều đen hôm nay mặt mũi này tuyệt b ứ c mất hết hai cái phân lượng cấp thủ hạ thế mà không địch lại đối phương hợp lại lực lượng lão già nửa cựu trọng cảnh khí thế ra lập tức đại sảnh giống như cho ngưng trệ toàn bộ không gian cho người ta một loại áp lực lớn chính là có tác dụng sắc mặt kia đều cứng đở khoe miệng co giật một chút nghĩ không ra lan hùng thực lực thế mà có thể đạt tới nửa cựu trọng cảnh bất quá thấy đường xuân thế mà nhàn nhạt đặt mông ngồi xuống đang uống trà giống như cũng không bị đến ảnh hưởng lan hùng không khỏi sức sở bởi vì k h ắ c cường giả trừ cái kêu hoàng cô nương có v ẻ n h ư không có cảm giác bên ngoài cao thủ khác bao quát lan nguyệt giáo cường giả cũng tất cả đều phá vỡ công lực tại chống cự lấy cái này nửa cựu trọng cảnh như núi cao khí thế mà lư u phi vân cùng lan nguyệt giáo mấy nửa thất trọng cảnh cao thủ tất cả đều cho ép tới loan liều yêu thái khó chịu hoàng trường lão cho đến điểm nhẹ n h õ đường xuân cười cười hoàng thanh thanh đột nhiên trên thân tuân ra một đoàn huyết hồng chi hỏa kia là hoàng trân hỏa chân hỏa hỏa đoàn nổ tung lập tức liền đem lan hùng làm ra đông kết thức không gian cho nổ tung mà hoàng trân hỏa hình thành tia dạng hỏa tuyến trên vào lan hùng không gian đông kết cho chen lấn dạn g nước mở lao ra hỏa trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc về sau hít một hơi thu liễm tất cả khí thế hiện trường khôi phục bình tĩnh bất quá hiện trường quá bình tĩnh thậm chí có thể nói là vắng lặng một cách chết chóc chỉ nghe các vị tiếng thở hào hẹn cả đám đều ngốc xi、si、nhìn xem hoàng thanh, thanh cái này ở đâu ra nóng bỏng nguội từ cao thủ thế mà có thể phá giải lan hùng vị này nửa cựu trọng cảnh cường giả hình thức ban đầu không gian đông kết đây chẳng phải là nói nàng cũng là nửa cựu trọng cảnh cường giả chu tước tông lại có nửa cựu trọng cảnh cường giả chỗ dựa minh bạch khó trách vị này đường thiếu tông chủ vẹn vẹn mang theo ba người liền dám xông vào lan n g u y ệ t giáo hóa ra người ta là kẻ tài cao gan cũng lớn không nói sai hẳn là bảo tiêu lợi hại người gan lớn tiêu liên có tác dụng lão miệng đều liên tục co quắp đến mấy lần hắn cũng không nghĩ tới chu tước tông lại có như thế vực ngoại đỉnh tiêm cao thủ kể từ đó cái kia còn được chân chính một lần nữa đánh giá chu tức tông thực lực thiếu chủ ngồi s ủ n g ta may mắn không làm được bệnh nghĩ không ra hoàng thanh thanh dắt băng suốt một câu nhất định kinh bạo một chỗ con mắt đường thiếu tông chủ vị này hoàng cô nương là n g ư ờ i ngồi s ủ n g nghĩ không ra lan giáo chủ biểu lộ có chút đắng chắc chát, chát cái này tha mạ tích đều người nào cùng chuyện gì một cái ngồi s ủ n g thế mà có thể cùng lao tử đường đường giáo chủ bất phân thắng bại nói thật hay là ngồi s ủ n g kỳ thực là tọa kỵ lao tử mặt mũi này để nơi nào à để nơi nào lao tử thế mà cùng chu tức tông thiếu chủ một con tọa kỵ bình khởi bình tọa l a n g i á o c h ủ trong l ò n g có đảo t i ê n hai mươi bốn hai m ư ơ bốn hai mươi b ố hai t ư ơ i bốn hai t r ơ i t ố n hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn h a mươi bốn g i à trẻ k h ô n g g ơ i đ a n h a ha, các vị h i ể u lầm. h o à n g t h a n h Thanh i bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai m ư t i bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi n hai mươi b n hai mươi bốn hai mươi b n h a n mươi b n hai mươi n h a p mươi b ố hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn h a n g ư ơ i bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn g a i mươi bốn g a i mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai m h ơ i b n hai mươi bốn hai mươi n hai mươi n hai mươi chẳng lẽ ngươi không sùng thanh thanh à nha nghĩ không ra hoàng thanh thanh thế mà so sánh bên trên thật một đôi mắt còn ẩ n ẩn có mị t ì n h đến thấy trong đại sảnh các vị trong lòng giật mình chẳng lẽ đường đường đường thiếu tông chủ cùng hắn tọa kỵ có một chân phong cách n g u b ứ t cá cùng ngồi sùng b ộ chân v ê n báo trùng thiên a ai cái này việc này trở về rồi hay nói làm chính sự quan trọng đường xuân có chút lúng túng việc này càng nói thế nhưng là càng loạn tranh thủ thời gian khoát tay áo ha ha ha chúc mừng đường thiếu tông chủ được nhất dai ngồi sùng mà lại đường thiếu tông chụp như thế sùng ái ngồi sùng thật đáng mừng a lan hùng nghe xong thế nhưng là tìm tới cơ hội bẩn t i ệ u đường xuân kinh hắn một chúc mừng lan nguyệt giáo tự có người đi theo hô lên chủ tử cùng tọa kỵ bổ c h â n đáng đợi ném không chết n g ư ờ i nha mặt lan hùng ở trong lòng hung hắc đê ơ ha ha ha cùng vui cùng vui hy vọng các vị cũng có thể tìm tới cao cấp như thế ngồi sùng đến lúc đó sinh mệnh trí ít cũng có một tầng bảo đảm đúng hay không chạy lên đường tới cũng nhanh đường xuân đứng lên có vẻ như còn vẻ mặt cay đắng cười nói bất quá những người khác nghe xong người ó i thật i ố n n g h có đạo lý. n g ư ta c h í nhà l ngũ bức, c dọn ngồi coi là một c nửa k cựu trọng cảnh hung thủ manh cầm là rau cải trắng tùy chỗ nhưng nhặt đúng hay không trên đại sảnh những cao thủ đều có một loại hận không thể tiến lên cùng ca cái này phách lối tiểu tử xúc động bất quá n g ắ m lại người ta cấp ngồi sủng còn là coi như vậy đi thật đi lên lời nói còn không biết được ai ca ai đây mời đỏ trưởng lao tới một tòa lan hùng đột nhiên lên tiếng muốn đ ổ i đề tài không phải một mực xấu hổ lấy cũng khó chịu không lâu xích huyết xuất hiện đường xuân nhìn hắn một cái hắn nhẹ gật đầu ý là không có việc gì nhìn tới lan nguyệt giáo cũng không đối hắn thế nào bất quá từ đó đường xuân cũng nghe được một điểm mùi vị tới lan nguyệt giáo yêu cầu luyện chế đan dược đối bọn hắn tới nói khẳng định vô cùng trọng yếu đã người ta đều xuất ra thái độ tới đường xuân đương nhiên cũng không thể đem lan nguyệt đại giáo đắc tội quá thảm thế là cười nói không biết được lan nguyệt giáo yếu luyện chế đan dược gì còn xin lan giáo chủ nói một chút ai đan dược này thiếu tông chủ gọi ta nói thật đúng là nói không ra bởi vì chính là lan mô cũng không rõ ràng đan này kêu cái gì đan lan giáo chủ thế mà đ á n g chát cười cười liền lan giáo chủ đều không biết được đan này tên gì đan vậy nói rõ đoan chừng là liền đan phương đều không như thế nào luyện chế đường xuân s ữ n g sở cũng không nghĩ tới là như thế một loại tình trạng khó trách lan nguyệt giáo yếu trước nắm x í c huyết h ép mình tới không phải như thế đến chu tức tông đến cầu mình luyện đan mình tám thành l à sẽ không cho luyện chế tuy nói không biết được kêu cái gì đan nhưng là chúng ta có hàng mẫu lan giáo chủ nói cẩn thận vũ không chung xuất hiện một cái ma chiếc hộp màu tím hộp này tử mới ra lập tức một cỗ tuế nguyệt tăng thương khí tràn ra đường xuân ngửi thấy một cỗ viễn cổ thời đại hoang cổ khí tức lan giáo chủ đánh ra phức tạp một chút thủ pháp không lâu đạo đạo màu đen quang khí dò dỉ ra c h ọ n vẹn qua mấy phút mới đem trên cái hộp bố lấy lít nha lít nhít phủ văn giải khai giang giác một tiếng hộp mở ra tất cả mọi người hiếu kỳ lan giáo chủ cũng không có che giấu đem hộp nhẹ nhàng đưa cho đường xuân đám người tìm tòi từ phó giáo chủ thất thanh nói đây chính là đan không phải một khối m ộ t đ i ê u sao nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là một khối m ộ t đ i ê u mà lại bên trên còn có điêu khắc một cái đồng tử cùng một cái lao nhân bất quá cái này đích xác là một viên đan nghe nói đan này phần tử mẫu mà các vị bây giờ thấy được chính là một viên tử đan mà ta hy vọng đường thiếu tông chủ từ cái này viên tử đ à n bên trên đẩy luyện r a mâu đan tới cái này đối tất cả đ à n sư tới nói đều là rất có tính khiêu chiến nói thật chúng ta trong lòng cũng không chắc chắn bất quá nếu như đường thiếu tông chủ có thể luyện chế r a đan này từ đó về sau chúng ta lan nguyệt giáo cùng chu tức tông kết thành đồng minh huynh đệ lúc có sự chiếu ứng lẫn nhau mà lại bản giáo thuốc lâu bên trong t r ồ n g dược thảo tùy ý đường thiếu tông chủ tuyển lựa trăm cây làm thù lao lan hùng một mặt ngưng trọng nói đây cũng là đại thú bút lan nguyệt giáo thuốc lâu thế nhưng là tương đương có danh tiếng nghe nói là một tầng lầu một tầng lầu trồng càng lên cao dược liệu trưởng thành năm càng lâu đường xuân nắm trong tay nhìn chăm chú cái này tấm bảng gỗ thức đan dược mắt rồng dò ra tại tinh tế q có nhìn hiện đan này bên trên lại có một cái đồng tử cùng một vị lao giả tại chạy giống như mà cổ quái chính là đồng tử trong tay còn cầm một viên đan dược đang chạy chẳng lẽ bí mật ngay tại đồng tử trong tay cầm viên đan dược kia hay sao mắt rồng hóa h ì n h vi một viên châm nhỏ đâm về đồng tử trong tay đan bất quá cảm giác mềm hồ hồ không dùng sức khí lực tăng lớn đến năm thành vô dụng tám thành còn là vô dụ cái này đ a n rất cổ quái đúng vào lúc này nên hoàn g cung trong luân hồi vòng xoáy lung lay một đạo quang trụ đánh vào đan này bên trên lập tức giống như cái gì cho kéo t í n vào đồng tử trên tay đan dược còn sáng sáng bất quá qua đi liền không có cảm giác chỉ bất quá tại sáng một n g a y mắt đồng tử trong tay đan dược sáng lên về sau lại có một cô ý niệm truyền vào đường xuân trong lòng già trẻ không đặt đan cần thực tình mới có thể luyện chế ra tới lan giáo chủ ngươi hiện đan này trên có ảnh quang giỏ gì ra sao đường xuân gác lại đan dược hỏi hiện bất quá cũng không có không bên trong thăm bất dò đưa ra lúc u ậ mật. n cái gì bí l này từ phó giáo chủ nói đường đại sư bản thân đảm nhiệm chính là lan nguyệt giáo tổng đan sư trước ta cũng rõ ràng từ mẫu liên tâm loại đan dược này là khó khăn nhất luyện chế hơn nữa còn là một viên liền đan phương cùng đan danh đô không biết được đan dược yếu từ tử, tử đan thôi diễn luyện chế ra mẫu đan liền khó hơn nếu như là trái lại còn tốt xử lý một chút lan giáo chủ yếu luyện chế ra đan này ta cần tìm một cái chỗ đặc thù trước tiên đem nó thôi diễn đi ra mới thành đường xuân nói đường thiếu tông chủ cần gì cứ mở miệng lan nguyệt giáo đem nghiên toàn giáo lực lượng cung cấp thuận tiện lan hùng nói người cái này xích thiên ở trên đảo chứa một cỗ cực kỳ nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng mà luyện đăng người hỏa là trọng yếu nhất đan này phẩm giai tuyệt đối bất phàm cho nên ta cần một cái hỏa thuộc tính năng lượng đặc biệt mạnh địa phương bí mật đường xuân bắt đầu gái b ấ y mục tiêu chính là lòng đất hai vạn mét chỗ sâu xích hà mỏ tâm loại địa phương này rất khó tìm à bất quá nếu như đường đại sư có thể nhắc nhở một tấn vào đây đan cái gì chúng ta có thể cân nhắc lan hùng nói tùy tiện không mắc câu còn được suy tính một chút đường xuân ha <cười> đan này tên giả trẻ không gạt đan phẩm cấp dai đến huyền dai thượng phẩm đây vẫn chỉ là t ử đan phẩm dai mà mẫu đan khẳng định hội cao hơn nhiều sẽ đạt tới cái gì phẩm dai tạm thời ta khó mà nói được ta địa phương cần ngươi hẳn là có thể chuẩn bị kỹ càng nếu không đường mỗi c h ỉ có thể nói một tiếng xin lỗi đường xuân nói ngươi cho chúng ta nửa ngày thời gian chúng ta xuất động đi tìm kiếm lan giáo chủ nói phía d ư ớ i mời đường xuân tiến quý khách phòng nghỉ ngơi mà lan giáo chủ vội vàng mà đi đường đại sư cái này già trẻ không gạt đan lão hủ ngược lại là chưa từng nghe nói không biết được đường đại sư từ chỗ nào biết còn có đan này loại này đan tên cũng rất cổ quái đ ư ờ n g xuân vừa tới gian phòng do tổng đan sư liền đến bái p h ò n g tưởng dò xét lao tử nội tình đường xuân trong lòng cười lạnh một tiếng miệng bên trong lại là cười nói cái này ha ha kỳ thật liên quan tới về mặt đan dược giới thiệu ta sư tôn thế nhưng là một vị đan đạo đại gia sư tôn tay tập đan đạo bảo thư trên cơ bản từ viễn cổ đến bây giờ đan phương đều có giới thiệu ta xem đan này cùng sư tôn giới thiệu ra trẻ không gạt đan có chút cùng loại đặc thù đương nhiên cũng không thể xác định chính là lệnh sư nhất định là cấp đan sư rồi do tổng đan sư cười nói qua loa sư tôn nói hắn ngàn năm trước chính là đan tôn đường xuân bắt đầu lắc lư a đan tôn từ nhân dương miệng thật to đường xuân hoàn toàn có thể đem năm đấm của mình nhét vào lao ra hỏa này miệng bên trong c h u y ề n ngươi nói khó trách khó trách à, có như thế giai đan tôn lúc hướng dẫn lại thêm đường đại sư thiên tài tiêu chuẩn mới có thể lấy được như thế thanh danh bất quá đã lệnh sư tôn trong sách có giới thiệu đan này chắc hẳn đường đại sư đã có chút mặt mày đúng hay không không có đan đạo bảo thư bên trong chỉ là nói một chút đan này nói đan này quá khó lợi chế khắc liền không có để liền đan phương dược tính đều không có nói đường xuân nói trong lòng đang cười lạnh giáo chủ đường xuân thế mà có thể nhận ra là già trẻ không gặt đan ta đã an bài từ nhân qua đi dò xét đệ tử bất quá đan này chúng ta hỏi qua nhiều vị đan sư bao quát hồng trần đại sư cùng dược sư học được lâm hội trưởng đều nói không biết đan này mà đường xuân thế mà có thể nói ra đan tên tới vậy nói rõ liền có thành cựu đan hy vọng lúc này lan giáo chủ bảy quẹo tám rẽ tiến một cái toàn m ậ t phong tảng đá trong đậu phủ mà một khối trong suốt như ngọc trên tảng đá giờ phút này đang nằm một vị túi x u ố n g sắp chết lao phụ nhân đứng bên cạnh hai p h ụ nhân một trung niên nữ tử cộng thêm một lao thái bà ừ m hắn nói không sai bất quá không biết được hắn có thể hay không hiểu được đan phương lao phụ nhân hỏi ta an bài từ nhân qua đi dò xét lan giáo chủ nói đoán chừng vô dụng bất quá hắn có nói tới yêu cầu gì đúng hay không lao phụ nhân hỏi có cần một cái chứa hỏa thuộc tính năng lượng cực mạnh địa phương thôi diễn ra mẫu g ắ tới lan giáo chủ nói chẳng lẽ hắn hiện dưới nền đất bí mật hay sao lão phụ nhân con mắt đột nhiên mở ra một đường nhỏ lập tức một vệ thần quang đi ra lan giáo chủ thân thể kia cũng được thấp hơn tuyệt không có khả năng chỗ kia chúng ta tổ tiên thiết phải có ba t ầ n g phòng đưa chính là cựu trọng cảnh cường giả tới cũng không có khả năng tại chúng ta không hề hay biết tình huống dưới tiến vào lan hùng phi thường khẳng định lắc đầu nếu là hắn hiểu được giờ phút này đường xuân chính bung ra tiểu hoa quả phúc địa để a lý la tại phá giải tiên trận lời nói cũng không biết được có thể hay không thổ hết ha ha cũng thế mà lại xích hà mỏ trung tâm càng là có một đạo thần bí khó lường cái gì đang bảo vệ xích hà cây chính là lao thân năm đó phí hết tâm tư cũng vô pháp xác thực am hiểu chớ nói chi là đường xuân một cái nho nhỏ ngũ trọng cảnh tưởng thăm dò ra chúng ta lớn nhất cơ mật như thế nói đến chẳng lẽ là thật sự là hắn cần loại địa phương kia lao phụ nhân khẽ cười nói ta tưởng cũng thế cho nên đặc địa tới xin phép một chút có thể hay không đối với hắn mở ra lan hùng nói chương bảy trăm bốn mươi năm niết bàn đại cảnh cấp độ thứ nhất mở chỉ cần có thể luyện g a đan n à y đến lao thân một khi khôi phục chúng ta lan nguyệt giáo đem một lần nữa c h ấ n khởi lan hùng chúng ta sau này ánh mắt cao hơn nữa xa một chút chúng ta muốn dẫn dắt vượt ngoại các đại tông phái cộng đồng diệt thông ma giáo lại xuống một bước chính là vượt ngoại nhất thống là chúng ta lan nguyệt giáo xương bá vượt ngoại thời cơ đã đến lao phụ nhân thế mà toàn thân tới khí thế hậu bối minh bạch lan hùng một cái thật sâu xoay người. người đi đi thế nào chơi ta cũng không dài dòng ta cũng mệt mỏi được bảo tồn một một ít thể lực miễn cho lại lâm vào ngủ say ở trong lần này tử mẫu đan không thể luyện chế ra tới trầm xuống ngủ lao thân rất có thể một ngủ liền sẽ không tỉnh ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng lao phụ nhân sắc mặt có chút cô đơn sẽ không hậu đ ố i nhất định dốc hết toàn lực lao tổ tông bảo trọng lan hùng lần này là cung kính quỳ xuống gõ sau mới lặng lẽ rời đi tia tiểu t ử căn bản chính là đang giảng u hỏi gì cũng không biết nói là chỉ hiểu được một cái đăng tên thật sự là làm giận do tổng đan sư mặt đều g i ậ n đến có chút xanh biết có lẽ là thật không biết được cũng không chừng lan hùng nói làm sao có thể hắn cái gì cậu thí sư tôn không có khả năng một điểm không có giới thiệu chí ít d ư ợ c tính cái gì dọn kiểu gì cũng sẽ nhắc nhở một điểm là không phải mà hắn sư tôn thế nhưng là đan tôn tuyệt đối so chúng ta có ánh mắt được nhiều do tổng đan sư đều gấp đến độ bạo lời thô t ụ như thế nói đến người này chẳng lẽ còn thật đang cùng chúng ta giả ngu vậy hắn đưa ra như thế yêu cầu đến lại là vì cái gì thật chẳng lẽ như l á o thái thái giảng biết dưới nền đất bí mật hay sao lan hùng trầm ngâm mở sắc mặt đột nhiên có chút âm trầm đạo bất kể như thế nào ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này có thể chỉnh ra cái gì yêu t h i ê u thật tới đường xuân đây là ta lan hùng địa bàn ngươi chính là có một con giai vị ngồi sủng cúc uồng công hãy đợi đấy chính là b a canh giờ qua đi lan hùng tới dẫn đường xuân h ư ớ n g dưới nền đất mà đi cuối cùng đến sâu trong lòng đất một cái cự đại trong động phủ đường xuân tìm tòi liền hiểu hóa ra là cái này động phủ ngay tại gốc kia xích hà mỏ cây k h í a cạnh trăm mét chỗ mà lại q u a n mình bố chi đa trọng chân lực pháp trận để phòng ngươi chạm tới hạch tâm mỏ cây bất quá đây hết thể đối đường xuân m i ế t bàn cảnh mắt rồng tới nói cũng không có bao nhiêu tính kiêu h chiến mà lại bởi vì khoảng cách tiếp cận a lý la trận pháp này đại sư có thể càng cự l y hơn cách cảm nhận được nam minh lý hỏa tiên trận ra một chút trận pháp đặc điểm bất quá như thế nhìn tới lan nguyệt giáo đối với mình luyện đan vẫn là tương đối coi trọng tuy nói không thể trực tiếp tiếp xúc đến xích hà m ỏ cây nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc liền có thể nói rõ một vấn đề đường xuân toàn thân ngâm tại loại này xích hỏa nguyên tố bên trong kia là t r ă n mạch đều trường rất là thoải mái ừ nơi tốt Quả người đi am hiểu u c tính một chút liên biết từ thiên vũ phủ đến dược sư học được lại đến thiên thành phủ từ trước đều là như thế đến lúc đó b ả y trận về sau đoán chừng sẽ đem quanh mình hỏa nguyên tố thu nạp tới chắc chắn sẽ gây nên động phủ này quanh mình một dặm phạm vi bên trong thiên địa nguyên tố một chút biến hóa rõ ràng còn xin lan giáo chủ không cần khẩn trương chính là đường xuân cười nói ha ha ha chỉ cần là có lợi cho thiếu tông chủ l u y ệ n đan lan mô dốc sức phối hợp lan giáo chủ cười nói như vậy đi không bằng gọi do tổng đàn sư theo giúp ta cùng một chỗ l u y ệ n đan cần gì lúc ta trực tiếp hỏi hắn chính là không cần canh giữ ở ngoài động phủ bên cạnh đường xuân cười nói trong lòng suy nghĩ ngươi lan hùng rõ ràng gọi là tử nhân tới giám thị ta không bằng lão tử rộng mở đến để ngươi ở trước mắt giám thị đến lúc đó cái này dưới đất xích hà mỏ cây sinh chuyện gì cũng tốt có cái chứng kiến người cái này có thể hay không cái dày thiếu tông chủ luyện đan lan giáo chủ còn muốn còn ôm tì bà nửa che mặt một chút sẽ không chỉ cần do tổng đan sư đừng d à y vò xuất động tính đến chính là đ ư ờ n g xuân cười trong lòng ngâm thiếu đến lúc đó liền để từ nhân đương một câm điếc tượng bùn ở đây để lão tiểu tử này thống khổ một đoạn thời gian đã đường thiếu tông chủ có yêu cầu này ta liền làm theo chính là luyện đan sự vụ hết thể từ thiếu tông chủ làm chủ lan hùng lộ ra tương đương phối hợp lão hồ ly này đạt được ngươi tâm nguyện còn khoe mẽ đường xuân ở trong lòng cười lạnh một tiếng không lâu do tổng đan sư tiến đến vừa nghe nói việc này sao thế mà sửng sốt một chút chuyện ngươi liền là phi thường kích động nói một đống lớn ngưỡng mộ may mắn có thể nhìn thấy đường lớn đan vương luyện đan mông ngựa lời nói do tổng đan sư n g ư ơ i an vị ở bên kia nơi hẻo lánh chỗ chính là đường xuân chỉ vào phạm vi này đạt tới mấy trăm trượng to lớn động phủ một cái hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh nói do tổng đan sư t h í điên liền đi qua giống một cái tiểu học sinh ngoan ngoan ngồi xếp bằng hạ lan hùng lui ra ngoài đường xuân ném ra tiên thạch bậy một cái đơn giản tụ linh trận bắt đầu thu nạp xích hà khí thôi diễn giả trẻ không gạt đan lập tức do tổng đan sư cảm thấy thiên địa nguyên khí biến hóa trước mắt hiện lên một chút cái tị nhìn xem ngồi tại pháp trận trong ở giữa đường xuân từ đan sư hận không thể xông đi lên đem cái này nha giọt đá văng ra bản thân ngồi lên tu luyện mà hắn cái kia h i ể u được đường xuân tinh thần lực phân thân đã sớm tiến trừ thiên đ ả o tiểu hoa quả phúc đ ị a nghiên cứu lên giả trẻ không gạt đan tới mắt rồng nhìn chăm chăm tử đan bên trên cái kia đồng tử vẫn còn tiếp tục chạy trốn mà phía sau lão tẩu vẫn còn tiếp tục đuổi theo thế nhưng là một lần t r ư ớ c gấu bất kể thế nào chạy chính là chạy không ra đan này phạm vi đ ư ờ n g xuân biết một lần t r ư ớ c gấu nhưng thật ra là đan này bên trên đan khí hình thành là bởi vậy cao giai đan dược hình thành một đạo không trọn vẹn ý niệm mà thôi nếu như có thể thôn vệ hết ý niệm của bọn nó không chừng liền có thể phá giải ra cái này t ử mẫu đan rồi đ ư ờ n g xuân trong lòng suy nghĩ tinh thần lực phân thân hình thành một con hồn trưởng bắt tới bắt là nắm lấy thế nhưng là một lần t r ư ớ c gấu thế mà tán trượt như không khí thế mà từ đường xuân mang theo phòng ngừa hồn phách đào tẩu hồn trong lòng bàn tay trượt hai người bọn hắn vẫn còn tiếp tục truy đuổi trò、chơi. đường xuân vừa ngoan tâm hướng mi tâm một chỉ điểm tới nên hoàn g cung mở ra tấm bảng gỗ thức tử đan thế mà cho đường xuân luân hồi vòng xoáy một ngụm n u ố t vào động tác này thế nhưng là dọa tại nơi hẻo lánh chỗ quan sát do tổng đàn sư nhảy một cái l a o r a hỏa tranh thủ thời gian s ở lấy một khối ngọc bội chỉ điểm một chút đây là lan nguyệt giáo một loại đặc thù pháp môn truyền âm cho lan giáo chủ do tổng đàn sư nói không tốt giáo chủ đường xuân thế mà đem viên n g kia tử mẫu n u ố c vào tranh thủ thời gian chú ý phòng bị hắn có thể hay không thôn vệ luyện hóa xong chạy đi không cần lo lắng h ắ n là chạy không thoát ta nghĩ hắn như thế làm hẳn không phải là thôn vệ già trẻ không g ạ t đan đoán chừng là một loại phá giải thôi diễn phát môn lan hùng ngược lại là cũng không khẩn trương làm ta giật cả mình ta tưởng cũng thế hắn có gan trời cũng không dám tại chúng ta tổng đà bên trong như thế làm trừ phi là không muốn mệnh do tổng đan sư nhẹ nhàng thở ra ừ m cho dù là có con kia dai ngồi sủng ta lan hùng yếu lưu bọn hắn lại tuyệt đối có thể làm được lan hùng rất là tự tin hỏi trừ cái này hắn có không khác ý đồ tạm thời còn không có hiện chỉ bất quá b à y một cái tụ khí trận mà thôi đ o a n chừng là ngại hỏa nguyên tố còn chưa đủ đồng loại này pháp trận chúng ta luyện đan thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ bố do tổng đ a n sư nói lão giả không biết được chính là người ta đường lão đại dùng chính là thiên thạch nếu như biết cũng không biết được hội rơi xuống bao nhiêu con người lần này hiệu quả vô cùng rõ ràng đường xuân toàn thân thế mà run lên thấy do tổng đ a n sư lông mày đều trống lên kỳ thật đường lão đại giờ phút này chính đang kêu khổ bởi vì luân hồi vòng xoáy thôn vệ hết viên kia tử đan sau một cỗ bành trướng vô song năng lượng liền đánh sâu vào tiến đến t i ê u liên luân hồi vòng xoáy đều có loại muốn cho nứt vỡ nổ tung cảm giác mà lại từ đ a n bên trên một r a một trẻ thế mà tại vòng xoáy bên trong sôi trào mà một cỗ hoang cổ khí tức ép tới đường xuân hồn phách đều tại táo động bất an cỗ khí tức này giống như đến từ thượng cổ thời đại mà lại bên trong tràn đầy lại là một cỗ tiên nhân tinh thần khí thế đường xuân cảm giác được đan dược này bên trên truyền đến hồn phách gáp lực so bán tiên các cơ tử mang cho mình còn kinh khủng hơn luận chế đan này người tuyệt bức là càng bán tiên thần thông tồn tại đoán chừng không phải địa tiên chính là nhân tiên nghe nói càng thoát phàm cảnh về sau độ tiếp thành công tiến vào địa tiên chi lưu địa tiên được xưng là lục địa thần tiên loại cảnh giới này người còn không có thoát mặt đất trói buộc tại thượng cổ thời điểm bởi vì thiên địa là tách ra cho nên địa tiên cảnh cường giả còn không thể thoát ly mặt đất mà vọt tới thiên giới bên trên tiên vực bên trong mà đ ị a tiên lại tu luyện vọt tới nhân tiên cảnh giới nhân tiên là nhân trung tri tiên cấp độ này mới có thể thoát ly mặt đất trói buộc có thể đến thiên giới tiên vực du lịch đương nhiên thời đại kia thiên địa là tách ra mà thiên địa giới có to lớn cường hãn giới bằng cách nhân tiên một khi trời cao sau là không thể nào trở về rất đơn giản một cái đạo lý nếu như nhân tiên có thể trở lại dưới mặt đất lấy bọn hắn thần thông chẳng phải là muốn đem mặt đất đều hủy diện mà tiên vực cấm chế càng cường đại hơn cho dù là lấy nhân tiên tri năng cũng không có khả năng hủy tiên vực mà nhân tiên lại đến một cái cấp độ là chân t i ê n cảnh kia là tại tiên vực tu luyện đề cao Đương đây đại đó đoán Như nhiên, cảnh trong còn nhiều xuống giới, giai thế cái tiểu tới, cái suy là ba bao vừa quát rất vị. đường xuân đem đạo thần quyết hòa vào luân hồi trong nước suối đầu tiên là đại lực hấp thu cái này đáng sợ tiên hồn áp lực c h ư thiên đ ả o hơn nửa năm trôi qua bên ngoài cũng trôi qua vài ngày một ngày nào đó đường xuân tinh thần lực phân thân thế mà một hồi lắc lư trên thân đạo đạo màu xám hồn khí hiện đầy toàn bộ tiểu hoa quả phúc điện tựu liên chính tại phá trận a la lý đều sửng sốt một chút về sau lão gia hỏa như có điều suy nghĩ cười nói chúc mừng thiếu chủ a vui từ lâu đến đường xuân cười nhạt thu liễm toàn bộ khí thế thiếu chủ cùng lão phu giả bộ hồ đồ ngươi đây chính là đột phá đến niết bàn đại cảnh diện độ g i a i a nghĩ không ra thật không nghĩ tới lao phu đột phá này cảnh lúc cũng tại trăm tuổi qua đi nghĩ không ra thiếu chủ ba mươi tuổi không đến thế mà có thể đạt tới làm người ngưỡng mộ niết bàn đại cảnh ngang tiến vào hoàng giả ý ở trong bởi vì niết bàn cảnh cũng có thể xưng là hoàng giả cảnh giới mà đạo cảnh có thể xưng cái này đại đế cảnh giới ha ha ha, muốn để ngươi thất vọng vừa rồi đột phá chỉ là tinh thần lực của ta mà chân lực cảnh giới còn là thất trọng cảnh đình phong đương nhiên ta thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể diện sắt bắt trọng cảnh chính là đụng tới nửa cựu trọng t ỷ như lan hùng chi lưu cũng có sức đánh một trận đương nhiên phần thắng cũng không phải là rất lớn bất quá lan hùng tưởng diện ta cũng không có khả năng đường xuân khiêm tốn bên trong ngậm lấy đảo thiên tự tin chương bảy t r ư ơ i sáu đan thành ta tưởng cũng thế nếu quả như thật tiến vào niết bàn đại cảnh bên trong thế nhưng là hội dẫn tới hoàng giả thiên kiếp đến lúc đó chỉ sợ cái này toàn bộ s í c h thiên đảo đều đem hủy diệt tại hoàng giả trong đại kiếp a lý la cười nói bất quá mặc dù như thế lấy thiếu chủ tinh thần lực cũng đáng sợ cực kỳ chính là thuần tinh thần lực liền có thể đẻ chết không cảnh ngũ trọng cảnh cường giả Tiểu nhi khoa. Đường xuân cười cười, hiện vòng bên trong tấm thế toàn một thật tử thật tốt ta tốt trừng dẫn tới một trận Bất nhi cười cười, hiện Gia cái, cái giao ngươi người ngươi ngươi hội đại chiến. xuân nếu quả mâu Nếu luyện luyện nếu Đường vòng bên bảng dạng đan đạn nước này còn nhảy này đan đúng không hướng lan hùng nộ. như không cũng không cưỡng như đan đoán dẫn đáng khoa. hỏa phá hủy chế chế, hủy xoáy ra. dọa ra đem đem dược dược gô bức bộ mà sợ là nhìn xem đường xuân ở lại thì ra là thế a đường xuân minh bạch cũng không phải là già trẻ không gạt đan là tấm bảng gỗ bộ dáng mà cái này tấm bảng gỗ mới thật sự là trang viên thuốc này sắc ngoài lan hùng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đan này lại là dùng nhiều t ầ n g sắc ngoài bao quanh mà bên ngoài rìa chính là h ộ gỗ mà t ầ n g bên trong còn có tấm bảng gỗ dạng t ầ n g bên trong cái này biển gỗ kỳ thật tất cả đều là từ tiên nhân cảnh đan đạo đại sư tinh thần lực trực tiếp ngưng tụ thành lan hùng không cách nào phá mở cũng bình thường chỉ bất quá đan này gặp được đường xuân k h á i thai này gặp được vô địch có thể thôn vệ hết thệ tinh thần lực luân hồi vòng xoáy mà bị phá giải mở đường xuân thấy được chân đan mà thật đan dược lại là một cái đồng tử bộ dáng liền rộng bằng hai đốt ngón tay lớn toàn thân trắng nó nả n phấn nộn đan thân lại là giang đầy một tầng vết dạn g dạng lục sắc đường vân bất quá những này đều không trọng yếu bởi vì thôn vệ hết một da một trẻ hai thuốc hồn về sau đan này đan phương cùng thủ pháp l u y ệ n chế đã cho đường xuân phỏng đoán được bảy tám phần kỳ thật đường xuân còn cho rằng đan này căn bản cũng không cần mẫu đan đoán chừng là có thể trị chứa khỏi người nào đó bệnh bởi vì, chỉ là t ử đan phẩm giai liền vô hạn tiếp cận hoàng giai đan dược đương nhiên a lý lan nam minh ly hỏa trận còn thiếu một chút không có phá giải đi ra cho nên được kéo dài thời gian thế là đường xuân mở mắt ra không lâu xoát xoát mấy lần mở ra đan phương do tổng đan sư bước nhanh mà đi nhìn xem trên phương thuốc thành đống dược liệu tên chính là lan hùng bờ ngôi đều tại run dày cái này yếu luyện đan lời nói như loại này trên đời chưa từng gặp qua đan dọa dẫm dược liệu là tốt nhất làm đường xuân đương nhiên tại âm tiếu bày ra một đống lớn nhà mình dược liệu cần thiết lần này không phải để lan nguyệt giáo phóng đại huyết không thể đây là làm bọn hắn bắt cóc xích huyết nên trả ra đại giới không lâu lan hùng thế mà vội vàng xuống tới đường thiếu tông chủ dược liệu này bên trong làm sao mở có mấy quả hạ phẩm tiên thạch lan hùng hỏi khẩu khí tận lực hòa hoãn đúng vậy a tiên thạch là khoáng thạch cũng không phải dược liệu do tổng đan sư ở một bên phối hợp hỏi ha ha hai vị đi hỏi một chút thiên vũ phủ cùng thiên thành phủ hai đại phủ t h i ê nếu vũ phủ thể ta có như c lan tông chủ thực sự tìm không thấy tiên thạch lời nói ta cũng có thể l u y ệ n chế bất quá đan thành lúc phẩm cấp đoán chừng chỉ có thể đạt tới huyền giai hạ phẩm thậm chí phẩm giai còn được rơi đi xuống dù sao ngươi không có cho ta đan phương ta chỉ là từ cái này viên tử đan bên trên đoán ra được cùng có đan phương so sánh kia là hoàn toàn khác biệt đường xuân cười nói một mặt như mặt cái này tiên thạch để ta suy nghĩ biện pháp một chút ngươi lại cho ta một ngày thời gian lan hùng vội vàng đi tự nhiên chỉ có thể đi quái dày thái thượng giáo chủ nửa ngày về sau mười k h ỏ a hạ phẩm tiên thạch đặt tại đường xuân trước mặt mà dược liệu phương diện thế mà cũng chuẩn bị sẵn sàng xem ra lan nguyệt giáo nhà này nội tình còn rất phong phú đường lão đại thậm chí có chút buồn bực mình lúc ấy làm sao không còn nhiều hơn chút d ư tài lúc ấy chỉ lo lắng lan hùng không bỏ ra nổi đến nghị không ra người ta trong vòng một ngày liền chuẩn bị đình đương tiên thạch tuy nói phẩm giai kém một chút khỏa số cũng còn chưa đủ một chút nhưng đường mẫu ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tận lực luyện chế ra tốt đan tới đường xuân cười nói kém chút buồn bực chết lan hùng tông chủ quả thực là ăn người không nhà xương do tổng đ a n sư mật tâm nói trước hết để cho hắn ăn vào đến liền là sau này ta sẽ để cho hắn phun ra ta lan nguyệt giáo dược liệu tiên thạch không phải dễ cầm như vậy v ư ợ ngoại truyền thừa giải thi đấu thoáng qua một cái thần băng cung đến lúc đó hội quy mô tiến công chu tức tông ta nhìn hắn cái này thiếu tông chủ có thể hay không lựa thiêng ông đến lúc đó chính là chúng ta đòi hỏi nhiều thời điểm lan hùng vẻ mặt xanh sao hư l ệ n h nói thế nhưng là giáo chủ ngươi không phải nói có thể luyện chế ra tốt đan dược liền cùng chu tức tông k ế t minh đến lúc đó chiếu ứng lẫn nhau đến lúc đó thần băng cung thật tiến đánh chúng ta không xuất thủ coi như có chút nói không đi qua do tổng đan sư nói biện pháp là người nghĩ ra được chúng ta khẳng định phải xuất thủ bất quá có thể kéo nha từ lan nguyệt giáo đến chu tức tông lộ trình thế nhưng là không gần người đi mười ngày là đi người đi một năm cũng là đi nha lan hùng cười khan một tiếng diệu kế đến lúc đó có dược liệu linh thạch tới chúng ta liền đi được mau mau nếu như không có hh ắ c ắ chúng c ta không còn khí lực đi bộ từ đan sư cười lớn lên cứ như vậy cái lý nhi một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền để tiểu tử này trước được ý một lần lại nói lan giáo chủ cười lạnh nói giáo chủ tiểu tử này thực lực không kém a đoán chừng qua mấy tháng khẳng định hội tham gia vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu đến lúc đó thế nhưng là một tên kinh địch do tổng đan sư nói ngũ trọng cảnh chúng ta thiên tài so với hắn hơi mạnh một chút thôi mà lại một khi này đan đan thành về sau lao giáo chủ vừa khôi phục chúng ta thiên tài tại lao giáo chủ chỉ điểm xuống lại lên một tầng nữa không có vấn đề đến lúc đó đường xuân nếu như muốn tại v ự c ngoại truyền thừa giải thi đấu bên trong xuất hiện đoán chừng còn được tìm chúng ta liên thủ ha ha cái tia dược tài cái gì dọn chẳng phải là liền có thể gấp đội phun ra nha lan hùng một mặt tự tin ta nói với ngươi à, đan này một thành lao giáo chủ đoán chừng sẽ đạt tới năm đó xích hồng cảnh g i i đường xuân một đan sư ngược lại không đủ vi lự bất quá mấy cái khác vượt ngoại thiên tinh thế nhưng là thực lực cũng không tệ a mà lại bọn hắn cũng có được thâm hậu bối cảnh tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp tranh thủ đụng vào vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu trước mấy mạnh đến lúc đó có thể có càng nhiều cơ hội thu hoạch được cao cấp hơn truyền thừa do tổng đan sư nói có do tổng đan sư nhìn chằm chằm đường xuân luyện đan lan hùng một trăm cái yên tâm luyện chế bắt đầu tuy nói là thôi diễn đi ra nhưng là đường lão đại lòng tự tin chưa từng có tăng gọn đó là bởi vì mình tinh thần lực cấp độ đạt đến miết bản đại cảnh bên trong cấp độ thứ nhất d i ệ t độ dai cương đại tinh thần lực đối với một cái đan sư tới nói là tương đương trọng yếu một phen trơn chu tan thuốc xuống tới cuối cùng tiến vào gần đan giai đoạn mà đường xuân dứt khoát cả người chân ngồi ở nắp đỉnh bên trên kỳ thực con hàng này một cái phân thân đã sớm tiến tiểu hoa quả phúc địa cùng a lý roi lên đang nghiên cứu nam minh ly hòa trận rốt cục tại đường xuân cường đại tiên lực trèo c h ố n g phía dưới tiểu hoa quả thời gian ba tháng qua đi a lý la thành công phá giải xích h ạ thạch bố thành cấp thấp nhất tiên trận mà lại càng làm a lý la ngạc nhiên chính là mình thực lực thế mà bởi vì phá giải tiên trận mà hấp thu trong đó tiên lực khôi phục đến nửa cửu trọng cảnh giới thiếu chủ một khi ta cùng bản thể dung hợp chính là chân chính nửa cựu trọng cảnh cờ ư n giả a lý la cười nói Tốt, chúng ta chu tức tông đem bởi vì ngươi khôi phục đột phá không cần tiếp tục nhìn ánh mắt của người khác hành sự đường xuân cười lạnh một tiếng nói chờ chúng ta đang thành rời đi thời điểm thuận tiện đem cái này bảy trận nam minh lý hỏa thạch cho thuận đi ta liền muốn nhìn xem lan hùng nổi trận lôi đình sao chứng lại dám bắt cóc chúng ta chu tức tông trường lão cần thiết trả giá đắt sau một khắc đường xuân tại a lý la tương trợ xuống mắt dòng thành công tiến vào nam minh lý hỏa trong trận quen thuộc tình huống một khi phá giải tiên trận này không lâu n dòng mắt p h xích thiên ở trên đảo đề phòng trung điệp từ các nơi hòn đảo đến đây mấy ngàn cường giả hợp thành một cái cường đại đối không pháp trận phòng ngự cựu thiên quy giáp trận còn qua loa a lý la nhìn một chút đang cười lạnh có thể hay không bảo vệ tốt đan kiếp đường xuân hỏi đoán chừng có thể thành bất quá m ẫ u chốt là đan này đan kiếp có thể hay không công kích luyện đan sư thiếu chủ ngươi được giữ vững tinh thần a lý roi mặt ngưng trọng thân sắc không lâu đ ô n đốc thanh â m vang lên lôi quang điện thiểm bổ về phía xích thiên đảo mà cựu thiên mai rùa đại trận bên trong các cường giả tất cả đều thao lấy một mảnh s á m ma sắc mai rùa hướng không chống tự lại bất quá thật đúng là cho a lý la đoán chúng lại có một đạo hung thú ảnh quang trực tiếp tiến vào dưới mặt đất động p mà này hung thú hư ảnh công kích lại là đường xuân trái tim bộ vị đường xuân có cường đại tinh thần lực nhất thời cũng cho lâm vào tâm hoảng sợ bên trong giống như mình lừa người khác bảo bối gì giống như tâm ma đường xuân trong đầu hiện lên cái từ này thủ trụ bản tâm đường xuân trong lòng lẩm bẩm tâm ma như hàng vạn con kiến toàn tâm cắn lấy đường xuân trái tim sao chứng hết thảy n u ố t đường xuân giống to một tiếng luân hồi vòng xoáy thế mà toàn bộ đảng đến không trung một đạo cường đại vô song hấp lực chuyển vào thiên quỷ thuyền bên trong mà thiên quỷ thuyền là chuyên khắc gâm hồn loại âm linh tại dương phi hùng toàn lực phối hợp xuống cuối cùng một đạo hào quang màu tím đen hiện lên Tâm đan thành g m tổng t i cộng thu hoạch sáu khỏa già trẻ không gạt đan khỏa khỏa cái đại báo đầy mượt ma bích thúy giống như một già một trẻ tại vây quanh giống như chương bảy trăm bốn mươi bảy trộm trận may mắn không làm được bệnh đây là ba viên huyền g a i c ự c phẩm già trẻ không gặp đan lan giáo chủ xin cầm lấy đường xuân xuất ra ba bình ngọc đương nhiên cho nuốt riêng một nửa cho dù là có do tổng đan sư tại hiện trường nhìn chằm chằm nhưng đường xuân mắt dòng huyễn thuật một khi thi triển do tổng đan sư cho huyễn thuật quấn thân tên k i a còn tưởng rằng gặp được đan ma cảm t h ắ n nói lan giáo chủ này đan đan thành thời điểm ta thế mà gặp được thật mạnh đan ma ha h a may mắn đan ma có sáu thành thế mà đi công kích do tổng đan sư không phải ta có thể hay không gắng gượng qua đến thành công thu đan cũng k ó nói đường xuân cười nói vốc nhỏ một chút từ nhân ra hỏa này b ồ i mình làm nhiều ngày công niết cho điểm chỗ tốt mới có thể lộ ra rất mà nói nha nhỏ từ vất vả lan giáo chủ lần đầu tiên đưa tay v ỗ vỗ, vỗ đan tổng đàn sư bà vai lão gia hỏa kém chút cảm kích khóc nước mắt nhìn một chút đường xuân trong lòng không khỏi có chút vẻ xấu hổ bởi vì mình ở sau l ư n g thế nhưng là không ít đâm học vào lúc ban đêm lan giáo chủ thiết tiến khoản g đ á i đường xuân một đ o à n người mà l i ê n tại trên tiệc rượu đường xuân đem tiểu kỳ lần biến hóa thành chính mình mà mình bản thể đã sớm lặng lẽ chạy vào dưới nền đất thẳng đến nam minh ly hỏa trận mà đi thật đúng là được cảm tạ hầu tộc mười tám biến hóa nếu như dùng phân thân hạ đi lan hùng khẳng định hội cảm thấy được mà lại biến hóa chi thuật lan hùng thế mà một điểm không có cảm giác đến đường xuân thuận lợi tiến vào nam minh ly hòa trận lập tức bắt đầu chân chính xác thực am hiểu trận này trước kia a lý la chỉ là thôi diễn thức phá giải liền cùng diễn tập bên trong thôi diễn đồng dạng cũng không có thực binh chống đỡ mà bây giờ là động đao thật thương thật chân chính bản thể đưa thân vào tiên trận bên ngoài mới khiến cho đường xuân cảm thấy tiên trận cường đại cứ việc chỉ là cấp thấp nhất tiên trận mà lại cỗ này xích hà khí thế mà như thái sơn bách vượt chiến đến đ tiếp xúc gần gũi đường xuân mới phát hiện xích hà mỏ cây cũng không chỉ là một cái chuyển đổi tác dụng mà nên cây bên trong giống như có một đám lửa phía trước động mà đậm đến cực hạn xích hỏa chi năng bán ra khiến cho đường xuân nghĩ đến hôn đ ộ n huyền viêm bên trong cái kia không ngừng tại tách ra h ỏ a cầu chẳng lẽ viên này xích hà mỏ cây chính là nam minh lý hỏa bản nguyên chi hỏa mà quanh mình tám khỏa xích hà tiên thạch chỉ là vì bảo hộ cái này bản nguyên nam minh lý hỏa mà thiết trí thoáng một cái thế nhưng là hoàn toàn lật đổ đường xuân lúc trước ý nghĩ nguyên bản đường xuân mục tiêu là cái này tám khỏa xích hà tiên thạch hiện tại thế nhưng là chủ ý thay đổi tiên thạch yếu viên này xích hà mỏ cây càng không thể ném đi bất quá bản nguyên chi hỏa đương nhiên là nam minh lý h ỏ này chủng loại hình lửa bản nguyên không sai biệt lắm cùng tổ hỏa có so sánh cho nên loại này hỏa thường thường đều có nhất định linh trí nếu như cưỡng ép thu lấy đoán trừng hội dạy vào g i a động tĩnh rất lớn đến mà lại có thể hay không đoạt tới tay độ k h ó hệ số tương đương cao quả nhiên đường xuân vừa dò ra mắt r ồ n g hơi tìm tòi tây k i a lại có phản ứng cả gốc cây lung lay đường xuân kinh ngạc hiện tây bên trong phảng phất có một đôi đáng sợ con mắt màu đỏ đang ngó trừng chính mình mà lại tây n h ó n g một cái về sau cả gốc cây thế mà nhảy đem tây tia hóa thành một giải xích hạ ánh sáng ra bên ngoài bay tán loạn mà đi bất quá va chạm đến tám khỏa xích hà thạch tạo thành tiên trận về sau liền cho bắn ngược trở về đường xuân lại minh bạch hóa ra cái này nam minh lý hỏa trận căn bản chính là vì phòng ngừa nam minh lý hỏa loại này cao giai bản nguyên chi hỏa đào tẩu mà thiết t r í đương nhiên đồng thời cũng lên bảo hộ tác dụng của nó không gió cũng dậy sóng p h ư n g lớn toàn bộ tiên trận không gian đều cho đường xuân bàn tay bao lại mà lại đạo đạo lôi hỏa từ trong lòng bàn tay đằng không mà ra khiến cho đường xuân toàn bộ bàn tay nhìn qua tựa như là một con thấu lửa bàn tay một cố cường đại uy thế bước đi ra ép hướng về phía xích hà mỏ cây cây kia đang d ã y rụa sôi trào muốn chạy mà đồng thời bởi vì nam minh ly hỏa b ố c lên đưa tới xích hà khí dung chuyển toàn bộ bắc ở trên đảo trống không xích hà đạo đạo phóng lên tận trời mà hỏa thuộc tính năng lượng như đun sôi nước sôi đồng dạng tại sôi trào chuyện gì xảy ra lan hùng cảm thấy nhữ mày thiếu chủ tranh thủ thời gian thu a lan hùng đã biết đoán chừng sẽ phái người xuống tới ta trước trộn lẫn ở hắn hoàng thanh thanh nói cầm lấy một chén rượu tiến lên cùng lan hùng so t ả i lao tổ tông giống như thiên địa nguyên khí có chỗ biến hóa có phải hay không là xích hà cây bên kia đã sinh cái gì nào đó trong mật thất một cái trẻ tuổi nữ tử nói không nên bay rời ta giao phó lan hùng phái người đến mật thất quanh mình lão thân chính tại khôi phục đột phá thời khắc mấu chốt lan xâm phạm như hử lạnh nói đường xuân cắn răng một cái chỉ có thể bắt lan hùng xuống tới nhiều nhất đánh cược một lần nếu như lão già kia giáo chủ hiện liền phiền thoái gia hỏa này cao xoay tròn lấy luân hồi vòng xoáy vòng xoáy mở ra trung tâm n h rộng mà không gió cũng dậy sóng về sau vũ nam minh ly hỏa cây không có cách đành phải hướng phía trước vọc tới chính hảo một ngụm liền cho luân hồi vòng xoáy nuốt trừng lấy đường xuân tấn quét qua c u ố n lên tám khỏa xích hà tiên thạch thân thể thấu bích mà qua lấy xét đánh không kịp bưng thai độ cao bức ra về tới trên mặt đất tất cả động tác một mạch hà hơi vừa trở lại đại s ả n h liền hiện lan hùng nhắc hoàng thanh thanh vứt mười chén rượu gác lại chén rượu nói là muốn lên nhà vệ sinh vội vàng ra bên ngoài mà đi hoàng thanh thanh hướng phía đường xuân nháy một chút mắt đường xuân làm cái nhỏ bé đắc thủ động tác về sau cầm chén rượu lên cùng do tổng đàn sư bọn người đàm tiếu phong thanh uống mà lan hùng đã sớm mang theo trong giáo cao thủ thẳng đến lòng đất mà đi không lâu Chuyến đến lan hùng thanh tìm em tìm. trong ì m âm Lan thanh Hùng t lòng đất xuống gào t h é t mở thế nhưng là lao giáo chủ bên kia tại thời khắc mấu chốt lan hùng vội vàng lại qua nghe lan ngọt ngào lời nói sau lan hùng đành phải mặt buồn dầu dao phó một phen đằng đến không trung bung ra thần thức bốn phía tìm tòi mà toàn bộ lan nguyệt giáo sôi trào không chung bay vút lên lấy đạo đạo thân ảnh tuần bởi vì nam minh ly hỏa chính tại mình luân hồi vòng xoáy bên trong gây sự nay hỏa tiếp cận bản nguyên trí hỏa quá khó thu phục thế nhưng là tại thu phục quá trình bên trong còn không thể để xích hà tiết ra ngoài nếu là cho lan hùng nghe được một điểm hương vị liền p h i ề n phái nơi đây nơi thị phi không nên ở lâu đường xuân cùng có tác dụng nhìn thoáng qua nhau hướng lan hùng đưa ra cáo tử ha ha có bằng h ữ u từ phương xa tới không biết trời đất đường thiếu tông chủ giúp chúng ta lan nguyệt giáo đại ân lan mỗ nhất định phải tận mấy ngày địa chủ nghĩa không phải lan mỗ thẹn với đường thiếu tông chủ lan hùng mặt ngoài còn một phái nụ cười tạ ơn lan giáo chủ k h o ò n đãi bất quá đường mỗi hoàn toàn chính xác có việc gấp không thể phân thân cho nên hào ý tâm lĩnh mà lại gần nhất thần bằng cung ngao ngoe muốn động b ả hảo hảo ha ha, không phải lão giáo chủ phá quân mà ra hỏi ý lan mô cái này đương hậu đ ố i thật không tốt giao phó bởi vì lão giáo chủ bế quan chức đã xuống lời nói tới giao phó bản tông nhất định phải thịnh tình khoản đãi mấy vị tin tưởng hai vị cũng sẽ không để lan mỗ làm một cái bất hiếu người bất nghĩa a lan hùng cái này miệng thật đúng là chân chu lan giáo chủ chu tước tông uy tại đ a n tích đường mộ thực sự là không cách nào lại ở lâu lúc đầu luyện đan liền đã bỏ ra ta gần một tháng đường xuân tiếp tục nói cái thằng này cảm giác luân hồi vòng xoáy đều tại rung động tại báo cảnh lại không tìm chỗ yên tĩnh luyện hóa lời nói đoán chừng cái này xích hà liền không gói được yếu tiết ra ngoài đi ra lan giáo chủ hào ý tâm lĩnh k h ả n nào đó bệnh cũ tướng không thể không chạy trở về thuốc của ta đang chính tại thiên thành luyện chế đoan chừng hiện tại đã luyện chế tốt có tác dụng nói đường thiếu tông chủ không cần lo lắng ta lập tức đối ngoại tuyên bố hai chúng ta tông kết thành liên minh đến lúc đó thần băng cung hàn sơn trọng thật muốn như thế nào lời nói chẳng lẽ một chút mặt n g u i không cho ta láo lan hay sao lan hùng không phải là yếu lưu lại đường xuân một đoàn người tốt thăm dò một chút tuy nói mắt thấy đường xuân một đoàn người đều tại đ ạ i đường nhưng là một ít bí thuật còn là phòng không làm phòng cái này liên minh là liên minh liền sợ thần băng cung không đồng ý đến lúc đó biết ta mang theo cao thủ tại lan nguyệt giáo làm khách nội bộ chống dông thừa cơ xuất thủ vậy thật là được bị d i t ô n g đường xuân nói hàn sơn trọng có phải là h ắ n dám ta hội giao phó người tại tuyên bố liên minh sự tình lúc tăng thêm pháp mã chí ít nếu như tại tháng này bên trong hắn hàn sơn trọng dám hạ nặng tay lời nói ta lan nguyệt giáo phối hợp các ngươi tiến đánh thần b ă n g cung mà lại lan hùng vì cho thấy thái độ lập tức truyền lời an bài tương quan người đi phụ trách chuyện này quảng trường lão cái này vượt ngoại thứ một đan sư đang ở trước mắt sao không để hắn ngay tại chỗ luyện chế một lò đan dược trị liệu trưởng lao bệnh cũ cái này dược liệu của ta đã hao hết có tác dụng nói không sao xin đem đan phương lấy ra dược liệu cần thiết chúng ta lan nguyệt giáo nhất định làm tới lan hùng thế nhưng là xuống tiền vô lớn có tác dụng nhìn đường xuân hắc hắc cười khan một tiếng không lâu lấy ra dược đơn tới lan giáo chủ nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp giao cho do tổng đàn sư mình vội vàng mà đi bắt đạo t ạ c đi đường xuân một đoàn người về tới khách quý lâu nghỉ ngơi lao đệ thuốc kia đơn ngươi dù sao đều biết cho nên hắc hắc vất vả ngươi có tác dụng cười khăn nói lao ca đoán chừng là tăng thêm bó lớn hảo dược ở bên trong a đường xuân s ữ n g sở cười nói ha ha hẳn là hẳn là lan nguyệt giáo thuốc lâu tốt dược liệu thế nhưng là không phải số ít lao đệ ngươi vất vả nên được có tác dụng cười nói ném cho đường xuân một cái túi không gian tử đạo trong này luyện chế rõ ràng chú huyện ma đ a n dược liệu ta sớm chuẩn bị xong mà lại ba phần lao đệ ngươi nhận lấy không thể kể từ đó lan nguyệt giáo bên kia lại chuẩn bị d ư liệu nhiều không có ý tứ đường xuân nói chương ỉ có t h bảy trăm bốn mươi tám lao giáo chủ xuất mã may mắn đường xuân kịp thời tiến vào tiểu hoa quả dùng lôi điện chi thuật hợp lực tác chế rốt c ụ c biến nguy thành an đồng thời thành công đem nam minh ly hỏa áp sát vào một cái mở ra tới ngoại q u o ả i đan điền bên trong mà đường xuân thân thể trải qua nam minh ly hỏa tẩy tủy trở nên càng thêm cường đại đoán chừng đạt đến huyền giai thượng phẩm binh khí cứng rắn trực tiếp dùng thân thể cũng có thể đâm chết không cảnh lục trọng cảnh cường giả mà đường xuân hiện đạo thần quyết đã thành công đột phá đến đệ nhất trọng trung kỳ cái này thế nhưng là cái lợi tốt tin tức đạo thần quyết đột phá liền đại biểu cho không cảnh bắt trọng cảnh đã tại hướng về mình với gọi mà đường xuân tiến một bước tinh luyện lấy tiên lôi chi lực đ ư ờ n g xuân trở lại như cũ tám khỏa xích hà thạch bố thành sơ cấp tiên trận thân thể liền tại bên trong tu luyện tinh luyện trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại sơ cấp tiên trận rốt cục cũng có thể tại đường lao đại trong tay thuần thục bố trí đi ra mà lại đường xuân lớn mật sáng tạo cái mới thế mà đem tám khỏa xích hà thạch chém thành mấy chục khối dung luyện tại trong thân thể lại thêm tinh bạo bên trong tử đan điền kết hợp với nhau có thể đem tiên thạch hòa vào tử đan điền ở trong gặp gỡ cấp cường địch lúc thi triển tinh bạo chi thuật uy lực thế nào đường xuân cũng chưa thử qua dù sao tiên thạch khó cầu không có khả năng như thế lãng phí giáo chủ, cái này rõ ràng chú nguyễn ma đan làm sao cần nhiều như vậy cao dai dược liệu a do tổng đan sư cầm đơn thuốc tay đều có chút run rẩy muốn bao nhiêu cho bao nhiêu ta biết đây là có tác dụng tại dọa giấm lao tử lan hùng trường phong một mặt tâm trầm bộ dạng này không sai biệt lắm muốn đem chúng ta thuốc lâu cao dai dược liệu đãi đi hai thành tả hữu chất đống có thể phủ kín một cái phòng phạm tổng đan sư nói cho lao tử cho lao tử cấp nổi có tác dụng n g ư ơ i nó nương trở lấy sau này nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi lan hùng nghe xong cũng lăng thần một chút đau lòng được lao tiểu tử thẳng liệt răng có tác dụng như thế không biết tốt xấu nghe nói hắn cùng giang thành chủ vỗ b à n đoán chừng không lâu thiên thành sẽ co đại biến không bằng chúng ta phối hợp một chút trước tiên đem có tác dụng trực tiếp cầm xuống thế nào kể từ đó giang thành chủ thế tất xảy ra lớn huyết cho chúng ta lan nguyệt giáo đại trưởng lão trang thanh bùi lạnh lùng hư nói việc này cho ta suy tính một chút bất quá cho dù là muốn động thủ cũng không thể tại trong tông môn động thủ cái kia hiệu quả thế nhưng là không đồng nhất dạng thế tất hội kích thích thiên thành cường giả phất nộ lan hùng khoát tay háo sau hai ngày đường xuân xuất quan có tác dụng sớm đợi ở ngoài cửa may mắn không làm đục bệnh huyền giá ưu miệng đường xuân đem rõ ràng ma h u y ễ n chú đan đưa cho có tác dụng lao ra hỏa tay cũng hơi có chút run r à y lão đệ ngươi phần nhân tình này lão ca ta hội khắc trong tấm khảm đến lúc đó chu tước tông thật có phiền thoái lão ca ta hội hết sức giúp đỡ có tác dụng nói ha ha ha nếu như lão ca có thể chủ chính thiên thành liền tốt đường xuân có vẻ như tùy ý toát ra một câu có tác dụng đang giả ngu giống như không nghe thấy giống như đường thiếu tông chủ q u ả n trường lão giáo chủ cho mời do tổng đan sư một mặt thân mật đến đây đường xuân một đoàn người thẳng đến tổng đà đại đường mà đi mới vừa đi vào liền hiện tại lan giáo chủ gia hổ đại ủy phía sau thế mà còn đặt một tấm càng lớn cái ghế bên trên ngồi một cái được lục sắc mạng che mặt phu nhân mấy người mới vừa đi vào liền hiện một cô đáng sợ ánh mắt quét tới giống như đột nhiên cho người ta cởi trống chân như vậy đường xuân một mặt thản nhiên trong lòng tự nhủ ngươi nha không phải liền là cửu trọng cảnh sao r a liền để ngươi nhìn qua thông k h á i mà có tác dụng cùng hoàng thanh thanh xích viết ba người tại chống cự lấy không khiến người ta thăm dò bất quá loại này chống cự có vẻ hơi tái nhợt bất lực bởi vì đối phương quá cường đại chu tước tông hộ sơn thần chim quả nhiên phi phạm thế mà còn là hoàng chi thể khó trách lao phụ nhân hừ một tiếng tiền bối là cao nhân như thế cứng nhắc thăm dò thế nhưng là có chút cái kia đường xuân nghiêm mặt tình thế bất đắc dĩ gần nhất lại có một cái đáng ghét đạo tặc tiến vào bản giáo bất quá tuy nói lao thân có chút thất lễ nhưng là cũng vì các vị rửa sạch hết thảy các vị mời ngồi đi đạo tặc sự tình không có quan hệ gì với các ngươi lao giáo chủ lan lăng tuyết không cần chúng ta lập tức cáo từ muốn đi đường xuân nói ha ha ha chính là tại ngàn năm trước cũng không ai như thế bác lao thần mặt m ũ i tiểu tử người đủ c u n g vọng lan lăng tuyết đột nhiên toàn thân khí thế hóa thành một thanh vô hình khí thế chi thủ trực tiếp ép hướng về phía đường xuân lập tức dư ba trực tiếp chấn động đến trong đại s ả n h không khí cuồng loạn ra bên ngoài vào tới chỉ bất quá làm lao giáo chủ tương đương khiếp sợ chính là đường xuân thế mà đứng tại trên đại s ả n h sừng sững như núi không chút nào vì nàng đảo thiên khí thế hù dọa n ư ợ c lại thật dài mấy chục giây trôi qua lao giáo chủ khởi động cường đại nhất tinh thần lực c ấ p chế thế mà không có hiệu quả trận thu liễm h ả o h ả o từ xưa anh hùng xuất thiếu niên không hổ là vượt ngoại thứ một đại đan sư lao thân liền không tiễn lan lăng tuyết một kể s o n g đứng lên đi vào hậu đường đi đường xuân một đoàn người cáo t ử vội vàng rời đi lan nguyệt giáo trở ra vài trăm dặm về sau cùng có tác dụng một đoàn người cáo biệt lao tổ tông thật không có hiện cái gì sao lan hùng vội vàng vấn an sau hỏi không có bất quá cái kia đường xuân rất khả nghi lan lăng tuyết nói khả nghi chẳng lẽ chính là hắn làm vậy làm sao khả năng liền hắn điểm này thân thủ chỉ sợ liền tiên trận đều không vào được lan giáo chủ căn bản cũng không tin cái này lan hùng thời đại này lúc nào cũng không thể xem thường người ngươi có thể tiếp nhận ta toàn bộ khí thế áp lực sao lan l a n g tuyết k h ẽ nói không thể lão tổ tông đã đột phá cựu trọng cảnh mà lại tinh thần lực càng là đạt tới nửa niết bàn cảnh giới hậu bối sao có thể chịu được lan giáo chủ lắc đầu cái kia đường xuân liền không cho ta áp đảo lan l a n g tuyết có chút buồn b ự c làm sao có thể ta còn tưởng rằng là lao tổ tông bỏ qua hắn đây l a n giáo chủ kinh hãi có lẽ trên người người này có cái gì cao dài binh cô đang bảo vệ hắn cũng không chừng bất quá nếu có loại này liền lao thân đều không thể nhất thời ngăn chặn binh tìm người bảo đảm bảo vệ hắn nếu như xích hà mỏ cây giấu tại hắn món kia binh cô bên trong đoán chừng cũng có thể t h a m dò đến bất quá hắn hẳn không có năng lực trộm lấy đi trước tiên trận khó phá chính là n g ư ờ i ta tăng thêm tổ tiên mấy ngàn năm xuống tới cũng không thể phá giải qua thứ hai hắn không có khả năng có được niết bàn cảnh thân thủ chỉ bất quá vẫn còn có chút khả nghi lan lăng tuyết nói lao tổ tông không bằng trên đường bắt lấy hắn triệt để điều tra tại trên đại sảnh chúng ta không tốt tự mình đậu thủ cầm xuống nhân chi sau liền dễ làm lan giáo chủ trong mắt lóe lên một chút băng hàn coi như vậy đi để hắn trước bình an trở về nếu như trên đường xảy ra chuyện có người hiểu chuyện liền sẽ tung tin đồn nhảm đến lúc đó n h ắ c lên chúng ta bị trộm sự tình thanh danh không được tốt mà lại hắn luyện chế được tử mẫu đan cũng coi là đối ta có ân lần này liền bỏ qua cho hắn ân tình thanh toan xong lần sau lại nói lao giáo chủ khoát tay á o đạo mà lại chúng ta sau này mục tiêu chính là chỉnh hợp mấy thế lực lớn lan nguyệt giáo phải làm sự t ì n h chính là nhất thống v ự c ngoại triệt đệ diện thông ma giáo ha ha ha lao giáo chủ đột phá đến cựu trọng cảnh tại mấy thế lực lớn bên trong đã là vô địch tồn tại xem bọn hắn có thể thế nào đến lúc đó lao giáo chủ trở lại liên minh ủy ban trực tiếp dùng khí thế ép cũng có thể đem bọn hắn tất cả đều đẻ s ế p h ạ đến lúc đó bọn hắn không phục cũng không thành lan hùng lại khôi phục đầy người hào khí tạm thời ta muốn bồi dưỡng ngọc nào lần này thế tất yếu để nàng lấy được vượt ngoại chi tinh vị trí thứ nhất dương chúng ta lan nguyệt giáo lan ra uy danh lấy được thứ một thuận vị về sau một khi truyền thừa đi ra liền có thể người chọn đầu tiên tuyển đây chính là thuận vị cao c h ỗ t ố t đến lúc đó ngọt ngào trở thành vượt ngoại đệ nhất thiên tài mà ngươi cái này ở và ở giữa tuổi trẻ nửa cựu trọng cảnh cũng là vượt ngoại cường giả đỉnh cao một trong lại thêm ta chúng ta giả trung niên h trẻ ba đời dương danh vượt ngoại nhất thống vượt ngoại ngày không xa lan lăng t u y ế t ta cắp đại nợ nụ cười âm thanh c h ấ n cửu thiên mà lên đường xuân một đoàn người bằng nhanh nhất độ chạy về chu tất tông bất quá vừa tới trong tông môn liền tiếp đến có tác dụng truyền tin nói là ở trên đường thế mà bị mai phục thân thể bị thương nhẹ nhưng vẫn là thuận lợi về tới thiên thành đồng thời có tác dụng mật ước đến lúc đó vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu thường có bí sự thương lượng mà cùng ngày ban đêm vượt ngoại hồng c h â n c ũ n g đến lại thêm thiên hoành tử ba vị cấp đan sư tại nghiên cứu cẩn thận qua sáu tố ngưng sinh đan về sau hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng xác định lấy đường xuân làm chủ bởi vì chỉ có đường xuân có được chứa tiên lôi chi hỏa mà hai vị toàn lực phối hợp luyện đan bất quá tuy nói chỉ là một cái vai phụ hai cái lao ra hỏa thế mà giống như là như điên quần hưng phấn không thôi bởi vì luyện chế sáu thấu ngưng sinh đan đối bọn hắn nhân sinh tới nói cũng là một lớn rất có tính khiêu chiến sự nghiệp vĩ đại là kéo lên đan đạo đỉnh phong sự nghiệp vĩ đại đường xuân xin miễn hết thẻ cầu đan người ba vị cấp đan sư tiến vào một cái bí mật địa phương đó chính là đường xuân chấp nhận không gian đường xuân lựa chọn luyện đan địa điểm ngay tại tòa kêu bên trong khảm một bộ nữ tử đỡ xương hư ảnh đại sơn chân núi kỳ quái là thiên hoành tử cùng vực ngoại hồng trần đều không nhìn thấy ngọn núi kêu bên trên còn khảm một bộ không hoàn chỉnh nữ tử không xương đường xuân thật lâu đứng tại chân núi trong lòng yên lặng nhắc tới nói tiền bối chẳng cần biết ngươi là ai nhưng là ngươi trong lòng ta chính là giống như thần tồn tại hôm nay tiểu tử lựa chọn tại dưới chân của ngươi luyện đan chính là muốn mượn ngươi số phận làm việc bởi vì đan này phi phàm cùng tiểu hoàng giai hạ phẩm đan g lữ dược căn bản cũng không phải là tiểu tử cảnh giới bây giờ đủ khả năng luyện chế mà thành bất quá tiểu tử có lòng tin tin tưởng hội mượn đến tiền bối khí vận luyện thành đan này đối với đường xuân đối mặt một tòa như ẩn như hiện đại sơn có vẻ như tại làm cầu nguyện thiên hoành tử cùng vực ngoại hồng trần cũng không có cảm giác đến kỳ quái cũng đi theo một mặt trang nghiêm không người xuống thân gặp thi lễ bởi vì cái không gian này bản thân liền đối hai cái lao ra hỏa tràn ngập cảm giác thần bí mà lại khá giật mình một đôi gầy hạ thế mà tại nữ tử không xương trước núi huyền không tiểu tử nhất định đem hết khả năng vi tiền bối tìm về tản mát tại thế giới các nơi không xương song táng tiền bối đường xuân còn nói thêm đột nhiên thiên địa nguyên khí một trận dung chuyển nữ tử trên khuôn mặt vậy đối hư ảo hai mắt giống như có một đạo tử quang thoáng hiện hẳn là ảo giác bởi vì đương đường xuân ngưng thần chú ý thời điểm hiện không còn có cái gì nữa ba vị đại đan sư phân công phụ trách v chương n t bảy trăm bốn mươi chín siêu cấp lượt đan mà đỉnh này thừa tố là hỏa thuộc tính có lợi cho nhóm lựa vỡ hỏa đây chính là vì cái gì đường xuân không tuyển chọn dùng màu xanh biết trời sinh đỉnh luyện dược đạo lý màu xanh biết trời sinh đỉnh là chủ sinh chi lực dùng để ẩn đan là không sai mà bảy trận phương diện lại là từ a lý la đang phụ trách lão này hàng hoàn toàn chính xác có thể xưng trận đạo thiên tài tại trong thời gian thật ngắn thế mà hiểu rõ cái này sơ cấp tiên trận đem đường xuân cho tụ linh trận hòa vào nam minh ly hỏa trong trận kể từ đó chẳng những có thể vi đường xuân luyện đan cung cấp đại lượng hỏa thuộc tính nguyên tố mà lại có thể quần quận không ngừng bổ sung linh lực vi luyện đan cung cấp sung túc hậu cần tiếp tế trước dung luyện trung phẩm huyết tiên thạch loại này tảng đá quá cứng lãng đường xuân mượn dùng tiểu hoa quả phúc địa thời gian tỷ lệ cũng dùng trọn vẹn hai tháng tại nam minh l ý hỏa cùng hỗn độn huyền viêm tương trợ xuống mới đem khối đá này luyện thành một đống huyết như lửa chất lỏng bước kế tiếp chính là chiết xuất cuối cùng to bằng c h ậ u rửa mặt một đống chất lỏng cho tinh luyện thành ngón cái thô một giọt máu được dọa người tiên thạch m ỏ dịch bất quá liền không sai nhỏ nói ba tại tinh luyện sắp hoàn thành thời điểm dọn kia trong chất lỏng thế mà phun ra đáng sợ năng lượng tiên đ i ệ một cỗ chỉ sợ huyết mạch áp lực nháy mắt liền đem hồng trần đ cái này trung phẩm huyết tiên thạch đoán chừng địa vị không đơn giản không chừng còn là nơi nào đó tiên cấp máu của hung thú hỏa vào trên tảng đá hình thành hồng trần đại sư h é t lớn hẳn là ngươi nhìn huyết dịch bên trên thế mà toát ra một con hung thú đầu tới không tốt tựa như là cùng kỳ thiên hoành tử chỉ vào g i ọ t kia kêu, kêu lên địa tiên cấp xuyên kỳ đoán chừng còn không chỉ đ ị a tiên cảnh đường xuân nói cũng không bối rối trong thân thể đã sớm thôn vệ qua cùng kỳ huyết mạch lập tức thân thể đốt nốt một trận bạo hưởng cùng kỳ phân thân đứng ở trước mặt nó mở ra miệng rộng cái hấp giọt máu kia bên trong một đạo huyết sắc hư ảnh cho hút vào luyện hóa không lâu lần nữa đôn đốt một tiếng đường xuất hiện mình cùng kỳ phân thân thế mà t r ư ớ n g t ạ i đến lúc đầu hai lần cao tới mười trượng trở lại một đầu đùi lại có hai cái dựa chân bùn thô được cùng kỳ huy áp giảm bớt nguy hiểm thật v ư ơ n g ngoại hồng trần lau ba một chút đầu đầy mồ hôi lão đệ ta nhìn ngươi quả thực chính là một cái quái thai thế mà có thể một ngụm nuốt vào đất này tiên cấp cùng kỳ huyết hồn thiên hoành từ một mặt ngây người đạo mà lại ngươi cái này cùng kỳ pháp tướng thực quá thật không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là thật cùng kỳ hung thú g á n g lâm ha ha may mắn may mắn đường xuân đương nhiên sẽ không nói mình đã sớm thôn vệ qua cao cấp hơn cùng kỳ huyết mạch về sau tiếp tục luyện đan chính là đem các loại phối dược dung luyện trước dung nhập huyết tiên thạch dịch bên trong đạo thứ ba trình chương trình chính là hòa vào bán tiên huyết giọt máu kia thế nhưng là nửa tiên viên cắt cơ tử tinh huyết quả nhiên không ngoài sở liệu lao tiểu tử lại đi ra đảo loạn bất quá cuối cùng tại đường xuân nam minh lý hỏa trong trận kêu thả một tiếng bị triệt để luyện hóa một bước cuối cùng chính là đem tất cả c h i vật hòa vào cộng đồng trong cỏ đây là nhất gian khổ công trình bởi vì cộng đồng thảo là năm loại thuộc tính đều đủ thiên hoành tử cùng vực ngoại hồng trần đều thẳng lắc đầu căn bản là không cách nào dung luyện loại này năm thuộc tính đều đủ thảo dược hai người đầu t r ừ n g mắt mắt kim ngư nhìn xem đường xuân ngược lại muốn xem xem hắn như thế nào để năm loại thuộc tính h à i hòa thống nhất mà không nháo mâu thuẫn bất quá sau một khắc giống như cái này khó khăn nhất làm quá trình ngược lại là cho đường xuân thuận lợi liền dung hợp thấy hai ra hỏa sửng sốt một chút ai con luyện cái gì đan giang sơn đời nào cũng có người tài lao phu nên giáp quy điển thiên hoành tử buồn bực lắc đầu một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ lao ca tại đường xuân quái thai này trước mặt hết thể đều có thể có thể không cần nội trí hắn là thiên hạ kỳ tài chúng ta không cần cùng hắn đi so đúng hay không vương ngoại hồng trần ngược lại là một mặt rộng rãi hắn là ngươi sư đệ ngươi đương nhiên nói như thế thiên hoành tử mắt trợ trắng sai là sư m i n h ta là hắn sư đệ vương ngoại hồng trần nói sư m i n h sư đệ không phải giống nhau sao thiên hoành tử tiếp tục mắt trợ trắng ha ha vương ngoại hồng trần khó nén đắc trí vần theo á m lúc đường đ xuân một tiếng ầm ầm tiếng vang vang lên tại đường xuân ba người lập chiếc nhẫn không gian bên ngoài trên trời trùng điệp mây đen như đại binh tiếp cận đồng dạng đến đây bên trong đạo đạo lôi quang thiệm điện lột bột lột bột dọa người vang lên không tốt ba tầng đan k i ế p a phải là thiên hoành tử kinh hãi đường xuân cũng là x ữ n g sở có chút trận tròn mắt chiếc nhẫn kia không gian có vẻ như đều không thể ngăn cách không t r u n g k ế p lôi a vậy không thể làm gì khác hơn là chống đỡ khiến cho ba cái đầy bụi đất mắt thấy từng đạo thô to như thùng nước lôi quang liền muốn hủy bảo đan thiên hoành tử cùng b ự c ngoại hồng trần c u ồ n hô hai người đầu thế mà liếc nhìn nhau đạo hoàng giai bảo đan đ ờ i này khó cầu lao tử lấy thân cho an đan đường xuân ngươi cố lên nhất định phải làm cho bảo đan thành đan mà ra đời này đủ một cây o n g hai người ra hỏa thế mà nhào về phía hồng ý trời sinh đỉnh yếu hy sinh tính mạng hộ đan trở về đường xuân ra bên ngoài kéo một cái đem hai cái lao ra hỏa giật trở về đạo yếu cho ăn đan cũng không tới phiên các ngươi ta tới đường xuân chiếu chuẩn ở ngực mãnh lực một kích một ngụm tinh huyết c u ồ n p h ú n tại màu xanh biết trời sinh trên đỉnh bất quá mấy đạo thiên lôi đánh cho ba người đều đổ xuống chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời lôi đánh vào màu xanh biết trời sinh trên đỉnh trời vong t a vậy bảo đàn a vượt ngoại hồng trần cùng thiên hoành tử cùng nước mắt mà ra bi thảm kêu to đúng vào lúc này trên ngọn núi lớn kia đột nhiên đưa ra đáo tử s ắ c tường vân vân đi lên một đỉnh ba một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng về sau vân khai vụ tán hết thẻ bình tĩnh lại chiếc nhẫn không gian bên trong chỉ còn lại bảo dược hương khí bừng bừng không lâu đinh đương một thanh â m văng lên nắp đỉnh bay lên ba viên ngón cái thô to tử đắc giống như là một giọt tử dịch trạng đan bảo nhảy lên không mà ra mà lại vừa ra tới liền hướng chiếc nhẫn bên ngoài chạy đi đường xuân ba người cứ việc đã sớm bố trí kín đáo thu đan biện pháp thế mà vô dụng cho ba viên bảo đan tháo chạy ba vị thế nhưng là khóc không ra nước mắt trong c h ư ớ c mắt bảo đan liền đã mất đi bóng dáng ai hoàng giai đan dược vốn không phải chúng ta có khả năng luyện chế ra tới chính là luyện chế ra đến cũng vô pháp khống chế lại ai đời này có thể nhìn thấy đan này ra lò đã coi như là may mắn thiên hoành tử thở dài vẻ mặt xanh sao đến mức a lý la đã sớm ngây người dáng như người điên tại sơn lâm tử bên trong gầm thét không lâu một cỗ hương khí chuyển đến đường xuân mấy người kinh ngạc hiện hai cái gầy hạc bay trở về mà lại miệng hơi mở hai viên bảo đan ngoan ngoan rứt xuống đường xuân tranh thủ thời gian liên tục không được nhận còn có một viên đâu thiên hoành tử nhịn không được hỏi hử nghĩ không ra hai cái gầy hạt có vẻ như ra hừ lạnh một tiếng bay người lại bay mất là là hai người bọn hắn tại h ừ sao đường xuân hỏi tựa như là vương ngoại hồng trần nói cái này không có gì kỳ quái ta hoài nghi n g ư y i n u ô i cái này hai cái gầy hạt là thượng cổ dị t r ù n g thế mà có thể bắt về chạy trốn bảo đan thiên hoành tử nói coi như vậy đi viên kia liền xem như thù lao đường xuân buồn bực lắc đầu đối hai cái gầy hạt là càng cảm giác thần bí vào lúc ban đêm hai viên bảo đan liền dùng cho dương phi hùng cùng a lý la phu nhân hồng la trị liệu hồng la cùng dương phi hùng thần hồn tại tiểu hoa quả phúc điệu thời gian tỷ lệ điều chỉnh xuống khôi phục được cũng tương đương thuận lợi mà tại đường xuân lôi lực phía dưới k h u n g xương bên trên cấm kỵ độc đã sớm triệt để quét dọn sạch sẽ bất quá không lâu hai cái gầy hạt lại trả lại cho đường xuân nửa viên ngược lại để đường xuân vui mừng một hồi không thể không nói cái này sáu tố ngưng sinh đan quả nhiên thần kỳ tại hai cái hồn phách nuốt vào đan này sau liền hòa vào khung xương bên trong vẹn vẹn hai ngày thời gian hai người khung xương bên trên màng thịt tại mắt rồng phía dưới rất rõ ràng đang trưởng thành lăn đi ngươi lại tới gần ta sẽ không khách khí với ngươi vừa mới tiến chấp nhận không gian đường lao đại mặt dạng mày dạy muốn tới gần đã mất trí nhớ phong thiên thiên liền cho nàng giữ dàn giống mở ha ha đừng như vậy mỗi ngày chúng ta còn có thể làm bằng hưu đúng hay không đường lão đ ạ i cười cổn ai cùng ngươi là bằng hữu ngươi người này nhìn qua một mặt cười đùa tí tửng liền biết không phải vật gì tốt mau mau cút lại không cổn ta gọi hạc hạc cá ngươi phong thiên thiên càng thêm hung hãn mà hai cái gầy hạc nhìn chằm chằm đường xuân có vẻ như không có hảo ý đường xuân cười khổ một tiếng đành phải ra chiếc nhận không gian cái thằng này suy nghĩ chỉ có thể chờ đợi thời không rút lui tu luyện tới đại thành lúc mới có biện pháp để phong thiên, thiên trở h i ê n t lại quá khứ khôi phục trí nhớ của nàng đường xuân nhìn thoáng qua đặt c h i ế nhẫn không gian hỏa dạ tử sư phụ lưu lại thất bạo điện suy nghĩ lúc nào được hoa chút tinh lực đem này điện luyện chế lại một lần một phen để nhìn có thể khôi phục thất bảo điện h à o quang nay điện theo sư phụ nói cũng không phải hắn luyện chế ra tới hắn đến từ một cái địa phương thần bí mà lại nay điện tại nguyên anh cảnh đại viên mãn hung thú miệng bên trong thế mà còn có thể gắng gượng tốt nhất vào năm vậy nói rõ này điện cũng là một không dậy nổi pháp bảo mà đường xuân trước mắt luyện khí trình độ chỉ có thể nói là gà mờ chỉ sợ là không có năng lực chữa trị cao như thế phẩm cấp đại điện cho nên giá hỏa này đem thất bảo điện làm tiến tiểu hoa quả phúc điện lợi dụng đầy đủ thời gian nghiên cứu thời gian trôi qua lặng lẽ hai tháng đường xuân rốt cục hiện một chút manh mối giống như tại thất bảo trong điện luôn có một đạo hư quang lúc gần lúc không có bất quá đường lão đại lợi dụng các loại thủ đoạn chính là không cách nào tóm lấy nó vật kia rảo hoạt dị thường một tháng sau chu tước tông cũng là bình tĩnh không có sinh cái đại sự gì mà thần băng cung cũng không có quy mô tiến công ngược lại là dương phi hùng thế mà như kỳ tích đột phá đến không cảnh bắt trọng cảnh giới mà ra thị thế mà mọc ra chừng phân nửa hiện tại quần áo bảo bọc cũng có thể đi ra tùy thời đi lại đến mức hồng la k bởi phục vì hôm trạng n g b nay là chu i hùng. Bất tước h ha ha. Tông, tông, tông khắp nơi răng đèn kết hoa bởi vì hôm nay là chu tước tông khôi phục một lần nữa đối ngoại tuyên bố chính thức tái suất thời gian sáng sớm Đường Xuân mang chương d tức liền bảy trăm năm mươi nhiều mặt đồng minh đều sẽ nhịn không được hỏi là chu tức tông vị nào mọi người thú bút bất quá dương phi hùng tông chủ luôn luôn cười chơi thần bí nói là không liền bẩm báo thiên thành quản trưởng lão mang theo một đoàn người đến c ổ nguyên tông tông chủ triệu kính nghiệp mang theo thuộc hạ đến vạn hoa các các chủ đỡ tuyết mai mang tới là một đám n oanh oanh yên yến, yến t r e o đến chúng giống được lũ gia súc chỉ lo nuốt nước miếng đó cũng là đại báo diễm phúc ca t r ư t h â n băng cung hắc mã hoàng thất đẳng số ít tông phái không người đến bên ngoài trên cơ bản vực ngoại lớn thế lực đều phái cao tầng tới chúc mừng mà hạ lễ tự nhiên cũng thu một đồng lớn đan dược binh cỗ cao giai dược liệu cùng một chút kỳ dị chi vật cái gì cần có đều có buổi sáng m ư ơ i điểm khách và bạn đầy ngồi cổ lao tiếng chuông hô to m ư ơ i tám xuống hiện trường lập tức yên tính trở lại các vị khách quý tôn n ha, ha các bằng hữu. t ha ô m n y không không thể nói, ta các i đời này tông h Hôm chú thuộc ủ cũng tước đến nay, tông nên đón đã đầu. sẽ v ề chen g tông tông Dương ta chân chính hắn chính tình phái chủ, là. thước một ê n mông ngón h chỉ hô cho dối đầu cửa chú tước vào Ha lớn, mời tông tông trên chủ. các vị, câu lời nói vị này tân nhiệm tông chủ đoán chừng đang ngồi các lão nhân đều nghe nói qua có quan hệ hắn sự tình đường xuân cười nói đ ư ờ n g đại sư hắn đến cùng là ai à có thể hay không nhắc nhở một chút miễn cho chúng ta thất lễ quản trưởng lão ha ha cười hỏi các vị mấy ngàn năm không thấy nhớ các ngươi muốn chết dương phi hùng nhanh chân mà vào mặt mày hớn hở giống như không biết ta hắn là ai ta đã biết hắn chính là chu t ư c tông tiếp cận vạn năm trước lão tông chủ dương phi hùng năm đó bị thông ma giáo xích hồng làm hại nghĩ không ra dương tông chủ thế m à n h ư kỳ tích còn sống thật đáng mừng a cậu nguyên tông triệu kính nghiệp trước liền gặp qua dương phi hùng lớn tiếng cười nói a dương phi hùng tông chủ lập tức toàn trường sôi t r à o ta nói qua chúng ta vượt ngoại là đánh k ô n g ô ta dương phi hùng trở về ta muốn nói trò chư vị thông ma giáo làm loạn chúng ta muốn một lòng đoàn kết diệt thông ma giáo dương phi hùng thanh â m cao vút vang vọng tại đại đường diệt thông ma giáo l ư phi vân mang theo phối hợp với cao giọng thét lên đánh ô thông ma giáo lập tức q u ầ n tình xúc động pha hữu cổ tử mở võ lâm đại hội cảm giác ha ha ta già rồi bất quá ta rất vui mừng bởi vì chúng ta có người kế tục phía dưới cho mời thiếu chủ đường xuân nói mấy câu dương phi hùng một mặt ba khí vung tay lên hô thiếu chủ lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người trước kia gọi đường thiếu tông chủ rất bình thường nghị không ra dương phi hùng thế mà kêu lên thiếu chủ một từ đến đây là cái gì tình trạng dương láo tông chủ ngươi có phải hay không nói sai tên phải gọi đường thiếu tông chủ gọi thế nào thiếu chủ rồi có tác dụng vui vẻ hỏi các vị đều lý giải sai không phải đường thiếu tông chủ mà là thiếu chủ đường xuân đường đại sư là chúng ta chu tước tông thiếu chủ bao quát ta bao quát chu tước tông tất cả thuộc hạ tất cả đều là thiếu chủ thuộc hạ dương phi hùng một mặt đứng đắn toàn trường lập tức yên lặng thực sự khó có thể lý giải được vi mà đường xuân là dương phi hùng thiếu chủ các vị đừng nghe dương láo tông chủ ta không phải cái gì thiếu chủ ta chỉ là một đan sư mà thôi đường xuân tranh thủ thời gian giải thích một chút như thế xưng hô liền sợ mình hội gặp phải xét đánh mình cùng lan n i ê m ý cái tầng quan hệ này nào dám đương dương phi hùng cái này tổ tông thiếu chủ thuộc hạ dương phi hùng mang theo chu tức tông toàn thể bái kiến thiếu chủ dương phi hùng thật đúng là quyết tâm quyết định thật nhanh kinh hắn một hô tất cả chu tức tông thuộc hạ bao ôm vực ngoại hồng trần thiên hoành tử bọn người tất cả đều một gối quy xuống đại lễ tham viếng mà người dẫn đầu chính là dương phi hùng cái thứ hai chính là dương tước mà hoàng thanh thanh lại là quỳ gối bên bởi vì nàng là đường xuân tận tụy bảo tiêu nha chúc mừng thiếu chủ chúc mừng thiếu chủ có tác dụng g i a hỏa này thế mà hô lên hai tay ô m quyền cũng tới thi lễ cái này các vị mau mời lên đây chính là hội g ã y sắt ta đ ư ờ n g xuân thế nhưng là gấp thiếu chủ không đáp ứng chúng ta liền không nổi dương phi hùng nói ai mà thôi ta ứng bất quá đây chỉ là một xưng hô mà thôi các vị tuyệt đối đừng tưởng thật đ ư ờ n g xuân nói phía dưới từ dương phi hùng tuyên bố một hệ liệt bổ nhiệm t i ê nhưng o nói chu t ứng vừa bọn hắn chẳng phải là càng thêm rất chậm đường xuân cười an ủi lão nhện nói mà hoàng thanh thanh triển khai hoàng chi dực lập tức một đạo rộng chừng hơn một ư ơ i trượng màu đỏ đám mây như một cây cờ lớn đồng dạng trên bầu trời chu tức tông tung bay m ặ t cánh đại kỳ cũng không phải doa người doa người chính là trên người nàng ra nửa c i u trọng cảnh khí thế đây là chu tức tông tại biểu hiện r a thực lực từng cái quý khách trừ lan nguyệt giáo h i ể u được lai lịch của nàng bên ngoài khác tất cả đều âm thầm kinh hãi nghĩ không ra chu tức tông thiếu chủ tiến áp sát người hộ vệ lại có nửa c i u trọng cảnh thực lực lại nhìn thấy bài xuất tới bốn vị bắt trọng cảnh cao thủ thiên hoành tử dương phi hùng alila cùng xích huyết cộng thêm bên trên ứng cương vượt ngoại hồng trần mấy vị thất trọng cảnh cao thủ t h o á n một cái thực lực triển lộ lập tức đem chu tước tông đẩy lên cùng các thế lực lớn cũng chúc tể khu tình trạng lại thêm người ta tam đại đan sư vượt ngoại trong trận pháp xếp hạng thứ hai a l ý l a chu tước tông đã phát triển đến một cái làm tất cả thế lực lớn cũng không dám khinh thị tình trạng vạn hoa các quyết định cùng chu tước tông kết thành liên minh công thủ đồng minh lúc này vạn hoa các các chủ đỡ tuyết mai lớn tiếng tuyên bố cổ nguyên tông quyết định cùng chu tước tông kết thành công thủ đồng minh triệu kính nghiệp quyết định thật nhanh hắn nhìn các vị một chút đạo cổ nguyên tông cùng chu tước tông cho tới bây giờ đều là đồng minh hiện tại chỉ là lần nữa tuyên bố một chút mà thôi hai phái chúng ta đồng minh quan hệ có thể truy tố đến vạn năm tả h ư u ngay lúc đó triệu thiên lão tổ tông cùng dương phi hùng lao tông chủ chính là tốt nhất thiết huyết huynh đệ hai người bọn hắn cùng một chỗ cùng chống trọi với xích hồng lan nguyệt giáo cùng chu tức tông đã sớm là đồng minh hai tháng trước chúng ta đã tuyên bố qua chuyện này hôm nay ta lại thận trọng lặp lại một chút lan hùng một mặt nghiêm túc nói ta đại biểu vượt ngoại thiên giữ trật tự đô thị phủ quyết định cùng chu tức tông kết thành đồng minh lúc này quản trưởng lao lớn tiếng nói đám người kinh ngạc minh、bạch. hóa ra có tác dụng cùng thành chủ giang sơn nhất lưu mâu thuẫn đã bày tại trên mặt bàn cho nên có tác dụng không cách nào đại biểu thiên thành ủy ban bất quá có tác dụng lại là có thể đại biểu mình quản phủ một mạch thiếu chủ có tác dụng nói như thế chúng ta nhưng phải thận trọng chút lúc này chuyển đến dương phi hùng m ặ t â m ta minh mạch có tác dụng cùng giang thành chủ trở mặt nếu như chúng ta đối có tác dụng biểu hiện được quá nóng hồ thế tất liền sẽ cho giang thành chủ tạo thành chúng ta hội tương trợ hắn tư thế bất quá nếu như chúng ta không biểu hiện cũng không thành việc này cũng không cần tương lượng chúng ta nhiệt tình chút dù sao ta cùng giang gia cựu đoán đã quyết định cũng không cần lo lắng cái gì nếu như giang sơn nhất lưu thật muốn cắn không ông ta không ngại tương trợ quản trưởng lão diệt giang ra để quản trưởng lao thay vào đó đường xuân hử lạnh nói ừ n đã như vậy vậy liền ủng hộ quản trưởng lão thu này hoàn toàn chính xác kết được lớn giang sơn nhất thống hồn phát hiện còn ở thiên quỷ thuyền bên trong dương phi hùng nói quản lão ca là ta lão ca quản phủ có rảnh ta nhất định phải đi bái p h ò n g đường xuân lúc này tỏ thái độ có tác dụng từ không cần phải nói thậm chí cho ngoại nhân cảm giác là vị này tại vực ngoại quát tháo phong vân láo ra hỏa lại có chút định bợ mùi vị sau buổi cơm tối tân khách tuyệt đại đa số đều trong đêm đi đối với những này có thể phi hành trên không trung cường giả tới nói đêm tối cùng ban ngày trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau mà có tác dụng cùng triệu kính nghiệp hai nhóm người lại là không đi lão đệ nói thật ta cần ủng hộ của ngươi nói thật hai chúng ta mục tiêu giống nhau giang sơn nhất lưu đã đem ngươi định là giang gia nhất định phải trừ bỏ kình địch một trong hai người nói chuyện riêng có tác dụng nói thẳng không hối liền vì con của hắn sự tình giang thành chủ độ lượng cũng không tránh khỏi quá nhỏ một chút ta đường xuân tử tốn nói ha ha ta nghe nói là giang sơn nhất thống lao ra t ử này cái chết giang sơn nhất lưu thế nhưng là hoài nghi đến giả đệ trên đầu có tác dụng cười nói hoài nghi đến trên đầu ta cái này thế nhưng là nửa điểm căn cứ đều không có bằng vào ta thực lực có thể diện s á t giang sơn nhất thống sao đường xuân cười nói lão đệ đương nhiên không có loại thực lực này nhưng là n g ư y i vị kia cận vệ thế nhưng là nửa k i ể u trọng cảnh cường giả hoàn toàn có thể tùy tiện diện s á t còn không có không hoàn toàn khôi phục nguyên khí giang sơn nhất thống có tác dụng nói lúc ấy ta còn không thu xuống nàng đâu đường xuân nói cái này tất cả mọi người rõ ràng đúng hay không ha ha lời nói này đến nhưng là không còn người có thể tin tưởng ai có thể chứng minh điểm này loại cao thủ này tùy thời ẩn giấu đi trời cũng khó hiểu được có tác dụng cười nói ha ha ta hiểu được đường xuân cười thần bí minh bạch cái gì rồi có tác dụng xứng sở vị tiên lục bào cường giả là quản lão ca bằng hữu a đường xuân cười nói lúc ấy hắn nhưng là mang theo một đỉnh m ũ r ộ n g vành ha, ha ha hai người đều phá lên cười cho nên ngươi ta mục tiêu nhất trí lúc trước lao ca ta cũng là lo lắng an nguy của ngươi có tác dụng cười nói ta còn được cảm tạ lao ca ân cứu mạng đâu đường xuân cười nói trong lòng minh bạch đoán chừng là ngay lúc đó có tác dụng muốn gây ra mình cùng giang ra mâu thuẫn hiện tại lời này kinh hắn vừa ra khỏi miệng giống như hoàn toàn thay đổi mùi vị ân cứu mạng thì không cần hai ta ai cùng ai đúng hay không mà lại ta có thể nói thẳng không hối thiên thành chân do ta có tác dụng đương ra thời điểm đem giúp sức chu tất ô n g có tác dụng một mặt như mặt vậy liền ta g i ú p quản lão ca triệt để giải trừ trên người bệnh cũ đường xuân cười nói minh bạch hóa ra là lão đệ ngươi xem sớm ra trên người ta ma bệnh chỗ có phải là mà lại rõ ràng ma huyện chú đan cũng không thể giải trừ hoàn toàn loại này bệnh cũ có tác dụng hỏi hai chúng ta cũng vậy nha đường xuân cười nói có tác dụng không khỏi trong lòng có chút buồn b ự c có vẻ như mình cũng không thể lừa qua vị này vượt ngoại vừa quật khởi tuổi trẻ cường giả phía dưới đường xuân nhẹ nhõm đem chú tại có tác dụng não bộ thôn thiên mụi từ điệp một con mô bướm giải quyết có tác dụng càng là mở rộng tầm mắt sững sờ nhìn xem tại đường xuân lòng bàn tay bên trên một đoàn ngân quang trong g i ấ y rùa mơ bướm ai nghĩ không ra một con mỹ lệ hồ điệp lại có thể để cho ta thống khổ mấy ngàn năm nếu như không phải nàng ta có tác dụng đã sớm đạt tới cựu trọng cảnh gì đến mức hiện tại còn được chịu giang sơn nhất lưu đ i ề u khí có tác dụng rất là cảm khái lắc đầu bộc lộ bộ mặt hung khắc nói l ã o đệ đem nó để cho ta tới dày vò Trưng 751, trung tộc quân đoàn. Lão ca, điểm ấy liền mời tha thứ ta không thể thông quân đoàn. liền không mệnh. ca, điểm Lão mời ấy B tự bởi vì bác đô bí cảnh bắt được tất cả đều là tử bướm không cách nào sinh dục sinh sôi chu tước tông bây giờ thế lực đi lên lại thêm vạn hoa gác c ầ nguyên tông lan nguyệt giáo cùng có tác dụng lao thất phu này gia nhập liên minh chúng ta hắc mã hoàng thất đáng lo a hoàng thúc sương kính thú nói bằng mặt không bằng lòng mà thôi thời đại này ký kết liên minh tông phái còn thiếu sao thật đánh nhau lúc đều chỉ là phất cờ hò reo có mấy cái thật chịu ra đại lực mà lại thật gặp gỡ cùng mình có lợi ích xung đột lúc phía sau một thương cũng không phải số ít sương túy hồng cười lạnh một tiếng nói cũng phải bất quá chỉ ít từ tên trên mặt tới nói chu tức tông thế khí đi lên túy hồng không thể coi thường bọn hắn nhân hoàng sương khiếu đông nói không sai chính là không có mấy cái này liên minh tông phái chỉ là chu tức tông tự thân lực lượng cũng là kinh người đặc biệt là vị kêu hoàng thanh thanh càng là cao tới nửa cựu trọng cảnh ma thiên hoành tử xích luyết alila dương phi hùng bốn vị này bắt trọng cảnh cường giả cũng là kiên quyết tử chu tước tông càng là hội tụ vượt ngoại đứng đầu nhất đan sư đội ngũ cùng pháp trận đại sư cái này bên ngoài trường phong lực hiệu triệu là tương đương cường đại sương kính thu nói bọn hắn có cao thủ chúng ta cũng có lão thái tổ tại hoàng thất bên trong thần trì khôi phục được cũng tương đương nhanh đ o a n trường vượt ngoại truyền thừa giải thi đấu lúc liền sẽ một lần nữa lộ thân mà phụ hoàng cũng tiến vào nửa k i ể u trọng cường giả hàng ngũ nếu bàn về cường giả đỉnh cao chúng ta so chu tước tông còn nhiều một vị tuy nói vẹn vẹn nhiều một vị nhưng một nửa cựu trọng thế nhưng là bù đắp được chu tước tông nửa giang sơn mà chúng ta cùng thần băng cung liên minh đã khởi động sương thúy hồng nói việc cấp bách là vượt ngoại truyền thừa giải thi đấu chu tước tông thực lực tổng hợp tưởng nhất thời qua chúng ta cũng là không thể nào nhân hoàng khoát tay á o nhìn sương thúy hồng một chút đạo ngược lại là thúy hồng công cảnh còn là chưa thể đột phá lao thái tổ đã giao phó xuống tới gọi thúy hồng cùng một chỗ cùng hắn tiến vào thần trì tu luyện tranh thủ tại truyền thừa giải thi đấu trước nâng cao một bước nếu như thúy hồng có thể đột phá đến nửa thất trọng cảnh hắc ma mới ra ai dám tranh phong nhân hoàng trên thân bá khí đại hiển một c ỗ hùng bá thiên hạ hào khí đi lên nói thật hay hắc mã mới ra ai dám tranh phong lao thái tổ thanh â m cười lấy chuyển đến lao thái tổ xuất quan hà nha nhân hoàng đại hỷ hoàng thất hoạch tâm các cường g i ả tất cả đều đứng lên ha ha may mắn tổ tông thần chỉ chính là lợi hại lúc đầu cần một năm hai năm hiện tại mấy tháng thế mà khôi phục được không sai b i ệ t lắm túy hồng ngươi bây giờ liền cùng ta đi vào tranh thủ đột phá sương phi hùng cười nói cung chủ đại trưởng lão ngoại ý muốn thụ thương việc này phiền thoái thần băng cung nhị trưởng lao thái giao giờ phút này chính cùng hàn sơn trọng cung chủ hồi báo có cái gì phiền phức ta hàn sơn trọng nói qua vượt ngoại truyền thừa giải thi đấu hoàn tất sau tất diệt chu tất tông cho dù bọn hắn cùng cái này tông liên minh cái kia tông xưng h u y n h gọi đệ đây đều là đang chơi m a n h lưới tại ta hàn sơn trọng thật đại binh tiếp cận thời điểm ta xem bọn hắn sẽ còn ra mặt sao hàn sơn trọng rất bá đạo sơn trọng đường xuân chắc chắn sẽ tham gia vượt ngoại truyền thừa giải thi đấu chúng ta trước muốn đem hắn đá ra khỏi c u c mới được lớn trưởng lao tuyết nguyệt phi sắc mặt có chút tái n h u ậ yên tâm mùa xuân là băng hoàng chi thể đã chính tại đột phá bên trong vừa xuất quan chính là lục trọng cảnh đỉnh phong thậm chí nửa thất trọng cảnh cường giả lần này ta vận dụng băng cung thần trì chắc hẳn mùa xuân phải có đại thu hoạch hàn sơn trọng nói ừ n h ấ t định không thể để cho đường xuân thu hoạch được truyền thừa người này thật là đáng sợ một khi thu hoạch được vượt ngoại giai vị cao truyền thừa sau này liền thiền thoái hơn mà chu tức tông hiện nay thế khí như mặt trời ban trưa có thể đánh kích đều muốn nhanh chóng đả kích thật có thành tựu về sau liền có diệt tuyết nguyện phi cắn môi nói việc này ta minh bạch đại trưởng lao xin yên tâm hàn sơn trọng hư lệnh đến lúc đó không phải bất đắc dĩ lúc ta hội cùng hắc mã liên thủ có hai tầng bảo hộ đường xuân tiểu nhi tất bị loại ta muốn để hắn vào không được vòng thứ hai hung hăng đánh mặt đường đại sư triệu ngô có một chuyện muốn nhờ việc này lại không thể kéo cho nên không có cách nào làm đồng minh việc này cùng các ngươi cũng có chút ít quan hệ c ổ nguyên tông tông chủ triệu kính nghiệp đặt mông sau khi ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề úc cùng chúng ta cũng có quan hệ còn xin triệu tông chủ nói tới đường xuân xứ sở hỏi quả thực nghĩ không ra c ổ nguyên tông cái gì phá sự cùng mình có quan hệ ai thực không dám dâu dếm việc này còn cùng phi hùng tông chủ có quan hệ triệu tông chủ trầm ngâm một chút nói úc dương tông chủ thế nhưng là mấy ngàn năm trước l a o nhân việc này thế mà có thể cùng hắn dính l u quan hệ hẳn là cùng năm đó bị xích hồng truy kích tự bạo c ổ nguyên tông lão tông chủ triệu thiên có quan hệ hay sao đường xuân hỏi không sai năm đó tuy nói tổ tiên tự bạo nhưng là một chút hồn phách lại là trải qua gian khổ trở về mà lại mang về vượt ngoại trong truyền thừa thu hoạch mà tổ tiên nhi tử triệu nguyên thành thế mà đạt được những thu hoạch này triệu kính nghiệp nói chẳng lẽ cũng là phẩm giai cực cao truyền thừa hay sao đường xuân hỏi không sai triệu nguyên thành thế mà thành công dung hợp vượt ngoại chi tinh bên trong cao giai truyền thừa chỉ bất quá dung hợp là dung hợp lại là sinh ra di t r ứ n g trăm năm qua đi thế mà làm mà lại vừa làm dáng như người điền không thể tự khống chế năm đó làm lúc liền đập chúng ta c ổ nguyên tông đại điện về sau một thanh tỉnh sau lại là hối hận không thôi trải qua mấy ngàn năm tìm tòi chúng ta suy nghĩ ra được cho nên Thỉnh đường đại sư lại, nói, thuốc, tương thỉnh tự đường sư mình đại chẳng ầ m đao c o c h lẽ lại lúc trước triệu thiên tông chủ mang về truyền thừa cùng thủy thuộc tính có quan hệ thủy tuy nói là nhu tính nhưng là thủy giận lên lúc cũng có thể hình thành cương tính tri vật đ ư ờ n g xuân cố ý nói ai không sai hắn đạt được chính là thiên nhất truyền thừa nay truyền thừa chính là từ thiên nhất chân thủy d u n g hợp hình thành chúng ta thực sự không nghĩ tới thiên nhất chân thủy loại thiên hạ này chỉ nhu chi vật thế mà lại sinh ra đáng sợ như vậy di chứng triệu tông chủ một mặt phiên muộn nói triệu lao tông chủ người theo tới rồi sao đường xuân hỏi đến ngay đây triệu tông chủ nói có thể hay không để ta kiểm tra một chút kể từ đó phía dưới tại luyện chế như hoàng giải độc đan lúc cũng có thể tùy thời điều chỉnh dược liệu phối lượng lấy càng thích hợp cho triệu nguyên thành tông chủ chữa bệnh đường xuân nói kỳ thật giá hỏa này tưởng trộm lấy người ta thiên nhất chân thủy đường xuân hiện tại thể nội đã có mấy loại phát hỏa lôi hỏa nam minh ly hỏa đây đều là chứa tiên lực tiên linh hỏa thế nhưng là đường xuân thể nội lại là không có thủy lôi là bá đạo c h i vật ma thủy thì là nhu tình c h i vật sư tôn luyện đan c h i đạo là thủy hỏa cùng một chỗ làm đến kết hợp cương nhu kể từ đó luyện chế ra phẩm chất đan dược cao hơn mà lại bởi vì đường xuân trên người hỏa thuộc tính năng lượng quá mạnh cho nên cũng bất lợi cho đường xuân tu hành nếu có thủy dùng để tổng hợp một chút làm thân thể các phương diện đạt tới hài hòa thống nhất tu luyện hiệu quả ngược lại là tốt nhất không lâu triệu nguyên thành cho người ta nhắc tới đường xuân xem xét có chút kinh ngạc bởi vì triệu nguyên thành lại là trói g ô trên thân thế mà dùng gân dòng dây t h ư n g toàn thân cuốn lấy lít nha lít nhít ai để đường đại sư chê cười lao tông chủ thanh tỉnh sau mình buộc chính mình nói là sợ điên sau làm ra cái gì đến hội tổn hại đến c ổ nguyên tông hiện tại hắn đang đứng ở điên cùng thời kỳ đường đại sư nếu như yếu kiểm tra nhất định phải cẩn thận một chút lúc này hắn là lục thân không nhận chính là dương tông chủ đứng trước mặt hắn đoán chừng đều nhận không ra triệu kính nghiệp một mặt thận trọng nói a a triệu nguyên thành có động t ĩ n h toàn bộ thân thể như rắn dạng đang điên cuồng nữ bãi thân thể tuy nói không cách nào làm ra trên phạm vi lớn động tác nhưng là lại là có thể phạm vi nhỏ đong đưa há miệng đang điên cuồng hướng phía bốn phía cắn bắt được cái gì liền cắn cái gì mà lại một đôi mắt bắn ra chính là d a o thế lấy hắc bạch ánh mắt một hồi hắc quang một hồi bạch quang nhìn làm người có chút ra đầu tê dại mà đường xuân mắt rồng hiện triệu nguyên thành đang điên cuồng thời điểm trong thân thể hội toát ra một tầng lục s ắ c màng mỏng trạng đồ v ậ tới t chẳng lẽ đây chính là thiên nhất chân thủy hay sao đ ư ờ n g xuân hưng thú đưa tay k h ẽ hấp muốn đem màng nước cho nhấc lên tới thế nhưng là màng nước giống như cao su ngươi kéo một chút nó liền rỗi dài ra ngươi buông lỏng khí lực nó lại gậy trở về thế mà kéo không ngừng đây là l a o tổ tông trên thân tự nhiên hình thành thiên nhất chân thủy màn g bảo hộ nếu có người thật muốn công kích hắn thời điểm này m à n g sẽ ra mãnh liệt phản ứng triệu kính nghiệm nói mắt rồng đổi dùng thăm dò dung hợp phương thức tiếp cận cái này thiên nhất chân thủy hình thành màng bảo hộ dù sao đường xuân mắt rồng ra thế nhưng là nét bàn đại cảnh bên trong diện độ cảnh tinh thần lực mà mắt rồng tu luyện đường xuân đã đột phá đến tầng thứ ba cự ly ngắn thi triển tinh thần lực năng lực công kích mà lại trong đó sen lẫn huyễn thuật vậy liền dùng huyễn thuật đường xuân nhìn qua triệu nguyên thành phụ thân triệu thiên chân dùng cho nên tại mắt rồng áp dụng huyễn thuật công kích thời điểm xuất hiện triệu thiên bản thân quả nhiên triệu nguyên thành thân thể có kịch liệt hơn biểu hiện nguyên thành yến tĩnh an tinh chút vi phụ trở về phụ thân nhi tử thật thống khổ a không có việc gì không có việc gì ngươi buông lỏng tâm thần buông lỏng công cảnh để vi phụ giúp ngươi kiểm tra một chút đợi chút nữa tử liền sẽ không thống khổ phụ thân triệu nguyên thành thế mà như cái h ả i tử giống như khóc lên hiện giờ là đường xuân một cái tay chạm nhẹ lấy triệu nguyên thành đầu khiến cho một bên triệu kính nghiệp mấy cái triệu ra hoạch tâm các trưởng lão một mặt kinh hãi phải biết trước kia cái nào dám đi sờ triệu nguyên thành đầu cùng muốn chết cũng không có khác biệt trước kia triệu nguyên thành cùng lúc lục thân không nhận cũng sống sờ sờ giết chết mấy cái triệu gia cao thủ đây là triệu già vĩnh viên đau nhức nghĩ không ra triệu nguyên thành giờ phút này cứ nhiên như thế dịu dàng ngoan ngoãn mà lại chương ò n t â n bảy trăm năm mươi hai thiên nhất chân thủy truyền thừa bất quá tại mắt rồng tiến vào đại nao trước đó lại là bị một cố vật sành sạch rằng co ở đây chính là thiên nhất chân thủy đường xuân có thể khẳng định đó chính là thiên nhất chân thủy mà lại đường xuân hiện này thủy thế mà tại đại não cùng cái cổ bộ vị hình thành một đoạn chi vật tựa như là thiên nhất chân thủy cứng lại sau kết quả đường xuân minh bạch đoán chừng đây chính là thiên nhất chân thủy truyền thừa đoán chừng cũng là bởi vì thiên nhất chân thủy loại này cứng lại chi vật bế tắc thân thể cùng đại nào thông đạo mới khiến cho có lúc triệu nguyên thành lại bởi vì thiếu ngứa hoặc nguyên nhân gì sinh điên cùng sự tình thế nào mới có thể đem cái này cứng lại sau thiên nhất chân thủy đem tới tay đường xuân trong lòng đang đánh lấy tính toán nhỏ nhặt h ã n có chút bận tâm nếu như lấy đi cái này đoạn tiên nhất chân thủy triệu nguyên thành có thể hay không công lực giảm lớn đến lúc đó đoan trường sẽ khiến triệu kính nghiệp bọn người hoài nghi không thể nghi ngờ hai phái hội vạch m ặ t tử cho chính tại quật khởi chu tước tông lại dựng nên một cái cương địch đúng là không khôn ngoan tiến hành mà lại đường xuân lần nữa dùng tinh thần lực tìm tòi quả nhiên có chút khiếp sợ hiện triệu nguyên thành công cảnh lại đã đạt tới cựu trọng cảnh đ ỉ n h phong kém một chút liền có thể tiến vào nửa bước niết bàn cảnh nếu quả thật khôi phục người này công cảnh đoan trường cổ nguyên tông sẽ thành thông ma giáo dưới đệ nhất tông phái đến lúc đó chu tước tông muốn trở thành vực ngoại đệ nhất đại tông khó khăn cho nên loại này hảo tâm đường trường phong văn học cfx xuân là tuyệt sẽ không làm lưỡng toàn t ề mỹ biện pháp là tốt nhất rồi ai tương đương phiền phức đ ư ờ n g xuân cố ý cho mày đ ư ờ n g đại sư chẳng lẽ không cách nào trị liệu sao triệu kính nghiệp biểu lộ tương đương khẩn trương dù sao triệu nguyên thành có thể hay không bình thường thế nhưng là quan hệ cổ nguyên tông tương lai không phải tại triệu nguyên thành điên lúc giết mấy cái triệu gia thân nhân triệu kính nghiệp đều không có bỏ được diệt hắn chính là triệu kính nghiệp một cái tiểu thúc cũng tươi sống mất mạng tại triệu nguyên thành tri thủ ngươi biết nguyên thành tông chủ chân thực công cảnh sao đường xuân hỏi đương nhiên biết không cảnh c ự u trọng cảnh hắn nếu không phải mình đem mình cho trói lại một đ i ê n trên căn bản liền vô địch triệu kính nghiệp nói về cái này vẫn còn có chút tự đ ắ c ai nếu như yếu giải quyết triệt để rơi bệnh của hắn đoan chừng cái này công cảnh sẽ hạ ngã một bộ phận đường xuân nói đánh trước xuống mai phục đến lúc đó công cảnh ngã xuống cũng trách không được ta nha n g ã xuống hội ngã xuống cảnh giới gì đường đại sư xin nói rõ triệu kính nghiệp quả nhiên lo lắng cái này bắt trọng cảnh tả hữu không có khả năng còn có thể bảo trì lại k i u trọng cảnh lời nói ta liền đặt tại nơi này muốn hay không trị liệu chính các ngươi thương lượng một chút không phải ta là sẽ không xuất thủ đường xuân nói triệu kính nghiệp cũng không dám làm chủ cùng mấy cái gia tộc người thương lượng một hồi cuối cùng làm quyết định trị cái này cũng bình thường cùng nó bộ dạng này cột một cái không thể vùng tác dụng cao thủ tuyệt thế không bằng đem bệnh trước chữa khỏi bắt trọng cảnh thực lực cũng không yếu mà lại còn có thể nghĩ biện pháp đột phá khôi phục ừ n như vậy đi t a khai lò luyện đan ngươi không thể quá nhiều đứng bên cạnh liền n g u y ê lưu lại chính là mà nguyên thành tông chủ làm bạn với ta ta phải tùy thời quan sát t r ạ n g hướng của hắn đường xuân nói triệu ra những người khác biết điều đi huyền gia y ê u phẩm như hoàng giải độc đan đối đường xuân tới nói cũng không phải là việc khó gì đương nhiên cái thằng này đang cố ý kéo dài thời gian rõ ràng hai ngày liền có thể giải quyết gia hỏa này tại vô kỳ hạ n g kéo mà bên này lại là lặng lẽ lợi dụng luân hồi vòng xoáy thuộc tính chuyển hóa thuật pháp mục lại sống dưới nước thủy nhiều mục phiêu thủy có thể sinh mục mục nhiều thủy co lại đường xuân chính tại gia tăng tại luân hồi vòng xoáy bên trong làm gia mục thuộc tính đến mà thiên nhất chân thủy đoạn cứng lại chi vật rốt cục chống cự không nổi dụ hoặc kết quả bị đường xuân đưa vào triệu nguyên thành thể nội một thuộc tính hấp dẫn trải qua đường xuân dùng chư thiên đảo thời gian không ngừng kiên trì đoạn cứng lại thiên nhất chân thủy rốt cục mềm hóa mềm l ú t một không thể vắn hồi không lâu tại cường đại một thuộc tính hấp dẫn hạ cả đoạn cứng lại thiên nhất chân thủy hóa thành một giọt ngón cái thô chất lỏng bị đường xuân v ụ n trộm t h u ậ n đi đ ồ t ố i ta cái này cần từ v ự ợ ngoại chi tinh thiên nhất truyền thừa thiên nhất chân thủy thật đúng là đô tốt xanh biết trong suốt giống như một g ọ t lục tinh giống như bị đường xuân tạm thời trước gan trí tại một cái ngoại quải đan đi m a đường xuân cũng thuận tay đem như hoàng giải độc đan nhét vào triệu nguyên thành miệng bên trong vẹn vẹn ba canh giờ triệu nguyên thành thành công tỉnh dậy đồng thời người rất thanh tỉnh a tổ t ô n g n g ư ờ i tỉnh rồi triệu kính nghiệp bờ môi đều có chút run rẩy quá kích động không lâu triệu gia tộc người đều trò chiêu vào từng cái tham viếng tổ tông ai hết thể ta đều hiểu trước kia nguyên thành làm một chút không nên làm sự tỉnh tuy nói lúc ấy điên cuồng nhưng bây giờ vẫn có chút ấn tượng triệu nguyên thành một mặt hối hạ dạng đường xuân nghe xong trong lòng chấn động suy nghĩ mình ám trộm trong thân thể của hắn thiên nhất chân thủy sự t ì n h có thể hay không cho hắn nhớ lại đường đại sư tạ ơn ngươi là nguyên thành chân thành nhất bằng hữu nghĩ không ra triệu nguyên thành đứng lên hướng phía đường xuân một cái rung sâu không người tạ lễ đường lão đại trong lòng thẳng xấu hổ a ngươi tạ cái gì tạ lao t ử một cái đạo tặc hay sao kính nghiệp sau này chu tức tông chính là c ổ nguyên tông đáng giá nhất tin cậy bằng hữu ghi nhớ đặc biệt là đường đại sư là chúng ta triệu ra ân nhân kính nghiệp sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm lão tổ tông xin yên tâm bất quá tổ tông công cảnh ngã xuống cũng không cần lo lắng chúng ta sau này nghĩ biện pháp bù lại chính là triệu kính nghiệp an ủi ha ha ha triệu nguyên thành đột nhiên phá lên cười lao tổ tông thật sự là rộng rãi a nào đó triệu gia tộc người cảm thán nói các ngươi đều sai công cảnh ta không có bất kỳ cái gì ngã xuống mà lại đuổi sát nửa nghiết bằng cảnh cho nên đây hết thể đều là đường đại sư công lao là hắn bỏ ra đại lực khí hao phí tinh khí thần vi ta loại bỏ ngăn chặn tại trong thân thể thiên nhất chân thủy c ặ t bã lúc đầu triệu thiên tổ tông đem thiên nhất truyền thừa cho ta bất quá đồng thời cũng mang về bó lớn thiên nhất chân thủy cặn bã mà những n à y cặn bã thái chỉ sợ thế mà bế tắc thân thể của ta khiến cho ta nhất thời điên nhất thời thanh tỉnh thống khổ không chịu nổi mà ta cũng muốn rất nhiều biện pháp thế nhưng là chính là không cách nào đem thiên nhất chân thủy cặn bã bài xuất bên ngoài cơ thể không phải đường đại sư có biện pháp t a không hổ là vượt ngoại thứ một đại đan sư nguyên thành nội phục triệu nguyên thành cười nói sao dọn ta đem cặn bã làm bảo nha đường lão đại kém chút buồn đến chết miệng bên trong lại là cười nói không sao đây là chúng ta làm thầy thuốc hẳn là làm sự tình mà lại chu tước tông cùng c ổ nguyên tông thế hệ giao hảo nguyên thành tông chủ có thể trị hết cho nên tật đường xuân trong lòng ta so cái gì đều cao hứng nói thật hay cao hứng một chút ngày hôm nay thật cao hứng kính nghiệp bày rượu ta phải thật tốt kính đường đại sư mấy chén triệu nguyên thành a c ắ p đại cười một mặt hào khí cao hứng cái rắm cười lao tử không biết hàng đúng hay không đường lão đại trong lòng buồn bực đâu thiếu chủ vậy căn bản cũng không phải là thiên nhất chân thủy cặn bã uống nửa say về sau đường xuân vừa về tới gian phòng vừa muốn đem phá cặn bã cái gì dọn trò chỉnh ra tới lúc này lại nghe được đại đông vương triều làm bên trong hồn nồ thanh âm không phải cặn bã là cái gì đường xuân tức giận hỏi là chân chính thiên nhất chân thủy là thiên nhất chân thủy hình thành chân thủy tinh cho nên ngươi nhìn qua là cứng lại tình trạng triệu nguyên thành lão gia hỏa kia không biết hàng mà thôi còn tưởng rằng là chân thủy cặn bã ngươi nghĩ chân thủy cặn bã sẽ như thế tinh khiết được t ấ u lục sao thiếu chủ ngươi đạt hồn nô cười nói ta nói nha ta đường lão đại ánh mắt sẽ như thế kém sao đường xuân cười nói thôi đi ngươi ánh mắt cũng không ra thế nào dọn đến mức ta đó là bởi vì ta trước kia gặp qua thiên nhất chân thủy cho nên mới phân biệt ra được không phải cặn bã cái này thiên nhất chân thủy tinh có thể làm thủy thuật công kích áo nghĩa nảy sinh loại nước này còn có thể vô hạn tiến hóa mà lại nếu như ngươi có thể hấp thụ nhiều thủy nguyên tố lời nói có thể thoải mái chi thủy này thủy lượng cũng sẽ nhiều lên hồn nô nói sau một khắc đường xuân hùng tâm bừng bừng tiến tiểu hoa quả cái thằng này bày một cái nhiều tầng điệp ra tụ thủy trận không lâu phương viên mấy chục dặm thủy nguyên tố đều cho dẫn tới đường xuân hấp thu luyện hóa sau một mạch hướng thiên nhất chân thủy đóng quân cái kia huyệt vị trong đan điền rót đi vào không lâu hiện thiên nhất chân thủy có phản ứng giống như hoạt động một chút mà những cái kia thủy nguyên tố lấy nó làm trung tâm tụ tập trừ thiên đảo trên một tháng trôi qua đường xuân hiện thiên nhất chân thủy đã tại huyệt vị trong đan điền mở ra một cái to bằng vại nước không gian đi ra mà giọt kia xanh biết trong suốt thiên nhất chân thủy tinh giống như cái này và thủy tinh linh đồng dạng chi phối lấy hết thảy đường xuân thử luyện một lò đan đem thiên nhất chân thủy dẫn vào tiếp hợp cương mánh nam minh ly hỏa kết quả hiện đồng dạng d ư liệu đồng dạng thủ pháp thời gian giống nhau nội luyện ra phẩm chất đan dược thế mà cao hơn một cái tiểu d a i hạ phẩm biến trung phẩm mà lại đan dược các hạng dược tính càng xu hướng trung hòa đường xuân một chỉ hoàng tuyền lộ bắn ra lần này là đem thiên nhất chân thủy dung nhập chỉ công bên trong bắn ra đi hiện một chỉ hoàng tuyền lộ đi ra ngón tay khí thế mà giống như là một sợi dây thừng bao lấy một tòa núi nhỏ kéo một cái ẩm vang một tiếng núi nhỏ giống như cho người ta treo cái cổ giống như ngạnh xinh xinh kéo hủy xem ra trí nhu chi thủy cũng là lợi khí giết người mà lại bởi vì nhu cho nên biến hóa ngàn vạ nó có thể hóa thành dây thừng như nao đ trường xà v o n g tròn đảng binh cỗ tiến hành công kích so dương cương lôi cương biến hóa càng thêm đa dạng ngay tại đường xuân lúc thu công hiện thể nội công cảnh thế mà lặng lẽ đột phá đến nửa bắt trọng cảnh giới đây chính là thiên nhất chân thủy mang tới vô tận chỗ tốt n h â n vật mạnh im ạng a vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu liền muốn bắt đầu đường xuân ngược lại là lộ ra bình tĩnh tự nhiên đối với này truyền thừa giải thi đấu đoán chừng cũng không có gì thiên tài thiên tinh nhóm có thể uy hiếp đến mình thứ tự chẳng qua là quyết định cầm tên thứ mấy vấn đề mà thôi một ngày nào đó chu t ư ớ c tông tông chủ dương phi hùng mang theo mấy tên thủ hạ buổi tiếp đường xuân thẳng đến hắc mã đế quốc đô thành hắc mã thành mà đi bởi vì chu t ư ớ c tông ngọc dương thành hắc mã đế quốc vũ tộc bộ lạc phong tộc bộ lạc đảng bị v ự c ngoại liên minh ủy ban chia làm một cái khu vực tiến hành truyền thừa giải thi đấu thi dự tuyển nghe nói người ghi danh có hai người mà yêu chính thức tiến vào truyền thừa giải thi đấu được tiến vào khu vực thi dự tuyển trước một trăm mạnh mới được toàn bộ v ự c ngoại đảo vực chia mười cái phiến khu tiến hành thi dự tuyển trên cơ bản mỗi một cái phi khu đều hàm cái quanh mình mấy trăm vạn dặm địa vực diện tích nhân khẩu càng là nhiều đến mấy trăm ứ c mà vì công bằng lý do mỗi một cái phiến khu đều có một cỗ thế lực lớn làm hạt giống tỉ như hắc mã phiến khu hắc mã đế quốc là làm không thẹn cự vô bá bất quá chu tước tông ngoại ý muốn quật khởi ngược lại là khiến cho vượt ngoại liên minh ủy ban cũng là trở tay không kịp không phải chu tước tông cùng hắc mã đế quốc đoán trừng hội phân phiến khu t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba thi dự tuyển bắt đầu đương nhiên giống vũ tộc phong tộc các tộc tuy nói chiếm cứ địa vực cũng không lớn mà lại danh khí không bằng chu tức tông hắc mã đế quốc nhưng là những bộ lạc này bởi vì ở tại trong rừng sâu núi t h ẳ m mà những bộ lạc này thường thường đều có một ít lợi hại bộ lạc truyền thừa thực lực cũng sẽ không có nhiều yếu nhân khẩu không bằng hắc mã lý quốc nhưng là người ta cũng có thiên tri tiêu mới thiếu chủ nghe nói vũ tộc bộ lạc mới quật khởi một thiên tài người này gọi gió nổi lên n dương nghe nói bên ngoài lộ vẻ cảnh giới chính là không cảnh nửa thất trọng cảnh chu cổ lực cái này trinh sát đường đường chủ rất ra sức trong tay tiếp nhận một cái báo tin ống trúc tử sau tranh thủ thời gian nói với đường xuân xem ra l ầ đấu đấu nhưng này c là vòng thứ hai nhưng là muốn đến tuyệt trần đảo không vượt sân thi đấu tranh tài bên kia tới thế nhưng là toàn bộ vượt ngoại đám thiên tài bọn họ mà lại yếu thu hoạch được vượt ngoại chi tinh truyền thừa tư cách nhất định phải đụng vào trước năm mươi mạnh mới được cái này đối với dương tức tới nói độ khó chưa từng có cao đường xuân nói lúc đầu dương tức số tuổi tiếp cận vào thuế là không có tư cách tham gia vượt ngoại chi tinh truyền thừa giải thi đấu bởi vì truyền thừa giải thi đấu đem giới hạn tuổi tác t r ư ở n g phong văn học tại ba mươi tuổi lần này b u n g ra đoan chừng là ứng đối thông ma giáo nguyên nhân cho nên vượt ngoại liên minh ủy ban đem tuổi tác nối lỏng đến năm ó tuổi đương nhiên đối với võ đạo người tu luyện tới nói động một tí chính là mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi lão quái vật năm mươi tuổi thật đúng là không tinh lớn mà dương tức cho dù là nối lỏng đến năm mươi tuổi nàng cũng không có tư cách bất quá bởi vì dương tức là kiếp sau trùng sinh thân thể hoàn toàn trải qua dục hỏa trùng sinh về sau thành tân sinh người cho nên tuổi tác ngược lại là hạ xuống đến ba mươi tuổi trở xuống vực ngoại liên minh thế nhưng là có được chuyên môn tìm kiếm n g ư ờ i tuổi thật đặc thù pháp bảo trên cơ bản t r ă m dò xét bách linh không có cái nào có thể giấu giếm được pháp bảo này tuổi tác đ ế m số cho nên ngươi tưởng tại phương này mặt động l ệ n h ra đầu góc đoán chừng thì không cần đến lúc đó ngược lại là mất thể diện liên c u n g thế vận hội o l i m p i c cha ra thuốc kích thích đồng dạng nhiều rơi mặt núi cái này cũng là vì cam đoan giải thi đấu tính công bình nếu là cho nào đó ngàn năm lão quái vật dùng đặc thù pháp môn che giấu chân chính tuổi tắc tiến vào truyền thừa giải thi đấu ai còn là đối thủ của hắn thiếu chủ kỳ thật vẫn là có biện pháp lúc này chu cổ lực thế mà hắc hắc gượng cười xích lại gần đường xuân bên người nhỏ giọng nói mà lại thế mà hơi có vẻ nhìn một chút dương tước người nha g i ọ t có phải là lại động l ệ n h ra chán à nha đường xuân đương đường cho hắn một cái đầu băng đ ừ n g đạn ta nói là thật chu cổ lực mật tâm nói nói nghe một chút đường xuân cười lạnh nói chúng ta hồng hà nhện tộc có một đạo bí thuật gọi là lớn vô tướng âm dương hòa hợp thuật nay thuật nói cách khác có thể đạt tới âm dương hòa hợp chu cổ lực cười khăn nói úc như thế nào cái cân bằng pháp môn đường xuân cũng có chút hứng thú cũng chính là nam nữ làm chuyện kia trải qua âm dương dung hợp có thể để giữa nam nữ công cảnh đạt tới tương đối cân bằng tình trạng đương nhiên nay thuật có cái điều kiện hạn chế đó chính là nam nữ song phương bên trong một phương nào thực lực không thể t r ê n lệch quá nhiều nếu như kém quá nhiều liền không khả năng làm đến thăng bằng tỉ như nhà gái mới không cảnh nhất trọng mà thiếu chủ là không cảnh thất trọng nếu như muốn để nhà gái lập tức lên tới không gian tam tứ trọng độ khó kia quá cao dù sao thân thể cũng không chịu đựng nổi có phải là bất quá dương tước bây giờ thế nhưng là không cảnh ngũ trọng cảnh đỉnh phong cường giả mà lại nàng lại là chu tức chi thể cho nên thân thể năng lực chịu đựng so phổ thông thân thể cường đại hơn nhiều mà thiếu chủ là không cảnh thất trọng hoàn toàn có thể điều hòa một chút để dương tức thực lực đạt tới không cảnh lục trọng đỉnh phong bất quá kể từ đó một cân bằng thiếu chủ thực lực coi như được ngã xuống đến cùng dương tức không sai biệt lắm cảnh giới pháp môn này tuy nói có thể tương trợ dương tước nhưng là thiếu chủ công lực ngã xuống coi như có chút nguy hiểm lão nhện ta cho rằng pháp này tạm thời không có khả năng chu cổ lực nói nó nương dọn cái này thật đúng là cái thế pháp môn a thế mà có thể thông qua nam nữ kết hợp cân bằng đến tình trạng như thế pháp này không sai bất quá ta cùng dương tức thế nhưng là không thể dùng phương pháp này đường xuân lắc đầu nghĩ đến dương tức là lan n i ê m ý lão tổ tông mình làm nàng lão tổ tông cái này h á không thành đều cái gì cùng cái gì nhỏ kỳ thật ta nhìn cũng không có gì lan n i ê m y chỉ là dương ra một cái rất xa xôi chi mạch mà thôi biểu ca biểu n ộ i còn có thể kết hợp thúng chi cái này mà lại dương tước dục hỏa c h g sinh căn bản cũng không phải là dương da huyết mạch nàng toàn bộ thân thể đều cho tái tạo qua ta nhìn thiếu chủ không cần bận tâm cái này chu cổ lực nói ngươi nha dọn muốn để ta công cảnh ngã xuống ăn chính là cái gì tâm đường xuân mặt nghiêm chu cổ lực dọa đến sắc mặt tái nhập mạch tranh thủ thời gian kêu lên ta cũng không dám à, ta cũng là hảo tâm vừa rồi thiếu chủ nói đến dương tước sự tình ai dương môn liền dựa vào lấy dương tức có thể hay không chấn hương đi lên xem ra lần này dương tức khó mà xông vào vực ngoại chi tinh trước năm mươi mạnh lúc này dương phi hùng một mặt cô đơn thân sắc hắn nhìn đường xuân một chút đạo thiếu chủ ngươi liền giúp dương tức một tay a giúp ta là m u ố n g i ú p ngươi nhìn cao dai đan dược cái gì ta đều cho nàng thế nhưng là cái này để công lập tức cũng không gấp được đường xuân nói chu cổ lực nói là lớn vô tướng cân bằng thuật có thể dùng bên trên đương nhiên kể từ đó đối thiếu chủ không công bằng bất quá ta biết thiếu chủ có gia vị năng lực công kích xông vào trước năm mươi cường tuyệt không có vấn đề ta là có chút thế kỷ